Trùng năm Diệt sát Kim Ô. Lang Cửu trong nháy mắt phát động ngân cương độ thánh trảo, xong trảo hóa thành vô số ngân sắc quang mang điên cuồng đánh vào Kim Ô đầu lâu chi bên trên. Đầu kia Kim Ô đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, không đầu thi thể một chút rất xuống đất bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1000, phải chăng tiêu hao 200 vĩnh hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Kim Ô huyết mạch. Rõ. Dương Phàm vừa đưa ra đến đầu kia Kim Ô trước người, duỗi thủ nhấn một cái. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào đầu kia Kim Ô thể nội, đem đầu kia huyết mạch rút ra mà ra, chui vào Dương Phàm thể Dương qua một nóng rực chi sắc. Đầu này kim ô huyết mạch không tệ, có thể trở thành ta thái dương huyết mạch chất dinh dưỡng. Rút lui. Nhất cái rộng lớn âm thanh lớn tại hư không chi trung chấn động. Những cái kia ngay tại Vân Chi Thánh Thành trung chém giết dị chủng bán thần nhóm từng cái thi triển bí pháp, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng rút lui. Bầu trời chi trung kia một cỗ ngụy thần cấp đếm được khí tức khủng bố cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Vân Chi Thánh Thành một chút khôi phục bình tĩnh, chỉ là khắp nơi một mảnh đột, khắp nơi có thể thấy được từng tòa nhà cao tầng nhất ở Dư Phạm nhìn phía dưới khắp nơi đều là phế tích Vân Chi Thánh Thành tâm trung căm hái, kẻ yếu căn bản không có biện pháp nắm giữ vận mệnh của mình. May mà ta chưa từng có bưng lòng qua tăng lên thực lực của mình. Vân Chi Thánh Thành có được ngụy thần cấp cường giả thủ hộ, tại quá khứ chính là bán thần cấm địa, cơ hội nhậm sao bán thần cũng không dám tại Vân Chi Thánh Thành dương ai. Cái này lý cũng được xưng là nhân loại an toàn nhất thành thị trí nhất. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tòa thành thị này vậy mà sẽ có bị công kích nhất tiên. Dương Phạm hướng về một bên nhìn lại nói, Cẩm Hoa, hiện tại là chúng ta tốt nhất cơ hội. Ngươi quyết định sao? Lưu Cẩm Hoa nhãn trung lướt qua một tia quả quyết nói, "Ta đã quyết định, đi, chúng ta đi hoàng cung." Kia trong suốt ác linh một quyền, đem Lưu Cẩm Hoa cùng Dương Phàm cùng một chỗ cuốn lên, hướng về hoàng cung phương hướng bay đi. Hoàng cung nam thành môn, một đạo quang mang mang vi vĩ lên, Lưu Cẩm Hoa một chút hiện hiện, vung lên thủ, chứng minh thân phận của hắn huyền điều hư ảnh một chút hiện lên ở hư không trung, hướng về kia hoàng cung nam thành môn thượng chiến sĩ nghiêm nghị nói, "Ta là 390 thất hoàng Lưu Cẩm Hoa, hiện tại mang binh định, khai môn." Kẻ trái lệnh, lấy phản tội loạn Lang Cửu bước về phía trước một bước, nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, một chút bộc phát ra bán thần hậu kỳ khí tức hung bạo. Đây là chứng biến. 390 thất hoàng cũng muốn tranh đoạt hoàng vị. Bên cạnh hắn có bán thần cường giả ủng hộ, phần thắng cực lớn. Tiên Nam thành môn thống lĩnh nhất cảm ứng được Lang Cửu tán ra bán thần hậu kỳ khí tức hung bạo, đột nhiên thì sắc mặt hơi đổi một chút, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa làm ra lựa chọn, khai môn. Nên đón điện hạ vào cung. Tại cái này hoàng vị chung, cường tự mình hạ trạng, liền mang ý nghĩa đã đến sống chết trước mắt thời điểm. Bất luận kẻ nào ngăn tại những cái tiêu bán thần trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Thập hoàng tử Lưu Tân mặc dù xuất trước xâm nhập hoàng cung, nắm trong tay không ít cấm vệ quân chiến sĩ, nhưng là bây giờ còn không có bán thần cường giả xuất hiện, phần thắng phản mà không có Lưu Cẩm Hoa cao. Giang giặc, hoàng cung nam thành môn một chút mở ra. Điện hạ, Nam cung Phi liền nguyện ý đi theo điện hạ cùng nhau bình định. Kia nam thành môn thống lĩnh thống xoáy lấy 2000 cấm vệ quân chiến sĩ vừa đưa ra đến Lưu Cẩm Hoa trước người kính nói, hắn như là đã đạt phải đem toàn bộ thân gia tháng tự nhiên là vinh hoa phú hưởng chi không hết, nếu là bại, hạ chẳng cũng phần thê thảm. Đi theo ta." Lưu Cẩm Hoa kỵ thượng một đầu giao long mã, mặc hắc sắc giáp trụ, cầm trong tay ma kiếm, thống suốt lấy Nam Cung Phi liên quân đội sáp nhập vào trong hoàng cung. Đây chính là Vân Tri đế quốc hoàng cung. Quả nhiên phòng ngự sông nghiêm vô cùng, không thua thượng cổ di chỉ. Đáng tiếc, hiện tại hỗn loạn vô cùng, không có nhân khởi động hoàng cung hệ thống phòng ngự. Thành lũy luôn luôn dễ dàng nhất từ nội bộ bị công phá, thật sự là không giả. Dương Phạm khởi động hắc hạch chân thực chi nhãn có thể thấy rõ ràng toàn bộ hoàng cung các nơi đều đi cường đại phòng ngự hấn, một khi hoàn toàn mở ra những cái phòng ngự ấn, liền liên liên thần trong thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá. Đây cũng là những cái kia dị chủng bán thần các cường giả chỉ dám tại hoàng cung chi ngoại không chút kiêng kỵ tiến hành công kích ngu nhân, bởi vì một khi bọn chúng mạnh mẽ xông tới hoàng cung, vô cùng có khả năng có đến mà không có về. Bất quá hắn thì hoàng cung phòng ngự chủ ấn quang mang đảm bảo, hiển nhiên không có cường giả tại trung thao túng. Loại này vân chi nội bộ đế quốc chính biến, hoàng cung bên trong đỉnh cấp các cường giả hiển nhiên cũng không nguyện ý dính vào. Nam Cung Phi Liêm cất giọng kêu lên, 397 điện hạ vào cung bình định. Người đầu hàng vô tội, không người đầu hàng lấy phản tội Trong hoàng cung những cung nữ kia, bọn thái giám vừa gặp phải Lưu Cẩm Hoa đại quân lập tức đầu hàng không dám ngoan cố chống lại. Bệ hạ có chiếu, lập thập điện hạ vì hoàng đế. Nhi các loại còn không phụng chiếu đầu hàng, muốn bị diệt tộc sao? Một tôn mặc màu xanh giáp trụ, cầm trong tay màu xanh chiến kích cấm vệ quân thống linh cầm trong tay một quyển kim sắc thánh chỉ mang theo 2000 binh mã từ phương xa chạy nhanh đến nghiêm nghị quát. Nhìn xem kia quyển kim sắc thánh chỉ, Nam cung Phi Liêm bộ hạ trong mắt lóe lên một vòng dao động. Kia là nguy chiếu. Nhất đạo ngân sắc quang mang lóe lên, Lang Cửu sau, đầu không đầu một chút ngã xuống đất thượng, mảng lớn huyết ra." tận mắt bên trên. Cái kia kim sắc thánh trì cũng một chút sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn theo gió phiêu tán. Nam cung Phi Liêm thừa cơ giống to nói, kia là nguy chiếu. Tất cả mọi người, nhanh chóng đầu hàng, không người đầu hàng chết. Nhất đạo quang mang đen kịt lấp lánh, một đầu huyền điểu hư ảnh tại Lưu Cẩm Hoa thân hậu hiện hiện, quan sát phía dưới những cái kia cấm vệ quân chiến sĩ. Lang Cửu thân thượng cũng tản mắt ra bán thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động, bao phủ tại những cái cấm sĩ thân bên trên. Đầu hàng, ta đầu hàng. Những cái kia chiến vốn là không mạnh cấm vệ chiến sĩ nhao nhao mất đi lựa chọn đầu hàng. Nam cung phi Liêm Thượng cơ mang binh hướng về trong hoàng cung công tới, một đường chi thượng, cơ hội là thông suốt. Những cái kia cấm vệ quân các chiến sĩ nhất cảm ứng được Lang Cửu Bán thần khí tức, liền lựa chọn sáng suốt đầu hàng. Bắc cực cung trước, 397 đệ, chấm đã là Vân Tri Đế quốc hoàng đế. Ngươi cũng dám mang binh vào cùng, nghi muôn tạo phản sao? Thập hoàng tử Lưu Tân mang theo 1000 danh tâm phúc ngăn tại Lưu Cẩm Hoa trước người lạnh băng băng chất vấn. Lưu Cẩm Hoa cất giọng nói, "Thưa ca, ngươi mưu hại hoàng, kết, đỉnh, ác tày trời. Ngươi nếu là hiện tại từ bỏ lại, xem ở phụ thượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." đem ngươi sùng quân đến Thiên Hình Sơn. Như hại phụ hoàng, cùng dị trùng cấu kết, hỏa loạn cung đình nhân là ngươi. 397 đệ. Ta có thánh chỉ tại thủ, chính là Vân Chi Đế quốc đời tiếp theo hoàng đế. Ngươi còn quỷ xuống tạ tội. Lưu Tân ánh mắt băng lãnh, lấy ra một quyển màu hoàng kim thánh chỉ trực tiếp mở ra, vô số kim sắc văn tự phóng lên tận trời. Chương 501, đại cục đã định. Hoàng đế có chiếu, Thập hoàng tử Lưu Tân tại đức về toàn, đắc hắn di chiếu, đời theo hoàng đế. Lưu Cẩm Hoa nói, là chiếu. Vô luận kia một phần thánh chỉ đến cùng phải hay không thật, bây giờ tại Lưu Cẩm Hoa một đoàn người nhắm chung, đó chính là nguy chiếu, cũng chỉ có thể đủ là nguy chiếu. Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo ngân sắc qua mang, nhất tảo hướng về thập hoàng tử Lưu Tân đầu trực tiếp chụp tới. Lớn mật, cũng dám ám sát bệ hạ. Người muốn chết. Tại thập hoàng tử Lưu Tân bên người, một gã mặt trắng không dâu lão thái dám nhãn chung hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, mặc một bộ tất hắc cầm trong tay một thanh hạ phẩm bản thần khí cấp được ma bạo phong kiếm một kiếm hướng về tới. Một mấy mắt, vô số cùng bạo vô cùng phong nhận từ kia bạo phong thần kiếm chi trung điên cuồn bắn ra, hướng về Lang Cửu chậm tới. Lang Cửu nhãn trung hung quang chớp động, song trảo huyến hoa ra trùng điệp trảo ảnh, đem những cái kia phong nhận nhất oanh một cái thoái. Lưu Cẩm Hoa bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Á Vân Lâu, ngươi vậy mà thu được Á Vân Lâu ủng hộ. Á Vân Lâu chính là lệ thuộc trực tiếp hoàng tộc mấy đại đặc vụ cơ cấu chí nhất, chỉ tiếp thụ hoàng đế bệ hạ cùng Ngụy Thần lão tổ mệnh lệnh, dự tranh. Cái kia lão thái vẹn vẹn chỉ sơ kỳ tu vi, thế nhưng là nương tựa theo hai quyển thần khí lại làm ngạnh sinh sinh cùng làng cựu chiến thành bình thủ, vẻn vẹn chỉ là hơi chiếm hạ phong. Lưu Tân cười lạnh, hướng về Lưu Cẩm Hoa một chỉ nói, "Lưu công phụng, đi đem cái kia phản nghịch rết cho ta." "Vâng, Vậy hạ." Khác ngoại một gã mặt trắng không dâu lão thái giám hai mắt chi trung tinh sáng lườm lạnh, một chút bộ phát ra một cỗ bán thần sơ kỳ đỉnh phong khí tức hung bố, mặc nhất hắc sát chiến giáp, song thủ mang theo hạ phẩm bán thần khí cùng kỳ trảo, phảng phất một đầu hình người cùng kỳ, hướng về Lưu Cẩm Hoa đánh tới. Nhất đạo ảnh lên, kỳ từ dương một chút nhảy ra ngoài, nhãn trung động, về Lưu Công tới. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm, hai tôn bán thần điên cuồng chém giết, vô cùng kinh khủng lực lượng ba đọng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lưu Tân trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin hoàn sợ kêu lên, hai tôn bán thần? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có hai tôn bán thần thủ hộ? Hoàng vị tranh đoạt một phương có một tôn bán thần sơ kỳ cường giả gia nhập đã là ưu thế cực lớn, thậm chí là tính quyết định ưu thế. Lưu Cẩm Hoa lại có hai tôn bán thần đồng hộ, hơn nữa còn là có thể cùng Ám Vân Lâu bán thần chiến đến lực lượng ngang nhau bán thần đồng hộ, đơn giản làm cho người không thể tin. Dương Phạm Nhãn trung hàn mang lên ra lệnh, xử lý hắn. Tiểu Hắc một chút hiện hiện, há mồm một cái Hồng vụ thôn trực tiếp hiện hiện, hóa thành vô số quỷ dị vận vèo xương đỏ, hướng về kia tôn cẩm trong tay bán thần khí cùng kỳ chào nhân tộc bán thần quét sạch mà đi. Đây chính là diệt sát nhân tộc bán thần cơ hội. Chỉ cần Lưu cầm Hoa có thể thành công tự vị, dưỡng phàm chính là tổng lòng công thần, diệt sát bán thần cũng là có công công tội. Đồ dừng tay đi. Nương theo lấy nhất cái thở dài thanh âm, một tôn mặc áo tím, khuôn mặt giản mua vô cùng, phảng phất lúc nào cũng có thể chết già lao thái giám một chút xuất hiện, phát ra bán thần hậu kỳ lực lượng kinh khủng ba động, lấy ra nhất quyền trượng chỉ. Từng đạo chi một chút bộc phát, đem vụ thôn vô số xương đỏ hết Cửa hai tôn lão thái giám thân hình thoát một cái, cũng một chút về tới tên kia áo tím lao thái giám thân hậu. Lang Cửu, cùng kỳ cũng nhanh chóng trở lại Dương Phàm bên người, một mặt cảnh giác nhìn xem Ám Vân lâu tam đại lao thái giám. Tên kia áo tím lao thái giám xoay người hướng về Lưu Cẩm Hòa thi lễ một cái nói, 397 điện hạ. Một trận chiến này, ngài thắng. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là Vân Chi đế quốc đời tiếp theo hoàng đế bệ hạ. Chúng ta Ám Vân lâu hội quyết hết tất cả vì ngài hiệu lực, gặp qua bệ hạ. Dư hai tên lão thái giám cũng đều xoay người hướng về Lưu Cẩm Hòa thi lễ một cái. Các ngươi cũng dám phản bội ta. Ta thế nhưng là đế quốc hoàng đế. Đế quốc Ngọc Tỷ thế, nhưng là tại ta thủ trung. Ta lệnh cho ngươi nhóm cùng một chỗ thượng, đi đem những cái kia phản nghịch hết thảy tiêu diệt. Lưu Tân nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin, một chút lấy ra nhất cái văn có huyền điệu chi văn Ngọc Tỷ, hướng về Ám Vân lâu Tam đại bản thần cung cấp dâng tặng nghiêm nghị quát. Áo tím Lao Thái giáng chậm rãi nói, "Bệ hạ, ta các loại không cách nào tiếp xúc đế quốc Ngọc Tỷ, còn xin bệ hạ đem Ngọc Tỷ thu về." Nhất đạo ngân sắc quang mang vi vi lóe lên, lại, chung, nhiên thì ra một tâm huyết tương liên, liên hệ. Phạm phất cùng toàn bộ hoàng cung liên hệ ở cùng nhau. "Không, ta mới là hoàng đế. Ta mới là hoàng đế, các ngươi những lại phản nghịch. Chớ muốn đem các ngươi hết thảy giết sạch." Lưu Tân Nhãn trung chớp động lên vẻ điên cuồng, nỗi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm hướng về kia ba tên ám vân lâu lão thái giám tiến tới. Kia ba tên ám vân lâu lão thái giám thân hình vi vĩ lóe lên, xuất hiện tại Lưu Cẩm Hoa bên người, lặng lặng che chở hắn. "Thật ca, ngươi sát hại phụ hoàng, cấu thần, không thể tha thứ. Nay này, ta ngay tại cái này cho ngươi." Lên, một chút phát ra nguyên cảnh khí tức bố. Trường kiếm trong tay uyển nhu độc long hướng về Lưu Tân đâm tới. "Lưu Cẩm Hoa, ngươi thân phận này ti hơi nhiệt trùng ẩn tàng thật tốt sâu. Lúc trước ta nên sớm một chút giết ngươi." Lưu Tân nhãn trung hung quang lóe lên, nỗi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh ma kiếm, hướng về Lưu Cẩm Hoa đâm tới. Một đạo kiếm quang lóe lên, Lưu Tân chợt bị Lưu Cẩm Hoa một kiếm chém thành hai đoạn, mảng lớn tiên huyết tản mát bên trên. Lưu Cẩm Hoa nghiêm nghị quát, "Phản tặc đã chết, nghĩ các không đầu ta đổi hàng." Những cái kia đi theo Lưu Tân đô hàng, cũng có một phần nhỏ lựa chọn tự sát đi theo Lưu Tân mà đi. Á Vân Lâu Tam đại bán thần lựa chọn ủng hộ Lưu Cẩm Hoa chi về sau, toàn bộ hoàng cung mười phần thuận lợi bị Lưu Cẩm Hoa trường khống. Thứ hai thiên, Vân Chi Đế quốc tân hoàng đăng cơ tin tức liên truyền khắp toàn bộ thương tinh giới, tất cả mọi người biết Vân Chi Đế quốc tiền nhiệm hoàng đế 390 thất hoàng Lưu Cẩm Hoa chính thức đăng cơ trở thành Vân Chi Đế quốc tân nhiệm hoàng đế bệ hạ. Trong lự thư phòng, Á Phạm đến, "Ngươi nhìn một chút, Vân Chi Đế quốc những này quận, ngươi tùy tiện tuyển Phổ thông ban thần gia tộc bình thường đều chỉ có nhất đạo hoặc là mấy đạo làm vì gia tộc đất phong, Lưu cầm Hoa vậy mà đem nhất cái quận phong cho Dương Phàm làm hắn đất phong, tự nhiên là phong dày vô cùng ban thượng. Dương Phàm nói, ta muốn vào hoàng gia bí khố trên mặt tuyển mấy món bảo vật. Ta thân là Vân Chi Đế quốc hoàng đế, có được đặc quyền, có thể từ hoàng gia bí khố chung vô điều kiện lấy ra 5 kiện bí bảo vật ban thượng cấp. Tại cái này chi về sau, liền xem như ta muốn từ hoàng gia bí khố chung lấy ra bảo vật, cũng nhất định phải lập xuống đại công, hoặc là tìm kiếm được hai kiện ngang cấp chân quý bí bảo mới có thể đổi lấy một kiện. Chương 502, Ngụy thần chi hạch. Cái này 5 lần từ Hoàng gia bí khố chung lấy ra bạo vật cơ hội, ta dự định lưu lần tiếp theo xem như dự bị, còn lại đều cho người. Đi, chúng ta đi Hoàng gia bí khố." Lưu Cẩm Hoa cởi mở cười một tiếng, mang theo Dương Phàm hướng về Hoàng Cùng chỗ sâu đi đến. Xuyên qua trùng điệp hành lang, nhất tòa cao tới 500 mét nham thạch to lớn sơn xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt. Đương Dương Dương Phàm cùng Lưu Cẩm Hoa một bước vào kia nham thạch sơn 10 lý phạm vi bên trong, kia nhất tòa nham núi đá một chút mọc ra hai con to lớn vô cùng con mắt nhìn chổng chọc vào Dương Phàm cùng Lưu Cẩm Hoa, toàn thân tản mát ra một cô bán thần hộ kỳ khí bố. Cự nham sơn thần, là ta Tân nhiệm hoàng đế Lưu Cẩm Hoa, cái này là bằng hữu của ta Dương Phàm, ta tới lấy hoàng thất bí bảo cho hắn. Lưu Cẩm Hoa mỉm cười, lấy ra ngọc tỷ, vô số quang mang lấp lánh, một đầu huyền điểu từ ngọc tỷ bên trong bay ra, lơ lửng tại hư không trung. Tôn này cự nham sơn thần nhìn đầu kia huyền điểu một chút, một chút hai mắt nheo lại, khôi phục cự sơn hình thái. Tại thương tinh giới trung có hứa nhiều bán thần cường giả bình thường nhìn lại tựa như một khối đá, một ngọn núi, một cột trụ, chỉ có thời điểm chiến đấu bọn chúng mới phát ra bán được kinh khủng chiến lược. Lưu Cẩm Hoa hai người tới cự nham lấy ra ngọc Tỉ, động lực, Một đầu huyền điểu từ ngọc tỷ bên trong bay ra, há miệng phun một cái. Nhất đạo màu đen khí tức hướng về kia cự nham sơn thần chân núi tuôn ra, tạo thành một cái đen như mực đại môn. Răng rắc, răng rắc. Kia phiến đen như mực đại môn một chút mở ra, vô số bảo quang từ kia phiến đại môn chi trung tuôn ra. Lưu Cẩm Hoa cùng Dương Phạm một chút tiến vào kia phiến đại môn trên mặt. Tốt nhiều bảo bối, tất cả đều là thiên địa kỳ trân. Dương Phạm vừa tiến vào bảo khố trên mặt, liền thấy các loại khó gặp thiên địa kỳ trân đặt ở từng cái bảo hạp trên mặt, chúng không thiếu thần thoại phẩm chất cơ sở kỹ năng, cao cấp kỹ năng chi châu. Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, tùy ý chọn Thích cái nào liền lấy cái nào. Bán thân khí, không cần. Chỉ cần có sung túc thần thoại điểm tiến hóa số, ta hoàn toàn có thể đại lượng luyện chế bán thân khí. Kia là cường đại thần thú trứng. Dương Phàm dũng nhiên nhãn tình sáng lên, tiến lên mấy bước, đi tới nhất cái thủy tinh tế đản trước, tại kia thủy tinh tế đản phía trên, đặt vào một viên khắc rõ vô số về nào chú ấn đại trứng. Đây là kim sĩ đại bằng điểu trứng. Kim sĩ đại bằng điệu là thái sơ thời đại hành hành thiên hạ kinh khủng hung thú, bọn chúng lấy chân long làm ăn, tưởng sinh ra không chỉ một vị thần linh. Lúc trước chân long nhiếp tộc, chỉ là kim xí đại bằng điểu trong miệng mỹ thực. Đang tiếp thái sơ thời đại thời kỳ cuối, Long tộc quật khởi, ra đời một tôn lại một tôn long thần, liên thủ đem Kim sĩ Đại Bàng Điểu nhất tộc thần linh chém tận giết tuyệt. Kim Sí Đại Bàng Điểu nhất tộc tại chân long nhất tộc truy sát phía dưới, số lượng đã càng ngày càng ít. Cái này Kim sĩ Đại bằng Điểu chứng hẳn là chúng ta thương tinh giới bấm tay, nhưng số còn sống Kim sĩ Đại bằng Điểu chứng, nó cùng ngươi là tuyệt phối. Lưu Cẩm Hoa mỉm cười giới thiệu nói, Dương Phàm nói, liền nó. Lưu Cẩm Hoa nhấn một cái ngọc trong tay tỉ, hiện hiện, viên kia Kim sĩ bằng ra, cho Dương Phàm thủ trung. Đây là Thái Dương tinh hạch, chân quý nhất Thái Dương hệ tiên tài địa bảo có thể cường hóa trong cơ thể ta Thái Dương tinh thần. Liền nó, đây là ngân cương yêu lang bán thần hoàn chỉnh thi hại. Liền nó, hoàn chỉnh cùng kỳ thi hại. Không, không muốn cái này. Dương Phạm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, đi tới nhất cái hộp thủy tinh trước. Tại cái kia hộp thủy tinh trên mặt, có một viên hai ngón tay lại nhỏ, rách tung toé, tản ra vận vèo cùng quỷ dị lực lượng ba động, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa tiểu cầu. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia vẻ chấn động, ngụy thần chi hạch. Thần cấp chi hạch. Cái này thật không hổ là Vân Chi bí khố, lại có loại bảo vật này. Đây là Ngụy Thần Kính Linh Thần Ngụy Thần Chi Hạch. Lúc trước Ngụy Thần Kính Linh Thần cùng lão tổ La Địch chết thảm tại lão tổ thủ trung. Nó tàn phá Ngụy Thần Chi Hạch cũng đã rơi vào Lao tổ thủ trung. Cái này Kính Linh Thần Ngụy Thần Chi Hạch có thể làm thành duy nhất một lần nguyên rủa đạo cụ, có thể bộc phát ra liên bán thần hậu kỳ cường giả cũng nhức đầu kinh khủng nguyên rủa. Bất quá cái này Ngụy Thần Chi Hạch 10 phần kinh khủng, hơi vi xử trí vô ý, chết, Phạm, Lưu Cẩm Hoa nói. nói. "Ta liền cái này. Nếu là không có tiểu hắc Dương Phàm tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này Ngụy Thần chi hạch. Thế nhưng là tiểu hắc là đối phó ác linh chuyên gia. Nó nếu là nuốt ăn Ngụy Thần Kính Linh Thần Ngụy Thần chi hạch, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, trở nên càng thêm tương đại. Lưu Cẩm Hoa nói, "Tuất, chính ngươi cẩn thận, chú ý an toàn." Con kia liền điều một chút bay vào bí khố chung, đem viên kia Ngụy Thần chi hạch đưa ra, giao cho Dương Phạm thủ chung. Lựa chọn sử dụng bốn kiện bảo bối chi về sau, nhất đạo ngân sắc quang mang lên, Dương Phạm cùng Lưu Cẩm Hoa chợt từ bí khố chung biến mất không thấy gì nữa. Dương Phạm nói, "Ta trở về bế quan tu luyện, có việc gấp ta." Lưu Cẩm Hoa nói, "Tuất." Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút mình đất phòng, nhìn chung cái nào quận liền cùng ta nói một tiếng. Một trận quang mang vi vloé lên, Dương Phạm chợt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng chúng ta có thể cả đời đô là bạn tốt. Lưu Cẩm Hoa nhìn xem Dương Phàm bóng lương biến mất, nhãn chung lướt qua một kia phức tạp, u u thở dài. Theo thời gian trôi qua, lòng người cũng biết biến hóa, Lưu Cẩm Hoa bất chi tương lai sẽ như sao, nhưng giờ khắc này, hắn lại hy vọng có thể cùng Dương Phàm cả đời đều là bạn thân. Tại trong một gian mật thất, có thể bắt đầu. Dương Phàm lấy ra đầu kia kim ối huyết mạch, nhãn trung hàn mang lóe lên, tâm niệm vừa động, Tiêu hao một điểm thần thoại điểm tiến hóa số. Sau một khắc, vô số quang mang lấp lánh, dưỡng phàm thể nội thái dương huyết mạch bắt đầu hóa thành một vành mặt trời, điên cuồng tiêu đốt, đem đầu kia kim ô huyết mạch một kia luyện hóa, không có vào trong cơ thể của hắn, chuyển hóa trở thành hắn thái dương huyết mạch chi lực. Bà tiên về sau, dưỡng phàm mới đưa đầu kia kim ô huyết mạch hoàn toàn luyện hóa, dung nhập trong cơ thể của mình. Dưỡng phàm đem kia kim ô huyết mạch luyện hóa sau, thôn, lần nữa tiêu hao số bắt hóa viên thái dương Tại kia thần thoại điểm tiến hóa đến được lực lượng phía dưới, Kia một viên Thái Dương tinh hạch một chút không có vào Dương phàm thể nội, cùng trong cơ thể hắn kia nhất quỷ Thái Dương tinh thần hoàn toàn dung hợp, phảng phất hóa thân trở thành một viên vô cùng cường đại Thái Dương, chán phóng sáng chói vô cùng quang hoa. Một viên to lớn vô cùng thần bí cổ thụ một chút hiện hiện, vô số tin tức một chút chàn vào Dương phàm não hải chi trung. Ngũ hành chi thể, thiên cơ chi thể, thần thánh chi thể, võ thần chi thể, ba đại thượng phẩm thần dược toàn năng giả. Tố chất thân thể của ta đã đạt tới đại nguyên tôn qua một kia khởi động động sát kỹ năng, vô số tin tức một chút hiện hiện. Dương phàm. Thần tính sinh mạng thể. Thần tính tiến hóa suất 15. Lực lượng 30 nhanh nhẹn 30 phòng ngự 30 tinh thần 30-00, 800, lực 30 -800, thể chất 30 chương 503, tiểu hắc tiến hóa. Kêu 4 cái tiến dai kỹ năng, ta chưa hề đồ chưa nghe nói qua. Xem ra cần phải đi hoàng tộc điện tịch trên mặt xem xét khẽ đảo. Còn thượng phẩm thần dược số lượng càng là thưa thất vô cùng, tại vân chi đế quốc chung cũng là ngụy thần cường giả mới có thể hưởng thụ được tiên tài địa bảo. Băng vào ta thực lực trước mắt, nghĩ phải lấy được thủ ngân khó khăn bất quá vân chi đế quốc nội tình sâu dày vô cùng, hẳn là có biện pháp lấy tới thượng phẩm thần dược, hoặc là biết thượng phẩm thần dược nơi ở. Thương Nguyên vẫn là cường hóa tiểu Hắc đi. Dương Phàm tâm trung hơi động một chút, đem viên kia tàn phá ngụy thần ác linh chi hạch lấy ra. Tiểu Hắc một chút từ Dương Phàm tóc trên mặt nhảy ra ngoài, nhìn xem viên kia ngụy thần ác linh chi hạch, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi lại sợ hãi thân sắc. Dương Phàm nói, "Tiểu Hắc, ngươi có thể Ngụy thần chính là sinh mệnh cấp độ siêu việt thần cao tại, xa so thần cường hoành đến nhiều. Tiểu Hắc chế linh, cũng có thể hóa cái này mai ngụy thần chi hạch. Tiểu Hắc nói, "Ngèo Có thể, bất quá ta muốn thần thoại điểm tiến hóa đếm được trợ giúp, ít nhất 5 điểm." Dương Phạm nói, "Tu." Tiểu Hắc lúc này mới một chút mở ra thôn linh chi đồng như lâm đại địch, nhất tảo đem kia hộp sốc lên. Một mái mắt, một cỗ vận vẹo quỷ dị vô cùng quang mang từ cái kia hộp thủy tinh trên mặt tu ra, đồng thời hướng về trung quanh khuyết tán mà đi. Dương Phạm bị cái kia quỷ dị vận vẹo quang mang một quyển, thân thể đột nhiên thì khẽ run lên, các loại nguyên luẩn rủa, động nguyên lực, hiện hiện, lánh, Cho dù đây, nguyên hai mắt một hoa đầu váng mắt hoa, phản phất sinh hoạt tại nhất cái vò mèo, quái đảng thế giới chi trung. Tiểu Hắc thôn linh chi đồng quang mang quét qua, một chút đem kia tản phá hủy thần chi hạch một chút hút vào tôn linh chi đồng bên trong. Từng đạo vận vẹo quỷ dị quang mang lấp lánh, tiểu hắc một chút toàn thân vỡ ra, thân thể mọc ra vô số vận vẹo quỷ dị sơ thủ, ngã xuống đất thượng vô cùng thống khổ dãy rủa lấy, theo thì sụp đổ cảm giác tử vong. Dương phàm bằng vào các loại kháng tính kỹ năng, miễn cưỡng duy trì tâm động, tiêu hao 5 điểm thần thoại, điểm thể đạo lại đạo thần bí khó lường tại tiểu thân thể chi Nó song và hóa thành một vụn thâm bất khả chắc vòng xoáy, thân thể không ngừng rung động, khi tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Nhất cái tiểu thời chi về sau, tiểu hắc mới hoàn thành tiến hóa. Thôn linh thần mẹo, tiểu hắc. Bán thần điên phong kỳ Thần tiến hóa hiệu suất 99. Lực lượng tháng 9 năm 2000, 400, nhanh nhẹn 11800, 600, phòng ngự tháng 9 năm 2000, 400, tinh thần 9900, 400, trí lực 9800, 400, thể chất 9900, 400. Bán thần kỹ năng thôn linh thần đồng phẩm chất truyền kỳ có thể thôn phệ cường giả linh hồn thần đồng. Tiểu hạt tiến hóa chi về sau, tất cả cao cấp kỹ năng, tiến giai kỹ năng đô tiến hóa đến thần thoại phẩm chất. Hai cái bán thần kỹ năng cũng tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất, đồng thời nhiều hơn nhất cái bán thần kỹ năng thôn linh thần đồng, chiến lược bạo tăng đến nhất cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắp nói, muốn để tiểu hạt tiến hóa trở thành nguy thần, cần tiêu hao nhiều ít thần thoại điểm tiến hóa số. Ngụy thần cấp đến được cường giả chính là là nằm ở thương tinh giới đứng đầu nhất kinh khủng tồn tại, chân thần gia, chính là ngụy thần cường áp hạ. Toàn bộ Vân chi trung, Dương Phạm cũng vẹn vẹn chỉ biết là hoàng tộc Lao tổ chính là một tôn ngụy thần Đương nhiên tại Vân Chi trong Đế quốc gần dấuụ Hủy Thần Cường Giả tuyệt đối không chỉ một tôn, bất quá những cái kia Ngụy Thần Cường Giả cơ bản thượng đều không phải là Vân Chi Đế quốc hoàng tộc lao tổ đối thủ. Một khi tiểu Hắc tiến hóa trở thành Ngụy Thần Cường Giả, như vậy Dương Phạm thực lực liền bạo tăng một màn lớn, có thể uy hiếp hắn tính mệnh nhân mất đi hứa nhiều. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện, cần 100 thần thoại điểm tiến hóa số. Như vậy nhiều? Dương Phạm khẽ chau mày, hắn thu được không ít bán thần tư nguyên, trải qua các loại sử dụng, trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 30 điểm thần thoại điểm tiến hóa số, muốn để tiểu Hắc tiến hóa trở thành Ngụy Thần, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Từ bán thần tiến hóa trở thành Ngụy thần, Đồng dạng cũng là nhất cái sinh mệnh cấp độ to lớn tuyệt biến, cửa này, đồng dạng kẹp lại vô số bán thần cường giả. Tại thương tinh giới chung, bất chi nhiều ít bán thần cường giả bị kẹt tại cửa này, cuối cùng chết giả. Cũng chính bởi vì như đây, như là hoa giới như thế tiểu thế giới thế giới hắc tâm, cũng sẽ có bán thần cường giả tiến đến tranh đoạn, y độ dung hợp thể nội. Dù sao bọn họ cũng đều biết đó là bọn họ duy nhất có thể tiến giai ngụy thần cơ hội. Vậy liền trước hết để cho Lang cựu tiến hóa đi. Dương Phạm một chút lấy ra kia một bộ hoàn chỉnh ngân cương yêu sắc thể, giải trừ phong ấn, quán chú nhập hoàng kim điểm tiến hóa số, đem đầu kia ngân cương yêu lang bán thần huyết mạch rút ra để vào lang cự thể nội. Lang Cự khẽ hấp thu kia một bộ ngân cương yêu lang bán thần huyết mạch, cả người toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, phản phất biến thành một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng hấp thu các loại năng lượng. kia là một bộ bán thần đỉnh phong ngân cương yêu lang huyết mạch, thậm chí có thể là ngân cương yêu lang nhất tộc thủy tổ. Lần này kiếm lợi lớn, Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên, lướt qua một tia hưng phấn, tâm niệm vừa động, tiêu hao 10 điểm thần thoại điểm tiến hóa số chui vào lang cự thể nội. Vô số lánh, ra màu bạc hai cánh, ra một màu bạc rác, một chút bộc phát ra một cỗ khủng bố. Vân Cương yêu Lang, Lang Cửu, Bán Thần Đỉnh Phong, Thần tiến hóa hiệu suất 99, Lực lượng tháng 1 năm 3000, 4000, nhanh nhẹn một tháng 3 năm 2000, 4000, phòng ngự 1400, 4000, 400, tinh thần 1 tháng 3 năm 2000, 4000, chí lực tháng 1 năm 3000, 4000, thể chất 1 tháng 3 năm 2000, 4000. Bán thần kỹ năng siêu thần tốc phẩm chất truyền kỳ, một khi khởi động, tốc độ hội trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng đến có thể so với Ngụy Thần cường giả tốc độ di chuyển. Lang Cửu tiến hóa chi về sau, tất cả bán thần kỹ năng đô tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất, đồng thời còn nhiều hơn nhất cái truyền kỳ phẩm chất kỹ năng siêu thần tốc. Cứ như vậy, tốc độ của hắn liền trở nên càng thêm kinh khủng. Dương Phàm nhãn trung chớp động lên nóng rực chi sắc, lang hữu thực lực chỉ sợ có thể miêu sát một chút bán thần sơ kỳ cường giả. Thật sự là quá tuyệt vời. Bán thần Đỉnh Phong không hổ là bán thần Đỉnh Phong. Chắc không được trước đó đầu kia bán thần Đỉnh Phong chân long tộc cường dạ vậy mà có thể lấy một đệ nhiều, còn làm rơi mất mấy tôn nhân tộc bán thần. Tại trước đây không lâu chiến đấu chung, Tôn này chân long tộc bán thần đỉnh phong cường giả đối mặt rất nhiều người tộc bán thần với công, y nguyên chém giết số tôn nhân tộc bán thần chi hậu thông dòng tối lui. Đó chính là bán thần cường giả tối đỉnh chỗ kinh khủng. Tại thương tinh giới chung, chân thần cao cao tại thượng, cơ hội rất ít hiện thân bộ pháp thần chiến. Ngụy thần cường giả cũng rất thiếu trên thế gian hiện, mà là chấn thủ các thế lực lớn tổng bộ. Tại các đại đỉnh cấp chiến trường trung, có thể nhìn thấy cấp cao nhất cường giả chính là bán thần. Mà bán thần đỉnh phong cường giả liền là nằm ở bán thần cường giả chi kinh khủng tồn tại. Muốn để Lang tiến hóa trở thành ngụy thần giả, tiêu hao 200 điểm thần thoại điểm số. Dương Phạm khởi động động sát kỹ năng chi về sau, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Chương 504, Kim Sí đại bằng. Từ bán thần đỉnh phong tiến hóa đến ngụy thần chi cảnh quả nhiên khó khăn. Tiểu Hắc xem ra là luyện hóa ngụy thần chi hạch, cần thân thoại điểm tiến hóa số mới thiếu. Cũng khó trách ngụy thần cường giả số lượng hội thưa tất như vậy. Tiếp xuống chính là đầu này kim sí đại bằng chứng. Cho ta ấp đi. Dương Phạm đem để tay tại đầu kia kim sí đại bằng chứng tự thượng, thượng, tâm niệm vừa động, trực tiếp liên chút. 10 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút ra, không có vào đầu kia kim sí đại bằng trong chứng. Đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang mang lánh, số thần bí khó lường ma tại kia đại chi nổi lên Cái đại chứng một chút vỡ ra, một đầu dương cánh cao tới mét, toàn thân mọc ra màu hoàng lồng vũ, lông vũ chi thượng khắc rõ chi cùng không gian ma văn kim xí sí đại bảng một chút hiện hiện. Kim xí sí đại bảng. Bản thần sơ kỳ. Thân tiến hóa hiệu suất 5, lực lượng 550, nhanh nhẹn 600, phòng ngự 600, tinh thần 600, chí lực 600, thể chất 600. Bản thần kỹ năng bản thần thân thể phẩm chất ưu tú. Bán thần kỹ năng hư không xuyên thẳng qua phẩm chất ưu tú, có thể tự do xuyên thẳng qua hư không, xuyên thấu qua các loại thế giới. Bán thần kỹ năng thực long phẩm chất ưu tú, thôn vệ giao lòng, chân lòng có thể tăng lên kim xí đại bằng tố chất thân thể. Đầu kia kim xí đại bằng tuần một sát thần thoại phẩm chất cơ sở kỹ năng, cao cấp kỹ năng, cùng tiến giai kỹ năng. Nó tiến giai kỹ năng hết thể có nguyên lực chi thể quái lực phong chi thể không gian chi thể cường hóa chi thể cương thiết thân thể kịch độc chi thể nguyên rủa chi thể huyền chi thể kim xí đại bằng chi thể siêu cấp tốc độ không gián chạm. Dương phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, không tệ, bán thần sơ kỳ liên có được 3 cái bán thần kỹ năng chẳng không hổ là kim sĩ đại bằng, quả nhiên lợi hại. Mà lại nó có hư không xuyên thẳng qua kỹ năng này, tương lai tại rất nhiều nơi đều có thể tự do xuyên thẳng qua di động. Liền xem như một chút đáng sợ đại nghi thức ma pháp, chỉ cần còn không có hoàn toàn phát động, đều có thể thông dòng đào thoát. Gặp qua chủ nhân. Đầu kia kim sĩ đại bằng nhất sinh ra, liền đối Dương Phàm mười phần thân cận, túi đầu không ngừng mài cọ lấy Dương Phàm. Bán thần cường giả rất khó bị cao cấp thú chi khế ước chủ ấn khống chế lại, bất quá những cái kia bán thần nhưng căn bản ngăn cản không nổi Dương Phàm lực lượng ăn mọn. Nên đi tìm mấy cái kia kỹ năng ngưng tụ phương pháp. Chỉ cần mấy cái kia tiến giai kỹ năng ngưng tụ thành công, ta liền có thể tiến giai bản thân, chân chính sừng sững với thế giới chi đỉnh. Dương Phạm nhãn chung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, từ bế quan mật thất trung đi ra. "Chủ thượng, ngài xuất quan đến phù hợp. Hoàng đế xin ngài tham gia ngày mai đại triều sẽ, tại hội thượng tuyên bố đối với ngài phong thưởng." Dương Phạm từ khi bế quan mật thất trung đi ra, kia ở một bên thủ hộ lấy Hắc Đao Ma chợt tiến lên cung kính nói. Dương Phạm nói: "Đại triều hội, ta đã biết." Đại Vân Bảo Điện chính là Vân Chi Đế đại triều hội nơi ở, cũng là quyết định Vân mấy trăm tỷ nhân tộc con dân vận mệnh địa phương. Tại Đại Vân Bảo Điện bên trong bất kỳ một cái nào mệnh lệnh, có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến mấy trăm triệu thậm chí là mấy chục cức phàm vận mệnh con người. Lúc này ở kia cao tới 200m, rộng lớn to lớn Đại Vân Bảo Điện hai nhóm, phân biệt đứng đầy Vân Chi Trọng Thần của Đế Quốc. Tại kia Vân Chi Đế Quốc chúng thần đứng đầu, chính là Vân Chi Đế Quốc Khắc họ Bát Vương. Tại Vân Chi Đế Quốc trung, Khắc họ Đồng Dạng có thể Phong Vương. Bất quá dị họ Phong Vương, cần lập xuống Tuyệt Thế Công Vân mới có thể Phong Vương. Mà lại Tám Vương gia tộc trung Đồng Dạng có được Bán Thần cường giả tọa trấn, cũng là Bán Thần gia tộc. Vân hoàng tộc nhất, hoàng tộc phía dưới, chính là Bát Đại Vương tộc. Triều Bát Đại Vương tộc cũng là Vân Chi Đế quốc chủ cột, tại các loại cùng dị chủng, giữa hai đại đế quốc chiến đấu chung, đều có thể nhìn thấy bọn hắn nhất tộc ưu tú đệ. Bội hạ Già Lâm, một thanh âm vang lên, Lưu Cẩm Hoa mặc nhất hoàng bào, tại Ám Vân lâu cường giả thủ hộ phía dưới, đi vào cung điện, hướng về hoàng vị thượng đi đến, gặp qua Bội hạ. Đại Vân bảo điện bên trong Vân Chi Đế quốc trọng thần đô hướng về Lưu Cẩm Hoa thi lễ một cái. Ngỉ chi về sau, Vân Chi trọng thần của thượng, đô động lên vẻ phức tạp. Trước đó ai cũng không nghĩ tới Vân Tri Đế quốc hoàng đế bệ hạ vậy mà sẽ là Lưu Cẩm Hoa cái này không đáng chú ý hoàng tử. Dù sao tại thiên tài như Mây Hoàng tộc tri trung, lúc trước Lưu Cẩm Hoa cũng không xuất sắc. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Lưu Cẩm Hoa liền được đám Vân Lâu ủng hộ, nhưng hậu đạt được Vân Nương đường, quân đội các loại thế lực cường đại ủng hộ, cuối cùng ngồi vững vàng hoàng vị, trở thành Vân Tri Đế quốc danh phủ kỳ thực hoàng đế. Không còn có người dám xem thường cái kia ngồi tại hoàng vị tri thượng thanh niên. Lưu Cẩm Hoa nói, Từng cái tại Đại bên trong chấn hướng về ngoại ra. Dương Phạm bước vào đại văn bảo điện bên trong. Hắn chính là Dương Phạm, ngự sử ba tôn bán thần nam nhân. Ngân Cương Diêu Lang, cùng kỳ, Phi Thiên Cương Thi Tam đại bán thần chủ nhân. Chính là cái này ra hỏa, đem Lưu Cẩm Hoa đưa đến hoàng vị chi lên. Tương đạo mạo sưng màn ánh mắt phất tạp đô tập trung ở Dương Phạm thân bên trên. Kiếp nhất dạ nhược Dương Phạm ra tay, hiện đang ngồi ở hoàng vị chi thượng hẳn là thập hoàng tử Lưu Tân. Dương Phạm nói, gặp qua bệ hạ. Lưu Cẩm Hoa khẽ bước cẩm, hướng về một bên phất phất tay. Một tên thái cầm trong tay một chương kim chỉ nói, vấn đề có chiếu, Bắc Sơn bá tước Dương Phạm trung tâm vị quốc, liên tiếp chém giết dị chủng bản thần, đặt hắn phong làm Bắc Mạc vương. Đất Phong vị Thiên Sa quận, thế tập phong thế. Phong vương, Thiên Sa quận. Cái này phong thượng không khỏi cũng quá nặng đi. Mọi bệ hạ nghĩ lại, ngài đối Bắc Sơn bá tước phong thượng quá nặng đi. Toàn bộ đại văn bảo điện một chút xôn xao, vô số trọng thần nhao nhao khuyên can nói. Bản thần gia tộc chỉ cần lậm xuống công văn, được phong công tước 10 phần phổ biến. Những cái kia các Lưu Cẩm Hoa đem Dương Phàm Phong làm thế tập võng thế nhất đẳng công tử, đồng thời ban cho hắn 10 cái đạo đất phong những cái kia các trọng thần đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Phong Vương lại khác, toàn bộ Vân Chi Đế quốc vẹn vẹn chỉ có 8 tên các họ Vương. Kia bát đại các họ Vương đều là vì Vân Chi Đế quốc lập hạ vô số công lao hạn mã mới lấy Phong Vương. Dương Phàm gia nhập Vân Chi Đế quốc vẫn chưa tới nhậm niên, liền muốn Phong Vương, tự nhiên để đế quốc các trọng thần 10 phần không mãn. Tại Vân Chi Đế quốc trung không ít bán thần gia tộc đô vương, cũng vẹn vẹn chỉ có kia bát lùng nói, Phía dưới các trọng thần bỗng nhiên thì an tĩnh lại. Dị trùng xâm lấn đêm hôm ấy, dường phạm hết thảy chém giết lục tôn dị trùng bản thân, cứu thánh thành trung bất chi nhiều ít bất tính. Hắn lập xuống lớn như thế công, chẳng lẽ còn không thể phong vương sao? Chư vị đã quyết, nhĩ các loại không cần nhiều nói. Lưu Cẩm Hoa quan sát Vân Chi Đế quốc các đại các trọng thần mười phần cường lại nói: "Bản thân rất khó giết chết, kia Bát đại khác họ Vương trùng, thực lực yếu nhất tôn này khác họ Vương gia tộc hết thảy cũng bèn Phương Bắc. Vệ ta Bát đại Vương tộc đều là vì Vân mở mở coi đại công, lấy vương Ngài muốn Phong Dương phàm vị bắt Mạc Vương. Như vậy còn xin Dương phàm hướng chiến trường phương Bắc đi một lần, là đế quốc đoạt lại nhất cái quận lấy thượng lãnh thổ lại Phong Vương mới danh chính ngôn thuận. Trước lúc này, còn xin ủy khuất Dương phàm một chút, mời hắn tạm thời ủy khuất làm cái nhất đẳng công tước đi. Bát Vương đứng đầu chỉnh Sơn Vương bước về phía trước một bước, xoay người hướng về Lưu Cẩm Hoa thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói, "Còn xin bệ hạ nghĩ lại." Dư Thất Vương cũng đều tiến lên một bước, về Lưu lễ một cái, không kiêu ngạo không tự nói, Vân Chi Đế quốc bắt Vương tại Đế quốc Chi Trùng, địa vị tôn sủng, cũng là Vân Chi Đế quốc tám trụ cột lớn, là Đế quốc lập hạ vô số công văn, cấp đoạt hứa nhiều lãnh thổ. Bát Vương liên tay, hoàng đế cũng hội kiêng kỵ mấy phần. Chư Vân Chi Đế quốc hoàng tộc ngụy thần lão tổ mở miệng, mới có thể chân chính nhất ngôn cử đỉnh, cưỡng ép để Bát Vương khuất phục. Lưu Cẩm Hoa khẽ chau mày, thản nhiên nói, "Bái triều." Dương Phàm lưu một chút, ở đây trọng thần đô hướng Lưu Cẩm lễ cái, hậu phần mình lui ra. Trong ngự có lỗi, Phạm, không, có có thể phong ngươi làm vương." Ngồi vào vị trí này thượng, ta mới phát hiện, vị trí này nghĩ phải làm cho tốt cũng không có đơn giản như vậy. Làm cái hôn quân dễ dàng, muốn tùy tâm sử dục, trừ ta có được lao tổ tu vi. Dương phàm nói, phong không phong vương không quan trọng. Ta muốn đạt được ngũ hành chi thể, thiên cơ chi thể, thần thánh chi thể, võ thần chi thể, tứ đại tiến giai kỹ năng ngưng tụ phương pháp cùng chiến sĩ, pháp sư, trị liệu sư ba đại truyền thừa thượng, thượng phẩm thần dược tình báo. Thần thánh chi thể, võ thần chi thể hoàng gia bảo khố chúng có hai cái này, tiến giai kỹ năng, kỹ năng chi châu, bất quá phẩm chất là hi hữu, nếu như phù hợp ta liền lấy cho ngươi. Ngũ hành chi thể Thiên cơ chi thể hoàng gia điện tịch chúng có ghi chép ngưng tụ phương pháp của bọn nó. Về phần thượng phẩm thần dược, mặc dù đế quốc mỗi niên độ có sản xuất, bất quá bọn chúng chỉ có lao tổ có tư cách hưởng dụng. Ta vị hoàng đế này cũng không có tư cách hưởng dụng, thật có lỗi. Lưu Cẩm Hoa một mặt xin lỗi nói, "Vẫn chi đế quốc sự thực thượng chân chính người điều khiển chính là tôn này ngụy thần lao tổ, đế quốc chung nhất là bảo vật chân quý cũng đều là thần trước hưởng dụng." Dương Phàm khẽ chau mày nói, "Vậy những này thượng phẩm thần có? Chiến trường phương bắc, chúng ta nhân tộc cùng dị chém giết tuyến thời đại, chúng ta nhân tộc chiếm cứ lấy thương tinh giới nhất mỗ địa phương." Tại thời đại kia, nhân tộc bán thần hậu kỳ cường giả chỉ cần lập xuống công văn, đều có thể thu hoạch được thượng phẩm thần dược ban thưởng. Tháng nguyên hoàng tri hậu, chúng ta nhân tộc đại bại, vị dị chủng liên quân chạy tới cái này lý, đồng thời chia ra thành vì Tam đại đế quốc. Chiến trường phương Bắc, kia lý chính là chúng ta nhân tộc cùng dị chủng chém giết tuyến đầu, đồng dạng cũng là nhất khối tư nguyên phong phú mỏ mờ chi địa. Tại chiến trường phương Bắc bên trong người mạnh nhất, chính là bản thần, cho nên kia lý cũng là dễ dàng nhất đạt được thượng phẩm dược địa phương. Đương nhiên, hắn ngoại, những cái chúng tự có Bất quá thần nhóm khả năng không lớn hội vô điều kiện đem thượng phẩm thần dược cho ngươi. Tại Vân Chi trong đế quốc cũng có một chút 10 phần hung hiểm cấm địa cùng tuyệt địa có thượng phẩm thần dược, những địa phương kia ta không để cử ngươi đi, bởi vì những cấm địa kia cùng tuyệt địa, bán thần tiến vào chung đối 10 phần hung hiểm, thậm chí có cấm địa vẫn lạc qua ngụy thần cường giả. Nếu như ngươi muốn, ta có thể chỉnh lý một phần trị liệu cho ngươi. Trừ hắn chi ngoại, tại thương tinh giới chung quanh cũng có một chút cường đại phụ thuộc thế giới, có thể bồi dưỡng thượng phẩm thần dược. Bất quá những cái kia thượng phẩm thần dược cơ bản thượng đô nắm giữ tại cường giả tay chung. Ngươi muốn, ta cũng có thể chỉnh lý ra một phần tư liệu cho ngươi. Lưu Cẩm Hoa nói: "Dương Phạm nói, vậy liền làm phiền ngươi đem tư liệu chỉnh lý tốt phát cho ta." Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói: "Ngươi sử dụng Vân chi Đế quốc hoàng đế, nhưng thật thừa tay." Dương Phạm trận nhìn Lưu Cẩm Hoa một chút, dù sao nhưng chuyện này cũng không phải ngươi tự mình đi làm, còn không phải thủ hạ ngươi người đi làm. Lưu Cẩm Hoa khởi mở cười nói: "Ha ha, ngươi nói không sai." Cũng không lâu lắm, các loại vô cùng chân quý tư liệu, nâng tụ tiến giai kỹ năng điện tịch cùng hai viên vô cùng chân quý kỹ năng chi đô đã rơi vào Dương Phạm tay chung. Thần thánh chi thể cái này tiến giai kỹ năng chính là trị liệu chi thể cao đẳng phiên bản. Liên như là quần tinh chi thể là Thái Dương thân thể cao đẳng phiên bản, Võ thần chi thể chính là Đao Thánh, vũ khí trưởng không giả loại này chiến sĩ tiến giai kỹ năng cao đẳng phiên bản. Ngũ hành chi thể ngưng tụ cần kim một thủy hỏa thổ ngũ đại thể chất tiến giai kỹ năng mới có thể ngưng tụ mà thành. Thiên cơ chi thể thì là cần phải có cao cấp thiên cơ thuật mới có thể ngưng tụ thành công. Dương phàm đầu tiên là đem thần thánh chi thể, võ thần chi thể hai cái kỹ năng khảm nạm chi hậu, nhưng hậu tiêu hao hai điểm thần thoại điểm tiến hóa số đem ngũ hành chi thể, thiên cơ chi thể ngưng tụ thành công. Thần thánh chi thể ngưng tụ thành công chi hậu, dương phàm các loại chỉ dụ thuật, tình hóa thuật, khử độc thuật lực lượng bạo tăng một màn lớn. Lương tụ ra võ thần chi thể về sau, Dương Phàm cận chiến chiến lược trong nháy mắt đến một mức độ khủng bố, các loại võ đạo bí pháp, hắn cơ hội là xem xét liên hội. Ngũ hành chi thể để Dương Phàm có thể nắm giữ ngũ hành chi lực, đồng thời đem ngũ hành chi lực tự do biến hóa. Thìa thiên cơ chi thể để hắn dự trí hỏa phúc năng lực trở nên càng thêm cường đại. Quả nhiên vẫn là chiến trường phương Bắc càng thêm dễ dàng thu hoạch được thượng phẩm thần dược. Dương Phàm tu luyện hoàn tất chi hầu, đem lưu cẩm hoa đưa tới tư liệu cẩn thận đọc một lần chi hậu, cân nhắc liên tục, vẫn là lựa chọn chiến trường phương Bắc. Tại thương tinh giới trung còn ẩn dấu đi hứa nhiều chuyện thuyết bên trong bí cảnh, như băng thiên lang thần cung thần bí như vậy chi địa. Thế nhưng là những cái kia thần bí chi địa hành tung quá mức phiêu miểu, mấy chục niên thậm chí là mấy trăm niên cũng không tất sẽ xuất hiện một lần. Còn lại thượng phẩm thần dược cơ bản thượng đều là tại Ngụy Thần Đại Lao trưởng không chi trung. Chiến trường Phương Bắc ở vào Vân Chi Đế quốc phương Bắc, cũng là nằm ở Tam Đại nhân loại đế quốc phương Bắc. Tam Đại nhân loại đế quốc mặc dù nội bộ đấu tranh không ngừng, thường xuyên vì lợi ích buộc phát chiến tranh. Bất quá tại chiến trường Phương Bắc thượng lại là liên hợp lại, liên tay đối địch, đối phó dị chủng giả. Tại Tam Đại nội bộ đế quốc chiến tranh trùng, thường thấy nhất cấp cường giả chính là Đại Mà tại chiến trường Phương Bắc chi thượng, thường thấy nhất đỉnh cấp cường giả thì là bản thân. Tại chiến trường Phương Bắc Trung, Tam đại đế quốc phân biệt tu chốc cương vân cứ điểm, cương lôi cứ điểm, cương xâm cứ điểm 3 cái cấp cao nhất chiến tranh cứ điểm. Lấy kia Tam đại đỉnh cấp cứ điểm làm hạt tâm, trung quanh trải rộng vô số thật to tiểu tiểu cứ điểm, tạo thành 3 đại yếu tắc bẫy, ngăn cản dị chủng cường giả công kích. Đây chính là cương vân cứ điểm. Quả nhiên phòng ngự nghiêm nghiêm. Dương Phạm Từ nhất lượng Việt Dã xa trung đi ra, nhìn xem thành tựu kia cao tới 500m, toàn thân sử dụng đặc chủng thần vân mà thành, vô số hiện đại hóa vũ khí nóng cương cứ điểm khen một câu. Chương 506, số 10 khu vực phong thủ. Nơi này là cương cứ điểm. Ngươi là ai?" Một gã mặc màu xanh bí bảo cấp giáp trụ chiến sĩ tiến lên ngăn lại Dương Phàm nói, "Cái này một vị là tân nhiệm Nguyên soái Hắc Long Nguyên soái. Đây là quân bộ công văn cùng mà Tri." Một gã thông cán, dáng người cao gầy gợi cảm, tướng mạo mười phần mỹ lệ quân đội mỹ nữ lạnh băng băng tay lấy ra thẻ thủy tinh đưa cho tên chiến sĩ kia. Tên chiến sĩ kia đem tấm kia thẻ thủy tinh hướng nhất cái cái danh trung tâm xuống, nghiêm chứng chi hậu, sắc mặt đại biến, nhất hạ chào theo kiểu nhà binh nói, "Thiếu úy Trương gặp qua Hắc Long soái, gặp qua Lan tướng quân, gặp qua Hắc Long soái, gặp qua Lan tướng quân." Bạch Kiệu Cương Vân cứ điểm lối vào mấy trăm tên chiến sĩ đô hướng về Dương Phàm Trào theo kiệu nhà binh. Dương Phàm Trào lại tiến vào Cương Vân cứ điểm nội bộ. Một gã mặc Vân Chi quân phục Đế quốc, tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm tuổi trẻ thượng tá chủ động nên đón Nhật Tình nói: "Hắc Long Nguyên Soái, ta là Tôn Quang. Mấy vị nguyên soái đã chờ ngài đã lâu, xin ngài đi theo ta." Dương Phàm khẽ hất cằm, đi theo Tôn Quang bộ tổng chỉ huy phương hướng đi đến. Bộ tổng chỉ huy ở vào cứ vị trí trung ương, cực quảng, nhất tòa thành, thành. Dương vào một gian bên trong đại điện, ngũ đạo ánh mắt một chút như là mũi tên từ trung bắn ra. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, Dương Phạm Tâm trung vi vi nhìn lên, cẩn thận hướng về đại điện bên trong nhìn lại, ngũ tôn bản thần, không hổ là Cương Vân Cứ Điểm quả nhiên cường giả như mây. Tại bên trong tòa đại điện kia đặt vào một chương to lớn bàn tròn, bàn tròn bên trên có 13 tấm ghế dựa, chỉ có 5 tấm ngồi nhân. 5 người kia chính là Cương Vân Cứ Điểm ngũ đại bản thần cường giả. Kia ngũ đại bản thần theo thứ tự là một tôn dáng người khôi ngô, khuôn mặt khổng nhất nửa khô héo, nhấp nửa anh tuấn nam, một tôn trông tướng mạo mỹ, một mặt ngạo, bên hung bộ đào nam, một tôn thân cao ba thước, thân thể hiện lên hình tròn, năm lấy nhất con gà nướng miệng lớn ăn Một gã râu tóc đi bạch, dáng người gầy nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ gian xua, phảng phất lúc nào cũng có thể chết mất lão giả. Một gã mặc nhất áo giáp màu tím, dáng người cao gầy, tướng mạo diễm lệ vô cùng điển sắc đại mỹ nữ. Tiên điêu mặt khổng khô héo anh tuấn nam khẽ mỉm cười nói: "Hắc Long Nguyên Soái, ta là Khô Mộ Nguyên Soái, trước mắt là Cương Vân Cứ Điểm chỉ điểm trì sứ. Chương này ghế dựa là ngươi, mời ngồi." Tại Cương Vân Cứ Điểm chúng nhiều bán thần nguyên soái ở cũng không có lễ thuộc quan hệ. Cương liền là trách trí Cứ phòng ngự Cứ trên ghế ngồi xuống. Hắc Long Nguyên Soái mỉm cười giới thiệu nói, "Hắc Long Nguyên Soái, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, cái này một vị là Ma Đao Nguyên Soái, cái này một vị là Đại Thật Nguyên Soái, cái này một vị là Hắc Quang Nguyên Soái, cái này một vị là Lam Nguyên Soái." Dương Phạm nói, "Mọi người tốt, ta là Hắc Long Nguyên Soái." Hắc Long Nguyên Soái, ngươi người hầu này Ngân Cương yêu Lang Chi chủ Lang Cửu giống như rất mạnh. Để hắn cùng ta luận bàn một chút như sao?" Tiên tiêu bên hung đội Đao Ma Đao Nguyên Soái nhìn chòng chọc vào Dương Phạm bên người Lang kiểu, Uyển nhược một đoạn câu mục, mặt không biểu tình, lặng lặng đứng tại Dương Phàm thân hầu. Dương Phàm nói, lấy sau có cơ hội lại nói. Hắc Long Nguyên Soái, đây là còn lại khu vực phòng thủ, xin ngài chọn một đi. Khâu Mục Nguyên Soái vung lên tay, một chương to lớn địa đồ một chút hiện hiện, tại kia to lớn địa đồ thượng diện biểu thị lấy từng cái bán thần cường giả khu vực phòng thủ. Một khi những cái kia bán thần cường giả tiến vào chiếm giữ những cái kia khu vực phòng thủ, liền sẽ trở thành những cái kia khu vực phòng thủ quan chỉ tối cao, thống soái mấy vạn binh mã, trưởng công khu vực phòng thủ vài tỉ bách tính vận mệnh. Đương nhiên những cái kia khu vực phòng thủ cũng có tốt có xấu, có khu vực phòng thủ có thể mỗi niên bồi dưỡng ra hạ phẩm thần dược, có khu vực phòng thủ có thể mỗi niên bồi dưỡng ra trung phẩm thần dược. Khu vực phòng thủ chi bên trong tư nguyên nhất nửa nộp lên trên Vân Chi Đế Quốc, khác ngoại nhất nửa thì là cung cấp những cái kia thủ hộ khu vực phòng thủ bán thần hữu dụng. Nếu là có thể công ra đi, đem lúc đầu khu vực phòng thủ khuyết trương ra ngoài, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, những cái kia bán thần cường cũng coi là mở mang coi công. Bất quá từ khi Thang Nguyên Tri Hậu, nhân tộc Vy, tại cái này thượng, cũng là bại nhiều thắng chỉ có thể lấy các đại yêu tộc bảy làm hạch tâm tiến hành phòng thủ. Nhân tộc ở giữa nội bộ có các loại đấu tranh, dị chủng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, bọn chúng đồng dạng bởi vì các loại lợi ích đấu tranh không tu, lục đục với nhau, tàn sát lẫn nhau, này mới khiến nhân tộc giữ vững chiến trường phương bắc. Tốt nhất khu vực phòng thủ đều đã bị tuyển đi. Dương Phạm ánh mắt tại những cái kia khu vực phòng thủ thượng vút qua, cuối cùng chỉ một ngón tay, tuyển nhất khối khu vực phòng thủ nói, ta liền tuyển khối này khu vực phòng thủ. Ma Dao nguyên soáy khẽ chau mày, nhướng trung lực qua một tia chê cười nói, số 10 khu vực phòng thủ, ngươi thật đúng là biết chọn. Tại ngươi khu vực phòng thủ trước mặt, chính là Long Trạch Nguyên Soái khu vực phòng thủ. Người khu vực phòng thủ cùng dị trùng giáp dưới chỗ, không đến nhất trong công lý. Khâu Mộc Nguyên Soái khẽ chau mày nói, Ma Dao Nguyên Soái, lựa chọn khu vực phòng thủ là Hắc Long Nguyên Soái chính mình sự tình, mọi người yên tĩnh. Ma Dao Nguyên Soái nhãn trung lướt qua một tia khinh miệt lạnh hừ một tiếng, hừ. Đồ hàn nhác. Dương Phàm cười cười, không chút phần lòng. Khâu Mộc Nguyên Soái nói, Hắc Long Nguyên xoái, nhất định phải tuyển khối khu thủ. Dương Phàm nói, xác định. Khâu Mộc Nguyên Soái nói, được rồi, ta đã hướng số 10 khu vực phòng thủ hạ đạt đối ngươi nhà lệnh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là số 10 khu vực phòng thủ thông xoái. Xin ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận số 10 khu vực phòng thủ. Một khi số 10 khu vực phòng thủ bị nhân công hãm, ngươi cũng sẽ nhận đế quốc trách phạt." Dương Phàm nói, "Ta đã biết. Tốt. Ta đi." Vốn đang coi là tới nhất cái ý hợp tâm đầu bằng hữu, không nghĩ tới vậy mà tới nhất kẻ hèn nhát. Ngươi đến lúc đó khu vực phòng thủ có việc, cũng đừng tới tìm ta xin giúp đỡ." Ma Đao Nguyên Soái trực tiếp đứng dậy, nhanh chân hướng về ngoại mặt đi đến. Đại thực Nguyên Soái, Hắc Nguyên xoái, Nguyên xoái, tam đại Bán, thần cường Giả cũng đều lạnh lùng Dương Phạm một chút, đứng dậy rời đi. Đối với những cái kia nút ở an toàn khu vực phòng thủ bên trong đồ hẳn nhát, bọn hắn cũng không có hứng thú cái giao. Khâu Mục Nguyên Soái ôn hòa cười nói, "Hắc Long Nguyên Soái, bốn người bọn họ cũng không tệ. Sự tình hôm nay, còn xin ngươi đừng để trong lòng bên trên. Nếu có khó khăn, có thể tới tổng bộ cầu viện." "Tốt. Khu vực phòng thủ đã xác định, ta liền cáo từ trước." Dương Phạm rời đi cương vân cứ điểm, tiến về số 10 khu vực phòng thủ. Số 10 khu vực phòng thủ địa vực 10 phân rộng lớn, có hai cái trục chi địa khổng lồ như vậy. Số 10 khu vực phòng thủ tổng bộ nơi ở chính là Thiên Linh Thành Đại Thần Điện bên trong. Gặp qua Hắc Long Nguyên Soái, Ta là đại thần điện tổng quản Ngụy Tinh Mỹ. Ngài có dặn do gì, cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ vì ngài làm được thỏa đáng." Dương Phàm vừa đến Thiên Linh Thành đại thần điện bên trong, một gã dáng người cao gầy gợi cảm, mỹ lệ làm rung động lòng người đại mỹ nữ chợt chủ động đón, mang theo đại thần điện bên trong 3000 người hầu cung kính hướng về Dương Phạm thi lễ một cái. Chương 507, Quỷ Linh lâm lâm, Nguyên Tôn cảnh cường giả, coi như không tệ. Dương Phạm quét Ngụy Tinh Mỹ một chút thản nhiên nói, hết thảy như cũ. Ngụy Tinh Mỹ cung kính nói, "Rõ." Dương Phàm tiến vào chiếm giữ số 10 khu vực phòng thủ chi hộ để làm tướng quân hỗ trợ xử lý các loại thông thường quân ngũ, mình thì là tuyên bố bế quan tu luyện, từ nhân trước trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại một mảnh lâm một rậm rạp, nhất vọng không thấy giới hạn lâm hải trước đó, một cái đầu thượng mọc ra một đôi sừng rồng, trên mặt có chân long vân phiến tuấn mỹ thiếu niên từ phương xa chậm rãi đi tới. Cái này thiếu niên chính là Dương Phàm sử dụng cao cấp biến hình thuật biến hóa mà thành. Dương Phàm nhìn xem kia một mảnh nhất vọng không thấy giới hạn lâm hải nhãn trung chớp động lên mặt trọng, cuối cùng đã tới, Quỷ Linh Sâm Lâm. Hy vọng lần này, ta có thể có đầy đủ tốt vật khí, lấy tới thượng phẩm dược. Vùng rừng rậm này tên là Quỷ Linh Sâm Lâm. Truyền thuyết chi chúng tại Thái Sơ thời đại, đã từng có một tồn chân thần cấp kinh khủng tồn tại vẫn lạc tại cái này lý. Tôn này thật cường giả thần cấp linh hồn sụp độ chi hậu, ngay tại mảnh này quỷ linh Sâm Lâm chi trung hóa thành đủ loại quỷ dị vô cùng ác linh. Mảnh này quỷ linh Sâm Lâm nội bộ đô hội đàn sinh một chút thượng phẩm thần dược, cũng là nhất cái 10 phần chân quý tứ nguyên điểm. Quỷ linh Sâm Lâm cũng là nằm ở chiến trường phương Bắc bên trong, thuộc về dị chủng cường giả phạm vi thế lực. Mảnh Lâm cũng là nhân tộc điểm, thường xuyên sẽ ở cái này phát tranh. Tại linh trên mặt, nghỉ lại lấy các loại quỷ dị thần bí Liên liên bán thần cường giả hơi không cẩn thận cũng hội bị xử lý, cho nên mới không có bị dị chủng cường giả hoàn toàn trường khống. Tại chiến trường phương Bắc chi thượng, như là quỷ linh xâm lâm dạng này có thể sinh ra thượng phẩm thần dược bí cảnh cao tới 10 cái. Cũng chính bởi vì như đây, tại cái này chiến trường phương Bắc chúng mới hội tụ như vậy nhiều các tộc bán thần điên cuồng chém giết, tranh đoạt tư nguyên. Thượng phẩm thần dược ở phương hướng nào? Dương Phàm cầm lấy một cái nhánh cây, thôi động cơ chi thể kỹ năng, dẫn động tối bên trong cơ, theo tay ném đi. Nhánh cây kia một chút rất xuống đất thượng, lộn nửa vòng, hướng về phương hướng tây bắc chỉ đi. Thiên cơ thuật nếu như thăm dò đến cao vị giả, đem lại nhận đáng sợ vô cùng phản vệ. Thế nhưng là trừ hắn chi ngoại, đây tuyệt đối là một loại vô cùng tốt dùng kỹ năng. Tại hướng tây bắc, Dương Phạm hướng về phương hướng tây bắc đi đến. "Cứu mệnh! Van cầu ngươi, mau cứu ta." Dương Phạm một bước vào quỷ linh xâm lâm, một giọng nói ngọt ngào thảm thiết thanh âm từ một bên chuyển đến. "Nhanh như vậy liền đến rồi." Dương Phạm nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang, hướng về kia cái phương hướng của thanh âm đi đến. Ước chừng đi ba công lý, Dương Phạm liền thấy một gã mặc bikini áo giáp, bộc lộ ra mạng lớn tuyết da trắng, dáng người gợi nhân tộc tuyệt sắc mỹ nữ bị dán tại một viên cao tới 100m đại thụ trì bên trên. Bảy cái chú ấn chi đinh đính tại tên kia nhân tộc tuyển sắc mỹ nữ thân thượng, để nàng bị gắn giao đính tại viên kia đại thụ trì bên trên. "Chúng ta, vị đại nhân này, van cầu ngươi, mau cứu ta. Chỉ cần ngài đã cứu ta, ta cái gì đâu nguyện ý vì ngài làm." Tiên điêu nhìn qua mỹ lệ tuyệt luân tuyển sắc mỹ nữ một mặt thản thiết, điểm đạm đáng yêu hướng về Dương Phàm cầu khẩn nói. Tiên điêu tuyển sắc mỹ nữ mọi cử động phản phất mang theo vô tận mỹ hoặc chi lực, cơ hồ không có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản tiếc, xấu, hoàn toàn không lừa được ta." Dương Phàm khởi động hạt hạt chân thực chi nhãn, liếc mắt liền thấy tên kia nhìn qua nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ sự thật thượng vẹn vẹn chỉ là một đống từ bạch cốt cùng các loại huyết nhục chồng chất mà thành khối thịt. Viên kia 100m đại thụ thì là một viên chi cảnh cao tới 100m, mở ra lấy huyết bổn đại khẩu bán thần cấp quỷ dị ác linh đầu lâu. Một khi Dương Phàm bước vào đầu kia bán thần cấp quỷ dị ác linh đầu lâu miệng trên mặt, liền sẽ bị nó một ngụm nuốt vào. Dương Phàm nói, "Tiểu Hắc, ta đến rồi." Tiểu Hắc một chút từ Dương Phạm tóc trung nhảy ra ngoài, thôn linh chi đồng mở ra, hướng về kia đầu quỷ linh đầu lâu qua. qua biên kia đường kính cao tới 100m quỷ dị ác linh đầu lâu một chút trở nên bắt đầu vẹo, hóa thành nhất đạo vận vẹo quỷ dị hư ảnh trong nháy mắt bị hút vào tiểu hắc thôn linh chi đồng bên trong. Hoàng kim điểm tiến hóa số 300 ức. Một trận vòng xoáy vi vĩo lên, đầu kia ban thần cấp quỷ dị ác linh đầu lâu chợt bị tiểu hắc nhẹ nhõm luyện hóa. Dương phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, ta lựa chọn quỷ linh xâm lâm quả nhiên không sai. Thôn vệ những này linh, cũng có thể không ngừng tích lũy lượng, hoàn thành ngụy thần phi biến. Đây là chữ vật tay hoàn. Trên mặt có thân thuộc, xem ra là có một tôn bán thần nội hại. Dưỡng Phàm tại cái kia quỷ dị ác linh đồ lâu tiêu thất địa phương tìm nhất sễ, tìm được nhất cái chữ vật tay hoàn, đồng thời từ trung tìm được mười mấy quả hạ phẩm thần dược. Dưỡng Phàm tiếp tục cẩn thận hướng về phương hướng tây bắc tiến lên. Một đường chi thượng, Dưỡng Phàm lại gặp các loại quỷ dị ác linh, chỉ là những cái kia quỷ dị ác linh đô không có bán thần cấp số, nhất cái chiếu mặt liền bị tiểu hắc trực tiếp nuốt mất. Mang đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại địa, tại kia vô tận hắc ám Tìm được, đó chính là phẩm Dương Phạm tâm trung hơi động một chút, thiên cơ chi thể phát động, để hắn bản năng cảm giác được kia nhất đạo thất thải quang mang nơi ở chính là thượng phẩm thần dược nơi ở. Dương Phạm thân hình thoát một cái, hướng về kia nhất đạo thất thải quang mang nơi ở phi vút đi. Mấy hơi thở ở giữa, Dương Phạm liền xuất hiện tại nhất tòa linh sơn đỉnh núi. Tại kia linh sơn đỉnh núi, có một vũng quỹ dị trong suốt tuyền thủy, tại kia trong suối nước, sinh trưởng nhất tòa mộc gia thất thải cánh hoa, diễm lệ vô cùng hoa mộng đơn. Từng trận trận khí hướng, hướng Tại kia linh quanh, hắn đã đứng đấy ba người. Ba người kia theo thứ tự là một gã mọc ra một viên bạch hổ đầu lâu bạch hổ tộc cường giả, một bộ tộc nửa người trên là tuyệt sắc mỹ nữ, nửa người dưới chính là một con cự sà ma sà tộc cường giả, một tôn đầu thượng mọc ra giao long chi giác, tướng mạo tuấn mỹ giao long bán thần cường giả. Dưỡng Phàm vừa hiện thân, kia ba tôn dị chủng bán thần cường giả ánh mắt chợt một chút tập trung ở hắn thân bên trên. Thất thải thần mẫu đơn đây là chiến sĩ hệ thượng phẩm thần dược. Cái này thần dược là của ta. nhìn thấy kia đóa đơn nhãn, này, cường, nhãn chút hiện một vòng quang. Nhất đạo bạch sắc quang mang từ mắt của hắn chúng bắn ra, hướng về Dương Phàm quét qua. Dương Phàm khẽ chau mày, vung lên tay, một đám lửa hướng về hư không một quyển, đem hào quang màu trắng kia trực tiếp trấn vỡ. Tiên Thiên Bạch Hổ tộc cường giả nhãn trung lướt qua một tia hung quang nghiêm nghị quát, nguyên lai là cái đại nguyên tôn. Trần Long nhất tộc tiểu tử, cút ngay cho ta. Nếu không, nơi này chính là nơi chôn cái ngươi. Hồ Tam Lang, ngươi thật đúng là nhất cái phế vật, chỉ là nhất cái đại nguyên tôn, ngươi cũng như vậy này tiểu gia hỏa nơi đây, liền là muốn chết, để cho ta tới hành một đoạn Kia tên mỹ lệ tuyệt luân ma xà tộc mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp, chỉ một ngón tay. Chương 508, liên chạm bản thần. Chương 508, liên chạm bản thần. Một đầu cự lớn như núi, toàn thân khắc rõ vô số kịch độc chi văn ma xà hư ảnh một chút hiện hiện, há miệng nhấp nhanh, nhất đạo phàm phật có thể đem vạn vật hết thảy hạ độc chết tất hắc độc quang hướng về dương phàm mà tới. Dư hai tôn dị chủng bản thần đô một mặt lạnh lùng đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Một đầu phi thiên cương thi một chút hiện hiện, vào. Đầu Lang Vũ một chút xuất hiện tại dương phạm bên người, biến hóa thành ngân cương yêu lang hình thái, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, thân hình thoát một cái, như là tuấn di xuất hiện tại tôn này mà xạ tộc mỹ nữ bán thần thân về sau, nhất trảo đánh vào tôn này mà xạ tộc mỹ nữ bán thần đầu lâu chi bên trên. Không, không có khả năng. Bán thần Đỉnh Phong. Bán thần Đỉnh Phong. Dừng tay. Nhanh dừng tay. Tôn này ma xà tộc mỹ nữ bán thần đầu lâu nhãn chung lướt qua nhất chút sợ hãi cùng tuyệt vọng, Tiêu Thế Lương thảm nói, chỉ cần hiện tại đem đầu lâu của nàng an đi lên, nàng sẽ không phải chết. Nhất đạo ngân sắc quang mang lóe lên. Tôn này Ma xà tộc mỹ nữ bán thần đầu lâu ngay tại lang cựu tay trung nổ bể ra đến, tiên huyết bắn tung tóe đầy đất. Tôn này Ma xà tộc mỹ nữ bán thần thi thể không đầu cũng vô lực tựa giữa không trung trùng trùng rơi vào đại địa trì bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 500 ức, phải trang tiêu hao 100 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Ma xà tộc bán thần huyết mạch. Rõ. Dương Phàm giống như ưu linh xuất hiện tại tôn này Ma xà tộc bán thần trước thi thể, giơ tay nhấn một cái, rút ra lấy tôn này Ma xà tộc bán thần huyết mạch. Thần phong, đang chết. Tôn này chân long tiểu tử đến cùng lai lịch ra sao? Lại có bán thần đỉnh cường giả hậu đạo. Bán thần Đỉnh Phong, hắn rốt cuộc là ai? Hồ Tam Lang cùng Tôn Nại giao long bán thần nhãn trung đô lướ qua một tia kinh hãi chi sắc, thân hình thoát một cái, giẫn phần mình hướng về hai cái phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Bán thần Đỉnh Phong cấp đếm được cường giả vô cùng kinh khủng, Hồ Tam Lang, giao long bán thần hai đại bán thần liên tay đô chưa chắc là một tôn bán thần cường giả tối đỉnh đối tay. Tôn này giao long bán thần vung lên tay, nhất đạo đen như mực u minh hàn thủy một chút phun ra ngoài, hướng kia tới. Hổ Tam Lang chỉ một ngón tay, vô số bạch sắc quang mang xoắn tụ hình thành một thành sắc, hướng về Dương Phàm đâm tới chỉ cần Lang Cựu truy kích, kia thất thải thần mâu đơn hoặc là dương phàm liền sẽ bị trực tiếp phá hủy. Lang Cựu toàn thân ẩn thân quang mang lấp lánh, há miệng phun một cái, nhất đạo mộng bạc cô sáng đem kia u minh hàn thủy trực tiếp đánh nát, nhưng hậu nhất chảo đem hào quang màu trắng tiên ngưng tụ hình thành lợi kiếm trực tiếp chém vỡ. Cũng dám đối chủ ta ra tay. Các người chết chắc, nghèo Tiểu hắc một chút từ dương phàm tóc trên mặt nhảy ra, nhãn trung hung quang lóe lên, một chút khởi động tôn đồng. một chút mở ra, thúy, bí, động, Tam Hổ Tam Lang thân thể đột nhiên run lên, nhất đạo linh hồn bị ngạnh sinh sinh từ thân thể của nó chi trung một tấc lại một tấc rút ra ra. Đầu kia phi thiên cương thi một chút tiến lên, nhất trảo đánh vào Hổ Tam Lang đầu lâu chí thượng, đem Hổ Tam Lang đầu lâu trực tiếp vây bạo. Hoàng kim điểm tiến hóa số 600 ức, phải chăng tiêu hao 150 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra bạch hổ nhất tộc huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm xuất hiện tại Hổ Tam Lang bên người, giơ tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra Hổ Tam Lang huyết mạch trong cơ thể. Nhất đạo ngân sắc lánh, linh, xuất hiện tại đầu kia bán trước người nhất đánh xuống. Dương tay Chúng ta giao long nhất tộc cùng chân long nhất tộc là Minh Hiếu, Người không có thể giết ta." Đầu kia giao long bán thần nổi giận gầm lên một tiếng, vung chảo chặt lại. Ầm ầm. Lang Cửu một kích liền đem đầu kia giao long bán thần từ không trung trùng trực tiếp đánh cho rơi xuống mặt đất, đại địa một chút vỡ ra, vô số khe hở hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tiểu hát Thôn linh thần đồng hướng về kia đầu giao long bán thần qué qua. Đầu kia giao long bán thần linh hồn run lên, không cách nào động đánh vào đầu kia long thần đầu lâu chí thượng, này giao long thần đầu nhẹ cắt xuống, theo tay nắm bảo Hoàng kim điểm tiến hóa số 600 ức, phải trang tiêu hao 150 nút hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra giao long bán thần huyết mạch. Phải. Dương Phạm một bên rút ra giao long bán thần huyết mạch, nhãn trung chớp động lên vẻ hưng phấn, quá mạnh. Không hổ là bán thần đỉnh phong cường giả. Hai người liên tay, dễ dàng liền chém giết ba tôn dị chủng bán thần. Lang Cửu cùng Tiểu Hắc tại tiến hóa trước đó, nếu là đối thượng cái này ba tôn dị chủng bán thần, có lẽ còn sẽ thả chạy một hai tôn. Nếu là vận khí không tốt, thậm chí một tôn đô không để lại tới. Hiện tại kia ba tôn dị chủng bán thần tại Lang cùng Tiểu Hắc trước mặt căn bản không chịu nổi một kích liền là bởi vì bọn họ thực lực đã kinh biến đến mức siêu cường. Cái này ba tôn bán thần cũng đều là quỷ nghèo, thân thượng cũng chỉ có một ít hạ phẩm thần dược. Dương phàm sơ soạng tam đại bán thần thi thể không có sợ đến cái gì tốt bà bối, bọn chúng ma dương chúng cũng chỉ là mở ra ba cái thần thoại phẩm chất cao cấp kỹ năng. Lang Cửu tiến lên thận trọng đem tia đoá thất thải thần mẫu đơn hái xuống. Đương tia đoá thất thải thần mẫu đơn bị hái xuống một cái mắt, một trận thần bí khó lường quang mang từ kia đơn phun ra ngoài, hướng về mọi người tại đây một quyển. Không tốt, đây là cả bẫy. Thế nhưng La Hắc hạt chân thực chi nhãn không có cái gì trông thấy không phải là ngụy thần định phong hoặc là là chân thần cấp lực lượng. Dương Phạm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai mắt một hoa, nhìn thấy mình một chút xuất hiện tại một mảnh bãi cỏ bên trên. "Ngươi tốt, ta là Hoa Hoa, ngươi tên là gì?" Một gã nhìn qua tuổi chừng 11-12 tuổi, dáng dấp 10 phần đáng yêu tiểu nữ hài vô cùng quỷ dị xuất hiện tại Dương Phạm trước người, nở nụ cười xinh đẹp nói. Dương Phạm một chút khởi động Hắc Hạt Chân thực chi nhãn, hướng về kia cái đột ngột xuất hiện tiểu nữ hài nhìn lại. Tại Hắc Hạt Chân Thức chi nhãn trung, cái kia đột ngột xuất hiện tiểu nữ hải Hoa Hoa lại là nhất cái có máu có thịt con người sống sờ, sờ. Dương Phạm suy nghĩ nhất biết nói, "Ngươi tốt, ta gọi là Minh." Dương Phàm theo thiên cơ chi thể, Dương Phàm cảm ứng được, nếu là hắn công kích tiểu nữ hài này Hoa Hoa, chỉ sợ sẽ phát sinh một chút mười phần không ổn sự tình. Hoa Hoa khẽ mỉm cười nói, trời sắp tối rồi, hắc giả dã ngoại rất nguy hiểm, Long Minh đại ca, cùng ta về thôn đi. Dương Phàm thôi động nguyên lực, khởi động tiên cơ chi thể cao cấp thiên cơ thuật dự trí hoa phúc, xong vào một trận vòng xoáy lấp lánh. Cùng với nàng về thôn là các, lưu tại nguyên chỗ là đại hung. Chỉ có thể cùng với nàng trở về. Dương hành nhất hội mỉm nói, "Tuất, lúc đầu tại loại địa phương quỷ dị này, không cùng những cái người đột ngột hiện vào những cái kia chưa chí mới là sách." Thế nhưng là Dương Phạm vận dụng thiên cơ thuật thôi diễn qua, tiến vào thôn mới là thượng sách. Nếu là có tồn tại có thể quấy nhiễu Dương Phàm thiên cơ thuật cùng Hắc Hạt Ngụy Thần cấp chân thực chi nhãn, coi như Dương Phàm lại thế nào tránh né, cũng chú định hội rơi vào thần tính toán chi chung. Tại Hoa Hoa dẫn dắt phía dưới, Dương Phàm đi tới nhất cái chỉ có 200 nhiều gia đình thôn nhỏ trên mặt. Chương 509, Thiên Linh thôn. Tại kia trong thôn, có nhất tòa tảng đá cung điện, Dương Phàm vừa tiến vào tòa kia tảng đá cung điện, liền thấy trong cung điện có gần trăm tên cường giả. Bằng vào thiên cơ chi thể kỹ năng lực lượng, Dương Phàm một chút cảm giác được gần trăm tên cường giả chi chung, có 23 tôn bán thần cường giả. Tiên là làm Thiên Tiên công văn chi thánh thành định phong bản thần. Dương Phàm ánh mắt một chút rơi vào một gã mặc màu xanh chiến giáp, đầu thượng mọc ra một đôi chân long chi giáp thanh long vương thân thượng, ánh mắt vi vi ngưng tụ. Ban đầu ở Vân Chi Thánh Thành một trận chiến trung, Thanh Long Vương hết thảy chém giết thất tôn nhân tộc bản thần, đồng thời toàn thân trở ra. Tại Vân Chi đế quốc chính là nhất số một tội phạm truy nã. Dương Phàm trong lòng thầm nhủ nói, đem ra hỏa này xử lý, ta lập hạ công văn, cũng đủ để phong vương. Nhân tộc là nhân tộc lạc, đến Vân chi đế quốc đối Thanh Long Vương cũng mở ra giá trên trời truy ná mức thượng. Bất quá cơ bản thượng không người nào dám đi săn giết Thanh Long Vương, dù sao Thanh Long Vương nhưng là chân long nhất tộc thời đại này, nhất có hy vọng tiến giai ngụy thần tiên tài. Thanh Long Vương bản thân liền cường hành vô cùng, hắn thân hậu còn có ngụy thần đại lão cùng chân thần đại năng nhìn trong chú, dám đối với hắn xuất thủ người không nhiều. Ngoại trừ Thanh Long Vương chi ngoại, còn có hai tên giá hỏa cùng hắn khó phân trên dưới. Dị trùng thật là nhân tài đông ánh từ Thanh Long thân thượng vụt qua, rơi vào dư hai đại thân bên trên. Chúng một tôn mặc nhất hỏa có một đầu phảng phất bước cháy lên mái tóc dài màu đỏ, dáng người gợi cảm vô cùng, diễm lệ tuyệt luân, có được tuyệt sắc dung nhan mỹ nữ. Một tôn bản thần thì là cái chán thượng mọc ra một chiếc sừng, mọc ra bốn cánh tay, nửa người dưới chính là một đầu khổng lồ thân rắn bán thần cổ giả. Dương Phàm Thiên cơ chi thể kỹ năng phát ra cảnh giác cho hắn biết, kia hai đại bán thần cũng là bán thần định phong cường giả khủng bố. Cung điện bên trong các đại cường giả nhóm cũng đều một mặt cảnh giác nhìn xem người chung quanh. "Mọi người tốt, ta là cái này tiên linh tôn trưởng, các ngươi có thể gọi ta trưởng." Một gã mọc ra đầu chó, tóc trắng lơ, cầm một cây quải trượng lão giả đi vào trong cung điện ôn hòa cười nói: Trưởng trưởng, cái này lý là địa phương nào? Chúng ta làm như thế nào rời đi cái này lý? Một gã đồng dạng cầu đầu nhân thân thể đại nguyên tôn cảnh cường giả một mặt cảnh sắc nói. Nơi này chính là Thiên Linh Tôn A. Nhất cái ở vào thế giới kẽ ở bên trong thế giới. Đem chư vị triệu tới nơi đây không phải chúng ta, mà là bồi hồi ở cái thế giới này ác linh. Mỗi khi Hắc giả giáng lâm, chúng ta thế giới liền hội thêm ra vô số quỷ dị tại ác, ác linh. Chư vị chỉ cần có thể đem những cái kia ác linh hết thảy giết sạch liền có thể tìm được rời đi Thiên Linh Tôn con đường. Bất quá có một chút, xin các ngươi chú ý. Nếu như các ngươi bị những cái kia ác linh giết chết, cũng lại biến thành ác linh bên trong một viên, cho nên, còn xin chư vị không nên chết. Thôn chúng ta sẽ vì chư vị chuẩn bị nóng hội đồ ăn cùng trụ sở, các người có thể an tâm ở tại nơi này lý. Tại Thiên Linh thôn trùng, cấm chỉ các loại đấu tranh. Các người nếu như muốn đấu tranh, có thể đi thôn ngoại chiến đấu." Thôn trưởng Ôn hòa cười nói. Nhất tên mỹ lệ gợi cảm Miêu nữ Đại Nguyên Tôn bỗng nhiên con mắt một trận hiện bạch, đã mất đi khống chế, bỗng nhiên bạo khởi, nhất tảo hướng về người trưởng thôn kia chụp tới. Một cái mắt, người trưởng thôn kia đầu lâu liền bị Miêu nữ Đại Nguyên Tôn nhất tảo bập Sau một khắc, một màn dị xuất hiện. Tiên Điêu Miêu nữ đại nguyên tôn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể một chút vỡ ra, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, biến thành một cô thi thể. Một gã toàn thân bao phủ tại sơn đấu bổng đèn chi bên trong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, một chút bộc phát ra một cô bán thần cấp đếm được khí tức khủng bố, vô số ngọn lửa đèn kịt từ thân thể của hắn chi trùng phun ra ngoài, đem hắn trực tiếp điểm đốt, thiêu thành cho tàn. Nhìn không ra. Kia cái bán thần đến cùng là chết như thế nào, hoàn toàn nhìn không ra. Nơi này thái quỷ dị cùng nguy hiểm. Phạm tâm trung giun lên, hắn nhất trực khởi động hắc hắc chân thực chi nhãn, động sát Chân thực chi nhãn tam trọng kỹ năng, thế nhưng lại không có phát hiện tôn này bán thần cường giả đến cùng là chết như thế nào. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tại cái này thiên linh trong thôn có cùng loại nhân tộc thượng cổ lục hoàng thậm chí là chân thần đại năng thủ đoạn. Một gã thân cao 10 mét, tóc trắng phơ cự nhân đi vào đại điện bên trong ôn hòa cười nói, "Ta là thủ trưởng. Mọi người thấy, đây chính là tại thôn lý diện giết người hả chàng? Tốt, hiện tại chúng ta người trong thôn hội mang các ngươi đi riêng phần mình ra lý diện. Đi theo ta, Long Minh đại ca." Hoa Hoa lênh lỏi tiến vào đại điện, đem Dương mang theo ra ngoài, dẫn tới một gian phòng lý diện. Tại kia gian phòng lý diện, có nhất cái gỗ Một chương bàn đá cùng ba tấm lê đá, bàn đá thượng đặt vào nhất cái linh đăng. Long Minh đại ca, ngươi nghĩ ăn cái gì liền giao một chút trên bàn đá linh đăng. Ta liền hội cầm đồ ăn ra đến cho ngươi. Ban đêm ác linh rất nguy hiểm, xin ngươi chú ý an toàn. Hoa Hoa lưu câu tiếp theo, trận lênh lợi từ gian phòng chung rời đi. "Ngươi tốt, Long Minh, ta là Chu Bạch, Thanh Long Vương mời ngươi tham gia tụ hội. Chúng ta cùng một chỗ chia sẻ tình báo, có hương thú liền đi theo ta." Một tôn toàn thân hiện lên bạch sắc ma thử tộc bán thần tại Hoa, hoa rời đi không lâu về sau, bước vào Dương Phạm gian phòng mới nói. Dương Phạm hơi vi trầm ngâm nhất hội chợt đi theo Chuẩn Bạch thân về sau, rơi khỏi phòng, về tới cái kia tảng đá cung điện lý diện. Lúc này ở hòn đá kia cung điện lý diện, cơ hồ tất cả mọi người đã đến<td>. Những cái kia dị chủng cường giả hắn thì đã chưa ba phe cánh, phân biệt đứng tại Thanh Long Vương, tóc đỏ mỹ nữ, bốn tay ma xà tộc bán thần bên người. "Ừm, Người là ai?" Thanh Long Vương ánh mắt tại Dương Phạm thân thượng lướt qua, bỗng nhiên khẽ chau mày, xong vào một chút biến thành chân long chi nhãn lạnh giọng nói. Dương Phạm nói, "Ta là Long Minh." Thanh Long Vương cười lạnh nói, "Long Minh, chân long tộc?" Dương Phạm nói, "Không sai." Thanh Long Vương lạnh giọng nói: người là nhân tộc?" Chỉ là một tôn nhân tộc đại nguyên tôn, cũng dám chui vào Quỷ Linh xâm Lâm thật sự là gan chó bao thiên. "Cái gì? Hắn là nhân tộc. Nơi này chính là Quỷ Linh xâm Lâm, chúng ta dị chủng phạm vi thế lực. Hắn thật là lớn gan chó." Từng đạo mạo xương man ác ý ánh mắt nhau nhau hội tụ tại Dương Phàm thân thượng, hứa nhiều dị chủng cường giả nhãn trung đô tràn đầy sát ý cũng có một chút dị chủng cường giả nhãn chung đều là đả mạc. Dị chủng cường giả trung có cùng nhân tộc thù sâu như biển, có cũng vẹn vẹn chỉ là lợi ích chi tranh, càng nhiều chỉ là đả mạc. Đương phản dị chủng ở giữa tại thương tinh giới mầu mờ chi địa đồng dạng vì tranh đoạt tư nguyên, đánh ra chó náo. Dị chủng tứ đại hoàng tộc ở giữa đồng dạng mười phần khúc hợp, thường xuyên vì tư nguyên mục phát chiến tranh, tàn sát lẫn nhau. Dưỡng phàm cười lạnh nói, "Không hổ là Thanh Long Vương. Ta đúng là nhân tộc, như vậy các ngươi muốn tại cái này lý đối ta động tay sao?" Những cái kia dị chủng trong mắt hung hiểm bỗng nhiên thì nhất tắt. Bọn hắn cũng không dám ở nơi này lý động tay, bởi vì kia là muốn chết. Chương 510, Phượng Hoàng Hừng nhãn động lên ngạo nói, đi. Nhân tộc tiện chủng, cái này lý không chào đón ngươi." Lăn ra ngoài nhân tộc tiệt chủng. Mau cút, nếu như không phải tại cái này lý, ta hội sẽ ngươi. Những cái kia dị chủng các cường giả từng cái hướng về Dương Phàm trợn mắt nhìn, các loại ôn ngôn hễ ngự theo nhau mà đến. Nhược Thiên Linh thôn không cách nào động tay, những cái kia dị chủng các cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dương Phàm. Dương Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn thật sâu những cái kia dị chủng cường giả một chút, không chút phần lòng, quay người hướng về ngoại diện đi đến. Nhân tộc cùng dị chủng ở giữa đấu tranh không ngừng. Nếu là có cơ sẽ, Dương Phàm cũng hội không chút do dự chém giết Thanh Vương bọn hắn những này dị chủng bản đem bọn hắn biến thành vật liệu cùng Ma Dương chỉ là ôm ôn huế ngữ căn bản không tính là cái gì. Chấm đã. Ngay tại cái này thì tên kia có một đầu màu đỏ diễm lệ tóc dài tuyệt sắc mỹ nữ mở miệng nói, "Ta là Phượng Hoàng Hừng Viêm. Nhân loại, ngươi có thể lưu lại." Thanh Long Vương khẽ chau mày lạnh giọng nói, "Phượng Hoàng Hừng Viêm, ngươi là có ý gì? Chúng ta bây giờ đô bị cuốn vào cái này quỷ thế giới khác. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng mới có thể từ thế giới này rời đi." "Đương nhiên Thanh Long Vương, cái này nhân loại có thể gia nhập ta trận doanh, sẽ không ảnh hưởng hai người các ngươi." Phượng Hoàng Hừng Viêm thản nhiên nói. Thanh Long Vương lạnh lùng nói, Phượng Hoàng Hồng Viêm, ngươi vậy mà bao che cái này nhân loại. Mạc Ngư nhìn thượng hắn rồi. Phượng Hoàng Hồng Viêm lạnh lùng nói, ta coi như nhìn thượng hắn thì thế nào? Ngươi quản được sao? Hai tôn bán thần đỉnh phong cường giả nhìn nhau, nhãn trung hung quang chớp động, khí tức bốc lên. Tốt, các ngươi đồ giữ vững tỉnh táo, làm gì vì chỉ là nhất cái đại nguyên tôn trở mặt. Thanh Long Vương, nhân loại kia gia nhập Phượng Hoàng Hồng Viêm trận doanh liền gia nhập đi. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút nay hậu đối sách. Cái này thiên linh tôn ta nhưng chưa hề chưa nghe nói qua. Các ngươi đâu? Hai người các ngươi tộc nội tình sâu dày vô cùng. Hắn nghe nói qua cái này quỷ dị thôn xóm sự tình a. Tiên đệ bốn tay ma sát tộc bán thần sa nguyên đô một mặt mong đợi nói, "Trân Long, Phượng Hoàng hai tộc chính là dị chủng hoàn tộc, tộc chúng từng sinh ra không chỉ một vị chân thần đại năng. Bọn hắn tộc bên trong các loại điện tịch đồ xa so với chủng tộc khác muốn phàm phú." Thanh Long Vương thẳng nhiên nói, "Không có. Lao tổ chỉ là nói qua, quỷ linh xâm lâm lý diện rất nguy hiểm. Bất quá tại cái này lý, có lẽ cũng ẩn giấu đi đại cơ duyên." Phương Hoàng Hồng Viêm chậm nói, trưởng đã từng nói, quỷ linh lâm lâm bên trong ẩn đi đại bí mật, bất quá cũng tương tự ẩn giấu đi đại hung hiểm. Cụ thể cái gì hung hiểm?" Thần cũng không biết bất quá thiên linh thôn ta cũng chưa hề chưa nghe nói qua cái này cũng liền mang ý nghĩa bị cuốn vào thiên linh linhhôn người vô cùng có khả năng toàn bộ đều đã chết mọi người tại đây tâm trung đô vi hơi chầm xuống một cái bọn hắn đều không phải là đồ đẩn cũng đều đã nghĩ đến điểm này cái thôn này ngân quỷ dị. có được địa vị rất cao cách lực lượng trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể đủ dựa theo thôn trưởng đi làm Nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu tới bên này Thanh Long Vương ánh mắt tại phượng Hoàng Hồng viêm thân hậu quét qua một chút buộc phát ra bản thần định phong cấp đếm được khí tứckh bố người ý cùng ta kể vai chiến đấu đến bên này Ta là Sa Nguyên Đô, ma xà nhất tộc thiên tài, tương lai Ngụy Thần cường giả." Sa Nguyên Đô liệt miệng cười một tiếng, một cô ban thần đỉnh phong cấp đếm được khí tức khủng bố từ thân thể trung bộc phát. Những cái kia nguyên bản đứng tại Phượng Hoàng Hồng Viêm bên người rỉ trúng các cường giả rõ rự nhất sẽ, nhao nhao hướng về Thanh Long Vương, Sa Nguyên Đô bên người đi đến. "Phượng Hoàng Hồng Viêm đại nhân, nếu như ngài đem cái này nhận tộc khu trục ra ngoài trận doanh, ta nguyện ý cùng ngài kẻ vai chiến đấu." Một tôn lâu, ngô, tay, tay một kính nói. Phượng Hoàng Hồng Viêm thẳng nhiên nói, "Cái này nhân tộc là ta tuyển bên trong đồng bạn. Ngươi muốn đi, cứ việc đi tốt." "Như vậy, xin lỗi." Tôn này sáu tay ma hưng tộc bán thần khe khẽ thở dài, trực tiếp rời đi. Phượng Hoàng Hồng Viêm bên người dị chủng cường giả nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ còn lại nàng cùng Dương Phạm hai người. Dương Phạm Hiếu Kỳ truyền âm nói, "Ngươi vì cái gì chọn ta làm đồng bọn của ngươi?" "Lam Pix là bạn tốt của ta." Nàng nói, "Ngươi đáng giá tín nhiệm, Dương Phạm." Phượng Hoàng Hồng một chút, nói, "Tại loại địa phương quỷ này, ta cần phải có nhất cái hoàn toàn đáng giá tín nhiệm minh hữu. Nếu không Một khi có nhân ở bên cạnh ta thời điểm then chốt đâm thượng một đao, ta nhưng chịu không được. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nghi hoặc, Lam Kích. Phượng Hoàng Hồng Viêm truyền âm nói, "Linh Hoàng thời đại, nhân tộc cùng chúng ta Phượng Hoàng tộc quan hệ không tệ. Lam Kích đương nhiên cũng cùng ta là bạn tốt." Thượng cổ lục hoàng thời đại, nhân tộc cùng dị chủng vì tranh đoạt thương tinh giới bá quyền đánh lớn ra tay. Mỗi một thời đại nhân tộc đồng dạng tại dị chủng trung có minh hữu. Bị băng cực hoàng trấn áp vạn tiên lang thần tại Vạn Hóa hoàng thời đại, đã đấu, địch chân thần. Đương nhiên hắn nhất thì nhất lúc. Linh hoàng thời đại vương hoàng tộc cùng linh hoàng kết minh là nhân tộc Minh Hữu, thế nhưng là lật đổ thắng nguyên hoàng triều thống trị thế lực cường đại chi nhất liền có vương hoàng tộc. Chúng ta đi. Thanh Long Vương quét Dương Phàm một chút, mang theo mình người quay người rời đi. Sáng Nguyên Đồ cũng mang theo mình người rời đi cái này lý. Phượng Hoàng Hồng Viêm nói, đi thôi. Chúng ta cũng đi bố trí một chút. Tốt. Phượng Hoàng Hồng Viêm vừa rời đi thật điện, trở tại kia thôn phương hướng tây bắc, lấy ra các loại bảo vật, bắt đầu bố trí các loại phòng ngự kết giới. Dương Phàm cũng lấy ra các loại bảo vật, bắt đầu bố trí các loại phòng ngự kết giới. Màn đêm buông xuống, Toàn bộ Thiên Linh Tôn một chút trở nên ảm đạm vô quang, ba phủ tại một tầng hắc ám chi trung. Từng đợt quỷ dị vô cùng âm phong từ bốn phương tám hướng tối tới. tới. Mấy mấy hơi thở chi hậu, một đầu lại một đầu lối đi tối thui tại hư không chi trung hiện hiện. Từ kia từng đầu lối đi tối thui trung, một đầu lại một đầu từ các đại chủng tộc Bạch cốt ác linh tạo thành ác linh đại quân hướng về Thiên Linh Tôn mà tới. Nguyên lai là loại này ác linh. Sâu kia tồn tại, đi chết đi. Một tôn mọc ra nhất cái thủ, toàn thân khắc vô số hỏa lên, tiếng, cái. Nhất xuyên qua hư không. Trốn về kia Bạch Cốt Ác Linh tạo thành Ác Linh Đại Quân đánh tới. Vô số xương mù bay lên, kia Bạch Cốt Ác Linh tạo thành Ác Linh Đại Quân một chút biến mất nhất đại lục. Hư không chi trung, từng đợt quỷ dị vô cùng lực lượng bốc lên. Vô số bạch cốt đan vào một chỗ, một tôn cao tới ngàn mét, tản ra bán thần đỉnh phong cấp số khí tức khủng bố, đầu rồng thân người, mọc ra lục cánh tay, mỗi cánh tay thượng đô cầm một cây trường kiếm kinh khủng bạch cốt ác linh một chút hiện hiện, huy kiếm về trận điên cuồng xuống. Đi chết. Thanh long Vương một tiếng hét dữ, lên, phóng lên trời, người về kia đầu được bạch tới. Chương 511, Linh Triều đột kích. Tôn này Viêm Quỷ tộc cường giả một kích phản phất trọc tổ hong vào vẽ, từ không trung trùng, một đầu lại một đầu từ bạch cốt cấu trúc mà thành bản thần cấp ác linh không ngừng xuất hiện, hướng về Thanh Long Vương một nhóm chỗ phòng tuyến công tới. Ủy dị vô cùng mần rủa, kích động, huyết thuật cùng hỏa diễm, tình hóa chi quang, tình hóa chi thủy các loại đủ loại công kích tương hô đánh vào cùng một chỗ, vô cùng kinh khủng lực lượng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Một đầu ra, từ cái chúng, ra thi, diễm, tình hóa, quang, hóa thủy Dao quang các loại đủ loại công kích nhao nhao hướng về các tộc cương thi lãnh tới, đem các tộc cương thi đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Vô số cương thi bị đánh nát chi hậu, từ cái kia tất hấp thông đạo chi trùng, một đầu thân cao ngàn mét, mọc ra một đầu lông trắng, cầm trong tay một thanh trường thương, tản ra bán thần định phong cấp số khí tức khủng bố phi thiên dạ xoa trực tiếp hiện hiện, cầm trong tay trường thương, hướng về phía dưới lâm tới. Sa Nguyên Đô nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay bốn chôi ma đao, phóng lên tận trời, cùng đầu kia phi thiên dạ xoa điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Một đầu lại một đầu thần cấp đếm được phi thiên cương thi một chút hiện, hiện hướng về Nguyên trận doanh cường công tới. Một đầu lối đi tối thui một chút mở ra, vô số vạn vẹo quỷ dị trong suốt ác linh, hướng về Phượng Hoàng Hồng Viêm cùng Dương Phạm Phương hướng đánh tới. Phượng Hoàng Hồng Viêm nói, những này tạp ngư ngươi hẳn là có thể đối phó a. Dương Phạm mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề. Nghèo! Đến ta Miêu Bá Thiên gia sơn. Tiểu Hắc một chút từ Dương Phạm tóc trung nhảy ra ngoài, há miệng hút vào. Kia vô số vạn vẹo quỷ dị trong suốt ác linh thân thể rũ lên, một chút hóa thành nhất đạo gió lốc nhào, nhào vào tiểu Hắc Hơn nữa còn là bán được yêu thú, xem ra ta lần này vận khí không tệ. Kia vô số trong suốt ác linh bị tiểu Hắc Thôn vệ chi hầu, từ kia đường hầm hư không chi trùng, một đầu thân dài cao tới ngàn mét, toàn thân mọc ra vô số ma nhãn, mọc ra 1000 con cánh tay quỷ dị ác linh một chút hiện hiện, tản ra bán thần đỉnh phong cấp đếm được khí tức khủng bố. Một đầu lại một đầu thân cao trăm mét, mọc ra quỷ dị ma nhãn ác linh nhao nhao hiện hiện, tản ra bán thần cấp đếm được khí tức khủng bố hướng về Dương Phàm một nhóm đánh tới. Tôn này bán thần đỉnh phong cấp đếm được ác cho ta tới đối phó, còn lại ác linh liền giao cho ngươi. Phượng Hoàng hồng Biêm lệ quát một tiếng, toàn thân một chút dâng lên vô số Phượng Hoàng chi viêm, cầm trong tay một thanh trường phản hóa thành một đầu thiêu đốt Hoàng. Tuấn về kia đầu thiên cánh tay quỷ dị ác linh đánh tới. Cơ hồ một cái mắt, vô số hỏa diễm cùng quỷ dị linh quang xoắn lẫn, triệt tiêu lẫn nhau, sụp đổ, mẫn liệt. Dương Phàm nói, "Tiểu hát lên." Những cái kia ác linh liền giao cho người. Haha, ha, bảo hộ chủ nhân, quả nhiên vẫn là muốn nhìn ta Miêu Bà Tiên." Tiểu hát một mặt hưng phấn, toàn thân vô số linh văn hiện hiện, cái trán tôn linh chi đồng một chút chuyển hóa trở thành thôn linh thần đồng, hướng lên bầu trời nhìn lại. Hưu, hưu, hưu. Kia từng đầu trăm mét cấp bán thần cấp ác linh hóa thành đạo ảnh, một chút chui vào tiểu linh thần đồng bên trong, trong nháy mắt bị thành phấn vụ. Hóa thành tiểu hắc tiến hóa chất dinh dưỡng. Những cái kêu bán thần cấp hác linh nhãn trung hung quang lóe lên, trên người ma nhãn nhau nhau mở ra, từng đạo quỷ dị vô cùng ma quang hướng về tiểu hắc cùng Dương Phạm trực tiếp đánh tới. Những cái kêu bán thần cấp đếm được hác linh bị tiểu hắc khắc chế đến xích sao, nhưng bọn chúng dù sao cũng là bán thần cấp đếm được quái vật kinh khủng. Bọn chúng công kích, tiểu hắc cùng Dương Phạm đều không thể coi nhẹ. Lang cử một chút hiện hiện, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, nhất trào hành ra, vô số ngân sắc quang mang Lang Cửu đối phó ác linh kém xa tiểu Hắc cường đại, thế nhưng là hắn tại phòng ngự thượng lại xa so với tiểu Hắc phải cường đại đến nhiều. Hắn là Dương Phàm trước mắt tay trung mạnh nhất nhất diện tổng trấn. Meo, nhanh ăn quá no. Chủ nhân, mời cho ta thần thoại điểm tiến hóa mấy chi vị bình. Tiểu Hắc cái bụng vi hơi phồng lên, quắt to một tiếng. Tiểu Hắc có thể thôn phệ bán thần cấp đếm được ác linh tiến hóa, thế nhưng là nó tại thời gian nhất định bên trong tiêu hóa năng lực cũng có hạn. Tốt. Dương Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp điểm một cái, một điểm thần thoại điểm tiến hóa số tiêu thất, hóa thành nhất đạo tiến hóa chi lực không có vào tiểu Hắc thể nội. Tiểu Hắc thôn linh thần đồng quang mang trong ngáy mắt đem những cái kia ác linh bán thần cuốn nát, hóa thành sức mạnh bí ẩn khó lường tư dưỡng tiểu hạt thân thể linh hồn, để thân thể của nó linh hồn không ngừng tiến hóa. "Động, quá tuyệt vời. Ta có thể đánh 10 cái." Nghèo. tiểu hạt nhãn trung chớp động lên vẻ hưng phấn, thôn linh thần đồng điên cuồng bản phá, đem từng đầu ác linh bán thần cuốn vào chung, chuyển hóa trở thành nó tiến hóa chất dinh dưỡng. "Cứu ta, Màu cứu ta." Nhất cái tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ một bên truyền đến, tại Thanh Long Vương trận doanh trung, một gã đại nguyên tôn cảnh cường giả bỗng nhiên toàn thân hiện ra hứa nhiều xương cốt, nhưng hậu một mặt màu xám phi tức, hai mắt vô thần, hướng về một bên đồng bạn điên công tới. Sa nguyên đô trận doanh bên trong đại nguyên tôn cảnh các cường giả cũng đều trong nháy mắt bỗng nhiên biến dị, biến thành cương thi hoặc là á linh, hướng về một bên đồng bạn cùng tới. Để những cái kia dị chủng bán thần nhỏ một chút biến đến luôn cuống tay chân. Không được, túa ta, mau túa ta. Tên kia chuột bạch bán thần sơ ý một chút, bị số tôn đại nguyên tôn liền tay vánh trùng, một chút từ Sa nguyên đô trận doanh bố trí kết giới chúng bay ra ngoài, bị một đầu phi thiên cương thi một chút bắt lấy, phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. nguyên đô trận doanh bán nhau nhau ra tay, hướng về kia đầu thiên cương thi đánh tới, đô bị bọn hắn đối tay trở. Bốn đầu Phi Thiên Cương Thi một chút nhạo vào đầu kia chuột Bạch Bán Thần Thân Thượng, há miệng ghé cắn, hung hăng cắn lấy đầu kia chuột Bạch Bán Thần Thân Thế Chi bên trên. Không. Đầu kia chuột Bạch Bán Thần kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng chốc bị màu sáng khí tức ăn ngọn, toàn thân mọc ra cương thi lông, nhãn trung cũng hiện ra hừng quang, khí tức bạo tăng một màn lớn, một chút từ Bán Thần Sơ kỳ đạt đến Bán Thần Hậu kỳ chi cảnh, hướng về đồng bạn của mình điên cuồng công tới. Sa Nguyên Đô trận doanh Bán Thần nhóm một chút biến Từ không chi trung một cái thông đạo lần nữa mở ra, lít nha lít nhít mọc ra mà người, mặt quỷ, long các loại trí tuệ sinh linh mặt khủng ma kiếm linh hoàng một chút bay ra, tạo thành một mảnh ma kiếm linh hoàng hải dương, hướng về Tam đại trận doanh phương hướng điên cuồng đánh tới. Từ Thanh Long Vương, Sa Nguyên Đô trận doanh chi trung, một chút bộc phát ra vô số cường đại kỹ năng công kích, đem những cái kia ma kiếm linh đàn châu chấu hoành thành khối vụn. Những cái kia ma kiếm linh hoàng vừa mới phi dương phạm phụ cận, không không hết dặn làm cho người ta tuyệt vọng. Dương Phương nhìn xem không ngừng khiêu động hoàng kim điểm tiến hóa số ra tăng nhắc nhở, nhãn chung lướt qua một tia hưng phấn, thật sự là quá tuyệt vời. Cái này lý nếu như không có ẩn tàng nguy hiểm, thật sự là nhất cái suất hoàng kim điểm tiến hóa nơi tốt. Chương 512, thử thương thảm trọng. Bang Lang, Thanh Long Vương trận doanh bên trong phòng ngự kết giới tại kia vô số ma kiểm linh hoàng gặm nuốt phía dưới, vẻn vẹn giữ vững được một cái mắt, chập trực tiếp sụp đổ. Vô số ma kiểm linh hoàng hướng về kia chút bán thần cường giả đánh tới. Một tôn báo thủ thân người bán thần sơ kỳ cường giả phản ứng chậm một cái mắt, liền bị vô số ma kiếm linh hoàng một chút nhào vào thân thể của hắn bên trên. Những cái kia ma kiếm linh hoàng một chút dung nhập tôn này báo thủ thân người bán thần thể nội, tại thân thể của hắn chi truy cập thêm ra từng chương quỷ dị vận vèo mặc không. "Tiểu ta, mau tiểu ta." Tôn này báo thủ thân người bán thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, giống to một tiếng, huy động móng vuốt nhọn hoắt hướng về hai tôn hình rồng bạch cốt bán thần đánh hoàng, vẫn những này thủ thân người bán thần uy hiếp lớn hơn. Một tôn tên là Linh Hổ tức bán thần vung lên tay, nhất đạo Xua Tan Nguyên Giụ Tịnh Hóa Chi Quang hướng về kia Tôn Báo Thủ thân người nửa thần chiếu bắn đi. Một tôn hình rồng bạch cốt bán thần trực tiếp trả lại, đem cái kia đạo Tịnh Hóa Chi Quang trực tiếp ngăn lại. Vô số Ma Kiềm Linh Hoàng hình thành linh thể trùng vân hướng về kia danh báo thủ thân người bán thần đánh tới. Tiên tiêu báo thủ thân người bán thần một bên ngăn cản hai đầu hình rồng bạch cốt bán thần vây công, một bên muốn ngăn cản vô số ma kiềm linh hoàng công mắt, linh hoàng Không, không muốn. Tôn này thủ thân người bán tiếng, thân một chút hiện ra vô số Những cái kia mặt không mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn phệ lấy chúng quanh thân thể hắn huyết nục, đem hắn từng tấc từng tấc cắn nuốt. Hai đầu hình rồng bạch cốt bán thần từ hai cái phương hướng công tới, nhất trảo tiếp lấy nhất trảo hướng về kia đầu báo thú thân người bán thần đánh tới. Đầu kia báo thú thân người bán thần vẹn vẹn ngăn cản mười mấy chiêu, đột nhiên thân thể cứng đờ, liền bị một con long hình bạch cốt bán thần hành trung thân thể, phá vỡ phòng ngự, bay đến một bên. Vô số ma kiểm linh hoàng một chút lao tới, trong đầu kia báo thủ cái, mấy hơi thở chí kia toàn thân tạn da bán thần hậu kỳ khí tức khủng bố báo thủ thân người bạch cốt bán thần một chút hiện hiện, nhãn trung chớp động lên vận bẹo hào quang tử hận, hướng về Thanh Long Vương trận doanh điên cuồng tới. Dương Phạm tâm trung vi vi run lên, lại một tôn bán thần bị xử lý. Cố này linh triều quá kinh khủng, nhược có tiểu Hắc Tại, chỉ bằng vào Lang Cửu một người, cũng hội ngăn cản cố hết sức, căn bản là không có cách hộ ở an toàn của ta. Lang Cửu mặc dù cường hành vô cùng, thế nhưng là đối mặt mấy chục vị công, tại, được Dương Phạm. bị tùy Những cái kia ma kiểm linh hoàng cũng là vừa mới đến gần tiểu hắc, liền bị nó thôn linh thần đồng hút vào chung, trực tiếp xoắn nát, hóa thành tiểu hắc tiến hóa chất dinh dưỡng cùng năng lượng. Cái này lý thật sự là một nơi tốt. Nhanh, chỉ muốn tiếp tục như vậy giết tiếp, tiểu hắc liền có thể tiến hóa trở thành một tôn ngụy thần cường giả. Dương Phạm nhãn trung lướ qua một tiếng nóng rực chi sắc. Ngụy thần cường giả tại thương tinh giới trung cũng đã là đỉnh cấp đại lao, nếu là đặt ở thương tinh giới trung quanh phụ thuộc thế giới trung, chính là vô số chủng tộc bái thần linh. thời nhân tộc lục mệnh nhìn, cũng bẹn bẹn là được Bọn hắn có thể chém giết chân thần đó là bởi vì bọn hắn dung hợp thương tinh giới thế giới huyễn tâm, nắm giữ bộ phận thương tinh giới quyền hành, tại thương tinh giới trung chiến lực tăng lên tới chân thần cấp độ, mới có thể chấn áp phong ấn, chém giết đối địch chân thần cường giả. "Nhanh tới cứu ta! Nhân loại, mau tới mau cứu ta!" Một tôn trước đó đối Dương Phàm nói năng lộ mãng hồ tộc bán thần nghiêm nghị quát. Dương Phàm quét tồn này hồ tộc bán thần một chút, một mặt hờ hững, không có bất kỳ động tác gì. Mấy hơi thở chi hậu, vô số ma kiếm linh liền đầu hồ tộc thần trực tiếp vây quanh, hình thành nhất cái cự đoàn. Tại loại này sống chết trước mắt, nội bộ còn tại lục đục với nhau lẫn nhau tranh đấu. Xem ra đám người này cũng chỉ có một con đường chết. Tại nhất cái thạch ốc vĩ diện, thôn trưởng nhìn xem đầu kia hồ tộc bán thần bị ma kiểm linh hoàng thôn vệ, tự đủ. Tại thôn trưởng kia thân về sau, đứng đấy hoa hoa các loại gần trăm tên thôn dân. Kia trăm tên thôn dân từng cái mặt không biểu tình, như cùng một cái cái tê dại một con rối Đáng chết, nhân tộc tiện trùng. Đi chết. Đi chết. Kia cái cự đại đoàn một chút tản ra, đầu kia hồ tộc bán thần biến thành bán Tiểu Hắc Thôn Linh Thần Đồng hướng về kia đầu hồ tộc bán thân biến thành ác linh quét một cái, đầu kia hồ tộc bán thân ác linh thân thể một trận vặn vẹo, hóa thành một đạo quang mang chui vào tiểu Hắc Thôn Linh Thần Đồng bên trong. Tiểu Hắc Thôn Linh Thần Đồng vòng xoáy lóe lên, trong nháy mắt đem đầu kia hồ tộc bán thân ác linh trực tiếp xoắn nát, nhưng hậu hướng lên bầu trời chi trùng cùng Phượng Hoàng Hồng Viêm chém giết đầu kia thân dài cao tới ngàn mét, ngọc giáp vô số ma nhãn ác linh nhìn lại. Kia đang cùng Phượng Hoàng Hồng Viêm lên, mở ra, thành nhất đạo trướng, thủ hộ nó, đồng công kích. Đi chết! Phượng Phượng Hoàng Hồng Viêm đôi mắt đẹp chi trung hàn mang lóe lên, một tiếng giống to, toàn thân hiện ra vô số Phượng Hoàng chi văn, cầm trong tay trường thương, thi triển Phượng Hoàng nhất tộc chi trung truyền thừa mạnh nhất công pháp bí pháp, đâm ra một thương. Một đầu phản phất có thể đem bầu trời nhóm lửa Phượng Hoàng hư ảnh một chút xuất hiện tại Phượng Hoàng Hồng Viêm lưng về sau, hai cánh chấn động. Phượng Hoàng Hồng Viêm chợt một thương đánh vào đầu kia quỷ dị ác linh bích chướng chí thượng, đem đầu kia quỷ dị ác linh bích chướng một thương đánh nát. mét mọc ra số ma mắt, một tiếng, thân một trận mèo, hóa thành một đạo chui vào tiểu Hắc trong. Tiểu hắc nuốt đầu kia ngàn mét rác linh chi hầu, bụng dưới một chút phồng lên, có chút tiêu hóa không tốt cảm giác. Dương Phạm tâm niệm vừa động, trực tiếp tiêu hao một điểm thần thoại điểm tiến hóa số chui vào tiểu hắc thể nội. Tiểu hắc toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường ma văn, cả người phản phát một cái lô đen thật lớn, trong nháy mắt đem đầu kia ngàn mét ác linh luyện hóa. Cái này chính là của người yêu thú. Thật là lợi hại. Phượng hoàng Hồng viêm từ trên trời giáng xuống, một chút rơi vào Dương bên người, nhìn xem tiểu hắc, đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia hiếu kỳ nói, "Ngươi tốt, ta là Phượng hoàng hừng viêm, ngươi tên là gì?" Phượng hoàng nhất tộc mặc dù có chút cao ngạo, Thế nhưng là Tiểu Hắc chính là bán thần định phong cấp đến được cường giả tu vi cùng Phượng Hoàng Hồng Viêm tương đương, mà lại tại cái này linh triều chi trung, Tiểu hát tác dụng so Phượng Hoàng Hồng Viêm phải lớn đến nhiều. Nàng tự nhiên cũng mười phần tôn trọng Tiểu Hắc. ngươi có thể xưng hô ta là Miêu Bá Thiên." Tiểu Hắc ho nhẹ một chút, một mặt ngạo nghễ nói. Theo nó càng ngày càng thông minh, gặp nhiều biết quảng tri hậu, nó càng thêm thích mình khởi Miêu Bá Thiên danh tự. Phượng Hoàng Hồng Viêm khẽ cười nói, "Ngươi tốt, Miêu Bá Thiên tiên sinh. Một trận chiến này liền nhờ Chương 513, Ngụy thần cấp linh. Meo, meo, meo. Bao tại thân thể của ta lên. Tiểu Hắc vui vẻ tại Dương Phàm bả vai thượng nhảy tới nhảy lui, mở ra thôn linh thần đồng, hướng về kia bay tới ma kiếm linh hoàng một quyển. Bầu trời chi trung vô số ma kiếm linh hoàng hình thành trùng vân bỗng chốc bị hút vào tiểu Hắc thôn linh thần đồng bên trong, đem trung quanh cơ hồ sát chi không hết ma kiếm linh hoàng trực tiếp thanh không. Không! Tú mệnh! Màu túa ta! Cái này đến cái khác tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa chuyển đến, những cái tia dị trùng bán thần nhóm tại những cái kia bạch cốt bán thần, cương thi bán thần, ma kiếm linh một cái tiếp theo một cái đồng thời chuyển hóa trở thành thần kỳ bạch thần. về đồng bạn của mình trầm giết. Thanh Long Vương! Sang Nguyên Đô hai đại bán thần định phong cường giả ngên chiến bầu trời chi bên trong hai tôn bán thần định phong ác linh hoàn toàn chiếm thượng phong, thế nhưng là người theo đuổi của bọn hắn lại cái này đến cái khác vẫn lạc, căn bản ngăn cản không nổi những cái kia lũ ác linh vây công. Nhất đạo cùng bạo vô cùng phong nhận trực tiếp bộc phát, đem vô số ác linh xoắn nát. Tôn này sáu tay ma hưng tộc bán thần chém giết vô số ác linh, cư ép bay đến Dương Phàm một nhóm chỗ phòng ngự kết giới trước đó, vì xuống kêu lên, "Phượng Hoàng Hồng Viêm đại nhân, xin cứu ta nhất mệnh." Đại ơn đại đức, ta nhất định sẽ không quên." Phượng Hoàng Hồng Viêm ma hưng tộc bán thần một chút, không nói một lời. Tiểu Hắc mở ra thôn linh thần đồng, hướng lên bầu trời chi bên trong ma kiếm linh hoàng quét tới, căn bản không để ý tới hội vây công 6 tay ma hưng tộc bán thần những cái kia ác linh. 6 tay ma hưng tộc bán thần liều chết ngăn cản hai đầu bạch cốt bán thần vây công, Teo The lương thảm thiết nói: "Phượng hoàng hồng viêm đại nhân, chỉ cần ngài cứu ta nhất mệnh, ta có thể thệ, cả đời cũng làm ngài nô bộc, nhận ngài thúc đẩy, tuyệt không ai nói." Khối này là viêm nô tình, ngươi hẳn phải biết là cái gì? Nuốt nó, ta liền cứu Hoặc là có thể làm là đồng bọn của Phượng Hoàng Hồng Viêm Ngọc Thủ rung lên, một viên khắc rõ vô số huyền ảo châu ẩn thủy tinh một chút bay đến sáu tay ma ưng tộc bán thần trước người. "Phượng Hoàng Hồng Viêm đại nhân, ta chỉ sẽ trở thành ngài nô bộc. Nếu là muốn để cho ta trở thành nhân loại kia nô bộc, ta thả rằng đi chết." Sáu tay ma ương tộc bán thần một ngụm đem viên kia thủy tinh nuốt vào, vô số hỏa diễm chi văn một chút tại thân thể của hắn trung hiện hiện, ăn mòn huyết nhục của hắn linh hồn. Viêm nô tinh chính là Phượng Hoàng nhất tộc nô dịch chủng tộc khắc Ngươi có thể giúp hỗ trợ, ăn hết những cái kia ác linh sao?" Nghèo. Nhìn ta miêu bá thiên lợi hại. Tiểu Hắc đầu tiên là nhìn Dương Phàm một chút, nhìn thấy Dương Phàm cũng không có cự tuyệt chi hô, mới diều vọ Dương Oai, thôn linh thần đồng hướng về kia sáu tay ma hung tộc bán thần bên người quét qua. Tại kia sáu tay ma ương tộc bán thần bên người hai đầu bạch cốt bán thần thân thể một trận vằn meo, một chút chui vào tiểu Hắc thôn linh thần đồng bên trong, nhưng hậu bị kia thôn linh thần đồng bên trong vòng xoáy Cái này con yêu mạnh, nó là thần định phong cấp đếm được quái vật. Dạng này quái vật làm sao hội thần phục một tôn đại tôn. hắn là Ngụy Thần tử. Sáu tay ma ương tộc bản thần gặp một màn này, tập trung nhất lên nhất từng về sóng gợn lan tan, tiến vào kết giới chi trùng, rất cung kính đứng ở Phượng Hoàng Hừng Viêm Tân Hầu. "Cứu mệnh! Mau cứu ta! Phượng Hoàng Hừng Viêm đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta! Nhân loại, nhanh tới cứu ta. Ngươi nếu là đã cứu ta, ta coi như nữ nhân của ngươi." Tại từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trùng, Thanh Long Vương, Sả Nguyên Đô trận doanh bản thần đô nhất nhất chết thảm, chuyển hóa trở thành từng tồn bản thần, bán thần. Bán thần nhau nhau lên, lên bên vương, tới. Còn xót lại phi thiên cương thi bán thần, bạch cốt bán thần thì là hướng về dương phàm một nhóm công tới. Lang cửu, Phượng Hoàng Hồng Viêm, sáu tay ma ưng tộc bán thần ngăn cản những cái kia ác linh công kích, tiểu hác trốn ở hậu diện thôi động thôn linh thần đồng từng cái đem những cái kia phi thiên cương thi bán thần, bạch cốt bán thần hết thể xử lý. Hư không chi chung, nhất cái đường hầm hư không lần nữa mở ra. Ba đầu đầu thân dài cao tới ngàn mét, huyển nhược một cái viên cầu, toàn thân mọc ra ngàn con ma nhãn trong suốt ác linh một ch khi ba đầu trong suốt ác linh vừa xuất hiện, thân thượng 1000 con ma nhãn trợ hướng về Sà Nguyên Đô nhìn lại, từng đợt vận vẹo quỷ dị vòng xoáy tại kia ma nhãn chi nội lên hiện, ba cô bán thần định phong khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Sà Nguyên Đô bỗng chốc bị 3000 đạo vận vẹo quỷ dị quang mang vừa chiếu, đồng nhiên thì thân thể quỷ dị cứng đờ. Đầu kia cầm trong tay trường thương phi thiên dạ xoa trường thương huyền dược độc long đâm ra, một chút quán xuyên thể, vô cùng tinh màu xám thân linh hồn. Cứu ta! Mẫu ta!" mặt thương bạch, phát ra một tiếng vô cùng thê lương thảm. Liền trong khoảnh khắc đó, Vô số ma kiểm linh hoàng cùng kia ba đầu thiên nhãn đắc linh, phi thiên dạ xoa hướng về xa nguyên đô một chút nào tới. Vô số linh văn hiện hiện, tại hư không chi chúng tạo thành nhất cái quỷ dị vô cùng đại cầu, một tia uy thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng khí tức bắt đầu ở cái kia đại cầu trung chậm rãi ấp ủ. Lại đến một bước này, ai, lần này những tên kia xem ra lại muốn diệt sạch. Lúc đầu lần này, có con yêu thú kia tại, hẳn là có mấy phần thắng. Thế nhưng là bọn hắn lục đục với nhau đến quá lợi hại, thật là một đám phi Tại hòn đá kia phòng vĩ diện, thôn trưởng u nói, "Ngụy thần cấp đến được các linh, đáng chết." Những này ác linh lại còn có thể dung hợp hình thành ngụy thần cấp đếm được các linh. Phượng Hoàng Hồng Viêm gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc, toàn thân hiện ra vô số phượng hoàng chi vân, nhân thương hợp nhất, thi triển bí thuật Phượng Hoàng phá thiên kích hóa thành nhất đạo lưu quang hướng lên bầu trời chi bên trong cái kia đại cầu đâm tới. Vô số ma kiếm linh hoàng hình thành một mảnh linh hoàng chi vân ngăn tại Phượng Hoàng Hồng Viêm trước người. Phượng Hoàng Hồng Viêm một thương quán xuyên kia phiến linh hoàng chi vân, một chút thứ tại cái kia đại cầu ngoại vi kết giới chung, bị kết giới nháy mắt trở, mà thêm. Một đầu lại một đầu bạch cốt bản trong từ từng cái thông đạo chi ra. Trở về kia cái đại cầu bay đi, trở thành cái kia Ngụy Thần cấp Hắc Linh tiến hóa thuế biến chất dinh dưỡng. Ngụy Thần cấp Hắc Linh, thật sự là tứ tay. Tiểu Hắc, bắt đầu đi. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt hứng trọng, tâm niệm vừa động, 30 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút tiêu thất, chui vào tiểu Hắc thể nội. Nghèo. tới, tới. Meo. Miêu bá thiên thời đại tiến đến. Nghèo. Tiểu Hắc nhãn trung chớp động lên vẻ hứng phấn, toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, miệng trung phun bôi ra vô số linh tơ, hóa thành nhất cái đại chứng đưa nó một chút vần quanh. Tiểu Hắc vừa tiến vào cái kia đại chứng bên trong, Vô số ma kiếm linh hoàng, bạch cốt, cương thi hình thành kinh khủng ác linh đại quân chợt hướng về Dương Phàm và tới. Chương 514, Ngụy thần tiểu hắc. Nhất từng vệt sóng gợn lăn tăn lấp lánh, cùng kỳ một chút hiện hiện, há miệng phun một cái, nhất đạo tà ác chi viêm phun ra, tiêu tà ác chi viêm những nơi đi qua, đem tất cả ác linh hết thảy nhóm lửa, phần đốt thành tro. Lang Cựu Vung chào liền níu, từng đạo mộng bạc móng vuốt nhọn hoắt hướng về kia chút ác linh đánh tới, đem những cái kia dựa đi tới ác linh hết lực, kỹ năng, kỳ, trong thể, cường hóa lấy lực lượng của chúng. Đáng chết. Thanh Long Đồ Thánh Trạm. Thanh Long Vương Nhãn trung hung quang chớp động, toàn thân chân long khí vần quanh, chém xuống một kiếm, lưng hậu một chút hiện ra một đầu màu xanh chân long hư ảnh, khống chế lấy kiếm mang hướng về kia cái đại cầu chém tới. Kia là Thanh Long Vương trước mắt nắm giữ một kích mạnh nhất, coi như là chân chính ngụy thần cường giả cũng có thể chém bị thương, thậm chí là trọng thương. Kiêu nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang một kiếm chạm tại tại cái kia đại cầu chi thượng, mạnh sinh sinh đem cái kia quỷ dị đại cầu kết giới trực tiếp Một con mọc ra bệ cốt, dài đến trăm mét từ đem cái quỷ dị đại cầu ra, giơ vút đem kia nhất kinh khủng kiếm mang trực tiếp bóp nát. Từng đột vặn vẹo quỷ dị linh quang tại cái kia quỷ dị đại cầu chi nội lên hiện. Cái kia quỷ dị đại cầu một chút vỡ ra, một đầu thân dài cao tới vài mét, mọc ra một đầu thô to đồ rắn, toàn thân mọc ra một vạn con ma nhãn, ba cái đầu sọ, 3000 cánh tay kinh khủng ác linh một chút hiện hiện. Một có ngụy thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng 3 động từ đầu kia ác linh thể nội tôn ra. Đáng chết, ngụy thần cấp đếm được các linh. Loại này ác linh làm sao có thể đánh thắng được? Thanh Long mặt nhiên đại biến, thân một cái, hóa thành một đầu màu xanh chân long hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn mặc dù là bán thần đỉnh phong cấp đếm được cường giả, thế nhưng là đối thượng một tồn chân chính ngụy thần năng linh, y nguyên có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Đầu kia mọc ra một vạn con ma nhãn ác linh trên người vô số ma nhãn mở ra, hướng về Thanh Long Vương nhìn lại, một vạn đạo vận vẹo quang mang hướng về hư không quét một cái. Thanh Long Vương đột nhiên hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại kia mọc ra một vạn con ma nhãn ác linh tay trùng, vô số linh lực gông xiển gắt gao quấn quanh ở thân thể của hắn chí thượng, để hắn không cách nào Đầu kia mọc ra một vạn con ma nhãn ác ba cái đầu mở ra khẩu, hung thân thể bên trên. Không! Dừng tay. Đau quá! giương tay. Thanh Long Vương một chút phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm, thúng khổ cầu khẩn nói: "Đầu kia ác linh gặp nút thế, nhưng là xâm nhập linh hồn, Thanh Long Vương đã rơi vào đầu kia ác linh tay trùng, liền liên tự sát cũng không có cách nào. Làm sao bây giờ? Đầu kia ác linh quá kinh khủng. Ngụy thần cấp đếm được các linh, ta căn bản không phải đối tay." Phượng Hoàng Hồng Viêm gương mặt xinh đẹp thương bạch, nhãn trung chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Lý Luận Thượng bán thần đỉnh phong cường giả cũng có khả năng chiến một ngụy Điều kiện tiên quyết là tôn này bán thần có thần khí cấp được bảo vật. Bình thường chỉ có thần giới mà giới chung cũng có thần khí mạnh nhất nửa thần mới có thể đủ đánh bại một tôn nghi quỹ thần cường giả. Thế nhưng là vượng hoàng hồng viêm liên ngụy thần khí đô không có, đối mặt một tôn nghi thần cường giả, có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Coi như vượng hoàng chi viêm khất chế Ác Linh, nàng đem hết toàn lực, cũng không biết có thể hay không tổn thương được đầu kia Ác Linh. Rang rắc. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, tiểu hắc chó cái kia đại trứng một chút vỡ ra, một đầu có nhất hắc tơ lủa lông tóc, lưng sau có lấy một đôi tất thịt, cái chán, có một con đóng chặt mắt dọc, mắt dọc bên trên có một viên hình thoi tinh thể, đỉnh đầu bên trên có một cái xửng, khí chất ưu nhã cao quý mèo con một chút đi ra. Ngụy Thần Miêu Ba Thiên, Giang Lâm, Miêu. Tiểu hắc toàn thân linh văn lấp lánh, nhất cái ngụy thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng ba động từ thân thể của nó chi trung lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ngụy Thần, cái này sao có thể? Nó làm sao có thể tiến giai ngụy thần rồi? Đầu kia sáu tay ma ương tộc bán thần một mặt không thể tin, tâm trung dũng động vô tận ghen ghét cùng hâm mộ. Tại Thương Tinh giới chung, bán thần số lượng không ít, thế nhưng là ngụy thần cùng chân thần số lượng lại là bấm tay số. Tại Thương Tinh giới trung bất chi nhiều ít bán thần bị kẹt tại từng cái cửa ải không cách nào tiến thêm, cuối cùng chết ra. Ngụy Thần, miêu bá thiên vậy mà tiến giai Ngụy Thần rồi. Tiến giai Ngụy Thần, lúc nào trở nên dễ dàng như vậy rồi? Phượng Hoàng Hồng Viêm cũng một mặt không thể tin, tâm trung đồng dạng tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ. Nàng kẹt tại Bán Thần Đỉnh Phong đã vượt qua Vân Nghiên, nếu là không có cái gì đặc thủ cơ duyên, nàng tương lai uy nguyên sẽ bị kẹt tại Bán Thần Đỉnh Phong, không cách nào tiến thêm. Chỉ là vượng hoàng nhất tộc chính là trường sinh loại, nàng mới có thể từ linh hoàng thời đại nhất trực sống đến hiện đại. Thôn linh thần mèo, Ngụy Thần kỳ. Thân hạnh hóa suất 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số tăng lên 1 điểm thân tiến hóa suất. Thần hạch tiến hóa suất 1% đến 30% là bán thần sơ kỳ, 30% đến 60% là bán thần trung kỳ, 60% đến 90% là bán thần hậu kỳ, 90% lấy hậu là bán thần đỉnh phong. Mỗi một cái cấp độ thổi biến, bán thần thực lực đô sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lực lượng 29 20, 000, 2000 nhanh nhẹn 36 25.000 phòng ngự 29 20, 000, 2000 tinh thần 299 000, 2000 trí lực 29 800, 2000 thể chất 299 000, 2000 Bán thần kỹ năng siêu thần tốc phẩm chất thần thoại. Ngụy thần kỹ năng ngụy thần thân thể phẩm chất phổ thông, tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể, cường hóa các loại kháng tính. Ngụy thần kỹ năng thôn linh thần quang phẩm chất phổ thông, thôn vệ linh thể cùng linh hồn thần quang. Tiểu Hắc tiến hóa trở thành ngụy thần cường giả chi hậu, tất cả bản thần kỹ năng đô tiến hóa đến thần thoại phẩm chất, tại gia thượng hai đại ngụy thần kỹ năng, để sức chiến đấu của nó bạo tăng đến nhất cái làm cho người mức độ khó mà tin nổi. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sát, Cái này là chân chính ngụy thần cường giả. Thôn trưởng nhãn trung qua vẻ vui mừng, ngụy thần. Đầu kia thần mèo vậy mà tiến hóa trở thành ngụy thần cấp yêu thú. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Lâm Chiến đột phá. Vẫn là huyết mạch của nó đạt tụ. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn liền có thắng lợi hy vọng. Đầu kia ngay tại nuốt chửng Thanh Long Vương Ngụy Thần Ác Linh đem Thanh Long Vương trực tiếp kéo một cái, kéo thành hai đoạn, hướng truy lý bị lại, từng cái ma nhãn một chút khóa chặt tiểu hắc. Một nháy mắt Dương Phàm toàn thân báo động đại thịnh, nguy hiểm dự cảm không ngừng phô trương, các loại kháng tính kỹ năng hết thảy phát động, ngăn cản đầu kia Ngụy Thần kia chủ ta ra tay. Người chết. Tiểu nhãn lên, trong Nó thôn linh thần đồng một chút mở ra, nhất cái vạn vẹo vòng xoáy tại trung trung trảo. Tại thôn linh thần đồng phía trên hình thoi tinh thể chi trùng, nhất đạo vô cùng kinh khủng cổ sáng trực tiếp bộc phát, hướng về kia đầu Ngụy thần ác linh đánh tới. Đầu kia Ngụy thần ác linh trên người một vạn con ma nhãn quang mang lấp lánh, một vạn tầng vạn vẹo quỷ dị linh thể kết giới một chút hiện lên ở thần trung quanh thân thể. Các loại vạn vẹo huyền thuật chi quang, muôn rủi chi quang, tịch độc chi quang từ đầu kia Ngụy thần thân ngoài, tiểu, tiểu thân chút trướng, biến thành đầu thân dài cao tới vạn mét miêu, thân về sau. Phản thân một chút hiện ra một tầng vận vẹo quỷ dị kết giới, cản trước người. Tiểu Hắc Thôn Linh Thần quang một kích đánh vào đầu kia Ngụy Thần Ác Linh Thân thể chi thượng, đem đầu kia Ngụy Thần Ác Linh Thân thể trực tiếp văng ra nhất cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn. Vô số linh thể mảnh vỡ từ cái hang lớn kia bên trong bay ra, chui vào Tiểu Hắc Thôn Linh Thần động bên trong. Chương 515, thôn vệ Ngụy Thần. Lang Cửu mở ra nhất cái ngân quang kết giới, đem Dương Phàm một nhóm thủ hộ trung. Cho dù như đây, tại các loại quỷ dị vô cùng linh quang chi chung, đầu váng mắt hoa, một tia màu đen khí độc tại thân thể trung lan tràn ra. Dư Phạm thân thể các loại kháng tính kỹ năng nhau nhau khởi động. Hắn cũng không ngừng thi triển cao cấp Tịnh hóa thuật các loại kỹ năng, ngăn cản các loại quỷ dị linh quang ăn mòn. Phổ Thông Đại Nguyên Tôn cảnh cường giả bị đầu kia Ngụy Thần cấp Hắc Linh theo tay công kích lan đến gần cơ bản thượng chỉ có một con đường chết, Dư Phạm cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản. Meo, trở thành Miêu Ba Thiên tiến hóa đã đặt chân đi. Tiểu Hắc nổi giận gầm lên một tiếng, lưng thượng hai cánh chấn động, thành xuất hiện tại đầu thân bên trên. Đầu Kiên Nghị Thần cấp Hắc Linh thân thể một nháy mắt liền bị Tiểu Hắc xé thành vô số mảnh vỡ. Tại đầu Kiên Nghị Thần cấp Hắc Linh thân thể chi thượng từng cái ma nhãn quang mang lấp lánh, nhao nhao nổ bể ra tới. Mỗi một cái ma nhãn nổ tung, đầu Kiên Nghị Thần cấp Hắc Linh thân thể đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Từng đạo nguyên rủa, kích độc, huyết thuật ma quang từ đầu Kiên Nghị Thần cấp Hắc Linh ma nhãn chi trùng bộc phát, hướng về Tiểu Hắc đánh tới. Nhất đạo vô hình bích thượng, hác, hác, hậu, to. Vô số vạn vẹo linh thể từ từng đầu đường hầm hư không chi bên trong bay ra, hướng về kia đầu Ngụy Thần cấp Hắc Linh thân thể rũ mạnh lao tới. Nghèo. hết thể đi vào bát lý đến. Tiểu Hắc cái chán thôn linh thần đồng quét qua, phản phất hóa thành nhất cái vô cùng kinh khủng vòng xoáy hướng về trung quanh ác linh quét tới. Vô số vạn vẹo linh thể từ bốn phương tám hướng vào tới, chui vào tiểu Hắc thể nội. Người đã chết. Tiểu Hắc thôn vệ tất cả linh thể chi hậu, há miệng khẽ cắn, đem đầu kia Ngụy Thần cấp vào, hai chân đứng thẳng, một con mèo chảo đè xuống cằm của mình, làm ra một cái thâm trầm tư thế. Meo, chủ nhân, đầu kia linh ta tiêu hóa rất khó thỉnh cầu trợ giúp. Tiểu Hắc một chút co lại nhỏ, nhảy tới Dương Phàm bả vái thượng, đầu không ngừng mài cọ lấy Dương Phàm gương mặt làm nũng nói. Nó lại là một tôn ngụy thần cường giả. Thế giới này đúng là điên cuồng. Phượng Hoàng Hùng Viêm nhìn xem kia chính đang làm nũng, hào vô ngụy thần đại lao phong phạm tiểu Hắc, nhãn trung lướt qua một vòng không thể tin. Thương tinh giới bên trong ngụy thần cường giả từng cái thần long tiến thủ bất kiến vị, uy nghiêm sâu nặng. Tiểu Hắc thấy thế nào đâu không giống một ngụy động, đem 100 điểm thoại điểm hóa số nhập tiểu H thể nội. Vô số linh văn tại tiểu hắc thân thể chi nổi lên hiện, nó nhanh chóng luyện hóa đầu kia ngụy thần cấp hắc linh lực lượng, trở nên càng thêm tương đại. Thuần linh thần nệu, tiểu hắc, thân hoạch tiến hóa suất 21. Lực lượng 692004000, nhanh nhẹn 7680045000, phòng ngự 692004000, tinh thần 699004000, chí lực 698004000, thể chất 699004000. Ngoại trừ tố chất thân thể bạo tăng chi ngoại, tiểu hắc hai đại mị thần kỹ năng cũng đều tiến hóa đến tinh chất, chiến lần nữa tăng một màn lớn. Cơ hồ là sau một khắc, từ kia từng đầu đường hầm hư không trùng, lần nữa bay ra nhất trăm con bán thần cấp đếm được các linh cùng vô số các loại linh thể tạo thành vô cùng kinh khủng linh triệu lần nữa hướng về Dương Phàm một nhóm đánh tới. Nếu là tại tiểu hát tiến hóa trở thành ngụy thần trước đó, kia nhất trăm con bán thần cấp đếm được các linh hoàn toàn có thể đem Dương Phàm một nhóm xé thành mảnh nhỏ. Bất quá tiểu Hắc hắn thì đã tiến hóa trở thành ngụy thần cương dạ, thân cái chán thôn linh thần đồng một trương, nhất đạo thôn linh chi quang hướng về hư không chi bên trong thần cấp hắc đi. Những cái kia bán được trực tiếp hóa thành đạo vận vào tiểu thần đồng bên trong. Những cái kia quỷ dị linh thể cũng đều tự chui đầu vào lưới, chui vào tiểu hắc tôn linh thần động bên trong. Kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, kia phản phất giết thế nào cũng sắt không dứt quỷ dị linh thể rốt cục bị hết thể tiêu diệt. Bầu trời chi bên trong vô số linh lực thông đạo cũng đều nhanh chóng khép lại. Làm tốt lắm, thật sự là làm được quá đẹp. Chúc mừng các ngươi còn sống. Đây là cho các ngươi ba thưởng. Đương những cái kia quỷ dị linh thể hoàn toàn tiêu thất chi hậu, thôn trưởng mới cười từ thạch ốc vĩ diện đi ra, lên tay, mấy chục chữ vật bảo một chút đã rơi vào dương phàm phẩm thần dược đủ Dương Phạm cảm giác chí hướng về kia mấy chục kiện chữ vật bảo bối quét qua, nhãn tình sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Có xung tốc thượng phẩm thần dược, lần này Dương Phạm rốt cục có thể tiến hóa trở thành bán thần cường giả. Trôn trưởng vất vất tay nói, "Tốt, các ngươi có thể đi." Từng đạo quang mang lấp lánh, Dương Phạm một nhóm chợt từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Dương Phạm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, rốt cục còn sống trở về. Lần này, thật sự là thu hoạch không nhỏ. Ta còn là trở về bế quan tu luyện, đem tu vi của mình tăng lên tới bán thần cảnh. Dương Phạm thân hình thoát một cái, hướng về Quỷ Linh Sâm ngoại phi vút đi. Tại kia thiên linh thôn bên trong nhất tòa tảng đá cung điện vĩ diện, nhất tòa cự đại tảng đá quan tài một chút hiện hiện, quan tài cái một chút mở ra, từ quan tài vĩ diện đi ra một tôn toàn thân khắc rõ vô số thần bí chú ấn, không đầu, bốn tay, bốn chân, kéo lấy một đầu trưởng đôi dài quỷ dị tồn tại. Cái kia không đầu quỷ dị tồn tại trung quanh thân thể một chút chuyển đến từng đợt chấn động ngân sóng, phảng phất có nhân mở miệng nói chuyện, những cái kia nguyên rủa chi linh rốt cục bị hoàn toàn loại trừ. Từ giờ trở đi, ta liền có thể bắt đầu sống lại. Nhất đạo tinh thần quang mang từ trên trời giáng xuống, thuận một cái hở, một chút chui vào thiên linh trùng, tạo thành linh chiếu. Tiêu không đầu quỷ dị tồn tại nhãn trung lướt qua một kia vẻ kiên dè chậm rãi nói, "Nhân hoàng Linh Hoàng, bất chi ngại đại gia quan lâm, có gì muốn làm?" Linh Hoàng thản nhiên nói, "Vô thủ Chi Thạch, dưỡng phàm cứu được ngươi, ngươi thiếu hắn một cái nhân tình. Ta muốn ngươi chính miệng hướng hắn hứa hẹn, thiếu hắn một cái nhân tình." Vô thủ Chi Thạch khinh miệt nói, "Hắn mặc dù giúp ta, bất quá hắn vẹn vẹn chỉ là một con đại nguyên tôn cấp đếm được sâu kiến. Ta không giết hắn, còn cho hắn tự nguyên, đã là đối với hắn cách ngoại khai ân." Linh Hoàng thản nhiên nói, "Vô thủ Chi Thạch, ngươi là chân thần. Ta hiện tại sát thực không giết được ngươi. Bất quá, bằng vào ta trước mắt lực lượng, vẫn là có thể đem ngươi phong ấn, ném vào trục xuất chi địa. Dù sao ngươi mới vừa vận chuẩn bị phục sinh. Vô thủ chi thạch ho nhẹ một tiếng, chính nghĩa lang nhìn nói, Khục. "Linh hoàng, ngươi nói đúng. Dương Phạm sát thực cứu ta thoát khốn, vì ta phục sinh ra một phần lực. Ta sát thực thiếu hắn một cái nhận tình. Ngươi yên tâm, ta vô thủ chi thạch từ trước đến nay nhất ngôn cử định, nhất định hội báo ân." Linh hoàng chỉ là lặng lặng nhìn vô thủ chi thạch không nói một lời. "Tốt a, ta, ta cái này đi tìm hắn, được rồi. Ngươi nữ nhân này tinh minh rồi, tương lai ai cưới được ngươi, thật sự là đau đầu muốn chết." Vô thủ chi thạch khẽ khẽ thở dài, thân thể nhoáng một cái, một chút hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa. Chương 516: Tiễn giai bản thần. Kia ngay tại phi nhanh bên trong Dương Phàm đột nhiên hai mắt một hoa, một chút xuất hiện tại nhất cái nhà gỗ nhỏ chung. Tại kia nhà gỗ nhỏ vĩ diện, Thiên Linh thôn thôn trưởng ngồi tại một trường ghế đá chi thượng, mỉm cười nhìn Dương Phàm. Dương Phàm tâm trung nhấc lên nhất từng vết sóng gợn lan tan, thật mạnh. Thậm chí ngay cả tiểu Hắc Đô chưa kịp phản ứng, liền bị kéo đến cái này lý. Thiên kia đến cùng là lai lợi gì? Thiên Linh Tôn Tôn trưởng hướng về Dương Phàm ôn hòa cười nói, "Dương Phàm, ta là Vô thủ chi thạch" Cũng là thái sơ thời đại vẫn lạc tại vùng rừng rậm này trùng chân thần. Người cùng đồng bọn của ngươi nhóm diện sát chính là ta vẫn lạc chi hầu, quần quanh ở ta linh hồn chi thượng nguyên rủa chi linh. Ngươi tiêu diệt những cái kia nguyên rủa chi linh về sau, ta rốt cục có thể phục sinh. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đây là tín vật của ta. Tương lai tại ngươi nhất thời điểm nguy cấp, có thể kêu gọi ta. Ta hội tận lực tới giúp ngươi. Đương nhiên, chỉ có một lần cơ hội, ngươi sử dụng phải trọng. Vô thủ chi thạch đem một viên tất hòn đá nhỏ đưa cho Dương Phàm chi hầu, ôn hòa cười một tiếng, một chút hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Vô thủ chi thạch tiêu thất chi hầu. Cái kia hư ảo nhà gỗ một chút sụp đổ, Dương Phạm xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, chỉ là tay trung nhiều hơn một viên tất hắc hòn đá nhỏ. "Chân thần đại lão, thần làm sao hội hiện tại xuất hiện? Cái này tín vật vì cái gì không ngay đầu tiên cho ta?" Dương Phạm nhãn chung lướt qua một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là đem viên kia tất hắc hòn đá nhỏ trực tiếp cất kỹ, hướng về phương xa phi bút đi. Thiên linh trong thôn, một đạo quang mang vi vi lóe lên, vô thủ chi thạch một chút hiện hiện, hướng về Linh Hoàng nói, "Tốt, ta đã thực phát hiện mình nói, ngươi hẳn là có thể đi được chưa?" Linh Hoàng khẽ cảm thân thể một chút sụp đổ, hóa thành vô số quang mang biến mất không thấy gì nữa. Linh Hoàng thật sự là nhất cái tên đáng sợ. Thần nếu như không phải dung hợp thế giới hắc tâm, hoặc là thần tại Thái Sơ thời đại nói không chừng đã tiến dài chân thần. Vô thủ chi thạch nhìn xem linh hoàng bóng lưng biến mất, tâm trung hơi có chút ba lan. Thần thiên linh thôn ở vào thương tinh giới thế giới kẽ hở chi trùng, liền liên chân thần cường giả cũng khó có thể tiếp tới. Linh hoàng lại có thể thuận dương phàm đường dây này dễ như trở bàn tay dáng lâm thiên linh hồn, vừa xa khỏi vô thủ chi thạch tưởng tượng. Số 10 khu vực phòng thủ trong mặt đất, có thể bắt đầu. Dương phàm đem chiến sĩ, pháp sư Chí Liệu Sư ba đại chuyển tự thượng phẩm thần dược nhất nhất nuốt vào, nhưng hậu vận chuyển quần tinh bí pháp, ở trong cơ thể hắn tinh hải trung nguyên lực sôi trào, vô số quang mang lấp lánh. Một điểm thần bí khó lường hỏa diễm tại kia vô tận tinh hải chi trung hiện hiện, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, đem dương phàm tinh hải bên trong nguyên lực hết thảy nhóm lửa. Một tia lại nhất kia lực lượng thần bí khó lường bán thần chi lực từ kia nhất điểm hỏa diễm chi trung tuôn ra, chui vào dương phàm thể nội điên cuồng cường hóa lấy nhục để thân thể của hắn linh hồn bắt đầu biến. Phải trang tiêu hao 10 điểm thần thoại điểm tiến hóa số, nung tụ ra một vòng kỹ năng chi hoàn. Rõ Mười điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút không có vào dương phàm não vực chi trùng, một vòng mới kỹ năng chi hoàn một chút hiện hiện, tại kia mới kỹ năng chi hoàn phía dưới, đồng dạng xuất hiện một vòng mảnh chi hoàn. Tại kia một vòng mới kỹ năng chi hoàn thượng, Nương tụ ra một viên bán thần thân thể kỹ năng chú ấn. Phải trang tiêu hao 50 điểm thần thoại điểm tiến hóa số, Nương tụ bán thần kỹ năng ngũ hành bán thần thân thể. Rõ. Kia ngũ hành chi thể quang mang lấp lánh, kim một thủy hỏa thổ năm loại quang mang thịnh, mới xuất hiện kỹ năng chi thượng, tụ ra một ngũ hành thần thân thể thần ấn. Phải tiêu hao 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số, Nương tụ bán thần kỹ năng cơ bán thần thân thể. Do, Kia tiên cơ chi thể chú ấn quang mang lấp lánh, vô số thần bí khó lường quang mang tại một cái kỹ năng lôi thủng nổi lên hiện nhất cái lập đi lặp lại ẩn chứa vô tận tiên cơ cùng huyền bí tiên cơ bán thần thân thể một chút hiện hiện. Phải chăng tiêu hao 10 điểm thần thoại điểm tiến hóa số, ngưng tụ bán thần kỹ năng thần thánh bán thần thân thể. Do, Kia thần thánh chi thể quang mang lấp lánh, tại nhất cái chống không kỹ năng lỗ thủng thượng, nhất cái ẩn chứa trị liệu huyền bí thần thánh bán thần thân thể kỹ năng chú ấn một chút hiện hiện. tiêu hao điểm thần thoại điểm tiến hóa số, thần kỹ năng thần, thần thân thể. Rõ. võ thần thể quang mang lấp lánh. Tại nhất cái chống không kỹ năng lôi thủng thượng, ngưng tụ ra nhất cái bản thần kỹ năng chủ ấn võ thần bán thần thân thể. Dương Phạm, bản thần, thân tiến hóa hiệu suất 1, lực lượng 7400, nhanh nhẹn 7400, phòng ngự 7400, tinh thần 7400, trí lực 7400, thể chất 7400. Cường hóa ngũ hành bán thần thân thể phẩm chất thủ lĩnh, cường hóa thiên cơ bản thần thân thể phẩm chất thủ lĩnh, cường hóa võ thần bán thần thân thể phẩm chất thủ lĩnh, cường hóa thần thánh bản thần thân thể phẩm chất thủ lĩnh. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, Từng hàng tin tức một chút hiện hiện một cô cường đại vô cùng lực lượng trong cơ thể hắn ph trào Dương phạm nhãn Trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, bán thần tiến dài bán thần ta liền có được ngũ đại bán thần kỹ năng toàn năng giả chức nghiệp quả nhiên cường đại Cường giả tiến dai bán thần vẹn vẹn chỉ sẽ có được hai đại bán thần kỹ năng một chút yếu đu đôi bán thần thậm chí chỉ có bán thần thân thể cái này nhất cái bán thần kỹ năng trước mắt tưuyên túc tiếp tục tu luyện tiến hóa điương phạm bắt đầu nuốt thần dược thi chuyển pháp bắt đầu tiếp tục điênồng tu luyện tại kia thần phải điểm tiến hóa đến được lực lượng thế giới Dương Phạm Tu Vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, thần tiến hóa hiệu suất cũng đang nhanh chóng kéo lên. Chiến trường phương bắt số 11 khu vực phòng thủ tổng bộ Hàn Long thành nội. Một gian rộng rãi trong thư phòng, một gã mặc một thân áo xanh, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nho nhã, vai hùng bất phàm trung niên nam chính đang đọc lấy các loại văn kiện. "Long Trạch, đi, cùng đi câu cá thư giãn một tí thế nào? Người lão là đợi tại cái này lý làm việc công, đều nhanh muốn mốc nghèo Những này công vụ, liền giao cho bộ hạ đi làm đi." Ma Đao Soái từ một bên đi đến, không chút khách khí ngồi tại Long Trạch đối diện nói. Long Trạch Nguyên xoái nói, "Không được." gần nhất thế cục có chút cổ quái. Từ các phương trên mặt tình báo biểu hiện, dị chủng đại quân đã bắt đầu tập kết. Chính xác nói là Thiên Sà tộc, Hung Viêm Lang tộc, Ám Độc Ma Sà tộc, Phi Thiên Ma Sà tộc tứ đại dị chủng ma tộc chuẩn bị liên tay tiến công chúng ta Vân Chi Đế quốc. Nhất định phải nhắc nhở mọi người làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Ma Đao Nguyên Soái trên mặt hướng hở hoàn toàn tiêu thất, một mặt nghiêm nghị nói, chiến tranh quy mô. Long Trạch Nguyên Soái nói, theo ta được đến tình báo biểu hiện, Ám Độc Ma Sà tộc xà đã định gia trận chiến nói, vậy liền giải quyết. Ám Sà Hồng Diệp thế nhưng là phong cấp đếm được cường bố. Nếu như nó gia nhập chiến tranh, bên ta đem hội ở vào cực kỳ bất lợi trạng thái. Nhất định phải hướng đế quốc bản bộ cầu viện. Ngụy Thần không ra, bán thần đỉnh phong cấp đếm được cường giả chính là tại chiến trường chi thượng tồn tại mạnh nhất. Ám Sà Hùng Diệp chính là ám độc ma xà tộc mạnh nhất thế tại, bán thần đỉnh phong cấp đếm được cường giả. Tại chiến trường phương Bắc chi thượng, đã có vượt qua 20 tồn nhân tộc bán thần vẫn lạc tại Ám Sà Hùng Diệp tay trung. Trong 517, bốn tộc xâm lấn. Long Trạch nói, các khu phòng ngự hiện tại làm được như sao? Bán Nguyên Soái đúng chỗ sao? Ma Đao Nguyên đầu nói, cũng hẳn phải biết tình huống có 4 người liên hệ không bên trên, đoán chừng là tiến vào cái kia bí cảnh chi trung thám hiểm hoặc là tu luyện. Hắc Long Nguyên Soái cũng chính là cái kia gọi Dương Phàm Đại Nguyên Tôn. Hắn nhất trực trốn ở địa phương an toàn bế quan tu luyện, căn bản không có tiến về chiến trường chém giết lịch luyện, vẫn là không muốn chỉ nhìn hắn tương đối tốt. Cương Vân Cứ điểm bảo vệ địa phương, có 13 vị nhân tộc bán thần nguyên soái thủ hộ. Bất quá những này nhân tộc bán thần cũng muốn tu luyện hoặc là tìm kiếm tứ liên hệ không, thượng, không thể đủ xuất động 8 công, tự nhiên mười Dương Phạm bản thân thực lực không mạnh, bất quá hắn bên người có mấy tôn bán thần cường giả thủ hộ, hắn cũng là đáng chúng ta tranh thủ đối tượng, chỉ cần hắn hợp tác với chúng ta, chúng ta liền có thể thêm ra nhất cái cường lực đồng bạn. Đi, ta đi chung với người tìm hắn." Long Trạch Nguyên Soái từ chỗ ngồi thượng đứng dậy, hướng về Ma Đao Nguyên Soái mỉm cười nói. Ma Đao Nguyên Soái có chút không tình nguyện nói, "Tốt a, xem ở người diện thượng, ta liền cùng hắn hợp tác một lần. Không xong." Nguyên Soái, "Không xong." Bốn tộc liên quân, bốn tộc liên quân đánh tới. Bọn chúng lao thẳng tới chúng ta số 11 khu vực phong thủ, lao thẳng tới Hàn Long Thành nhanh đánh tới. Một gã thân cao 2 mét, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam một mặt kinh hoàng xâm nhập trong thư phòng lớn tiếng kêu lên. Long Trạch Nguyên Soái khẽ chau mày nói, "An Minh, tỉnh táo một điểm, Thái Phong cứ điểm đâu? Bọn chúng làm sao đột phá Thái Phong cứ điểm?" "Thái Phong cứ điểm?" "Thái Phong cứ điểm tự nhiên là hủy ở ta tay chung." Tiên kia hình dáng tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam An Minh bỗng nhiên thân thể một trận vặn mèo, một chút biến hóa thành một gã dáng người gợi cảm xinh đẹp, có một đầu mái tóc dài đen óng tuyệt sắc bị nữ. Nàng nợ nụ cười xinh đẹp, cầm trong tay hai thanh bén nhọn vô cùng đao, như cùng một cái ma hướng về Long Trạch Nguyên Soái đâm tới. Một đầu phản phất từ Hắc Ám Chi Trung xé ra, toàn thân khắc rõ vô số kịch độc phù văn ám độc ma xà một chút tại tên kia tuyệt sắc mỹ nữ thân hậu hiện hiện, hướng về Long Trạch Nguyên Soái hung hăng cấp tới. Ám xà hồng diệp, Ma đao, mau trốn. Long Trạch Nguyên Soái sắc mặt đại biến, điên cuồng tôi động nguyên lực, giống to một tiếng, hướng về ngực nhấn một cái. Nhất cái thanh đồng đại đỉnh một chút hiện hiện, đem Long Trạch Nguyên Soái cùng Ám xà hồng diệp một chút nuốt vào trung, mở ra nhất cái vô cùng cường đại kết giới, kết giới chung, trực tiếp Từng đầu mảnh tiểu độc xà hư ảnh từ kia đoàn đao chi trung hiện hiện, hung hăng cắn lấy Long Trạch Nguyên Soái thân thượng, để Long Trạch Nguyên Soái một chút trở nên tất hắc vô cùng, bị khí độc cắn bọn, biến thành một cỗ thi thể. Long Trạch, Ma Đao Nguyên Soái trong mắt lóe lên một vòng bi phẫn, thế lương gầm rú, thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo ánh đao hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn biết mình tuyệt đối không phải ám xà hồng diệp đối tay, lưu lại chỉ có một con đường chết, uổng phí hết Long Trạch Nguyên Soái hắn tranh thủ được một chút hy vọng sống. Một đầu thân dài cao tới ngàn mét tám độc ma xà từ hư không chi hiện hiện, ra bán được khí khủng hướng về Ma Đao tới. Ma Đào nguyên xoáy thân thể một trận mơ hồ, chuẩn bị đầu kia ám độc ma xà căn trùng, trong nháy mắt sụt đổ tiêu tán. Huệ Ảnh. Những loài nhân tộc tạp trùng còn trốn được thật nhanh. Đầu kia ám độc ma xà bản thần nổ một nguồn nọc độc, rơi vào thành thị chi trung, đem kia thành thị trung ngàn người trực tiếp hạ độc chết. Uy, ám xà huy, người thẳng ngu này, lại không có chút ý nghĩa nào lung tung giết người, phá hủy kế hoạch của đại nhân, ta liền đem người giết đi. Tại kia thanh đồng bên trong chức đỉnh lớn Diệp, một bên cái đồng đỉnh, một bên như nói: "Ta đã biết, ám xà Đầu kia thân dài cao tới ngàn mét dám độc ma xà nhãn trung lướt qua một tia vẻ kiêu ngạo, thân hình phát một cái, một chút biến thành một tôn tướng mạo anh tuấn mỹ nam, cầm trong tay đoàn đao, hướng về một bên thanh đồng đại đỉnh công tới. Ngay tại ám xà hùng diệp ám sát long trạch nguyên soái thành công chi hậu, kia đã sớm chuẩn bị bốn tộc liên quân chợt giống như thủy triều tràn vào số 11 khu vực phòng thủ bên trong, điên cuồng công kích tới số 11 khu vực phòng thủ bên trong thành thị. Kia bốn tộc liên quân xuất động giả, số 11 khu vực phòng thủ bên trong không có thần cường chống lại, căn bản là không có cách ngăn cản. Số 11 khu vực phòng thủ xem ra là muốn luân hãm tiếp xuống chính là số 10 khu vực phòng thủ. Dương Phàm tên kia mặc dù là kẻ hèn nhát, thế nhưng là cũng không thể để hắn cứ như vậy không biết chút nào chết mất. Ma đạo nguyên soái từ số 11 khu vực phòng thủ vừa chạy ra đến, chật cắn răng một cái, hướng về số 10 khu vực phòng thủ phương hướng bỏ chạy. Bên trong mặt thất, Dương Phàm đột nhiên tâm trung hơi động một chút, đình chỉ tu luyện, tắm rửa thay quần áo chi hậu, mới đi đến được trong hậu hoa viên. Hắc Long nguyên soái, ta là Ma đạo nguyên soái, ngươi làm sao còn có tâm tình tại cái này lý huống chả? Tiên tộc hung viêm lang tộc, ám độc ma sả tộc, phi thiên ma sả tộc tứ đại dị chủng ma tộc đã liên tay xâm lấn ta cương vân cư điểm, cư điểm bảy. Long Trạch Nguyên Soái đã vẫn lạc. Số 11 khu vực phòng thủ cũng luôn hãm. Một đạo quang mang lóe lên, Ma Đao Nguyên Soái một chút xuất hiện tại kia trong hậu hoa viên, nhìn xem kia đang uống trà Dương Phàm, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ quắc. "Đến, uống chén trà." Dương Phàm đem cũng sớm đã chuẩn bị xong một ly trà đẩy lên Ma Đao Nguyên Soái người. Nguyên đến tất thật sự là gỗ mục không điều được. Còn có cái này một vị, người ngụy trang thành vị thị nữ đã rất lâu rồi a." Nam giả nữ trang không mệt mỏi sao? Hoặc là, ngươi có nữ trang hứng thú? Dương Phàm đem một chén khác trà đầy, hướng về cách đó không xa một gã mặc đường viền hoa trang phục hầu gái, dáng dấp hết sức xinh đẹp mỹ nữ bộp nhân nhìn qua qua. A, chỉ là đại nguyên tôn, lại có thể khám phá ta ngụy trang. Dương Phàm, ngươi còn thật không đơn giản, không hổ là có thể thống lĩnh chư nhiều bán thần thiên tài ngự thú sư. Tiên điều mỹ nữ bộp nhân nhãn trung lướt qua một tia kinh ngạc, mỉm cười, thân thể một trận bẹo, một chút biến hóa thành một gã đầu sói thân người, toàn thân khắc rõ vô số hung giả. Ta là hung viêm hồng viêm Lúc đầu dự định ám sát ngươi, bất quá, như là đã bị ngươi phát hiện. Như vậy, ta liền đi trước một bước. Lần tiếp theo có cơ hội, ta lại đến lấy ngươi tính mệnh. Sích Hồng Viêm Lang mỉm cười, nhìn thật sâu Dương Phàm một chút, toàn thân một chút hiện ra vô số viêm văn, hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, hướng về phương xa bỏ chạy. Vân Chi thành thành một trận chiến, liền liên ban thần hộ kỳ kim o Đô đưa tại Dương Phạm tay trung. Sích Hồng Viêm Lang có 5 thành năm chắc có thể ám sát Dương Phạm, thế nhưng là một khi bị phát hiện, nó cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đầu tẩu, không trốn liền phải chết. Không có lần sau. Chương 518, chém giết Sích Hồng Viêm Lang. Dương Phạm nhãn trung hàn mang loé lên, 5 ngón tay hướng lên bầu trời một trảo, từng đạo hỏa chi văn tại hắn phải tay chi trung hiện hiện. Xích hồng viêm lang biến thành hỏa diễm một chút tại hư không chi trung ngưng tụ thành hình. Dương Phạm một chút xuất hiện tại đầu kia xích hồng viêm lang trước người, một trưởng gỗ hạ. Một đầu từ thủy nguyên tố cấu trúc mà thành giao long một chút hiện hiện, đâm vào đầu kia xích hồng viêm lang thân thể chi bên trên. Ầm ầm. Đầu kia xích hồng viêm lang một chút từ trên trời ra xuống, rơi vào đại địa chi thượng, đem đại địa quanh ra một cái độc lớn. Dương Phạm chỉ một ngón tay. Vô số có thể đem bán thần cường giả đông cứng hắc trời giá rét thủy trực tiếp hiện. hiện. Hóa thành từng cây bén nhọn vô cùng tất hắc mũi tên từ trên trời giáng xuống hướng về phía chuốt xích hồng viêm lang điên cuồng đớp tới. Đầu kia xích hồng viêm lang thân thể bỗng chốc bị vô số đen như mực mũi tên xuyên qua, từng đạo băng hàn chi ý tại trong cơ thể của nó lan tràn ra, ăn mòn nó bán thần chi lực. Bán thần hậu kỳ? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tiến giai bán thần hậu kỳ? Đây không có khả năng. Ngươi rõ ràng vẫn chỉ là một tôn đại nguyên tôn. Đầu kia xích hồng viêm lang nhãn chung lướt qua một vòng không thể nghiêm nghị quát: "Đi chết!" Dương phải tay vô số ma quang lên, nhưng tụ tạo thành một thanh đen như mực ngũ chi kiếm, một kiếm hướng về phía đầu xích hồng viêm lang chậm tới. Nhất đạo hắc sắc quang mang vì vì lượi lên, đầu kia xích hồng viêm lang trợn bị Dương Phạm một kiếm chém thành hai đoạn. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1000 nước, phải trang tiêu hao 200 vượng hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra xích hồng viêm lang bán thần huyết mạch. "Rõ." Dương Phạm duỗi tay nhấn một cái, tấn tại đầu kia xích hồng viêm lang thân thể chi thượng, nhanh chóng đem đầu kia xích hồng viêm lang bán thần huyết mạch rút ra. Ma Dao nguyên soáy trợn mắt ốc mồm nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin, "Xử lý rồi. Đây chính là xích lang, hậu kỳ Nó lại bị Dương Phạm xử lý rồi. Dương Phạm, không khỏi cũng quá đi. Đây chính là bán thần hậu kỳ giả." Trước lúc này Ma Đao Nguyên Soái mặc dù cũng biết có không ít dị chủng bán thần chết thẳng tại Dương Phàm tay trung, bất quá những cái kia dị chủng bán thần đều là chết tại Dương Phàm bộ hạ tay vĩ diện, hắn ở sâu trong nội tâm ý Nguyên có chút xem thường Dương Phàm. Hiện tại một tôn bán thần hậu kỳ dị chủng cường giả chết thảm tại Dương Phàm tay trung, một chút để tôn này, Ma Đao Nguyên Soái tâm trung tràn đầy rung động. Nhất đạo quang mang đen kịt tại Ma Đao Nguyên Soái tay hoàn trung hiện hiện, từ trung truyền ra khô mục nguyên soái ta, ta bây giờ tại số 10 khu vực thủ." Số 11 khu vực phòng thủ Long Trạch Nguyên Soái đã bị ám sả Hồng Diệp ám sát. Khâu Mộc Nguyên Soái nói, những cái kia dị chủng đã sớm chuẩn bị tại nhiều cái khu vực phòng thủ phát động ám sát. Tất cả Nguyên Soái đô bị ám sát, đại thực Nguyên Soái vẫn lạc. Số 10 khu vực phòng thủ bên kia cũng không an toàn. Ngươi cùng Dương Phàm mau chóng chạy về Cương Vân cứ điểm tổng bộ. Ma Dao Nguyên Soái nói, Dương Phàm vừa rồi cũng bị Sếp Hồng Viêm Lang ám sát. Kết quả Sếp Hồng Viêm Lang vẫn lạc tay trung. Khâu nói, hại. Xoái, nhất bảo hộ an toàn của hắn, đem hắn toàn hộ về Cương cứ điểm. Mà Đào Nguyên Soái nói, "Không, Sích Hồng Viêm Lang là bị Dương Phàm xử lý." Dương Phàm đã tiến giai bản thần, hắn tự mình ra tay, giết chết Sích Viêm Hường Lang. Khâu Mộc Nguyên Soái một mặt không thể tin nói, kia làm sao có thể? Sích Hồng Viêm Lang thế nhưng là bán thần hậu kỳ cường giả." Hoặc là nói, cái này Sích Hồng Viêm Lang là những người khác. Khâu một Nguyên Soái làm cương vân cứ điểm tổng chỉ huy, đối với chướng các đại nguyên soái tình báo đô rõ như lòng bàn tay. Dương Phàm trước đây không lâu mới vừa vận tiến hóa trở thành đại nguyên tôn, cũng chưa tới liền đã tiến hóa trở thành bản đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ những cái kia sinh ra tới chính là bán thần cường giả chi ngoại, toàn bộ thương tinh giới đâu không có dương phẩm tiến hóa nhanh như vậy cỡ giả. Khâu Mục Nguyên Soái nói, "Ma Dao Nguyên Soái, đem Dương Phẩm mời đến Cường Vân Cứ Điểm đi. Bốn đại dị tộc đã xuất động bán thần định phong cấp đến được cường giả. Chúng ta nhất định phải cố thủ Cường Vân Cứ Điểm, chờ đợi đế quốc vi binh. Vân chi trong đế quốc cường giả như mây, bán thần số lượng cũng không ít. Tại phương Bắc Cứ Điểm chinh chiến bán thần vẹn vẹn chỉ là một nhỏ. Tỉ như nguyên quốc gia quốc gia lão tổ đồng đều là tại bế quan tu luyện, hoặc là chính là tiến về các loại bí cảnh tầm bảo." Bất quá một khi Vân Chi Đế Quốc tiến hành tổng động viên lệnh, những cái kêu bán thần cường giả đều sẽ bị triệu mộ, đầu nhập chiến đấu chung. Đương nhiên một khi phát động tổng động viên lệnh, hoàng tộc bán thần cũng sẽ bị triệu mộ, gia nhập chiến trường. Vân Chi Đế Quốc lập quốc núi bắt đầu, Đế Quốc Sơ thay mặt hoàng đế cũng chính là đương nhiệm ngụy thần lao tổ đô tự mình đạp trên chiến trường, cùng dị chủng ngụy thần chém giết. Cương Vân cứ điểm vĩ diện bố trí vô cùng cường đại cái giới, đồng thời có một kiện ngụy thần khí cương tâm thủ hộ. Chỉ cần có được xung tốc bán thần cường giả, liền có thể mở ra nhất cái vô cùng cường đại có thể ngăn cản ngụy thần cường giả tiến công cái giới, nhất trực cố thủ đủ để chống đến đế quốc viện binh đến. Mà Đao Nguyên Soái nói, "Tuất, mà Đao Nguyên Soái nói, Dương Phàm, người cũng nghe thấy. Chúng ta cùng một chỗ về Cương Vân Cứ điểm tiến hành cố thủ. Số 10 khu vực phòng thủ chỉ có thể tạm thì từ bỏ." Dưỡng Phàm nói, "Tuất." Dương Phàm nhanh chóng hạ đạt một loạt mệnh lệnh, số 10 khu vực phòng thủ chi bên trong nhân tộc chiến sĩ trận bắt đầu hóa trình vi linh, trực tiếp phân tán, tiềm nhập số 10 khu vực phòng thủ rừng sâu núi thẳm vĩ diện chế dấu. Dưỡng Phàm thì là mang theo số 10 khu vực phòng thủ lệ thuộc trực tiếp hắn đội thân vệ cùng Ma Đao Xoái cùng nhau hướng về Cương Cứ điểm tiến đến. Cẩn thận Dương Phạm dẫn theo 1000 danh đội thân vệ chiến sĩ tại con đường thượng phi nhanh, bỗng nhiên ở giữa, vùng lên tay, hướng về một chỗ nham thạch đỉnh núi nhìn lại. Kia 1000 danh đội thân vệ chiến sĩ cấp tốc dừng lại, nhau nhau thi triển các loại phòng ngự kỹ năng. Ma Đao Nguyên Soái tâm trung vi vụ lên, kia lý có nhân. Dương Phạm thật là đáng sợ cảm giác trí, ta hoàn toàn không có phát giác được kia lý có nhân. Thật là nhạy cảm cảm rất chí. Ngươi là Dương Phạm. Tính ngươi vận khí không tốt, vậy mà cùng Ma Đao Nguyên Soái cùng một chỗ. Cũng được, liền để cho ta tới thuận tay xử lý các ngươi hai cái đi. Một gã thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn Lương Hậu mọc ra hai đôi tất hắc xạ dược, có được một đôi như rắn dựng thẳng và, toàn thân trên giới tản ra nhất cố khí phách thiên xà tộc cường giả từ nham thạch đỉnh núi từng bước một hướng về Dương Phàm đi tới, một cô bán thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố từ thân thể của hắn chi trung lan tràn ra. Ma Đao nguyên xoé một mặt nưng trầm nói, "Thiên xà cố tâm." Thiên xà nhất tộc chúng tứ đại bán thần định phong cường giả. Nó nắm giữ phong chi phát tắc. "Dương Phàm, phải cẩn thận." Dương Phàm thản như nói, "Bán thần phong, ngươi cái này cái thần định xử lý hắn. Lang Cửu bước về phía trước một bước, nhãn trung hung quang lóe lên, một chút biến hóa thành một tôn toàn thân lừng lẫy sáng chói ánh sáng màu bạc ngân cương yêu lang, một cổ bán thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố từ thân thể của hắn chi trung lan tràn ra. Lang Cửu một chút phát động siêu thần tốc kỹ năng, cả người phảng phất tuấn di xuất hiện tại thiên xà cốt tâm trước người nhất chảo đánh xuống. Chương 519, diện sát thiên xà cốt tâm, ầm ầm. Thiên xà cốt tâm hung chảo trả lại, nhất cái vô cùng kinh khủng khí bạo chi tiếng lên. Nó cả người một chút từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa chí thượng, đem đại địa ra nhất cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn. Nhất đạo ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, Huyễn hóa ra vô số móng đuốt nhọn hoắt hướng về cái hang lớn kia đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tên kia vừa mới còn không thể nhất thế thiên xà cốt tâm bị lang cựu hoàn toàn đè lên đánh, vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, thân thể của nó liền nhiều hơn hơn 10 đạo sâu đǔ thấy xương chảo tổn thương. Dương phàm tay trung hỏa diễm quang mang vi vi lóe lên, cái kia vừa mới tiến hóa thành là thượng phẩm khí liệt một chút ra hiện tại hắn tay trung. Vô số hỏa diễm mang lên, một đầu kim ô tử kia liệt trực tiếp bắn ra, phá không, hướng về đánh tới. Đáng chết. Thiên Sả Cốt Tâm Tâm trung báo động đại thịnh, toàn thân một chút hiện ra vô số phong chi chủ ấn, vô số phong nhận trong nháy mắt tại thân thể của nó bao quanh, tạo thành một mảnh vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo. Kiếm một đầu kim ố một kích đánh vào kia phong nhận phong bạo chi thượng, quán xuyên kia phiến phong nhận phong bạo, trực tiếp chui vào Thiên Sả Cốt Tâm lực. Vô cùng kinh khủng Thái Dương thần viêm trong nháy mắt bộc phát, đốt cháy Thiên Sả Cốt Tâm huyết nục linh hồn, nhất cử vỡ vụn phòng ngự số đầu một chút bể ra đến, biến thành một cỗ thi thể không đầu tàn mắt xuống bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 2000 nữa, phải trang tiêu hao 500 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Thiên Sả Cốt Tâm huyết mạch. Rõ. Dương Phàm giơ tay tại Thiên Sả Cốt Tâm thi thể thượng nhấn một cái bắt đầu rút ra huyết mạch của nó chi lực. Thiên Sả Cốt Tâm vậy mà chết rồi. Ma Đao Nguyên Soái nhãn chung cũng lộ ra một tia khó tin. Thiên Sả Cốt Tâm chính là một tôn bán thần định phong cường giả, tung hoành thế gian bất chi nhiều ý niên. Nó cũng là Thiên Sả nhất tộc trung người mạnh nhất chi nhất. Bây giờ lại bị Dương Phàm cùng Lang Cửu liên tay giết chết, để Ma Đao Nguyên đều có chút mờ mịt. Lang lại là bán thần định phong cấp đếm được cường giả bố. Ta lúc đầu còn muốn cùng hắn luận bàn, xem ra là có chút tự rước lấy đủ. Ma Dao Nguyên Soái vừa nghĩ tới trước đó mình còn muốn cùng Lang Cựu luận bàn tử thi, tâm trung liền khẽ tồi khổ. Dương Phạm vừa mở Thiên Sả cốt tâm ma dương bỗng nhiên thì nhãn tình sáng lên, không thể, ra đồ tốt. Đây là bán thần kỹ năng Phong Chi Tâm, có thể trên phạm vi lớn cường hóa phong hệ kỹ năng lực lượng. Những cái kêu bán thần các cường giả vẫn là ma dương biết lái ra phẩm chất cao cao cấp kỹ năng, tiến giai kỹ năng, bán thần kỹ năng sản xuất tỷ lệ 10 phần điểu. Dương Phạm trực tiếp đi vào xe ví diện, đem điều bản thần kỹ năng Phong Chi Tâm một chút khảm nạm tại mình kỹ năng hoàn bên trên. Đường địa phong chi tâm nhất cảm nạm tại Dương Phàm kỹ năng chi hoàn thượng thì hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được phong chi pháp tắc tồn tại, phản phật cùng phong hoàn toàn hòa làm một thể, có thể tự do thao túng phong lực lượng. Xử lý thiên xà cốt tâm chi hậu, Dương Phàm một nhóm hảo vô gọn sóng về tới Cương Vân cứ điểm. Ma dao nguyên soái, Hắc Long nguyên soái, các ngươi đều an toàn về đến rồi. Thật sự là quá tốt, mời ngồi. Cương Vân cứ điểm bộ tổng chỉ huy đại điện bên trong, Khô Mộc nguyên soái mười phần nhiệt xuống, hướng về quanh nhìn lại. Chỉ gặp tại to lớn bàn tròn đường, vẹn vẹn chỉ còn thanh Í vị này có hai tên bán thần Nguyên Soái vẫn lạc tại dị chủng các cường giả ám sát phía dưới. Trừ hắn trên ngoại, tại kia 11 tấm ghế dự thượng, vẻn vẹn có 7 cái ngồi nhân. Hiển nhiên có 4 tên bán thần liên hệ không bên trên. Kia 7 cái vị trí thượng chỉ có 2 tên dương phàm không quen biết bán thần. Khâu Mục Nguyên Soái nói, "Hắc Long Nguyên Soái, ta đến vị ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là Cuồng Lôi Nguyên Soái, cái này một vị là Thanh Phong Nguyên Soái." Cuồng Lôi Nguyên Soái chính là một gã thân hình lớn, tướng Tuấn, ôn trẻ nam. thì là một ngô, thịt cả người, mặt mọc đầy râu hán. Lôi Nguyên Soái, Thanh Phong Nguyên Soái, Hắc Quang Nguyên Soái, La Nguyên Soái cái này tứ đại nhân tộc bán thần thân chức cái mang thương, sắc mặt đồ hết sức khó coi. Dương Phàm, nghe nói ngươi giết chết Xích Hồng Diêm Lang, ngươi là tốt, ta vì trước đó đối ngươi mạ phạm cùng vô lễ xin lỗi. La Nguyên Soái trực tiếp đứng dậy, xoay người hướng về Dương Phàm thi lễ một cái nói, ta cũng vì trước đó vô lễ xin lỗi ngươi, hy vọng đại nhân có đại lượng, không muốn so đo ta trước đó vô lệ cùng mạ phạm. Hắc đứng dậy xoay người hướng về lễ một cái. Tại chiến trường phương Bắc chi thượng, Những mẩy nhân tộc bán thần nhỏ có lẽ mấy chục niên cũng không nhất định có thể đủ chém giết một tôn đối địch dị chủng bán thần. Dương Phàm vừa ra tay liền chém giết một tôn dị chủng bán thần hậu kỳ cường giả, lập hạ công hơn vượt xa cương vân cứ điểm 7 trung tuyệt đại đa số người tộc bán thần. Ma Đao Nguyên Soái cũng chân thành nói, thật có lỗi. Dương Phàm, ta cũng muốn đối trước đó vô lễ xin lỗi người. Người là tốt. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, không có việc gì. Lam Nguyên Soái bọn hắn những này nhân tộc thủ cứ điểm đơn vị đến tính toán, vì Vân và để ngang hạ vô số công hơn. Bọn hắn cũng chỉ là tính cách có chút thẳng thẳng, nhàn lý không vòa xa, cũng không phải gì đó người xấu, nhưng cái kia tiểu tiểu lẫm xẻ, dưỡng phàm cũng không có để trong lòng bên trên. Khâu một Nguyên Soái trầm rãi nói, "Tốt, đã mọi người đã đến đủ, như vậy ta liền muốn hướng mọi người tuyên bố một cái tin tức rất quan trọng." "Tin tức gì?" "Đế quốc trợ giúp lúc nào đến, đơn dự vào chúng ta, nhưng ngăn cản không nổi bốn đại dị tộc công kích." Một đoàn người hướng về Khâu một Nguyên Soái nhìn lại đồng thời đặt câu hỏi. Khâu một Nguyên Soái khe khẽ thở dài nói, "Hết sức xin lỗi, ta phản bội các ngươi. Ta là phi tiên ma xà tộc bội dưỡng gián điệp, cho nên, rất xin lỗi." Xin các ngươi đi chết đi. Cuồng Lôi Nguyên Soái thân thể một chút bộc phát ra một cỗ bán thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố, nhất trảo vánh ở một bên Hắc Quang Nguyên Soái đầu lâu chi bên trên. Kia vẹn vẹn chỉ có bán thần sơ kỳ tu vi, hào vô phòng bị Hắc Quang Nguyên Soái bị Cuồng Lôi Nguyên Soái trong nháy mắt nhất trảo vánh bạo đầu, biến thành một cỗ thi thể không đầu rơi xuống đất bên trên. Thanh Phong Nguyên Soái cũng một chút bộc phát ra bán thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố, Hai cú vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, Thanh Phong Nguyên Soái bị trực tiếp chấn phi qua một bên. Thân thể của hắn một chút giạn nức, biến thành một tôn đầu rắn thân người, lưng hậu mọc ra hai đôi tất hắc cánh thịt phi thiên ma xà tộc cực giả. Khâu một Nguyên Soái phẫn nộ. Hắn là gián điệp, cái này sao có thể? La Nguyên Soái một mặt không thể tin, tâm trung một chút dâng lên vô tận hàn ý, đáng chết, nếu như Khâu một Nguyên Soái là gián điệp, như vậy những ngày niên, chúng ta chết thảm đồng bạn đến cùng có bao nhiêu là chết tại âm mưu của hắn chung. Chương 520, chấn áp phản loạn. Khâu Mộc Nguyên Soái tại Cương Vân Cứ Điểm trung đóng giữ đã vượt qua 300 niên. Hắn bất chi đánh chết nhiều ít dị tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả, thậm chí có ba tôn dị tộc bán thần chết thảm tại hắn tay trung. Cũng chính là nương tựa theo đủ loại công tích, Khô một Nguyên Soái mới có thể trở thành cương vân cứ điểm tổng chỉ huy. Không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ là phi thiên ma xà tộc gan bài một viên kỳ. Không, đây không phải là thật. Ma đao Nguyên Soái hai mắt xích hồng, tâm trung vô số nghi hoặc đạt được giải thích. Nhược Khô một Nguyên Soái là phàm đồ, những cái kia phi thiên ma xà tộc thần căn bản là không có cách chui vào có được ngụy thần khí cương vân chi tâm bảo vệ cương cứ điểm. Bán thần định phong cấp đếm được cường giả. Dương Phàm Ngươi xác thực vượt ra khỏi để dự liệu của ta. Bất quá, coi như như đây, nay thiên ngươi cũng nhất định vẫn lạc tại cái này lý. Khâu Mục Nguyên Soái trong mắt lóe lên một vòng hung quang, một chút rút ra một thanh ma kiếm, một chút buộc phát ra bán thần đỉnh phong cấp đếm được khí tức khủng bố, một kiếm hướng về một bên Ma Đao Nguyên Soái chém tới. Ma Đao Nguyên Soái một chút rút ra ma đao, huyền hóa ra trùng điệp đao ảnh chặn lại. Ẩm. Khâu Mục Nguyên Soái một kiếm kia trực tiếp vỡ số ảnh, đem Ma Đao Nguyên, ma đao nguyên quát, một, cái tên này là nhân tộc. Tại sao muốn đương dị tộc chó? Nếu như ta không phải đầu nhập vào dị tộc, cũng sớm đã chết tại khu ổ chuột bên trong. Nhược Coffee Thiên Ma Sát tộc cùng hộ, ta căn bản không có khả năng tiến hóa đến bán thần đỉnh phong, mà lại đi đến một bước này, ta song tay đô dính đẩy nhân tộc bán thần tiên huyết, ta đã không cách nào quay đầu lại. Khâu Mục Nguyên Soái nhãn trung hung quang chớp động, một kiếm tiếp lấy một kiếm bừng tỉnh lực vô số lưu tinh, hướng về Ma Đao Nguyên Soái đâm tới. Lam Nguyên Soái nhãn trung hung quang lóe lên, huy kiếm hướng về Khâu tay kiếm, liền trực tiếp trấn người đối thủ là ta. Phi Thánh Cố Lôi Nguyên xoé dữ tợn cười một tiếng, thân thể một chút vỡ ra, lộ ra một tôn đầu rắn thân người phi thiên ma xà cường giả thân hình. Phi xà thánh thân hình nhoáng một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng về Dương Phạm đánh tới. Người cũng quá yếu. So với Thanh Long Vương bọn hắn đến nói, thực lực của người quá yếu. Đại khái thần tiến hóa hiệu suất cũng liền tại 91%. Đã người đi tìm cái chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Dương Phàm ánh mắt băng lãnh, một chút rút ra một thanh hạ phẩm bán thần khí cấp số Ma Bạo Phong thần đao, bước về phía trước một bước, trong nháy mắt chạm. Vô số phong chi văn tại Dương Phàm quanh thân thể hiện. hiện. Từng đoạn thanh phong tại hư không chi trung hiện hiện, trải rộng mảnh không gian này. Nhất đạo ánh đao huyền dược phảng phất cùng phong hoàn mỹ hòa làm một thể, đang phi xả thánh thân thượng vượt qua. Đây không có khả năng. Ngươi chỉ là khu khu bán thần hậu kỳ, làm sao hội mạnh như vậy? Phi xả thánh thân thể một chút tại Dương Phàm trước người hiện hiện, nhãn trung chớp động lên không thể tin, một chút nhiều hơn vô số dây nhỏ, thân thể một chút vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn rơi xuống đất bên trên. Dương Phàm mặc dù vẻn vẹn chỉ là bán thần hậu kỳ, nhưng hắn lại tiến hóa đến bán thần hậu kỳ chi hậu, lại ngưng tụ ra siêu thần tốc cái này cái bán thần kỹ năng, lại thêm thượng phong chi tâm cái này cái bán thần kỹ năng. Hắn đã có được tất cái bán thần kỹ năng, chiến lực của hắn thậm chí so với Thanh Long Vương còn mạnh hơn chút. Phi Sả Thánh đoán sai Dương Phàm thực lực, hướng đối hơi vi không ra một cái chớp mắt, liền bị Dương Phàm trong nháy mắt miểu sát. Nhược như đây, nó mặc dù không địch lại Dương Phàm, cũng sẽ không đơn giản như vậy bị miểu sát. Hoàng kim điểm tiến hóa số 2000 nữa, phải chăng tiêu hao 500 ức hoàng kim điểm tiến hóa số hấp thu Phi Sả Thánh huyết mạch. Rõ. Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số không có vào Phi Sả Thánh thể nội, nhanh chóng đem Dương Phàm, vậy mà mạnh như vậy. Khô Mục Nguyên Soái trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc, thân hình thoát một cái, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Khác ngoại một tôn đang cùng Lang Cựu chiến đấu Phi Thiên Ma Sa tộc bản thần cũng đã biến sắc, một chút biến hóa thành một đầu thân dài cao tới ngàn mét, mọc ra hai đôi mã rực Phi Thiên Ma Sa hóa thành nhất đạo lưu quang hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Dưỡng phàm tay vừa lộn, Liệp Diễm Thần Điểu cung trực tiếp hiện hiện, vô số hỏa diễm chi văn phun trào, một đầu kỳ mô toàn thần cổn quấn vô cùng biêm, biến, tầng tầng lớp lớp hiện hiện, vô hư vô chi trung Hóa thành một thanh biển cả chi kiếm, hướng về kia đầu kim ô chém tới. Đầu kia kim ô hướng về biển cả bổ nhào về phía trước, vô số hải thủy trong nháy mắt bốc hơi, kia một thanh biển cả chi kiếm cũng trong nháy mắt sổ đổ. Nhất điểm hỏa diễm tiến mang trong nháy mắt đánh vào khô mục nguyên soái thân thể chi thượng, đem thân thể của hắn đánh ra một cái độc lớn. Tiểu Hắc Tử Dương phàm tóc vĩ diện đưa đầu ra ngoài, hướng về khô mục nguyên soái nhìn thoáng qua, nhãn trung hiện ra nhất cái vòng xoáy. Khô một, một, một, lên, khô một, thượng, khô một trực nát. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1800 ức, phải trang tiêu hao 300 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra giao long huyết mạch. "Rõ." Dương Phạm giơ tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra khô một nguyên xoáy thể nội giao long huyết mạch. Lang Cửu Diệt giết khô một nguyên xoáy chi hầu, khởi động siêu thần tốc kỹ năng, hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang hướng về kia đầu phi thiên ma xà tộc bán thần phóng đi. Tiểu Hắc lần nữa hướng về kia đầu phi thiên ma xà tộc bán thần nhìn thoáng qua, nhãn trung vòng xoáy chớp nhiên nên hốt, lại một mấy Một đầu toàn thân còn quấn thái dương thần viêm kim vôi trong nháy mắt quán xuyên đầu kia phi thiên ma xà tộc bản thần đầu lâu, đem tôn này phi thiên ma xà tộc bản thần đầu lâu trực tiếp đánh nát. Một đầu to lớn phi thiên ma xà thi thể từ không trung chi trung rơi vào thượng, máu bắn phun ra ngoài, không có vào đại địa. Hoàng kim điểm tiến hóa số 2000 nữa, phải trang tiêu hao 500 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra phi thiên ma xà huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, đem đầu kia phi thiên ma xà tộc cường giả huyết nháy mắt rút ra trong không. nhìn xem thể, qua hận, khẽ khẽ thở dài Lần này nhờ có ngươi. Không phải, chúng ta Cương Vân Cứ Điểm liền bị công phá. Cương Vân Cứ Điểm một khi bị phá, chúng ta tương lai nghĩ muốn đoạt lại mảnh đất này, bất chi phải bỏ ra nhiều ít hy sinh." Lam Nguyên Soái nói, "Đã tạ. Dương Phàm, Phi Thiên Ma xà Tộc hết thệ có 4 tôn bán thần định phong cường giả, hiện tại một chút chết 2 tôn, còn thừa lại 2 tôn, áp lực của chúng ta có thể giảm mất rất nhiều. Những cái kêu bán thần định phong cường giả thực lực thật sự là quá kinh khủng." Lam Nguyên Soái dạng này phổ thông thần chỉ có tại Cương Cứ Điểm diện, tâm lực lượng mới có thể chống lại. Ma liệt miệng cười nói: chỉ còn lại một tôn. Trên đường tới thượng, Dương Phàm đem Thiên Sả cốt tâm cho xử lý. Lam Nguyên xoáy đôi mắt đẹp sáng lên lộ ra một tia hưng phấn, Thiên Sả cốt tâm cũng bị xử lý rồi. Vậy thì tốt quá. Một trận chiến này quá thứ, Phi Thiên Ma Sả tộc chỉ sợ muốn suy suyụt. Chương 521, hướng dẫn. Thiên Sả tộc cùng Phi Thiên Ma Sả tộc tại thái cổ thời đại là nhất tộc, tại thái cổ thời đại trung kỳ mới tách ra. Hai tộc ở giữa quan hệ mười phần mật thiết. Thiên Sả cốt tâm vốn lạc, đối với Phi Thiên Ma Sả tộc đến nói cũng là một sự đả kích nặng nề. mày nói, bốn đại tộc tại sao muốn đối với chúng ta cương vân cứ điểm bày ra tay? Bọn hắn điên rồi sao? Chỉ cần chúng ta thủ qua trong khoảng thời gian này, đế quốc đến đây ủng hộ, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Vân Tri đế quốc minh diện thượng vẹn vẹn chỉ có một tôn ngụy thần cường giả thủ hộ, sự thật thượng tại nội bộ đế quốc đồng dạng ẩn giấu đi số tôn nhân tộc ngụy thần cường giả. Kia số tôn nhân tộc ngụy thần cường giả đều chiếm một phương, không nhận Vân Tri đế quốc dùng thế lực bắt ép. Thế nhưng là một khi dị chủng xâm lấn, bọn hắn cơ bản thượng đô sẽ ra diện, cùng dị chiến đấu. Đương nhiên một khi mời những cái kia ngụy thần cường giả ra tay cùng dị chủng giao tay, Vân Tri Đế quốc cũng nhất định phải thanh toán một buốt phong dày vô cùng tư nguyên, cho nên Vân Tri Đế quốc sẽ không dễ dàng mời những cái kia nghị thần cường giả ra, ra tay. Ma Dao Nguyên xoáy nói, "Cương Vân Cứ Điểm bị Khô Mục Nguyên xoáy trường khống, lệ thuộc Cương Vân Cứ Điểm hệ thống tình báo chỉ sợ cũng ngân có vấn đề. Có thể tin tưởng cũng chỉ có chúng ta riêng phần mình hệ thống tình báo. Ta bên này không có cái gì đáng giá chú ý tình báo. Ta bên này có nhất cái tình báo. Bốn tự khác người trong tộc tộc nô lệ đại bộ phận đô bị chạy tới Ta hoài nghi có thể muốn huyết những nhân tộc nô lệ, khởi động nhất cái đại nghi thức ma Pháp. Bốn đại dị tộc tiến công chúng ta cương vân cứ điểm, chỉ sợ cũng muốn phá hủy cương vân cứ điểm, nhổ cái này đinh. Thuận tiện cướp đoạt rất nhiều nhân loại, xung làm đại nghi thức ma pháp tế phẩm. Tình báo này trước đây không lâu, ta đã chuyển về cho cương vân cứ điểm bảy. Khô một kia tên phản đồ lại đem tình báo này áp xuống tới. Đương thì ta không có làm sao để ý, hiện tại xem ra huyền xả cổ thành ngân có vấn đề. La Nguyên xoáy lông mày vì vì dương lên, đều đâu vào đấy phân tích. Cương vân cứ điểm bản thân có nhất cái vô cùng to lớn hệ thống tình báo, đối với dị chỗ khu vực thẩm thấu chưa hề độ không có đình chỉ qua. Trấn thủ nơi đây nhân tộc bán thần nhóm đồng dạng riêng phần mình đô có nhất cái lệ thuộc trực tiếp tình báo của bọn hắn hệ thống. Dạng này mới có thể hiểu dị chủng động tính. Lúc đầu lần này dị chủng nhóm động tĩnh cương vân cứ điểm cũng cũng sớm đã thu được tình báo. Chỉ là những tin tình báo kia đô bị Khô một nguyên xoáy tên phản đồ này giấu diếm mới sẽ cho người tộc bán thần các cường giả tử thương thăng trọng. Những này nhân tộc bán thần các cường giả nếu là có đề phòng, coi như không địch lại dị chủng bán thần, chạy trốn tỷ lệ cũng sẽ tăng lên một lớn." Dương Phạm nói, "Hai người các ngươi thể thủ được cương cứ điểm sao?" Ma nói, "Chỉ cần mở ra cương vân chi tâm kết giới, bản thần cường giả tối đỉnh nếu như không chui vào nội bộ, cũng vô pháp công phá. Coi như ngụy thần cường giả chúng ta cũng có thể bằng vào cứ điểm lực lượng hơi vi ngăn cản một chút, đương nhiên sẽ rất phí sức." Dương Phạm nói, "Như vậy cương vân cứ điểm liền giao cho các ngươi hai cái, trừ hắn chi ngoại, ta còn cần các ngươi hệ thống tình báo toàn lực ủng hộ." La Nguyên Soái nói, tốt. ta đã biết." Ma Đao Nguyên Soái cởi mở cười một tiếng, cũng không hỏi Dương Phạm rốt cuộc muốn đi làm gì, kêu hết thảy liền nhờ ngươi." Dương Phạm thân thể một trận mơ hồ hóa thành một trận thanh phong tử nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Huyền Xa cổ thành ở vào bốn đại dị tộc trung thiên xà tộc bên trong, Nơi này chính là huyện xá cổ thành, các loại tình báo chúng biểu hiện, vô số nhân tộc nô lệ đô bị vận đến cái này, lý làm phát động đại nghi thức ma pháp thế phẩm. Dương Phàm hắn thì đã biến thành một tôn đầu rắn thân người thiên xà tộc cường giả tại huyện xá cổ thành chi bên trong hành động, đã mở ra hắc hắc chân thực chi nhãn, động sát, chân thực chi nhãn tam trọng kỹ năng, bất quá lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tại kia huyện xá bên trong tòa thành cổ, khắp nơi có thể thấy được các loại thiên xà tộc cường giả cùng nhân loại nô lệ. Tại hứa nhiều đường đi thượng, khắp nơi có thể trông thấy thiên xà tộc nô lệ phiên buôn bán lấy nhân loại nô lệ, rất nhiều nhân loại nô lệ thân thượng đều có bị ngược đãi chi hậu dấu vết lưu lại. Không phải Huyền Sả Cổ Thành, bất quá Huyền Sả bên trong tòa thành cổ lại có manh mối. Tại cái phương hướng này, Dương Phạm vận dụng cao cấp thiên cơ thuật chi hậu, bỗng nhiên thì tối tâm chi trùng sinh ra một tia cảm ứng, giống như ưu linh tiềm nhập Huyền Sả Cổ Thành trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ một gian tinh mỹ lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, thật là mỹ vị. Những nhân loại này nô lệ chung, cũng chỉ có chủ sư có giá trị, cái khác đơn là một đám lãng phí đồ ăn rác rưởi. Một gã đầu rắn thân người tiên tộc bán thần vô hằng cầm no bụng mãn nhiều chất lỏng yêu thú thịt cắn một cái dưới, từng ngụm từng ngụm nhai lấy, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thiên sả hằng Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao?" Một gã dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ, có một đôi như rắn dựng thẳng và trán thiên xà tộc bán thần thiên xà quang ôm một gã nhân tộc tiền sắt thiếu nữ thản nhiên nói. "Thiên xà vô hằng nói, đã hoàn thành. Ta xử lý một tôn nhân tộc bán thần, đồng thời đem thi thể của hắn dẫn tới thiên xà cổ địa vĩ diện. Thiên xà quang, vì cái gì lão tổ khang khăng muốn phục sinh thái sơ thiên xà? Chúng ta bây giờ không là sinh sống được ta tốt, cần gì phải mạo hiểm cùng nhân tộc khai chiến, phục sinh thần?" Thiên vô hằng một mặt khó hiểu nói. Trong tinh giới trung thái sơ thời đại đã từng từng sinh ra hứa nhiều tôn ngụy thần đỉnh phong, chân thần cấp sinh vật khủng bố, những cái kia kinh khủng tồn tại có đã hoàn toàn vẫn lạc không có một tia hy vọng phục sinh. Có vẫn còn có một tia hy vọng phục sinh, bất quá nguyện ý phục sinh thần nhóm nhân cũng không nhiều. Một khi thái sơ thiên xà phục sinh, đương nhiệm thiên xà tộc lão tổ nhất định mất đi phần lớn quyền lực cùng Tư Nguyên. Thiên xà quang khe khẽ thở dài nói, truyền thuyết chi trung đại kiếp nạn chi ngày sắp xảy ra. Không có chân thần cường giả che chở tộc tại kiếp nạn chi ngày, hội muội phần Lao tổ cũng là hy vọng phục sinh thiên xà, để thần che chở chúng ta nhất tộc vượt qua đại kiếp nạn chi ngày. Đáng tiếc, ngươi nghe được không nên nghe đồ vật. Ta chỉ có thể đem ngươi hủy đi. Đáng tiếc, ta còn không có chơi chán đâu. Thiên Sả quang ánh mắt tại trong ngực mỹ thiếu nữ thân thượng vụt qua, nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, trở ra một hơi hơi thở, hướng về kia danh nhân tộc mỹ thiếu nữ một quyền. Tiên điêu nhân tộc mỹ thiếu nữ mặt truy cập hiện ra một tầng màu đen khí tức trong nháy mắt chết đi, nhưng hậu phân giải hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Thiên Sả vô hần nói, Thái Sơ tiên sả cụ thể là thực lực gì? Nếu như thần không là chân thần, sinh thần chẳng phải là uổng phí hết tư nguyên? Thiên nói, Thái thiên hẳn là ngụy thần cực hạn hoặc là, là chân thần cấp kinh khủng tại. Thần đến cùng là dạng gì tồn tại, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có phục sinh chi hậu mới sẽ biết thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên Sả Vô Hằng, người nay tiên nói làm sao như vậy nhiều? Thiên Sả quang bỗng nhiên khẽ chau mày, cảm giác có chút không đúng nói. Người như thế nhất nói, ta cũng cảm giác có chút không đúng. Thiên Sả Vô Hằng nhãn chung cũng lướt qua một tia nghi hoặc, một chút thôi động bán thần chí lực, xong và tách ra quỷ dị vô cùng u quang hướng về chung quanh nhìn lại. Phản ứng của các ngươi thật đúng là cấp tốc, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Nhất ánh đao huyền cùng thành phong hoàn toàn hòa làm thể, trong ngáy mắt chạm tại Thiên Sả Vô Hằng thân thể bên trên. Từng đạo mảnh tiểu khe hở tại thiên xà vô hàng thân thể chi trung hiện hiện, thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Trưng 522, thiên xà quang thân phụ. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1.000 phải trăng tiêu hao 200 ước hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra thiên xà huyết mạch. Rõ. Dương phàm theo tay chém giết thiên xà vô hàng, rối tay tại thiên xà vô hàng thân thượng nhấn một cái, rút ra lấy thiên xà vô hàng huyết mạch. Nhất đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, lang cửu nhất trào h Một đầu trong suốt quỷ dị, mọc ra 1000 con ma nhãn ác linh một chút hiện hiện, từng cái mở ra ma nhãn hướng về thiên xà quang nhìn lại. Thiên xà quang trong nháy mắt cũng cảm giác được đầu não hỗn loạn lúng túng, phản ứng chậm một mấy mắt, bị lang cự nhất trảo hành trung thân thể, phun ra một ngụm huyết tiễn, rơi vào bên trên. Vô số màu bạc xiềng xích từ hư không trung hiện hiện, một chút đâm vào thiên xà quang thể nội, phong ấn lại hắn bản thần chi lực để hắn không thể động đậy. Nguyên lai là ngươi, ngươi vận dụng ác linh lượng, hướng chúng ta nói biết hết là được về kia đầu mọc ra 1000 con ma nhãn lại, nhãn động lên không thể tin. Ngụy thần cấp cường giả tại Thương Tinh giới trung đều là đỉnh cấp đại lao. Kia bốn đại dị tộc liền tay tập kích cương vân cứ điểm, dựa theo bọn hắn thôi diễn, ít nhất một tháng, Vân Chi đế quốc mới có thể mời đến đế quốc bên trong một tôn ngụy thần cường giả rời núi. Dù sao những cái kia ngụy thần cường giả cũng không phải Vân Chi đế quốc có thể tùy ý điều động đại lao. Nếu là vận khí không tốt gặp được những cái kia ngụy thần cường giả bế quan tu luyện, thời gian hội kéo đến càng lâu. Thiên Sả Quang căn bản không thể tin được bây giờ lại gặp được một tôn ngụy thần cấp đếm được các linh. Dương quan sát Thiên Sả Quang thản nhiên nói: quang, ta là Dương Phàm. Người nếu là thần phục với ta, vì ta hiệu lực" Ta liền ban cho lực lượng ngươi, tương lai nếu như ngươi lập xuống cũng đủ lớn công văn, ta thậm chí có thể giúp ngươi tiến giai ngụy thần, thậm chí là chân thần. Ngươi là trụ xuất chi địa đệ nhất thiên tài ngự thú sư Dương Phàm, cũng là Vân Chi Đế quốc trung thống ngự bán thần yêu thú bán thần gia tộc gia chủ. Ngươi vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong tiến giai trở thành bán thần, thật sự là lợi hại. Đầu này ngụy thần ác linh cũng là ngươi thống ngự yêu thú. Lợi hại. Tốt, Dương Phàm đại nhân, ta có thể thể thần phục với ngài, vì ngài nhìn thật sâu Dương Phạm một chút, nhắc liên tục quả quyết nói. Dương nói, ta muốn mở ra linh hồn Để cho ta dùng cao cấp thú chi khế ước ăn mòn linh hồn của ngươi. Bản thần cường giả đã là nửa người bán thần kinh khủng tồn tại, linh hồn của bọn hắn đô có được vô cùng cường đại lực phòng ngự. Dương Phạm cũng vô pháp sử dụng cao cấp thú chi khế ước chu ấn đến cưỡng ép khống chế bọn hắn. Thiên Sả Quang Nhãn trung thị quang chớp động trầm mặc tốt nhất hội mới thật giải thở dài thở dài nói, nếu như ta không đáp ứng, chắc hẳn chỉ có một con đường chết đi. "Tốt, ta đã ứng ngại. "Bất quá, ta có một cái điều kiện. Đó chính là xin ngài tử tế tộc nhân của ta. Tương lai nếu là ngài trở thành thứ 7 nhân hoàng, còn xin ngài che chở chúng ta nhất tộc vượt qua kiếp nạn chi ngày." Lúc đầu Thiên Sả Quang còn tồn lấy lưỡng lự, nhìn xem tình huống tâm tư. Thế nhưng là một khi bị tiêu cao cấp thú chi khế ước ăn mòn, hắn cũng chỉ có thể đủ vì Dương Phạm hiệu lực. Dương Phạm duỗi tay nhấn một cái, vô số cao cấp thú chi khế ước chú ấn hóa thành điểm điểm chủ ấn hướng về Thiên Sả Quang linh hồn chi trung dũng mãnh lao tới. Thiên Sả Quang cắn răng một cái, thôi động bí pháp, bung ra linh hồn của mình. Chỉ là Thiên Sả Quang linh hồn vô cùng cường đại, những cái tiêu cao cấp thú chi khế ước chủ ấn vừa rơi vào linh hồn của hắn chi trung liền bị trấn nát. Phải trang tiêu hao một điểm thần thoại điểm tiến hóa số ăn mòn Thiên Quang linh hồn. Rõ. Dương Phàm tâm niệm vừa động. Một điểm thần thoại điểm tiến hóa số tiêu thất, hóa thành nhất đạo vô cùng cường đại lực đo một cái tràn vào thiên xà quang linh hồn bên trong, đem thiên xà quang linh hồn còn sót lại chống cự nhất cử đánh tan, nhanh chóng ăn mòn thiên xà quang linh hồn. Gặp qua chủ nhân, thiên xà quang bị kia chủ ấn hoàn toàn ăn mòn tri hậu, một chút đứng dậy cung kính hướng về Dương Phàm thi lễ một cái nói. Dương Phàm nói: "Thiên xà quang, thái sơ thiên xà nghi thức phục sinh lúc nào khởi động?" Thiên xà quang nói: "Chủ nhân, thái nghi thức phục sinh sẽ tại Ngũ Thiên hậu khởi động." "Rất tốt." Trước lúc này, dựa theo quyết định, ta trước ban cho lực lượng ngươi. Rồi đại tại thiên xà quang thân thượng nhấn một cái, bắt đầu tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số. Từ thiên xà vô hàng thể nội rút ra thiên xà huyết mạch một chút chui vào thiên xà quang thể nội. Cái này một cố lực lượng thật mạnh, có lẽ có thể để cho ta tiến hóa đến bán thần đỉnh phong chi cảnh. Thiên xà quang cảm ứng đến thể nội lực lượng không ngừng tăng lên, nhãn trung chớp động lên nóng dục chi sắc, đồng dạng điên cuồng thôi động bí pháp, luyện hóa kia cỗ thần bí lực lượng cường đại. Đáng tiếc, còn kém một bước, ta mới có thể tiến hóa đến bán thần định phong. Dương thiên vô hằng mạch chi bị hoàn toàn hóa chi hầu, thiên nhãn trung lướt qua một tia tiếc Liên sau đó mơ khắc, kia thiên xà cốt tâm cái này một tôn bán thần đỉnh phong cấp số cường giả huyết mạch chi lực một chút tràn vào thiên xà quang thể nội, để trong cơ thể của hắn huyết mạch lần nữa sôi trào, bắt đầu tiến hóa, nhất cử đột phá bình cảnh, tiến giai trở thành bán thần đỉnh phong cấp đếm được cường giả. Bán thần đỉnh phong? Bất quá, thiên xà quang, ngươi còn có thể trở nên cần mạnh. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng dị quang, mỉm cười, đem phi thiên ma xà tộc kia hai tôn bán thần cường giả tối đỉnh cũng một chút quán chú nhập thiên xà quang thể nội. Không Đương tôn thứ nhất Phi Thiên Ma Sả tộc bản thần cường giả tối đỉnh huyết mạch quán chú nhập Thiên Sả Quang thể nội chi hậu, hắn một chút kêu thảm một tiếng, một mặt thống khổ vặn vẹo. Thiên Sả tộc cùng Phi Thiên Ma Sả tộc mặc dù huyết mạch đầu nguồn đều là Thái Sơ Thiên Sả, thế nhưng lại trải qua vô số năm tiến hóa. Hai bọn chúng tộc huyết mạch cũng đã có chỗ khác biệt, cưỡng ép dung hợp sẽ để cho Thiên Sả Quang sụp đổ. Hoàng kim điểm tiến hóa số làm không được để khác biệt huyết mạch dung hợp. Bất hóa số có thể. động, số chút không Cùng thiên xà quang huyết mạch một chút dung hợp được, đồng thời tiến hành biến dị biến thành càng cường đại hơn huyết mạch. Thiên xà quang thực lực cũng đang nhanh chóng bạo tăng. Nhất cái tiểu thời tri hậu, thiên xà quang mới hoàn thành thủy biến, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, hướng về Dương Phạm thi lễ một cái cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng. Nhược Dương Phàm ban cho thiên xà quang lực lượng, thiên xà quang chỉ sợ một đời đều không thể tiến giai bán thần đỉnh phong. Dù sao ban thần chi cảnh mỗi một cảnh giới muốn đột phá đều cực kỳ khó khăn. Dương Phàm ánh mắt tại thiên xà thân thượng vuốt qua hài lòng cười nói, không tệ. Thần tiến hóa hiệu suất 99%, chỉ thiếu chút nữa Thiên Sả Quang Liển có thể tiến hóa trở thành Ngụy Thần Cổ Giả. Thần thoại điểm tiến hóa số có thể để khác biệt huyết mạch dung hợp, bất quá tốt nhất vẫn là sả tộc dung hợp sả tộc huyết mạch. Nếu như sả tộc dung hợp lang tộc huyết mạch, rất có thể hội biến dị thành vì những thứ khác quái vật, thực lực tăng lên không lớn. Chương 523, Hàng phục Ngụy Thần khí. Thiên Sả cổ địa chính là Thiên Sả tộc, Ám độc ma sả tộc, Phi thiên ma sả tộc, Tam đại sả tộc cùng với các hứa nhiều sả tộc cổ, xà là xà cổ xà cũng là hứa nhiều sả Lúc này ở kia Thiên Sả Cổ Địa Trung Ương, tọa lạc lấy nhất cái chiếm diện tích mấy vạn bình phương công lý, khắc rõ vô số thần bí chu ấn to lớn tế đàn. Tại tế đàn kia trung quanh có vô số thật to tiểu tiểu tế đàn, mỗi nhất cái tế đàn chi thượng đô đứng đấy vô số nhân loại nô lệ cùng các đại sả tộc chiến sĩ. Nơi này chính là Thiên Sả Cổ Địa. Phong ngự thật đúng là xâm nghiêm vô cùng. Thiên Sả tộc, Ám độc ma sả tộc, Phi thiên ma sả tộc tam đại sả tộc trung, mỗi nhất cái sả tộc đô có được một tôn thủ hộ. Đây cũng là cái này tam tộc thực lực cái khác sả tộc nhân. Trước mắt đóng giữ Cổ Địa chính là Thiên Sả lão tổ. Dương Phàm đi theo Thiên Sả Quang bên người tiệm nhập kia cái cự đại tế đàn, tỉnh táo tiến hành quan sát. Gặp qua Thiên Sả Quang đại nhân, Thiên Sả Quang những nơi đi qua, những cái kia thiên sả tộc các cường giả nhau nhau quỳ gối thượng, cùng kính nói: "Thiên Sả Quang khẽ bước cẩm, nhanh chân hướng về nhất tòa rộng lớn cung điện to lớn đi đến. Thiên Sả Quang đại nhân, bất chi ngài lần này trước tới nơi đây, có gì muốn làm?" Tại kia rộng lớn trước đại điện, hai tôn thiên sả tộc đại nguyên tôn cảnh cường giả một chút ngăn cản thiên nói: "Thiên Sả quét tôn thiên tộc đại nguyên tôn một chút thản nhiên nói: "Ta có chuyện quan trọng bẩm báo, cầu kiến lão tổ." Các người đi thông truyền một tiếng. "Vâng." Đại nhân. Kia hai tên thiên xà tộc đại nguyên tôn cung kính lên tiếng, sau đó tiến vào cung điện chi trung đưa tin. Một gã xà tộc đại nguyên tôn rất nhanh từ vĩ diện ra nói, "Lão tổ xin ngài tiến về Lôi xà điện." Thiên xà quang khẽ vút cầm đi vào, đi tới Lôi xà điện vĩ diện. Tại Lôi xà trong điện, một tôn cao tới ngàn mét, đầu rắn thân người, lưng hậu mọc ra ba cặp to lớn xà dục, trước người cắm một thanh cao tới ngàn mét ma xiên thiên xà tộc lão tổ ngồi tại một trướng to lớn cùng hoàng kim quan thiên quang. Thiên quang gấp thi lễ một cái nói, "Gặp qua lão tổ." Lão tổ nói, quang, tới gặp ta?" có chuyện gì nói. Lão Tổ, trước đây không lâu, ta thu được một kiện thiên địa kỳ chân. Đặc địa trước để dâng cho Lão Tổ, hy vọng Lão Tổ ngài có thể thích. Thiên xã Quang rất cung kính đem nhất cái khắc rõ vô số phong ấn trú ấn hộp thủy tinh lấy ra, để ở một bên nhất cái bản đá chi bên trên. a để cho ta tới nhìn xem rốt cục là bảo bối gì, đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Thiên xã Lão Tổ vung lên tay, kia một viên hộp thủy tinh trực tiếp rơi vào thần tay trung Thần rôi tay một vòng, cái kêu phong ấn chú ấn trong nháy mắt Ngay tại cái kia phong ấn chú ấn sụp đổ trong nháy mắt đó, cái kia hộp thủy tinh một chút mở ra, từ cái hộp thủy tinh trung vô số hắc sắc vận mèo xương mù phun trào. Một đầu mọc ra 1000 con ma nhãn, toàn thân tản ra vận mèo, quỷ dị khí tức ngụy thần cấp hắc linh một chút hiện hiện, hướng về thiên xà lão tổ trực tiếp bổ nhào về phía trước. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, thiên xà lao tổ bị kia thiên nhãn hắc linh một chút nhào trung thân thể, thân thể chi truy cập hiện ra vô số quỷ sợ mùi đưa tay chộp một cái, gắt gao người kia một thanh to lớn xiên. Từ kia to lớn xiên chi chi bộ phát ra từng đạo vô cùng kinh khủng ma quang. Ý đồ đem thiên xà quang trực tiếp trấn hại. Thiên xà quang gắt gao cắn răng, toàn thân ma sáng lườm lạnh, hóa thành từng đầu phong ấn chú ấn, khai thủy trấn ép một con kia to lớn xiên. Một con kia to lớn xin tên là Thiên Xà Thần Xoa chính là một kiện chúng phẩm ngụy thần khí cấp đếm được bảo bối, cũng là thiên xà nhất tộc đời đời tương thừa bảo vật. Nhất trực trưởng không tại thiên xà tộc ngụy thần lão tổ tay trung. Thiên xà lão tổ bản thân vẹn vẹn chỉ có ngụy thần sơ kỳ cấp đếm được vi, thế là thần trong tay Thần Xoa hậu, thậm chí có thể cùng một tôn ngụy thần trung chiến đấu. Miêu Ba Thiên, xuất kích. Tiểu Hắc từ thiên xà quang túi vĩ diện một chút nhảy ra, biến hóa thành ngàn mét cự hình hình thái, hướng về thiên xà lão tổ trực tiếp đánh tới. Thân cái chán hình toà tinh thể quang mang lấp lánh, từng đạo tôn linh thần quang hướng về thiên xà lão tổ đánh tới. Thiên xà lão tổ bị kia tôn linh thần quang vây một cái, linh hồn kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng thôi động cường bạo vô cùng phong lực, hình thành từng đạo vô cùng kinh khủng phong bạo, hướng về tiểu Hắc đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. tới. Thiên Sả lão tổ lúc đầu thực lực liền hơi thua tiểu hắc một bậc, thân bị tiểu hắc các linh nguyên rủa ám toán chi hậu, thực lực càng là sụt giảm một mạng lớn, đồng thời tiếp tục suy giảm, chỉ có thể giống to một tiếng, vây tay. Kia thiên sả thần xoa nghe được chủ nhân kêu gọi, vô số chú ấn quang mang lấp lánh, một đầu thân giải phản vất cao tới vạn lý to lớn thiên sả một chút hiện hiện, điên cuồng tại thiên sả quang phong ấn chúng dây trát. Thiên sả quang phong ấn từng tấp từng tấp vỡ vụ ra. Địch tập, địch tập, có nhân ám sát lão tổ. Toàn bộ cung điện trung chút truyền đến từng thanh báo. Hai cỗ được khí khủng bố từ cung điện bay lên, hướng về bên này chạy đến. Ngụy Thần lão tổ, quả nhiên có giết. Dương Phạm giống như u linh xuất hiện tại kia thiên xà thần xoa trước người, phải tay quấn quanh lấy phong chi pháp tắc, một chút chộp vào thiên xà thần xoa chi bên trên. 20 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút tiêu thất, chui vào cái kia thanh thiên xà thần xoa bên trong. Khi một thanh thiên xà thần xoa vừa tiếp xúc với thụ Dương Phạm thần thoại điểm tiến hóa số, chật trực tiếp cắt ra cùng thiên xà lão tổ liên hệ, hoàn toàn trở thành Dương Phạm binh khí. Dương Phạm cảm giác lên đầu. Thiên xà lão tổ vừa sợ vừa giận nghiêm nghị quát, tại sao có thể như vậy? Thiên xà thần xoa mau tới đây. Thiên xà quang Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhân loại kia là ai? Một tôn tiên giả tộc bán thần tiên giả Hoành xâm nhập lôi xả điện hầu ánh mắt rơi vào Dương Phàm thân thượng nghiêm nghị quát. Nhất đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, lang vũ hóa thân ngân cương yêu lang tựa như tia chớp xuất hiện tại tiên xà Hoành lưng về sau, nhất tảo quán xuyên tiên xà Hoành trái tim, vô số ngân sắc quang mang lấp lánh, đem tiên xà Hoành trực tiếp vây bạo. Hoàng kim điểm tiến hóa số 700 ức, phải trang tiêu hao 150 ức hoàng kim điểm số rút ra thể thể trực rút ra tiên Thích khách, đi chết. Các ngoại một tôn tiên giả tộc Bán Thần Tiên Sả Nha đột mang theo 1000 danh đội thân vệ chiến sĩ xuất hiện ở cung điện bên trong, cầm trong tay một thanh trung phẩm bán thần khí cấp đếm được thần thường, thống hợp 1000 danh đội thân vệ chiến sĩ lực lượng, bộc phát ra bán thần đỉnh phong một kích, một thương hướng về Dương Phàm đâm tới. "Ngu xuẩn, người đáng chết là ngươi." Dương Phàm cười lạnh, vung lên trong tay thiên xà thần xoa. Chương 524, vây công cùng tiên giả lão tổ. Một đầu thân dài phản phất cao tới và lý, chiếm cứ toàn bộ thế giới to lớn tiên giả một chút hiện, hiện hai cánh chấn động. Vô số cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa phong chi pháp tắc kinh khủng phong nhận điên hướng về tiên giả Nha đột cùng bộ hạ của Hàn Chém tới. Thiên Sả Nha đông ra trưởng thương trong nháy mắt bị kia phong nhận một phân thành hai, cả người cũng bị kia vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt chém phá thành mảnh nhỏ. Không tệ, thật sự là một chuyện cường đại bí bảo. Dương Phạm ánh mắt một chút rơi vào Thiên Sả lão tổ thân bên trên. Thiên Sả lão tổ liều chết ngăn cản tiểu Hắc công kích, nhãn trung hung quang chớp động, nghiêm nghị quát, nhân loại, người đến cùng là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta Thiên Sả nhất tộc ra tay? Người muốn bóc lên dị chủng cùng nhân tộc ở giữa đại chiến sao? Cái này đến cái Hắc nổi một tại Thiên Sả lão tổ thân thể chi nổi lên hiện, màu đen khí tại thân thể chi thượng quanh, suy yếu thần lực lượng. Đầu kia tiểu hắc ngự sử Thiên Nhãn ác linh nguyên rủa quá mức kinh khủng, ám toán thiên xà lão tổ chi hậu, không ngừng suy yếu thiên xà lão tổ các loại sức mạnh. Nhược thiên xà lão tổ thực lực đủ mạnh, cũng sớm đã biến thành một cố thi thể, hoặc là biến thành nhất cố khối lỗi. Chọn trước khởi chiến tranh không phải là các người sao? Ngươi số sinh này, thế nhưng lại chết đi. Dương Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, nhất hội trong tay thiên xà thần xoa. Đầu kia phảng phất thân dài vạn lý che đậy thương không to lớn thiên xà hiện hiện, hai cánh chấn động, cực điểm về thiên lao tổ tới. Thiên xà lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, dưới chân một điểm, hắc sáng lưng lánh. Cuốn phong quét sạch, ý đồ dung nhập phong trùng, tránh đi một cái này. Meo. Tiểu Hắc Thôn Linh Thần quang hướng về Thiên Sả lão tổ quét một cái, để Thiên Sả lão tổ linh hồn du lên, kỹ năng phóng thích dừng lại một nháy mắt. Tiên nhất đạo ngưng tụ cực điểm phong nhận thuận thế chạm tại Thiên Sả lão tổ thân thể chi thượng, chém rách da nhất đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn máu tươi từ cái kia vết thương chi trùng phun ra ngoài. Tại Thiên Sả lão tổ vết thương trùng, vô số mầm thịt lúc liền bị miệng thương chính lượng kinh khủng. Ngụy Thần cường tự lành lực đô 10 phần kinh khủng, nếu là bị bán thần binh khí kích thương, thân nhóm cũng có thể rất nhanh tự lành, thế nhưng là một khi bị ngụy thần cấp đếm được binh khí cái thương, thần nhóm sẽ rất khó khôi phục. Nếu là bị thần khí kích thương, nếu là không có cái gì nghịch thiên cơ duyên, kia cơ bản một đời trước đều không thể khôi phục. Lang Cửu há miệng phun một cái, nhất đạo ngân quang xáo phá toái hư không, một kích đánh vào thiên xà lão tổ thân thể trì bên trên. Ngân sát quang mang lấp lánh, tại thiên xà lao tổ thân thể chi thượng ngạnh sinh ra cái to bằng miệng chén tiểu vết thương sâu tới xương. Thiên xà tổ thân thể mẩm thịt một trận lúc nick Lang Kiều tạo thành thương thế tại trong một nhịp hít thở liền hoàn toàn tự lạnh, phảng phất như chưa từng thụ thương. Thiên Sả Quang một chút biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 100 mét thiên sả, hai cánh chấn động, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhất đạo cự đại phong nhận phá toái hư không, chạm tại thiên sả lão tổ thân thượng, đồng dạng chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Nhất đạo hắc sắc quang mang vì vì lượi lên, thiên sả quang đối thiên sả lão tổ tạo thành thương thế trận trong nháy mắt khôi phục. Thiên sả lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh chấn động, một cái lui tiểu hắc, hóa thành nhất đạo phóng trời, đem cung điện kia chém rách ra, hướng về chân trời bỏ chạy. Tiên xà lão tổ đầu tiên là chúng tiểu hắc cảm toán, mình ngụy thần khí cũng bị Dương Phàm cấp đi. Thân đã hoàn toàn ở thế yếu mới quả quyết lựa chọn đảo tẩu. Meo, muốn chạy trốn. Một. Nhìn ta miêu bá thiên lợi hại. Tiểu hắc kêu một tiếng, song đồng một chút hóa thành hai đoàn vòng xoáy, điên cuồng cường hóa lấy tiên xà lão tổ thể nội ác linh lực. Lượng. Từng cái tất hắc vận bẻo quỷ dị ma nhãn một chút tại tiên xà lão tổ thân thể nội lên hiện. Những cái kia quỷ dị ma nhãn hiện, hiện chi hậu, tiên xà lao tổ bỗng nhiên thì một trận khổ, phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Đi chết. Dương Phạm nhất cái xúc địa xuất hiện tại Thiên Xà lão tổ đầu lâu chi thượng, trong tay Thiên Xà thần xoa hung hăng mà đâm vào Thiên Xà lão tổ mắt phải, Nhất Đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt đánh vào Thiên Xà lão tổ thân thể, đổi, điên cuồng phá hư Thiên Xà lão tổ thân thể. Thiên Xà lão tổ một mặt thống khổ và mẹo, lại như cũ hung hành tuyệt luân, cái trán quang mang lóe lên, Nhất Đạo nhanh đến cực điểm phong nhận trong nháy mắt hướng về Dương Phạm chậm tới. Dương Phạm thân hình nhanh lùi lại, thôi động Thiên Xà thần giới, thủ hộ tại phong nhận tại phong kết giới thượng, kết giới phá. Việt phong chi kết giới ngăn cản một nháy mắt, Dương Phàm cũng thừa cơ tránh đi yếu hại. Kiếm một đạo phong nhận trạm tại Dương Phàm bụng phải, đem hắn bụng phải chém rách ra, mạng lớn tiên huyết phun ra ngoài, không ngừng chảy máu. Dương Phàm thân hình nhanh lùi lại, siêu cấp tự lành kỹ năng phát động, thân thể cơ bắp điên cuồng nhúc nhích, tại đụng chạm lấy vết thương trong nháy mắt đó liền bị khép nát. Thiên Sả lão tổ chính là ngụy thần cường giả, thần công kích lẫn chứa phong chi pháp tắc cùng đáng sợ cùng Lực, thương, cơ không cách nào tự khỏi hẳn. chính là ngụy thần kinh khủng. Tay, thần chỉ mình thân trên. Tại kia thần thánh chỉ rút thuật quang mang phía dưới, Dương Phạm vết thương trên người chỗ phong chi pháp tắc cùng ngụy thần chi lực đông chốc bị phá hủy. Thương thế trên người hắn cũng cấp tốc khép lại. Tại thần thánh bán thần thân thể bán thần kỹ năng cường hóa phía dưới, Dương Phạm mới có thể dùng thần thánh chỉ rút thuật trị liệu ngụy thần cường giả tạo thành thương thế. Làm sao có thể? Chỉ là nhất cái bán thần lại có thể trị liệu ta tạo thành thương thế. Thiên Sả lão tổ vừa sợ vừa giận, toàn thân một chút hiện ra vô số chú ấn, đạo vô cùng về cùng tới. Lại, trong tay mở ra từng cái vô cùng cường đại phòng ngự kết giới. Thiên Sả lão tổ công kích có 2/3 trực tiếp là không, còn sót lại 3/7 nhất phong nhận trạm tại Dương Phàm thân thượng, Ý Nguyên đem Dương Phàm chẻm vết thương trầm chất. Từng đạo thần thánh chỉ vũ thuật quang mang lấp lánh, chiếu xạ tại Dương Phàm thân thể chi thượng, để hắn không ngừng tụ thượng, lại không ngừng khôi phục. Meo, đi chết. Tiểu Hắc nhìn thấy Thiên Sả lão tổ công kích Dương Phàm, đương nhiên thì giận dữ, cái chán từng đạo thôn linh thần quang đánh vào Thiên Sả lão tổ thân thể chi bên trên. Thiên Sả lão tổ bị liên thể, biểu diện qua không thương thế, thế nhưng là lại một mặt thống khổ và mẹo, khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu. Thiên xà lão tổ thực lực suy yếu, tại thần trên người từng cái ma nhãn chợt nhanh chóng khuyết tán ra đến, mỗi một cái ma nhãn vừa mở ra, thiên xà lão tổ khí tức liền suy yếu một phần. Lang Cửu không ngừng phun ra ngân quang phá, từng đạo ngân quang phá vây tại thiên xà lão tổ thân thể chi thượng, vây ra từng cái huyết động. Chương 525, thiên xà lão tổ vẫn lạc. Lúc đầu Lang Cửu phun ra ngân quang phá vây tại thiên xà lão tổ thân thể chi thượng tạo thành thương thế sẽ ở một cái hô hấp chi hậu khép lại. Thế nhưng là theo thời gian trôi công kích tạo thành thương thế liền càng ngày càng khó lấy khép lại. công kích cũng tại thiên xà lao tổ thân thượng lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Thuất cơ hội. Dương Phàm vung lên Thiên Sả thần soa, đầu kia phảng phất thân dài cao tới vạn lý kinh khủng thiên sả hư ảnh lần nữa hiện hiện, hai cánh chấn động, nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trạm tại thiên sả lão tổ cái củ ở giữa, đem thiên sả lão tổ cái củ cơ hội chặt đứt. Từng cái ma nhãn trong nháy mắt mở ra, bộc phát ra vô cùng kinh khủng nguyên luựa, tại cái kia đáng sợ vô cùng nguyên luựa phía dưới, thiên sả lão tổ cái củ ở giữa tiên huyết phun ra, hóa thành nhất đạo huyết tiến dám đối chủ ta ra tay, đi chết. Tiểu Hắc Thừa cơ về trước, mở ra huyết đại khẩu. Trung hằng cắn lấy Thiên Sả lão tổ cái cổ ở giữa, điên cuồng cắn, xé ra, ngạnh sinh sinh đem Thiên Sả lão tổ đầu lâu cắn xuống, vung ra bên trên. Thiên Sả lão tổ đầu lâu bị triệt tiêu chi hậu, hai cánh chấn động, còn sót lại thân thể hướng lên bầu trời chi trung bay đi. Phổ thông ban thần không có đầu lâu liền đã chỉ có một con đường chết, bất quá Thiên Sả lão tổ dạng này ngụy thần sinh mệnh lực ương mạnh vô cùng, coi như bị chạm hạ một cái đầu lâu, vẫn không có tử vong, chỉ cần thần linh hồn bất diệt, đầu lâu đều có thể tái sinh. Thiên lão tổ vừa mới bay ra trăm lý, toàn thân vô số ma nhãn một chút mở ra, màng lớn dịch từ kia từng cái ma nhãn chi trùng phun Đi chết. Dương Phạm vung lên Thiên Sả Thần Soa, cùng phong gào thét, đầu kia vô cùng kinh khủng Thiên Sả hư ảnh lại xuất hiện, hai cánh chấn động, cái kia đáng sợ vô cùng phong nhận trong nháy mắt chạm tại Thiên Sả lão tổ thân thể chi thượng, đem Thiên Sả lão tổ một phân thành hai. Thiên Sả lão tổ bị một phân thành hai chi hậu, linh hồn cũng bị Thiên Sả thần soa lần nữa trọng thương, kia bị chia làm hai nửa thi thể run không ngừng, ý độ dung hợp lại cùng nhau. Nghèo. người đã chết. Tiểu Hắc một chút bắn ra nhất đạo thôn linh thần về Thiên Sả tổ thi thể đánh tới. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5 và lức, phải trang tiêu hao 1 vạn nước hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra nguy thẩn Thiên Sả lão tổ huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm duỗi tay hướng về Thiên Sả lão tổ thi thể nhấn một cái. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào Thiên Sả lão tổ thi thể vĩ diện, điên cuồng rút ra lấy Thiên Sả lao tổ huyết mạch. Nhất đạo thần bí khó lường còn quấn vô số huyền ảo phù văn tinh huyết từ Thiên Sả lão tổ thể nội bị rút lấy mà ra. "Thiên Sả quang, vận khí của ngươi tốt, ngươi có thể tiến giai nguy thẩn." Dương dỗi, tay hướng về một bên một cái, nhất đạo lao tổ mạch một chút quấn chú nhập Thiên thể nội. Lực lượng thật mạnh, quá cường đại. Thiên Sả Quang khẽ hấp thu Thiên Sả lão tổ huyết mạch, bỗng nhiên thì nhãn trung lực qua một tia hoảng sợ. Ngụy thần cường giả cùng bán thần cường giả sinh mệnh cấp độ chênh lệch quá lớn. Thiên Sả Quang dù cho là thần tiến hóa hiệu suất cao tới 99% bán thần cường giả tối đỉnh, cũng không có khả năng duy nhất một lần thôn vệ một tôn ngụy thần lão tổ huyết mạch, một bước trèo lên tiên tiến hóa trở thành ngụy thần cường giả. Dương Phàm giơ tay tại Thiên Sả Quang thân thượng nhấn một cái, 30 điểm thần thoại điểm hóa số một chút chui vào Thiên thể nội. Tại kia thần thoại điểm tiến hóa được lực lượng phía dưới, kia Thiên Sả tổ huyết mạch bị trong nháy mắt áp, phân giải Chui vào thiên xà quang huyết mạch chi trùng, trở thành thiên xà quang huyết mạch một bộ phận. Thiên xà quang thân thể run lên, phản phát một cái lô đen thật lớn, bắt đầu điên cuồng hấp thu trùng quanh lực lượng. Dương Phàm vung lên tay, từng khoả thần dược nhao nhao rơi vào thiên xà quang nhộng trùng, thậm chí không thiếu hắn từ tiên linh tôn ở bên trong lấy được thượng phẩm thần dược. Thiên xà quang há miệng ra, từng đạo linh tơ từ miệng của nó chúng phun ra, hóa thành nhất cái bạch sắc cái lớn, nhất cố vô cùng tinh khủng lực lượng tại trung tới, là đã thành thần. Lúc đầu Dương Phàm dự để hóa trở thành Bất quá thiên xà quang đầu nhập vào Dương Phàm chi hậu, Dương Phàm một đường thượng lấy được các loại tư nguyên đô cùng thiên xà nhất tộc phù hợp, Dương Phàm cũng chỉ có thể đủ thuận nước đẩy thuyền, để thiên xà quang tiến hóa trở thành ngụy thần cường giả. Hưu, hưu, hưu, từng phát đạn đạo từ bốn phương tám hướng bay tới, hướng về Dương Phàm đánh tới. Vậy mà đối ta cũng có uy hiếp, kia là đạn hạt nhân. Những loài thiên xà nhất tộc lũ sâu kiến vậy mà cũng sẽ dùng công nghệ cao vũ khí. Dương Phàm nhìn kia từng phát đạo một chút, nhãn qua một tia cổ quái. Tại hắn ấn tượng chi chung, những cái kia dị chủng cường giả chỉ hội theo dựa vào thiên phú của mình để chiến đấu lại không nghĩ tới bọn chúng vậy mà cũng sẽ sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật trang bị. Bất quá, đạn hạt nhân loại vật này, nếu mà có được sớm chuẩn bị, liền liên nguyên tồn cảnh cường giả đô không uy hết được. Dương Phạm vung lên trong tay thiên xà thần soa, phương viên số 100 lý đô nhấc lên một trận vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo. Kia từng phát trở đầy đầu đạn hạt nhân đạn đạo tại kia phong nhận phong bạo thiết cắt phía dưới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụn rơi vào bên trên. Từng phát chứa đầu đạn hạt nhân đạn đạo bị kia phong nhận phong nhiên, phát đang lại lấy đầu đạn hạt nhân đạn đạo tại kia phong nhận phong bạo biên dưới trực tiếp bạo tạc. Một đoàn vô cùng kinh khủng mê hình nó bay lên, đem Tiêu Phong nhận phong bạo biên giới nổ ra một lỗ hổng. Dương Phạm nhãn trung nước qua nhất vẻ kinh ngạc, quả nhiên, thiên xà tộc trung đồng dạng có thông minh ra hỏa. Những cái kia đạn hạt nhân nếu là không bạo tạc, liền là một đôi phê thiết. Nhưng đạn hạt nhân một khi bạo tạc, kia năng lượng kinh khủng xung kích ba liền có thể triệt tiêu phong nhận phong bạo bộ phận lực lượng, tiêu hao dương Phàm lực lượng. Dương Phàm nói, "Tiểu Hắc." Meo. "Chủ nhân, giao cho Miêu Ba Thiên." Vạn quỹ dạ hành. Tiểu Hắc kêu một tiếng, thôn linh thần đồng một chút mở ra, lít nhã nó thôn linh thần đồng chi bên trong bay ra. Tạo thành một con phảng phất vô cùng vô tận ác linh đại quân, hướng về thiên xã nhất tộc chỗ khu vực bay đi. Tại con kia phảng phất vô cùng vô tận ác linh đại quân chi trung, có vượt qua nhất trăm con bán thần ác linh, mỗi một đầu bán thần ác linh đều tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Ác linh, tốt nhiều ác linh. Chốn, mau trốn a. Tại một khu vực như vậy bên trong thiên xã tộc cường giả vừa nhìn thấy kia khắp thiên bay tới ác linh, bị tiêu bán thần cấp ác linh sợ hãi linh quang quét qua, bỗng nhiên thì tâm trung tràn đầy sợ hãi, từ bỏ ngăn cản, liều mạng Nguyên rủa, Huyễn thuật các loại quỷ dị công kích nhau nhau rơi vào những cái kia thiên xà tộc các chiến sĩ thân thượng, vô số thiên xà tộc chiến sĩ bỗng nhiên thì chết thảm. Tại nhất cái khống chế đạn hạt nhân phát xạ trong phòng chỉ huy, một đầu trong suốt bán thần cấp hắc linh một chút hiện hiện, há miệng phát ra rít lên một tiếng. "Không, cứu mệnh." Tại kia phòng chỉ huy chung, vô số thiên xà tộc cường giả kêu thảm một tiếng, từng cái biến thành một cỗ thi thể ngược lại đang chỉ huy tất trung. Toàn bộ phòng chỉ huy một chút thêm ra hứa nhiều thi thể, những thi thể này thượng nhưng không có một tia vết thương. Chương 526, cường địch mục Nhất cái tiểu thời chi hầu liền không còn có ngăn cản từ thiên xà tộc các chiến sĩ đóng giữ khu vực trung chuyển đến. Hiện nhiên những cái kia thiên xà tộc các cường giả đều đã bị Tiểu Hắc các linh đại quân xử lý. Dương Phàm Tâm trung niên lặng nói, sâu kiến, trách không được những cái kia Ngụy Thần cường giả không đem người bình thường đặt ở nhãn chung. Ngụy Thần cường giả đã đến gần vô hạn thần linh, dễ như trở bàn tay liền có thể hủy đi một quốc gia, thậm chí là nhất cái yếu tiểu trung tộc. Tiểu Hắc một người liền đem đóng tại phiến khu vực này 100 vạn tộc diện. Đây chính là Ngụy Thần cường giả chỗ kinh khủng. Đương nhiên Tiểu Hắc có thể khủng bố như vậy, chủ nếu là bởi vì thần có thể ngự sự hại lựa Hắc Linh chúng có vượt qua nhất trăm con bán thần cấp đến được các linh. Nếu như đổi lại là thiên xà lão tổ, thân mặc dù cũng không sợ kia 100 vạn thiên xà tộc tinh huyết, nhưng cũng không có tiểu hắc cao như vậy đổ sát hiệu suất. Ta đến xem thiên xà lão tổ bảo khố vĩ diện có cái gì tốt bảo bối. Dương Phạm tâm niệm vừa động, nhất đạo tinh thần lực hướng về nhất cái thiên xà lão tổ chữ vật nguyên hoàn quất tới. Kia thiên xà lão tổ chữ vật nguyên hoàn chính là cao cấp nhất không gian trang bị, chính là nhất cái bên cảnh trường cao tới nhất trăm công lý hình lập phương không gian. Tại kia không gian thật lớn chi trung tràn đầy các loại phẩm chất thần dược, thần tinh, trừ hắn chi ngoại còn có 3 quyển phẩm bán thần khí, 7 quyển trung phẩm bán thần khí. 13 kiện hạ phẩm bán thần khí. Đây là cái gì? Dương Phàm đột nhiên tâm trung hơi động một chút, từ không gian kia chi trung lấy ra nhất cái hộp thủy tinh, tại kia hộp thủy tinh trung phong ấn cùng nhau xem giống như phổ phổ thông thông hòn đá màu đen. Dương Phạm tâm trung suy đoán, phân tích, ta cảm giác được khối này đá màu đen cùng lần này đại nghi thức ma pháp có quan hệ. Thế nhưng là Hắc Hạt chân thực chi nhãn, ta động sát, chân thực chi nhãn tam trọng kỹ năng đô nhìn không ra khối này đá màu đen hư thực. Thứ này, rất có thể là thái sơ tiên giả linh cốt hoặc là thần phục sinh chốt. Muốn đem thái sơ thời đại kinh khủng tồn tại phục sinh, hoặc là có được thần tán hồn. Hóa ra liền có thân bộ phận tàn hồn cùng lực lượng ký thác linh cốt làm dẫn, đem thần còn sót lại tại thương tinh giới bên trong linh hồn cùng lực lượng tụ lại. Đương nhiên tại thương tinh giới chung những cái kia phục sinh thái sơ thời đại kinh khủng tồn tại nghi thức cử hành qua rất nhiều lần, thế nhưng là thành công lần số lại lắc đắc không có mấy. Bất quá thành công phục sinh những cái kia thái sơ thời đại kinh khủng tồn tại nếu như không có bị xử lý, cơ bản thượng đều đã tiến giai chân thần, trở thành thương tinh giới cấp cao nhất tồn tại. Đây là chân long nhất tộc cường giả thi thể. Hai tôn ban thần đỉnh phong, mấy tôn thần kỳ thi lão tổ không phải là đang nghiên cứu chân long nhất tộc huyết mạch. Dương Phạm liếc mắt liền thấy tại không gian kia một cái góp trùng, đặt vào mười mấy bộ chân long nhất tộc bán thần thi thể, trong lòng có suy đoán, dị chủng tứ đại hoàng tộc mới là thương tinh giới trung ra đời nhất nhiều chân thần cường giả trung tộc. Thái sơ thiên xà dạng này, thái sơ thời đại kinh khủng tồn tại, có lẽ đều không phải là chân long nhất tộc chân thần đối tay. Sa tộc cường giả nếu là có thể tiến vào chân long nhất tộc chân long chuyển hóa chi trùng, cũng có thể tiến hành huyết mạch chuyển hóa thối biến, nhất tử lô sắc thành vì nhất tộc cường thu hoạch được càng lớn tiến hóa tiềm lực. tổ bị ở Ngụy kỳ Bất chi bao nhiêu năm tháng, lặng lẽ thu thập chân nhất tộc cường huyết mạch tiến hành nghiên cứu liền làm muốn đột phá, tiến hóa trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Thời đại đều là đang không ngừng tiến bộ, hậu nhân vị tức không bằng trước nhân. Chỉ là thiên xà lão tổ thiên phú có hạ, bị vây ở ngụy thần sơ kỳ không cách nào tiến thêm, mới không được không muốn phục sinh thái sơ thời đại thái sơ thiên xà. Kim sĩ đại bằng, người đồ ăn đến. Dương Phàm đem những cái kia chân long bán thần thi thể vứt xuống đầu kia Kim sĩ đại bằng trước người. Đầu kia Kim sĩ đại bằng vừa hiện thân, chợt gieo họ một tiếng, từ ngụm từng ngụm nuốt chửng những cái kia chân cường giả thi thể. Mỗi nuốt nhất đầu chân long cường giả, thực lực của nó liền hội mạnh lên một phần. Kim Sí đại bàng lấy long Trăn Long làm thức ăn, nó nuốt ăn giao long, chân long càng nhiều, thực lực càng mạnh, thực lực của nó cũng hội càng cường đại. Dương Phạm Nhãn trung lướt qua một vòng vẻ hưng phấn, gia hỏa này tiến hóa tiềm lực thật mạnh. Cơ hội không thế nào tiêu hao ta thần thoại điểm tiến hóa số. Ngụy Thần lao tổ tư nhân cất giữ quả nhiên phong giày vô cùng. Đem thần cất giữ thần dược hết thể luyện hóa, ta tối thiểu nhất có thể thu hoạch được 400 điểm lấy thượng thần thoại điểm tiến hóa số. Đến lúc đó, Lang Vũ cũng có thể trực tiếp tiến hóa trở thành Ngụy Thần cử dạ. vẫn là tạm thời giữ đi. Dùng tại chính ta thân lên. Nhìn xem ta có thể hay không trực tiếp tiến giai Ngụy Thần. Dương Phàm suy nghĩ nhất sẽ, trận từ bỏ để lang cự trực tiếp tiến hóa trở thành ngụy thần cường giả. Những cái kia tư nguyên hắn vẫn là có ý định chủ yếu dùng tại mình thân bên trên. Dù sao Dương Phàm nếu như chính mình có thể tiến giai ngụy thần, tự nhiên muốn so để lang cự tiến giai ngụy thần mạnh. Thiên xà cổ địa luôn hãm, kia là có ngụy thần cường giả xuất thủ. Ám sa hồng diệp dấu ở mấy ngàn lý chi ngoại tầng mây chi trung, liếc mắt liền thấy thiên xà cổ địa vô số ác linh phi đạo, huyền khỏi dâng ý. cổ địa có thiên xà lão tổ cái này một tôn ngụy thần trấn thủ. Hiện tại lại trở thành vô số ác linh du đã tuyệt địa, hiển nhiên là có ngụy thần cường giả ra tay. Nhất định phải hồi báo cho lão tổ. Ám sa Hồng Diệp cắn răng một cái, toàn thân hóa thành nhất đạo độc chỉ từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Ám độc ma xà tộc thánh địa chỗ sâu, nhất tòa chiếm diện tích cao tới mấy chục vạn bình phương công lý xa hoa trong cung điện, một ga tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân tuyệt thế mỹ nam ngay tại ôm hai tên nhân tộc tuyệt sắc thiếu nữ chơi đùa. Lão tổ, Ám Hồng Diệp đại nhân đưa tin trở về, thiên hạ cổ địa vô số ác linh hành hành. nhất tộc tộc đã chết hết. Một thân ảnh màu đen một chút xuất hiện tại tên tuyệt thế mỹ nam thân hậu cùng kính nói. Cái gì? Thiên Sả cổ địa luôn hãm. Thiên Sả lão tổ Mạc bị nhân ám toán, trốn. Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Ám độc ma xà lão tổ khẽ trong mày, nhãn chung lướt qua một tia nghiêm trọng. Tại Tam đại ma xà tộc lão tổ chi chung, cầm trong tay Thiên Sả thần xoa Thiên Sả lao tổ thực lực mạnh nhất. Nếu là Thiên Sả lão tổ so với người bước lùi, Ám độc ma xà lao tổ một người chỉ sợ cũng không phải người kia đối tay. Thái sơ tiên Sả phục sinh không thể các loại, tất phải lập tức hành động. Ám độc ma xà lão tổ nhãn trung lướt qua một tia quả quyết, lấy ra nhất diện kính vung lên tay, kia diện tính một chút hiện ra vô số sương mù, tại kia sương mù chi chung một thanh âm một chút hiện hiện, "Ám độc, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Ám độc ma xà lão tổ trầm rãi nói, "Phi Tiên, Thiên, thiên xà cổ địa luôn hãm, ác linh hành hành. Ta muốn theo ngươi liên tay tìm đòi. Thái sơ thiên xà phục sinh, không thể trí hoãn." Phi Tiên ma xà lão tổ quả quyết nói, "Tốt, ta liền tới đây." Nhất cái tiểu thời tri hậu, một đạo quang mang một chút xuất hiện tại Ám độc ma xà lão tổ bên người, thật sự là Phi Tiên ma xà lão tổ. Hai người nhìn nhau, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về thiên xà cổ địa phương hướng bay đi. ừng Đây là có cường địch bức kích. Tại thiên xà cổ địa bên trong, Dương Phàm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, có chỗ dự cảm. Chương 527, nuốt thái sơ thiên xà. Dương Phàm tâm niệm vừa động, một điểm thần thoại điểm tiến hóa số 1 chút chui vào thiên xà quang biến thành cái kia đại chứng bên trong. Tại kia thần thoại điểm tiến hóa đếm được cường hóa phía dưới, cái kia đại trong chứng khí tức trong nháy mắt bạo tăng, nhất cử đạt đến ngụy thần chi cảnh. Cái kia đại trứng một chút vỡ ra, một đầu thân dài cao tới 1 m, đầu thượng mọc ra một chiếc sừng, thân thể mọc ra ba cặp tất thị, thân thượng đàn độc, kinh khủng cự xa một chút hiện hiện, toàn thân tán ra vô cùng kinh khủng khí tức. Tiên Sả Quang, Ngụy Thần Sơ Kỷ, Thần hoạch tiến hóa suất 1, lực lượng 35000, nhanh nhẹn 4000, 400, phòng ngự 4000, tinh thần 3800 chí lực 4000, 400, thể chất 4000. 400, bán thần kỹ năng bán thần thân thể phẩm chất thần thoại. Bán thần kỹ năng phong chi bán thần thân thể phẩm chất thần thoại. Bán thần kỹ năng kịch độc bán thần thân thể phẩm chất thần thoại. Bán thần kỹ năng siêu thần tốc phẩm chất thần thoại. Ngụy thần kỹ năng ngụy thần thân thể phẩm chất phổ thông. Ngụy thần kỹ năng phong ngụy thần thân thể phẩm chất phổ thông. Dương Phạm nhìn xem Tiên Sả Quang bán thần kỹ năng cùng Ngụy thần kỹ năng như có điều suy nghĩ truy thuyết chi trung thái sơ thiên xả chấp trưởng bộ phận phong quyền lực có thể. Thiên xả quang chủ yếu cũng là chấp trưởng phong quyền lực có thể. Thiên xả quang hướng về Dương Phàm thi lễ một cái, nhãn trung tràn đầy cảm kích, đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng. Nhưng có Dương Phàm tương trợ, thiên xả quang chỉ sợ cả đời đều không thể tiến giai bán thần đỉnh phong, thì càng đừng đề cập Ngụy thần chi cảnh. Thiên xả quang tiến giai Ngụy thần chi hậu, chẳng những thu được vô cùng cường đại lực lượng, thọ mệnh cũng kéo dài gấp 10. Không tệ. Ngươi như là đã tiến giai Ngụy thần, như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu bước kế tiếp. Dư Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, rời đi cái kia thiên xà lao tổ ở lại cung điện, đi tới thái sơ thiên xà phục sinh chính giữa tế đàn. Dương Phạm đem tay tại cái kia tế đàn chi thượng nhấn một cái, 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút chui vào tế đàn chi trùng, đồng thời lấy cái kia tế đàn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bắt đầu đi. Dương Phạm đem toàn bộ tế đàn ăn mòn bố trí xong chi hầu, đem một viên đen như mực tảng đá một chút để vào tế đàn trung tâm. Tại tế đàn kia trung đường, vô số thần bí khó quang mang lánh, nhất cái to lớn vô cùng ma pháp trận trực tiếp hiện hiện. Viên đen như mực tảng đá một chút tách ra sáng chói vô cùng quang mang. Hiện ra vô số thần bí khó lường trùng ấn, nhất cố kinh khủng tuyệt luân, phảng phất có thể trấn áp hết thảy khí tức khủng bố từ trung lan tràn ra. Tiểu Hắc, thiên xà quang đô bị kia nhất cố vô cùng kinh khủng khí tức trấn nhiếp. Dương Phạm Vi vi thở dài một hơi, thật là đáng sợ khí tức, bất quá, còn tốt, thần còn không là chân thần. Chân thần cường giả thật sự là quá mức kinh khủng. Đây chính là liền thượng cổ lục hoàng muốn hoàn toàn giết chết, đều phải nỗ lực to lớn đại giới kinh khủng Nếu như Thái là một chân thần cường giả, Dương Phạm kế hoạch tiếp theo liền muốn điều chỉnh thay đổi. Phiên Điêu đen như mực tạng đã bay đến giữa không trung trùng, một chút biến hóa thành một đầu dương cánh cao tới thiên lý, mọc ra 12 đôi cánh thịt, toàn thân khắc rõ vô số phong chi văn, cái trán mọc ra ba cái sừng, tản ra khí tức khủng bố thái sơ thiên xà. Đầu kia thái sơ thiên xà hư ảnh vừa phụ hiện, mở mịt hai mắt một chút mở ra. Phương viên mấy chục vạn lý vô số thiên địa nguyên khí một chút sôi trào, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng vòng xoáy hướng về thái sơ thiên xà hội tụ mà đi. Kia là thái thiên xà ngay tại phục sinh. Cái này sao có thể? Nghi thức còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, bây giờ căn bản không phải phục sinh thái sơ thiên thời cơ tốt. Vì Thiên Ma Sả lão tổ thân ở phương xa, lại liếc nhìn Thiên Địa Nguyên Khí dị biến cùng ở vào dị biến trung ương Thái Sơ Thiên Sả trong mắt lóe lên một vòng không thể tin. Ám độc Ma Sả lão tổ lầm bẩm nói, vì cái gì nghi thức phục sinh hội khởi động? Thiên Sả lão tổ điên rồi sao? Hiện tại khởi động nghi thức phục sinh, coi như thành công, cũng chỉ sẽ có được nhất cái thực lực không mạnh Thái Sơ Thiên Sả. Bởi như vậy, phục sinh thần căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bốn đại dị tộc liên tay phục sinh Thái Sơ Thiên Sả, đó là vì tại tương lai đại kiếp nạn tiến đến chi thì thu hoạch được nhất cái siêu cường tồn tại che chở. Nhất cái thực lực không mạnh Thái Sơ Thiên Sả phục sinh đối bốn tộc đến nói, không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ đoạt chiếm bốn tộc mỹ thần lão tổ Tư Nguyên. Đầu kia Thái Sơ Thiên Sả hư ảnh há miệng hút vào, phương viên mấy chục vạn lý thiên địa nguyên khí bỗng chốc bị hút vào thần miện trùng, cùng thì tại phiến khu vực này, trung thực lực yếu kém sinh linh đô trong nháy mắt đã mất đi linh hồn, biến thành nhất khô tùy khô. Từng đầu tản mát tại mảnh này thiên sả cổ địa bên trong một kia Thái Sơ Thiên Sả hư, hượng, thiên xà hư lúc này, thiên quang, đi tan nuốt. Dương Phạm nhìn thấy đầu kia Thái Sơ Thiên Sả hư ảnh trở nên càng ngày càng mạnh, đồng thời đã đạn sinh ra huyết nục, nhãn tình sáng lên, ra lệ. "Vâng, chủ nhân." Thiên Sả Quang biến thành đầu kia kinh khủng cự sa một chút phóng lên tận trời, mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng cắn một cái dưới, cắn lấy đầu kia ngay tại phục sống đến một nửa Thái Sơ Thiên Sả thân bên trên. Đầu kia Thái Sơ Thiên Sả ngay tại ở vào phục sinh mấu chốt tiết điểm, lại còn không có phục sinh, chỉ bằng mượn bản năng, một chút bộc phát ra uy thần cấp đếm được lực lượng kinh khủng vào Thiên Sả Quang thân thể trì bên trên. Thiên Sả Quang thân thể một chút vỡ ra vô số khe hở, tiên huyết phun ra ngoài, lại như cũ từng ngụm từng ngụm nuốt trường thái sơ thiên sả thân thể. Dương Phạm vung lên tay, từng đạo thần thánh chỉ vũ thuật rơi vào thiên sả quang thân thể chi thượng, điên cuồng chữa trị lấy thiên sả quang tương thế, cùng thì không ngừng tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số, không có vào thiên sả quang thể nội. Lúc đầu lấy thiên sả quang thực lực, luyện hóa một điểm thái sơ thiên sả thân thể đều cần tiêu hao thời gian dài cùng tư Thế nhưng là tại kia thần thoại điểm tiến hóa đếm được trợ giúp phía dưới, cơ hồ là tại mấy hơi thở ở giữa liền đem đầu kia sơ một ngụm vào, toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt lên. Cái kia tế đàn một chút quang mang lấp lánh, điên cuồng rút ra lấy chúng quanh thiên địa ngân khí, quán chú nhập thiên xạ quang thân thể vĩ diện, để thần khí tức liên tục tăng lên, mỗi một cái hô hấp đô tại bạo tăng. "Đáng chết, người tên số sinh này đến cùng làm những gì?" Lại đem thái sơ thiên sanuốt, mau đưa thần trò tà phu ra. Phi thiên ma xà lão tổ một chút xuất hiện tại vạn lý chi ngoại, nỗi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hiện ra vô số phong chi ma văn, nhất đạo hư không phong nhận từ trên trời giáng xuống, hướng về thiên tới. Tiếp tay, thiên trực tiếp ném cho thiên quang. Tiên Sả thần xoa cái này, Ngụy thần khí uy lực mười phần kinh khủng. Bất quá cái này Ngụy thần khí tại Tiên Sả Quang cái này, một tôn chấp trưởng phong quyền lực có thể Ngụy thần cường giả tay trung, mới có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng. Tiên Sả Quang cầm trong tay thiên Sả thần xoa một chỉ, nhất đạo hư không phong nhận chậm ra, cùng Phi Thiên Ma Sả lão tổ hư không phong nhận chạm cùng một chỗ. Chương 528, bại trốn, ầm ầm. Hai đạo phong nhận hung hang đụng vào nhau, vô cùng kinh khủng lực lượng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi, hai khối lực lượng trong nháy mắt sụp đổ mã diện. là Tiên Sả Quang, ngươi vậy mà tiến giai trở thành Ngụy thần rồi? Tiên thần xoa Thiên Sả lão tổ bị ngươi xử lý? Ngươi còn tôn phệ Thái Sơ Thiên Sả? Cái này, cái này sao có thể? Phi Thiên Ma Sả lão tổ tập trung nhìn vào, liếc thấy Thanh Thiên xà quang thật diễm mắt, nhãn chung chấp động lên vẻ không thể tin. Ám độc Ma Sả lão tổ cũng một mặt không thể tin, Thiên Sả quang. Vậy mà thật là ngươi, cái này sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là Bán Thần Cường Giả, liên Bán Thần Định Phong đều không phải là. Bán Thần Cường Giả nghĩ muốn tiến giai Ngụy Thần Cường Giả, đồng dạng là nhất cái to lớn vô cùng cánh cửa. Vô số Bán Thần Cường Giả bị kẹt tại một bước này, không cách nào tiến giai Ngụy Thần. Thiên Sả tộc lão tổ các loại Tam Đại Ma Sả tộc Ngụy Thần lão tổ đều là từ thượng cổ thời đại sống sót lão quái vật. Ngoại trừ thần nhóm ba cái chi ngoại, Tam Đại Ma Sả tộc liền không có cái khác Ngụy Thần tương tự, Ngụy Thần tiến giai chi nạn có thể thấy được long đốn. Hai người các ngươi tới quá tốt rồi. Các ngươi liền trở thành ta tiến hóa chi hậu, hiến cho chủ thượng lễ vật tốt. Thiên Sả quang nhãn trung hung quang lóe lên, giữ tợn cười một tiếng, một chút huy động tiên sả thần soa. Một đầu thân dài phảng phất cao lý, phảng phất hư ảnh nhất cái trong một chớp mắt, từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt đem Phi Thiên Ma xà lão tổ ám độc Ma Sả lão tổ bảo phụ trung. Tại kia vô cùng kinh khủng phong bạo chi trung, có vô số cùng thái sơ thiên xà giống nhau như lúc, cũng chỉ có một mét đại tiểu phong chi tinh xà một chút hiện hiện, hướng về hai đại lao tổ đánh tới. Đến hay lắm. Phi Thiên Ma xà lão tổ giữ tợn cười một tiếng, thân truy cập mọc ra bốn cánh tay, mỗi cánh tay thượng đô cầm một thanh thượng phẩm bán thần khí cấp đếm được ma kiếm chế vô kinh khủng phong bạo, chẳng tại những cái phong tinh thân bên trên. Vô số phong chi tinh xà đô bị Phi Thiên Ma lão tổ tùy tiện chém bỡ thân bản nhân cũng điên cuồng hướng về thiên xà quang tới gần. Ám độc ma xà láo tổ thân thể một trận mơ hồ, một chút mọc ra cựu cá xà đầu, cựu cá xà đầu, toàn thân còn quấn kích độc, hướng về kia chút phong chi tinh rắn cắn đi, đem những cái kia phong chi tinh xà tính cả cuồng phong cùng một chỗ hết thể cắn nát. Tại kia vô cùng kinh khủng phong bạo chi chung, phi thiên ma xà láo tổ cùng ám độc ma xà láo tổ láo tổ đô đang không ngừng tiếp cận thiên xà quang. Chỉ là theo hai đại nghị thần lão tổ không ngừng tiếp cận, vườn quanh tại Thiên Sả Quang bên người phong bạo uy lực liền càng lúc càng lớn, những cái kia phong chi tinh xả phảng phất sát chi không hết hướng về hai đại nghị thần lão tổ đánh tới, đem hai đại nghị thần lão tổ thân thể chém rách ra vô số vết thương. Phi Thiên Ma Sả lão tổ ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, thần khí tức càng ngày càng khủng khủng. Nhất định phải nhanh xử lý thần. Thiên Sả Quang thôn phệ Thái Sơ Thiên Sả chi hậu, tại Dương Phàm thần thoại điểm giới, đại, thần trong xoa, Vô số duệ sắc vô cùng phong nhận trong nháy mắt hướng về ám độc ma xà lao tổ chém tới. Kia vô số phong nhận chạm tại ám độc ma xà lão tổ thân thượng, trong nháy mắt đem ám độc ma xà lao tổ chém thành vô số khối vụ. Đi chết. Ám độc ma xà lão tổ một cái đầu lâu nổ bể ra đến, thương thế trên người đúng là trong nháy mắt tiêu thất, một chút xuất hiện tại thiên xà quang trước người, cự cá xà đầu điên cuồng hướng về thiên xà quang hung hăng cắn xuống. Thiên xà quang thân thể bị kia cự cá xà đầu khẽ cắn, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành thành phong tiêu tán. Phong chi hư ảnh, vẫn là phong chi thể thân. Ám độc ma xà lão tổ tâm trung hơi kinh hãi. Liên trong khoảnh khắc đó, nhất trực tiêm phục tại tế đàn phía dưới đầu kia mọc ra 1000 con ma nhãn ngụy thần ác linh bỗng nhiên hiện hiện, hướng về kia đầu ám độc ma xà lao tổ bổ nhào về phía trước. Một mấy mắt, từng đạo màu đen huyền rủa khí tức liền tại đầu kia ám độc ma xà lao tổ thân thể trung hiện hiện, để thần nhãn chung một chút lộ ra vô cùng thống khổ thân sắc. Nghèo! ngu xuẩn, Miêu bá thiên chờ các người thật lâu rồi." Nghèo! các người nếu là không đến coi như xong. Tới, liền chỉ có một con đường chết." "Meo." Kia đồng dạng tiêm phục tại tế đàn phía dưới tiểu H một chút nhảy ra, hóa thành một đầu ngàn mét cử miêu, há miệng hung hăng cắn một cái tại ám độc ma xà lão tổ thân thượng. Cái chán tôn linh thần quang một chút anh ra, hung hăng đánh vào ám độc ma xà lão tổ thân thể chi thượng, đem ám độc ma xà lão tổ linh hồn trực tiếp kích tương. Ám độc ma xà lão tổ. Phi thiên ma xà lão tổ cầm trong tay ma kiếm, chém ra vô số kiếm quang, hướng về ám độc ma xà lão tổ phương hướng bay đi, ý đồ đem ám độc ma xà lão tổ cứu ra. Người đối thủ là ta. Thiên xà quang giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay thiên xả thần xoa không chế lấy vô cùng kinh khủng cùng phong hướng về phi thiên ma xà lão tới. Từng đầu quỷ dị vô cùng không chế lấy cuồng phong, phong chi ma từ bốn phương tám hướng hướng về phi thiên ma xà lão tổ công tới. Phi Thiên Ma Sả lão tổ đồng dạng thi triển ra tinh diệu Tuyệt Luân Phong Chi kiếm thuật, huyền hóa ra từng đạo vô cùng kinh khủng Phong Chi kiếm mang cùng Thiên Sả Quang chém giết. Hai đại nghị thần cường giả điên cuồng chém giết, song phương tốc độ đô nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền giao tay mấy ngàn chiêu. Cơn bão vô cùng phong bạo đem Phi Thiên Ma Sả lão tổ cùng Thiên Sả Quang bao phủ chung. Trong một nhịp hít thở, kia Phi Thiên Ma Sả lão tổ chợt toàn thân vết thương chồng chất, từ kia bên trong ra, trực thành kinh khủng lốc, cũng không đầu hướng về chạy. Thật sự là nhất cái cáo già vật, vậy mà chạy trốn. Thiên Sả nói: Thiên Sả Quang cầm trong tay thiên Sả Thần Xoa chiến lực ở Sa Phi Thiên Ma Sả lão tổ trì bên trên. Chỉ là Kiêu Phi Thiên Ma Sả lão tổ nhất nhận thức đến chiến sự không ổn, lập tức lựa chọn quả quyết rút lui, đem Ám Độc Ma Sả lão tổ vứt bỏ tại nguyên chỗ. Vậy mà như đây, vậy ngươi liền đi chết đi. Ám Độc Ma Sả lão tổ. Thiên Sả Quang thân hình thoát một cái, cầm trong tay thiên Sả Thần Xoa khống chế lấy vô tận phong nhận phong bạo, hướng về Ám Độc Ma Sả lão tổ cùng tới. Phi Thiên, ngươi đang chết. Ám Độc Ma lão tổ bị phẫn vô cùng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân màu đen khí độc vây tụ tạo thành một đầu to lớn vô cùng độc long, há miệng nhấp Nhất đạo có thể hạ độc chết ngụy thần ám độc ma quang từ đầu kia độc long miệng phun ra, hướng về thiên xà quang đánh tới. "Phá cho ta!" Thiên xà quang nhãn trung hung quang lóe lên, vung lên thiên xà thần xoa. Tiếp một đầu thân dài cao tới và lý, phản phất phong chi hóa thân thái sơ thiên xà một chút hiện hiện, há miệng phun một cái, một đạo phong trụ đánh vào kia ám độc ma quang chi bên trên. Kia phong trụ trong nháy mắt đem ám độc ma quang trấn vỡ, đánh vào ám độc ma xà lão tổ thân thể chi thượng, tại thần thượng một cái lớn, thậm chí đem linh hồn đô xuyên qua. Thốt cơ hội. Meo Tiểu hắc cái trán tinh thể một chút bắn ra nhất đạo thôn linh thần quang đánh vào ám độc ma xà lão tổ thân thể chi thượng, đem ám độc ma xà lão tổ linh hồn trực tiếp trọng thương, từng cấp từng cấp tách rời ra, hút vào tinh thể vĩ diện. Chương 529, Ngụy thần lăng cửu. Hoàng kim điểm tiến hóa số 4. Năm vạn ức, phải trang tiêu hao 900 tỷ hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Ngụy thần ám độc ma xà lão tổ huyết mạch. Rõ. Dương Phàm giơ tay tại ám độc ma xà lão tổ thân thượng nhấn một cái, số số có ám độc nội, ra, ra Thiên Sả Quang, tiếp tục tiến hóa đi. Dương Phàm đem kia ám độc ma xà lão tổ huyết mạch hướng Thiên Sả Quang thân thượng nhấn một cái, 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút chui vào Thiên Sả Quang thể nội. Quá tốt rồi. Thiên Sả Quang trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, tại 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa đếm được lực lượng cường hóa phía dưới, điên cuồng luyện hóa ám độc ma xà lão tổ huyết mạch. Dương Phàm cũng đem ám độc ma xà lão tổ ngụy thần chi hạch ném vào Thiên Sả Quang xà lượng trong cơ thể nguồn suối nhất cái là mạch, một cái chính là thần Thiên Sả Quang luyện hóa hai thứ đồ này, liền cơ bản bên trên tương đương vụ luyện hóa ám độc ma xà lao tổ tuyệt đại nhiều số lực lượng. Dòng giá hao phí nhất cái tiểu thời, Thiên Sả Quang mới hoàn thành truy biến. Thiên Sả Quang, Ngụy Thần trung kỳ, Thần hoạch tiến hóa suất 55, lực lượng 15, 5 bạn, 12 bạn, nhanh nhẹn 16, 12 bạn, phòng ngự 16, 12 bạn, tinh thần 15, 8, 12 bạn, chí lực 16, 12 bạn, thể chất 16 bạn, 12 bạn. Ngụy Thần kỹ năng độc chi ngụy thần thân thể phẩm chất thủ lĩnh. Ngụy Thần kỹ năng độc thần đao phẩm chất thủ lĩnh. Thiên Sả Quang tiến hóa đến Ngụy Thần trung kỳ chi hậu, thân Ngụy Thần kỹ năng đô biến thành thủ lĩnh phẩm chất, đồng thời nhiều hơn hai cái Ngụy Thần kỹ năng thực lực trở nên càng khủng bố hơn. Dương Phàm nhãn trung lướt qua vẻ tiếc nuối, nếu như có thể luyện hóa đầu kia đảo tổ phi thiên ma xà lão tổ, Thiên Sả Quang có lẽ liền có thể tiến hóa trở thành Ngụy Thần hậu kỳ cường giả. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, bất quá lấy Thiên Sả Quang thực lực, lại thêm thượng Thiên Sả thần xoa lực lượng, chủ cho ta xoay người Ngụy Thần Trung Kỳ cường giả đã là ở vào thương tinh giới đỉnh điểm cường giả, liền xem như tại cường giả như mây thái sơ thời đại. Ngụy Thần Trung Kỳ cường giả cũng có một chỗ cắm rủi, chỉ cần đi theo chủ nhân, vì chủ nhân hiệu lực, ta thậm chí có hy vọng tiến hóa trở thành một tôn chân thần. Tiên Sả Quang vừa nghĩ tới tương lai của mình, tâm trung liền tràn đầy động lực. Chân thần cường giả tại cường giả như mây thái sơ thời đại, đồng dạng là đứng đầu nhất tồn tại. Tại thương tinh giới chung, chân thần cường giả liền là nằm ở đỉnh điểm nhất kinh khủng tồn tại. Lúc trước nhân tộc xưng bá thượng cổ thời đại lục đại nhân Hoàng, cũng vẻn vẹn chỉ là Ngụy Thần giả chỉ là thần nhóm đô dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm, thu được thương tinh giới bộ phận thế giới quyền hành, mới có được chân thần cấp chiến lực. Dương Phàm khẽ mút cằm, với tay, kia ám độc ma xà lão tổ thi thể ma dương một chút ra hiện tại hắn tay trung. Từng đạo ma sáng lượn lánh, một kiện khắp rõ vô số kịch độc chi văn, đen như mực, luật bộ vị có một viên đầu rắn, tản ra một cố giữ tận hung tàn khí tức chiến giáp một chút hiện hiện. Ám độc ma xà chiến giáp hạ phẩm ngụy thần khí, có được vô cùng cường đại năng lực kịch chi lực chiến qua một phấn, không ngụy thần khí cấp được giáp. Món bảo vật này là của ta. Ngụy Thần khí cấp đếm được bảo vật tại Thương Tinh giới trùng cũng 10 phần trứ tất. Tam đại ma xà tộc trung cũng chỉ có Thiên Xà lao tổ một người có được Thiên Xà thần xoa cái này công kích loại Ngụy Thần khí. Dương Phàm một khi mặc tượng ám độc ma xà chiến giáp cái này Ngụy Thần khí, sinh tồn lực đương nhiên thì bạo tăng một mạng lớn. Những cái kia Ngụy Thần cường giả công kích cũng không có dễ dàng như vậy kích thương hắn. Dương Phàm tinh thần lực hướng ám độc ma xà lão mắt liền thấy tại ám độc lao chữ có các loại thần dược cùng các loại kỳ độc. Ừ. Đây là Ngụy Thần chi hạch, mà lại phẩm chất không thấp. Cái này cũng có thể chính là hung viêm lang tộc vì cái gì hội cùng tam đại ma xà tộc liên tay hành động nguyên nhân. Dương Phạm đống nhiên nhãn tình sáng lên, lấy ra một viên xích hồng sắc ngụy thần chi hạch như có điều suy nghĩ. Lang cửu, nuốt nó, nay thiên chính là ngươi tiến dai ngụy thần này. Dương Phạm đem viên kia lang tộc ngụy thần chi hạch ném đi, ném cho lang cửu. Dương Phạm từ thiên xà láo tổ, ám độc ma xà láo tổ hai đại ngụy thần cường giả tay ở bên trong lấy được hải lượng tư nguyên, đủ để cho lang cửu tiến dai trở thành Ngụy Thần cùng bán thần cường giả tối đỉnh ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Lang Cửu cũng chỉ có tiến hóa trở thành Ngụy Thần chi hậu mới có thể tại Ngụy Thần chiến trường chi thượng phát huy ra tác dụng. Vâng, chủ nhân. Lang Cửu đem kia một viên xích hồng sắc lang tộc ngụy thần chi hạch một ngụm nuốt vào, đồng nhiên thể kêu thảm một tiếng, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm từ thân thể của hắn khắp nơi phun ra ngoài, điên cuồng đốt cháy, ý đồ đem hắn đốt cháy hầu như không còn. động, 30 số chút tổn chỉ cần 20 thần số liền có thể trực tiếp thuế biến tiến hóa trở thành Ngụy Thần cường giả. Mà bây giờ lại cần 30 không thần thoại điểm tiến hóa số, tiêu hao trở nên cực lớn, cũng tương tự sẽ để cho hắn tiến hóa trở thành ngụy thần cường già có được mạnh hơn chiến lực cùng càng lớn tiến hóa tiềm lực. Tại kia vô số hỏa diễm đốt cháy phía dưới, Lang Cửu há miệng nhất phanh, vô số tơ bạc từ miệng của hắn trung phun ra, quấn quanh ở thân thể của hắn chi thượng tạo thành nhất cái màu bạc đại trứng. Dương Phàm không ngừng quan chú thần thoại điểm tiến hóa số không có vào cái kia đại trứng bên trong. Một khắc đồng hồ hậu, cái kia đại một chút vỡ ra, một đầu toàn thân nổi bạc, thế nhưng lại còn quấn vô số tử trung đi ra. Ngân cương xích lang, Lang Cửu Ngụy Thần Sơ Kỷ, thân hạnh tiến hóa xuất một, lực lượng 4 vạn, nhanh nhẹn 5 vạn, phòng ngự 5 vạn, tinh thần 4 vạn, chí lực 4 vạn, thể chất 4 vạn. Ngụy Thần kỹ năng Ngụy Thần thân thể phẩm chất phổ thông. Ngụy Thần kỹ năng Ngụy Thần ngần cương thân thể phẩm chất phổ thông. Ngụy Thần kỹ năng Ngụy Thần viêm thân thể phẩm chất phổ thông. Dương Phạm Nhãn trung lướt qua vẻ hài lòng, không tệ. Cứ như vậy, ta dưới trướng liền có 4 tôn Ngụy Thần cường giả. Đáng tiếc, Hắc Hạt thân ở giới, không cách nào cùng ta kẻ vai chiến đấu. Ngụy Thần cường giả nhưng là nằm ở Thương giới đỉnh điểm kinh khủng tại. Toàn bộ Vân Chi Đế quốc hoàng tộc cũng vẹn vẹn chỉ có một tôn Ngụy Thần lão tổ thủ hộ. Đương nhiên Vân Chi Đế quốc hoàng tộc ngoại trừ Ngụy Thần lão tổ chi ngoại, còn có cái khác cát chủ bài. Bất quá Dương Phàm có được bốn tôn Ngụy Thần cường giả thủ hộ, hiện tại nếu như hắn muốn cướp đoạt Vân Chi Đế quốc, cũng có một hai phần phần thắng. Hung Viêm Thần Lang cung chính là Hung Viêm Lang tộc tổng bộ. Tại Hung Viêm Lang thần cung chỗ sâu, một tôn đầu sói thân người, toàn thân trưởng mãn hỏa hồng sắc lông dài Hung Viêm Lang bên, đến mét giao long. Gần ngàn tên nhân loại chủ sư ngay tại luống cuống tay chân nấu nướng lấy kìa con giao lòng, nhưng hậu đem nấu nướng tốt bộ vị đưa cho Hung Viêm Lang Vương. Một gã Hung Viêm Lang tộc bán tần một chút xông tới nói, "Vương, không xong." Tam Đại Ma Sả tộc bắt đầu rút lui. Hung Viêm Lang Vương sắc mặt hơi đổi một chút nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái gì? Tam Đại Ma Sả tộc vậy mà rút lui?" Những tên côn kích kia, lúc trước đang nói hay, Vân Tri Đế Quốc Ngụy thần cường giả từ bọn hắn để ngăn cản. Bọn hắn đã rút lui, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đụ lui. Chương 530: Diện Hung Viêm Vương. Tại Sâm Lấn Cương điểm 4 đại dị tộc Trung. Hung Viêm Lang tộc tại bản thần cái này, tầng thứ cường giả thượng cũng không thể so với Tam đại ma xà tộc chiến lệnh. Thế nhưng là Hung Viêm Lang tộc nhưng không có một tôn uy thần, căn bản ngăn cản không nội văn tri đế quốc phàm công. Ngươi chính là Hung Viêm Lang vương, rốt cuộc tìm được chính chủ. Nhất cái bình thản thanh âm từ một bên vang lên, nhất từng vảy sóng gợn lăn tăn vi vi lóe lên, Dương Phàm trợn từ một bên đi ra. Ngươi là Hắc Long Nguyên soái Dương Phàm, ngươi cũng dám xâm nhập vực của ta cùng, muốn chết. Hung Viêm Lang vương trong mắt lên một vòng hung quang. Toàn thân vô số hỏa diễm chi văn vần quanh, một chút buộc phát ra bán thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố, biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 3.000 mét cự hình ma lang, nhất trảo hướng về dương phạm đánh tới. Khác ngoại một tôn hung viêm lang tộc bán thần đồng dạng biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 1.000 mét, toàn thân còn quấn vô số hung viêm cự hình ma lang hướng về dương phạm đánh tới. Hai con sâu kiến, cũng dám đối chủ ta ra tay. Các người một chết. Lang Cửu bước về phía trước một bước, nhãn trung hung quang chớp động, một chút biến thân trở thành một đầu thân dài cao tới ngàn mét, đầu sói thân người toàn thân khắc rõ vô số hỏa diễm chi văn ngân cương xích viêm lang, một chút bộc phát ra uy thần cấp đếm được kinh khủng uy năng, nhất tảo hướng về Hung Viêm Lang Vương đánh tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Hung Viêm Lang Vương chợt bị Lang Cửu nhất tảo đánh phi, thân thượng cũng bị xé nứt ra một đầu vết thương thật lớn, nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin, nguy thần. Cái này sao có thể? Vân quốc làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy? Đang, khác ngoại một Viêm Lang tộc bán thần Bộ phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm thanh âm, lại vẹn vẹn chỉ là phá vỡ Lang Cửu gia tiễn. Lang Cửu bên phải trực tiếp cắm xuống, một chút cắm vào đầu kia Hung Viêm Lang tộc bán thần đầu vĩ diện, ngân sắc quang mang xoắn một phát, chợt đem đầu kia Hung Viêm Lang tộc bán thần đầu trực tiếp đánh nát, linh hồn cũng trực tiếp chém vỡ. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1000 vĩnh, phải trang tiêu hao 200 vĩnh hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Hung Viêm Lang tộc bán thần huyết mạch. Rõ. Dương Phàm giơ tay nhấn một cái rút ra đầu sinh chết sát hại Các súc sinh này, nhân tộc đáng chết Hồng Viêm Lang Vương nhãn trung chớp động lên vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, thân thể khổng lồ một chút hiện ra vô số hỏa diễm chi văn, hóa thành nhất đạo hỏa diễm hướng về phương xa bỏ chạy. Bán thần đỉnh phong cấp đếm được cường giả không có có thần khí gần như không có khả năng đánh bại, hoặc là chém giết một tôn ngụy thần cường giả. Hồng Viêm Lang Vương lại không đốc, tự nhiên sẽ không lưu lại chịu chết, muốn chạy trốn. Dương Phạm Nhãn trung lướ qua một tia chế giễu, xuề năm ngón tay, tại hắn tay phải trùng, nhất cái ngũ hành hiện, hiện ngũ hành lưu chuyển hóa thành viên hỏa diễm ấn. Ngọn lửa ấn lánh, trực tiếp bốc cháy lên. Hiện ra bản thể của nó, đồng thời để nó tốc độ phi hành chậm một mạng lớn. Nhất đạo ngân sắc quang mang lóe lên, Lang Cửu trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia Hung Viêm Lang Vương trước người, nhất chảo tựa như tia chớp đánh vào Hung Viêm Lang Vương đầu lâu chi bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, đầu kia Hung Viêm Lang Vương đầu đống chốc bị Lang Cửu chảo xuyên qua. Vô số ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, đem đầu kia Hung Viêm Lang Vương đầu trong nháy mắt đánh nát, linh hồn tiêu diệt. Đầu kia chung chung thượng, hóa số 2000 phải trang tiêu hao 400 ức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Hung Viêm Lang Vương huyết mạch. Rõ. Dương Phàm giơ tay tại đầu kia Hung Viêm Lang Vương thi thể thân thượng nhấn một cái, hoàng kim điểm tiến hóa số quán trù chu trung, bắt đầu rút ra Hung Viêm Lang Vương huyết mạch. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, vận khí không tệ, lại làm thịt hai đầu bản thần. Mà lại Hung Viêm Lang Vương vẫn là bản thần định phong cấp đến được cường giả. Huyết mạch của bọn nó có thể để Lang Cự trở nên càng mạnh. ở thương điểm, một bước đầu cực kỳ khó khăn. Cho dù có Dương Phàm tại Tăng lên giới chướng ngụy thần cường giả 1% thần hoạch tiến hóa suất đều cần 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số, tương đương với 10 vạn dược hoàng kim điểm tiến hóa số. Những cái kia lang tộc bán thần cường giả huyết mạch cũng là cực kỳ chân quý tư nguyên, có thể bị Dương Phàm thần thoại điểm tiến hóa số chuyển hóa trở thành để lang cựu tiến hóa tư nguyên. Vương, có thích khách. Vì vương, giết bọn hắn. 1000 danh hung viêm lang vương cấm vệ quân chiến sĩ một chút xông vào, hai mắt xích hồng, nhao há miệng phun một cái, từng hướng về tới. Quá yếu. Dương Phạm ánh mắt băng lãnh, 5 ngón tay mở ra, một ấn Kia từng đạo viêm trụ đang đến gần Dương Phạm một cái mắt, hoàn toàn sụp đổ tiêu thất. Dương Phạm có được ngũ hành bán thần thân thể cái này cái bán thần kỹ năng, chấp trưởng ngũ hành pháp tắc, không có bán thần cấp đếm được tu vi hoặc là sử dụng bán thần khí, ngũ hành chi lực cùng bản không cách nào tổn thương hắn mảy may. Các ngươi hết thảy đô đi chết đi. Lang Cửu nhãn trung hung quang chớp động, há miệng nhấp nhanh, nhất đạo màu bạc cổ sáng hướng về kia chút hung viêm lang vương cấm vệ quân chiến tới. Kia những nơi đi qua, những cái hung vệ, hóa thành biến mất không thấy gì nữa. Ngèo. Lang Cửu, người này, quá phí nguyên. Bọn chúng đô bị khí hóa, đeo trên người trang bị, vật tư đều hoàn toàn bị hủy diệt. Đại quy mô chiến đấu, vẫn là phải nhìn ta Miêu Bá Tiên. Nghèo. Tiểu Hắc một chút từ Dương Phàm tóc chi trung đưa đầu ra ngoài, đứng thẳng người lên, tiêu ngạo vô cùng kêu một tiếng, một chút mở ra thôn linh thần đồng. Vô số quỷ dị ác linh một chút từ tiểu Hắc thôn linh thần đồng chi bên trong bay ra, tạo nhất trong nhiều mặt bản thân ác linh thống soái phía dưới, tạo thành nhất cô vô cùng kinh khủng linh triều, hướng hướng dũng tới. Dương tay. Không uấn, mệnh. Từng đợt lương, tuyệt vọng tiếng thiết, một chút từ viêm làng chỗ khu vực trung truyền ra. Vô số Hung Viêm Lang tộc các cường giả chết thảm tại những cái kia ác linh công kích phía dưới, hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa số đang không ngừng toát ra. Dương Phàm nhìn lướt qua những cái kia chết thảm Hung Viêm Lang tộc tộc nhân, ánh mắt lạnh lùng, khởi động cao cấp thiên cơ thuật bắt đầu tìm kiếm Hung Viêm Lang tộc bà cố. Hung Viêm Lang tộc lạm xâm lấn cương vân cứ điểm 74 đại dị tộc chi nhất, bất chi chu diệt bao nhiêu nhân loại. Dương Phàm thân vì nhân tộc đối với đồ sát Hung Viêm Lang tộc cũng không có nhậm sao gánh nặng trong lòng. Tại thương tinh giới bên trong chiến tranh, chính là tàn khốc như vậy. Bất chi nhiều tộc tại dài rằng giặc dòng sông lịch sử trung bị diệt tuyệt. Tìm được Đây chính là Hung Viêm Lang tộc chân quý nhất bảo khố. Dương Phàm một đường hành động, đi tới thần điện bên trong nhất cái nhìn như hết sức bình thường hồ nước trước đó, trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc. Tam đại ma xà tộc đô có được Ngụy Thần lao tổ, bọn chúng nhất tộc chân quý nhất bảo khố, lúc này Dương Phàm còn không cách nào thông qua cao cấp tiên cơ thuật tìm tới. Bất quá Hung Viêm Lang tộc không có Ngụy Thần lão tổ thủ hộ, bọn chúng bảo khố thượng không có Ngụy Thần cường giả lực lượng, khó mà ngăn cản Dương Phàm lục soát. Chương 531, Lang cừu tiến hóa. Dương Phàm thân hình thoát một cái, một chút nhảy vào cái kia hồ chung. Tại kia hồ nước dưới đáy, một đầu mọc ra 8 cái cùng loại với giao lang đầu lâu. Toàn thân bao trùm lấy tất hắc luân thiên, phản phất một đầu dài đến 100 mét quái ngư quái vật kinh khủng một chút bộc phát ra bán thần cấp đếm được khí tức khủng bố, khống chế lấy dòng nước, phản phất thuần di xuất hiện tại Dương Phàm trước người, há miệng hung hăng hướng về Dương Phàm tấp tới. Dương Phàm nhìn xem đầu kia dài đến trăm mét quái ngư, cười lạnh, bảo khố trước bán thần thủ hộ giả. Đáng tiếc, thực lực quá yếu. Miêu, Miêu Bá Thiên ở đây, tất cả sâu kiến hết thể đi chết. Tiểu hắc một chút hiện hiện, cái đạo tôn hướng về kia đầu quái thần quét một cái. Đầu kia quái ngư bán thần thân thể run lên, trong suốt linh hồn từ thân thể của nó chi trung một chút bay ra đã rơi vào tiểu hắc miệng trung biến thành một cỗ thi thể. Dương Phạm thuận tay rút lấy đầu kia quái ngư bán thần huyết mạch, đem thi thể của nó thu nhập không gian trong hộ. Những cái kia bán thần cấp đếm được yêu thú thi thể trải qua qua nhân loại đỉnh tiêm đầu bếp nấu nướng chi hậu, thế nhưng là mỹ vị vô cùng. Coi như tại thượng cổ thời đại, cũng chỉ có thượng cổ nhân hoàng có thể thường xuyên thường thức được. Đầu kia trăm mét quái ngư vừa chết, Dương Phạm phát chọc tổ hong vỏ vẽ, lít nha lít nhít quái ngư từ hồ Toàn bộ bên trong hồ tất cả dòng nước một chút hóa thành từng chuôi đuệ sắc vô cùng thủy nhận hướng về kia chút quái ngư chém tới. Vô số quái ngư bị những cái kia thủy nhận chạm chung thân thể, bị thiết cắt đến phá thành mà nhỏ, toàn bộ hồ nước bỗng chốc bị quái ngư khối vụn bao phủ. Tại kia hồ nước bên trong dư sinh vật nhao nhao hiện thân, hướng về kia chút quái sắc cá đến tới. Dương Phạm một nhóm toàn thân bao phủ tại nhất cái thủy chi hộ thôn trùng, đem những cái kia máu đen khối vụn hết thảy cách trở, mười phần nhẹ nhõm hành đi tới cái tận cùng dưới đáy. Dương Phạm xòe ngón tay, tại nước dưới đáy bay lên, chui vào phía dưới nước bùn Một cái dài đến năm mét Khắp rõ vô số về nào chú ấn bảo khố đại môn một chút hiện hiện, từ từ mở ra. Dương Phạm bước vào bảo khố bên trong. Tốt nhiều tư nguyên. Dương Phạm vừa tiến vào cái kia bảo ạ khố, động nhiên thì nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Tại kia bảo khố bên trong đặt vào hung viêm lang tộc vô số niên tích lũy được bảo vật, nhiều nhất chính là chúng, hạ phẩm thần dược, thượng phẩm thần dược mặc dù ít, cũng có 20 khỏa. Trừ hắn chi ngoại, tại kia trong bảo khố còn có đủ loại thiên tài địa bảo, hứa nhiều thiên tài địa bảo tại Vân Chi Đế quốc đều giá trị lên thành Tráng nguyên hoàng triều sụp đổ chi hậu, nhân tộc liên bị chúng nhiều dị chủng liên tay từ thương tinh giới mở chi địa đuổi ra ngoài. Trước mắt nhân tộc Tam đại đế quốc chiếm cứ địa phương đều không phải là thương tinh giới tư nguyên phong phú nhất mở chi địa, cho nên hứa nhiều thượng cổ thời đại chân quý di chỉ đều khó mà phục chế. Đương nhiên nhân tộc trải qua qua thượng cổ thời đại huy hoàng chi hậu, sinh tồn hoàn cảnh đã so vạn hóa hoàng quốc khởi thái cổ thời đại thời kỳ cuối tốt hơn nhiều. Tại thái cổ thời đại nhân tộc chính là các tộc nô lệ, đồ ăn, liên địa của mình đô có, thậm chí liên một tôn, tôn cường không có. Tại dị trung thuộc về tầng dưới chót nhất kia một hàng Ngươi hiện đại tộc mặc dù không có thượng cổ lục hoàng thời đại như thế uy áp chúng nhiều dị chủng, chỉ cứ thương tinh giới màu mỡ chi địa, thế nhưng là trước mắt nhân tộc nhưng cũng là thương tinh giới trung chủng tộc mạnh nhất chi nhất. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, những này thiên tài địa bảo có thể dùng đem đổi lấy thần dược, thông qua chuyển hóa chi hậu, hẳn là có thể đạt được 700 đến 800 điểm thần thoại điểm tiến hóa số. Đây là cái gì? Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, vừa đưa ra đến trong bảo khố nhất cái thủy tinh tế đan trước. Tại kia thủy tinh tế đan thượng rõ vô số huyền ảo vô cùng phong ấn chú ấn, tại tế đan kia vị trí trung ương, đặt lấy một đoạn tất hắc vô cùng xương ngón tay. Dư Phạm tâm trung một chút dâng lên một tia kích động cùng hưng phấn, đây là rút ra cái này, đoạn xương ngón tay lực lượng tế đản. Không phải Nguy thần, cái này đoạn xương ngón tay là chân thần xương ngón tay, thần chi hại cốt. Chân thần cường giả thực lực kinh khủng vô biên, chỉ cần thần nhóng nguyện ý, có thể nhẹ nhõm miểu sát Ngụy thần cường giả, coi như Ngụy thần hậu kỳ cường giả tại thần nhóm trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến. Nhân tộc thượng cổ lục đại nhân hoàng lực dung hợp thương tinh giới thế giới hạch tâm cự tượng hóa khí, tại chân thần trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích, ngay cả chạy trốn đi đô 10 phần khăn. Dư phân tích nói, mà lại đây là tộc chân thần thần chi hại Cái này cũng hẳn là Hung Viêm Lang tộc có thể sinh ra Ngụy Thần cường giả nguyên nhân. Từ bán thần tiến hóa đến Ngụy thần chi cảnh, chính là sinh mệnh cấp độ lộ sát to lớn. Rất cường đại dị chủng chủng tộc chung, cũng chỉ có bán thần không có Ngụy thần cường giả. Từ khi Thang Nguyên Hoàng triều sụp đổ chi hầu, nhân tộc bị xua đổi đến bây giờ địa phương, chia ra làm ba. Mặc dù Y Nguyên đản sinh ra không ít bán thần cường giả, thế nhưng là trong khoảng thời gian này đản sinh Ngụy thần cường giả lại hết sức thưa thớt, bấm bay số, cũng là bởi vì khó mà tu hoạch được đại cơ duyên. Kia tộc chân thần thần đối với Lang cường đến nói tuyệt đối là đại cơ duyên. Dương Phàm do dự nhất biết nói, "Lang Cửu, ngươi có muốn thử một chút hay không luyện hóa nó?" "Vâng, chủ nhân." Lang Cửu không chút do dự đem viên kia lang tộc chân thần còn sót lại xương ngón tay chộp vào tay trung, hướng truyền lý bị lại. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện, phải trang tiêu hao không điểm thần thoại điểm tiến hóa số, trợ giúp Lang Cửu luyện hóa viên kia chân thần xương ngón tay. "Rõ." Dương Phàm tâm niệm vừa động, 30 không điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút không có vào Cửu thể nội. Lang toàn thân một chút hiện ra vô số ma văn, sau một khắc, một đầu thân dài phảng cao tới và lý, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc ra lông, đỉnh đầu mọc ra chín cái ma giác. Thân thượng mọc ra ba cặp cánh thịt, mọc ra một đầu đuôi bỏ cặp kinh khủng Ma Lang hư ảnh một chút hiện hiện. Một tia chân thần cấp đếm được kinh khủng uy áp từ đầu kia Ma Lang hư ảnh thân thượng lan tràn ra, bao phủ tại Dương Phàm thân thể chi bên trên. Dương Phàm đột nhiên thì cảm giác thân thể vi hơi trầm xuống một cái, toàn thân trên giới không tự chủ được bắt đầu sợ hãi, nửa thần lực vận chuyển cũng biến thành trì trệ vô cùng. Lang củ một chút quỳ gối thượng, toàn thân vật vẹo, hiện ra vô số xương gối, một mặt thống khổ vọng. Dương vi, vi lên, cái này là chân đếm được cường bố, chỉ là một điểm chân thần hài cốt liền ẩn chứa lượng kinh khủng như vậy. Kia thần thoại điểm tiến hóa số bên trong lực lượng trong nháy mắt tràn vào Lang Cửu thể nội, một kích đánh vào đầu kia chân thần cấp Ma Lang còn sót lại ý chí chi bên trên. Vẹn vẹn một kích, đầu kia chân thần cấp Ma Lang còn sót lại ý chí liền hoàn toàn sụp đổ. Tại hư không chi bên trong đầu kia kinh khủng Ma Lang hư ảnh cũng từng tấp từng tấp sụp đổ tiêu tán. Dương Phạm Tuận Thế đem kia từng tôn Hung Viêm Lang tộc bán thân huyết mạch quán chú nhập Lang Cửu thể nội, cường hóa lấy Lang Cửu thực lực. Lang Cửu khí cũng biến càng ngày càng đại. Ngân Cương Ngụy Thần Trung kỳ, thân hạch tiến hóa suất 35, lực lượng 12 vạn, 8 vạn, nhanh nhẹn 13 vạn, 8 vạn phòng ngự 13 vạn, 8 vạn, tinh thần 12 vạn, 8 vạn, chí lực 12 vạn, 8 vạn, thể chất 12 vạn, 8 vạn. Ngụy thần kỹ năng viêm cương phá phẩm chất hi hữu. Lang Cửu tiến giai Ngụy thần trung kỳ chi hậu, chẳng những tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, mà lại cũng nhiều thêm nhất cái chủ động tiến công Ngụy thần kỹ năng. Chương 532, quét sạch tam tộc. Dương Phàm nhãn trung lướt qua vẻ hưng phấn quá mang, Lang Cửu cũng đã tiến giai Ngụy thần trung kỳ. Bất quá ta dưới chướng chiến lực mạnh mẽ nhất, vẫn là thiên xạ tộc đã tác, đúng lúc là cướp tộc tốt. Dưỡng Phàm đem kia Hung Viêm Lang tộc trong bảo khố bảo vật hết thảy thu nhập không gian trong hộ, nhưng hậu nhanh chóng rời đi. Cương Vân Cứ điểm trước. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dưỡng Phàm chợt xuất hiện tại kia Cương Vân Cứ điểm trước cửa. Dưỡng Phàm hai mắt mở ra chân thực tầm mắt tỉnh táo phân tích, thật mạnh phòng ngự cái giới. Đây chính là Ngụy Thần khí Cương Vân chi tâm lực lượng. Cái kia Ngụy Thần khí lấy Cương Vân Cứ điểm làm trung tâm, liên thông Cương Vân Cứ điểm trùng quanh cứ điểm ấy. Ngữ, thì tương đương khu vực này hoàn toàn phá hủy. Hắc Long Soái, là Hắc Long Soái đại nhân sao? Tại kia Cương Vân Cứ Điểm bên trong, chuyển ra nhất cái thanh âm ngỡ rỡ. Dương Phàm chính là đánh chết phản đồ Khâu Mục Nguyên Soái, đồng thời chém giết xâm lấn Cương Vân Cứ Điểm số Tôn Dị chủng bản thân. Hắn tại Cương Vân Cứ Điểm chi bên trong nguy vọng cũng cực cao. Dương Phàm nói, "Không sai, để Ma Đao Nguyên Soái lang Nguyên Soái tới gặp ta." Cái thanh âm kia cung kính nói, "Hắc Long Nguyên Soái, xin ngài hơi các loại một lát." "Hắc Long Nguyên Soái, ta là Ma Đao, xin ngài tiếp nhận kiểm nghiệm, đây là chương trình, còn xin cũng không lâu lắm, từ Cương Cứ Điểm trung liền truyền ra Cương Vân Cứ Điểm có cương vân chi tâm tại lúc đầu có được cực kỳ hoàn thiện hệ thống phòng ngự, liền liên nguyện thần cường giả cũng rất khó chui vào. Chỉ là khô một nguyên xoáy chính là nội ứng, mới sẽ để cho dị tộc bán thần cường giả nhẹ nhõm chui vào. Dương Phạm nói, "Tốt." Tại kia cương vân cứ điểm chi thượng, một chút hiện ra một viên khắc do vô số chú ấn, phản vật từ vô số con mắt cấu trúc mà thành cự mắt to hướng về Dương Phạm nhìn lại. Nhất đạo trinh sát quang mang chiếu xạ tại Dương Phạm thân bên trên. Hắc Long nguyên xoáy, nhận không sai. Mấy hơi thở chí hậu, cái kia con mắt một chút khép kín, một thanh âm nói, Cứ Điểm kết giới một chút mở ra nhất cái lỗ thủng." Để Dương Phàm thuận lợi từ cái kia lỗ thủng tiến vào Cương Vân Cứ Điểm bên trong. Cương Vân Cứ Điểm trong bộ tổng chỉ huy. Dương Phàm nói: "Thiên Sà tộc, Ám Độc Ma Sà tộc, Hung Viêm Lang tộc chủ lực đã bị ta tiêu diệt. Ta lần này trở về là muốn điều động binh mã, đánh vào Tam tộc lãnh địa, đem Tam tộc lãnh địa đoạt lại." Ma Đao Nguyên Soái khẽ chau mày nói: "Thiên Sà tộc, Ám Độc Ma Sà tộc đều có ngụy thần lão tổ. Tuy tiện xuất binh, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Thậm chí liên Cương Vân Cứ Điểm cũng có thể đi. Chúng ta bây giờ là thủ có dư, không không đủ." Lam nguyên Soái lông vì vì Dương lên nói: "Không sai." Hắc Long Nguyên Soái, chúng ta đều biết ngươi rất mạnh, có thể đánh giết bán thần Định Phong cường giả. Nhưng Ngụy thần là cùng bán thần hoàn toàn khác biệt cấp độ kinh khủng tổn đại. Chúng ta trước mắt vẫn là cố thủ chờ cứu viện mới là thượng sách. Dương Phàm nói, Thiên Sà lão tổ, Ám độc ma xà Lao tổ đều đã bị dưới trướng của ta cường giả xử lý. Lần này xuất chiến, các ngươi không cần xuất chiến, chỉ cần cố thủ cương vân cứ điểm. Bất quá muốn đem cái khác cứ điểm điều binh quyền giao cho ta. Dương Phàm chỉ cần phái ra tiểu hắc cái này một giả, quân, hoàn toàn có thể đè tạm bên sinh sạch. Thế nhưng là tại tam tộc lãnh địa bên trong, đồng dạng có hải lượng nhân tộc nô lệ, đồng thời đánh xuống lãnh địa, cũng cần có nhân trấn thủ. Dương Phàm tại chiến trường phương bắt chi thượng thế lực không đủ mạnh, cũng chỉ có thể đủ trở về cương vân cứ điểm. Người xử lý tiên xả lão tổ. Đừng nói giỡn, thân thế nhưng là Ngụy thần cường giả. Ma Đao Nguyên Soái một mặt không thể tin, nhãn chung lướt qua một tia không mãn. Lớn mật, cũng dám chất vấn chủ ta. Tiểu hắc một chút từ Dương Phàm đầu thượng hiện ra thân hình, quét Ma Đao Nguyên Soái một chút, một chút bộ phát ra một cấu cấp đếm được lượng kinh khủng ba đầu. thần? Thân lại là Ngụy thần cường giả. Cái này, cái này Cái này sao có thể? Ma Dao Nguyên Soái một mặt kinh hãi, thân thể run rẩy, nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin. Nguy thần, khả ái như vậy? Nhất vị đại nhân, lại là Nguy thần? La Nguyên xoái cũng trận mắt hốt mồm nhìn xem con kia ngoại hình lại manh lại đáng yêu tiểu hắc, nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin. Là Nguyên Soái cũng đã từng thấy qua số tôn Nguy thần cường giả, những cái kia Nguy thần cường giả hoặc là thâm bất khả trắc, hoặc là bá khí bay lên, như là tiểu hắc như thế manh Nguy thần, nàng chưa từng thấy qua. Có lẽ chỉ có cường giả như mây thần giới hoặc là ma giới đại lão dưỡng sủng vật, mới có thể là Nguy thần. Dưỡng thản nhiên nói, có thể sao? Ma Đao Nguyên Soái không tự chủ được trở nên có chút cung kính, "Được rồi, được rồi, Hắc Long đại nhân, không, Dương Phàm đại nhân, ta cái này đem Cương Vân Cứ Điểm 7 điệu binh quyền giao lại cho ngài." Ngụy thân đại lão tại Vân Chi Đế quốc chính là, là nằm ở đỉnh điểm nhất kinh khủng tồn tại. Ma Đao Nguyên Soái cũng không dám có nhậm sao không cung kính địa phương. Ma Đao Nguyên Soái nhanh chóng đem Cương Vân Cứ Điểm 7 người trung quanh tộc bộ đội điệu binh quyền giao cho Dương Phàm. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, Cương Vân Cứ Điểm 7 tam lộ Tia tam đại dị chủng người mạnh nhất đều đã bị Dương Phàm xử lý, tiền tuyến đại quân giáng bắt đầu, liền liên tục bại lui, căn bản không phải đại quân loại người đối tay. Ám độc ma sả tộc nhất chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Đáng chết, những này nhân tộc tiện chủng quá phế lối. Ta muốn đi giết sạch bọn hắn. Một tôn thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn Ám độc ma sả tộc bán thần nhãn trung hung quang lóe lên nói: "Ám Sa Hồng Diệp, đôi mắt đẹp chi trung lướt qua một tia âm vụ lạnh giọng nói, môi xuống: không, người muốn đi giết những nhân tộc, ngươi là muốn đi tự sát sao?" Hắc Dương cường giả Liên liên lão tổ đô chết thẳng tại hắn tay trung, ngươi so lão tổ còn mạnh sao?" Ám xạ không một mặt không phục nói, Dương Phàm tuy mạnh, thế nhưng là tiến công chúng ta lãnh địa những này, nhân tộc đại quân đại bộ phận đều là sâu kiến, chỉ cần chúng ta tránh đi Dương Phàm, tránh trận đồ sắt những người bình thường kia đại quân, một phương diện có thể kéo dài thời gian, một phương diện cũng có thể suy yếu vân chi đế quốc lực lượng. Cái này có cái gì không đúng?" Ám xạ hùng diễm nói, Dương Phàm có thể giết chết thiên xà tổ đồng thời giết chết chúng ta nhất tộc lão tổ, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Ta cho rằng, hiện tại cùng hắn cứng đối cứng, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hiện tại chỉ có vứt bỏ lãnh địa, thối lui đến hậu phương mới có thể để tộc ta kéo dài tiếp, chờ đợi đồng sơn tái khởi cơ hội. Lời vừa nói ra, tại kia bên trong đại điện số Tôn Ám độc ma xà tộc bản thần cũng đều khẽ hất cằm, đồng ý Ám Xà Hồng Diệp lời nói. Ám Xà không quát, một khi từ bỏ chúng ta bây giờ lãnh địa, thối lui đến hậu phương, chúng ta nhưng liền không có địa vị bây giờ. Chúng ta nhất tộc trưởng không Tư Nguyên cũng hội hiện lên mấy sao cấp số sụt giảm. Đến lúc đó, chúng ta làm sao nuôi sống như vậy nhiều tộc nhân? Một khi lui, chúng ta nhất tộc quá khứ mấy ngàn năm cố gắng cùng phấn đấu đô đơn phí. Chương 533 Diên sát tám độc ma xà tộc bán thần, ám độc ma xà tộc tại chiến trường phương bắt chiếm cứ lấy Tư Nguyên Phong dậy vô cùng địa bàn, mới để bọn chúng nhất tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, bán thần cường giả chưa từng có tuyệt tự qua. Thế nhưng là một khi ám độc ma xà tộc tối lui đến hậu phương, liền hội mất đi tuyệt đại đa số lợi ích. Ở hậu phương những cái kiêm mỗ mơ chi địa đều đã bị còn lại dị chủng thế lực chiếm cứ, ám độc ma xà tộc muốn kiếm một trận canh, nhất định phải cùng cái khác dị chủng thế lực tiến hành đấu tranh. Không ít độc ma tộc bán thần cũng đều lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Ám Sa hùng nói, như vậy đi Chúng ta chia hai bộ phận, một bộ phận lui về hậu phương nghỉ ngơi lấy lại sức, một bộ phận lưu tại cái này lý cùng Dương Phàm của nhau, như sao? Thật sự là nhất ý kiến hay. Đáng tiếc, cái chủ ý này còn không có thực hành liền muốn chết yếu. Nhất cái bình thản thanh nham bỗng nhiên vô cùng kỳ dị xuất hiện tại cái này bên trong đại điện, một trận thanh phong vi vi thổi, Dương Phàm chợt hiện ra thân hình. Tại Dương Phàm bên người phân chớ đứng tiên xạ quan cùng Lăng Cửu, ánh mắt băng lẫm nhìn xem ám độc ma xà tộc bản thân. Dương Phàm. Dương Phàm, ngươi làm sao sẽ ở cái này lý? Những cái kia ám độc ma tộc bản thân từng cái trợn mắt động lên sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Dương Phạm khẽ miệng vi vi dương lên, tâm trung yên lặng nói, đây chính là thiên cơ bán thần thân thể uy lực. Những cái kia ám độc ma xà tộc bán thần muốn đối Dương Phạm bất lợi, bọn hắn bên này vừa mới nhất nói Dương Phạm danh tự, Dương Phạm liền sinh lòng cảm ứng, tìm hiểu nguồn gốc tìm được cái này lý. Đây chính là thiên cơ bán thần thân thể chỗ kinh khủng. Thiên cơ bán thần thân thể chính là thần bí như vậy cường đại, bất quá tại thương tinh giới lịch sử tri thượng, có thể ngưng tụ ra thiên cơ bán thần thân thể cường giả bấm tay những số. Hứa nhiều chân thần cường giả đô không có kỹ năng này. Đây cũng là toàn năng giả có năng lực đặc thủ chí nhất. Chư có vị cách khắc chế, tỉ như Ngụy Thần vị cách cường giả Hẳn là có được thiên cơ loại bí bảo, thiên cơ thuật kết giới, tại một chút quỷ dị thần bí cấm địa chi chúng nghị luận dương phạm, mới sẽ để cho hắn không cách nào cảm giá trị. Các người mau trốn, ta đến đối phó bọn hắn. Ám xạ không nhãn trung hung quang lóe lên, điên cuồng tiêu đốt huyết mạch chi lực, toàn thân hiện ra vô số phù văn, há miệng phun một cái, nhất đạo kịch độc linh quang từ miệng của hắn phun ra, hướng về dương phạm đánh tới. Muốn chết. Thiên xạ quang nhãn trung hung quang lóe lên, vung lên tay. Nhất đạo thanh sắc phong cái thượng, đem cái trực tiếp chản tại ám không thân thượng vượt qua. Ám xạ không nhãn trung lực qua một tia tuyệt vọng, thân thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Dương Phàm tám nhất mạng tiếng trung vđ vđ vđ x81z vđ info đưa tay chộp một cái, đem ám xạ chống không thi thể hết thảy cuốn vào tay trung, quan chú nhập hoàng kim điểm tiến hóa số, rút lấy ám xạ không máu mạnh. Ngụy thân cường giả. Tại kia Lý Hội tụ ám độc ma xà tộc bán thần các cường giả tâm trung độ dâng lên một tia tuyệt vọng, thân hình thoát một cái, hóa đạo lưu về bốn phương chạy. Tại cái này Lý thần số lượng cao tới 25 tấn, thậm chí còn có ám sát hùng diệp dạng này bán thần định phong cường giả. Thế nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, liền coi như bọn họ liên tay, đối thượng một tôn ngụy thần cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Vân Chi đế quốc lão tổ bên người thập đại bán thần lúc trước cũng là mượn nhờ một kiện đặc thù ngụy thần khí lực lượng, đem tất cả mọi người lực lượng hòa làm một thể mới có thể bộc phát ra ngụy thần cấp đếm được chiến lực. Ngô Xuân, hết thảy đô đi chết đi. Thiên Sả quang trong mắt lóe lên một vòng quang, lên trong tay Thiên Sả thần xoa, từng đạo vô cùng kinh khủng phong phong bạo về ám độc Những cái ám độc từng cái hiện biến thành từng đầu lớn như núi loan ám độc ma xà không chế lấy kịch độc linh quang cùng những cái kia phong nhận chém giết. Chỉ gặp kia từng đạo phong nhận trảm tại kịch độc linh quang chí thượng, đem kia từng đầu lớn như núi loan ám độc ma xà hết thảy chém thành vô số khối vụ, từ không chung chi trùng rơi xuống. Tại phiến khu vực này chi chung, ba phủ tại vô cùng kinh khủng phong bạo chi trùng, vô luận những cái kia ám độc ma xà tộc bản thần như sao dày chát đô chỉ có một con đường chết, căn bản là không có cách đào thoát. Dương đại nhân, còn thủ lưu tình, tha ta nhất mệnh. Ta đầu ám, phủ, ám chút quỷ thượng, nói Cô nàng này thật là giáo hoạt. Vậy ma đồ hàng? Thiên Sả quan tâm trung hơi kinh hãi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngất lệ, "Tôi động Thiên Sả thần soa, để hư không chi bên trong phong nhận phòng bạo trở nên càng khủng bố hơn, đem còn sót lại ám độc ma xà tộc bán thần nhất nhất chém thành vô số khối vụn." Dương Phạm lãnh đạm nói, "Các ngươi ám độc ma xà tộc bán thần đều sắp bị ta sát tuyệt, ngươi đối ta còn có chỗ lợi gì?" Ám độc Hồng Diệp cung kính nói, "Dương Phạm đại nhân, chỉ cần tiếp chúng ta nhất ta ý ta ám độc đời, đời kinh lên, "Ám ma xà Dương Phạm mặc dù có được bán thần thiên cơ thân thể kỹ năng, thế nhưng là nhưng cũng không cách nào cảm ứng được Ám độc Ma Sà tộc bảo khố nơi ở đó là bởi vì làm làm manh mối tài liệu Ám độc Ma xà lao tổ chính là một tôn ngụy thần cường giả, vị cách quá cao, để khó mà tìm tới. Nếu là Ám độc Hồng Diệp chủ động hiến thượng Ám độc Ma Sà tộc bảo khố, đối với Dương Phạm đến nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Thiên Sả quang nhãn trung lướt qua một tia tiếc hận, đáng tiếc, thân phận ta quá thấp, không biết thiên xà tộc bảo khố. Phổ thông ban thần cùng bán thần cường giả tối đỉnh địa vị chênh lệch lớn. Dù sao ban thần đỉnh phong cấp được cường giả đô có một tia hy vọng tiến giai nguy thần. Thiên Sả Quang tại Thiên Sả tộc bên trong địa vị không cách nào cùng Ám Độc Hồng Diệp tại Ám Độc Ma Sả tộc bên trong địa vị lãnh đồng, thân tự nhiên cũng không cách nào biết được Thiên Sả tộc đời đời truyền lại bảo khu ở đâu. Dương Phạm lệnh lùng nói, "Mở ra linh hồn của ngươi, cùng ta ký kết cao cấp thú chi khế ước, ta liền tiếp nhận ngươi thần phụ." Ám Độc Hồng Diệp gương mặt xinh đẹp soát một chút trở nên thương bạch vô bỉ. Nàng tự nhiên cũng minh bạch một khi ký kết cao cấp thú chi khế ước, nàng liền sẽ trở thành Dương ngự sự yêu lai like như vậy, Thiên Sả chính là cùng Dương Phạm ký kết cấp thú mới lại nhận tín nhiệm của hắn, cũng lại đạt được ngụy thần cấp đếm được lực lượng. Lúc trước thượng cổ lục đại nhân hoàng tại thế, thần nhóm bên người đồng dạng có vô số dị chủng cường giả đi theo. Ta đầu nhập vào Dương Phàm, cũng không mất mặt. Ám độc hồng diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, quả quyết làm ra lựa chọn, "Vâng, đại nhân." Dương Phạm duỗi tay nhấn một cái, từng mai từng mai cao cấp thú chi khí ước chủ ấn hóa thành điểm điểm quang mang một chút chui vào Ám độc hồng diệp thể nội. Ám độc hồng diệp cắn răng, từ bỏ linh hồn ngăn cản. Thế nhưng là linh hồn của nàng y nguyên vô cùng cường đại, bản năng tâm động, Bắt đầu tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số 1 chút thuận những cái kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn không có vào ám độc hồng diệp linh hồn bên trong, nhất cử đánh tan ám độc hồng diệp linh hồn phòng ngự, an ổn linh hồn của nàng. Chương 534, Ngụy thần ám độc hồng diệp, gặp qua chủ nhân. Ám độc hồng diệp bị tia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn hoàn toàn ăn mòn chi hầu, đứng dậy hướng về Dương Phàm cung kính thi lễ một cái. Thiên Sả quang nhãn trung lực qua một tia tức hận, nàng vậy mà đầu nhập vào chủ nhân. Thởm, lại thêm một cái nhân cùng ta tranh tư nguyên. Sớm biết, ta cái thứ nhất liền nên đem nàng xử lý. nói, đi ám Vâng, chủ nhân. Tại Ám Độc Hồng Diệp dẫn dắt phía dưới, Dương Phạm một nhóm đi tới nhất cái bí ẩn vô cùng nhìn như phổ thông sơn cốc. Trước. Tại Sơn Cốc kia chi trung bị vô số dây leo bao phủ, màu xanh biết xuống xuê, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Ám Độc Hồng Diệp dương tiếng nói, "Đàng lão, ta là Ám Độc Hồng Diệp, xin ngài đem bảo khố đại môn mở ra." Sơn Cốc trung vô số lục sắc dây leo đông nhiên một trận lúc lức, ở trung ương bộ phận một trận hào quang màu xanh lục lấp lánh, một tôn khuôn mặt dàn mùa, có đầu đầy mọc ra mười cái cánh tay lão một chút hiện, hiện nói, Diệp, làm sao mang theo như vậy nhiều ngoại nhân đến?" Ám Độc nói, Đàng Lão, chúng ta Ám Độc Ma Sả tộc đã đầu nhập vào Dương Phàm chủ nhân. Ta nay ngày cho đến, là đem Ám Độc Ma Sả nhất tộc bảo khố hiến cho vị đại nhân này." Đàng Lão trầm giọng nói, lại muốn đem bảo khố hiến cho ngoại nhân. Thật sự là bại gia. Bất quá, đây là các ngươi Ám Độc Ma Sả tộc lựa chọn. Dựa theo quyết định, các người lấy đi bảo khố vĩ diện tất cả bảo vật chi hầu, ta liền tự do." Ám Độc Hồng Diệp nói, "Phải." Đàng Lão thập cánh tay một chút cái tấn, từng đạo xanh biếc quang mang lấp lánh, tại sơn cốc kia bên trong một chút xuất hiện một cái to lớn đại môn, đại môn từ từ mở ra. Dương Phạm một nhóm một chút bước vào cái kia bảo khố bên trong. Không tệ. Dương Phạm một bước vào bảo khố bên trong, động nhiên thì nhãn tình sáng lên. Tại kia bảo khố chi trung trại rộng các loại thiên địa kỳ trân, số lượng so hung viêm trong làng tộc thiên địa kỳ chân nhiều gấp 2 trở lên, hứa nhiều đều là tại nhân tộc Tam đại đế quốc bên trong khó gặp chân phẩm. Giao Long Ngụy thần thi thể, bảo tồn hoàn hảo giao long ngụy thần thi thể. Dương Phạm nhãn trung một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, đi vào một bộ khắc rõ vô số phong ấn chủ ấn, bị phong ấn ở nhất khối thủy tinh chi bên trong trước thể. Kêu một bộ giao long ngụy thần thi thể cũng là bởi vì bị phong ấn ở thủy tinh chi trùng, mới có thể bảo trì toàn thịnh tư thái. Nếu không theo thời gian trôi qua, Thần thi thể thượng ấn chứa lực lượng cũng sẽ từ từ trôi qua. Nhất từng vết sóng gợn lăn tăn loé lên, Kim Sí đại bàng dống chốc bị Dương Phàm triệu hoán đi ra. Nó vừa hiện thân, liền nhìn chằm chằm cốt kia giao long ngụy thần thi thể chuyển ra một tia thèm nhỏ dại khát vọng. Nó là của ngươi. Dương Phàm duỗi tay nhấn một cái, đem cốt kia giao long thi thể một chút vút xuống Kim Sí đại bằng trước người. Kim sĩ đại bằng một chút mở cái miệng rộng, vui vẻ vô cùng nuốt chửng đầu kia giao long ngụy thần thi thể. Kim Sí đại bàng điểu. Chủ nhân, Kim Sí đại bàng điểu là Long tộc, Sa tộc, giao long nhất tộc thiên địch. Nếu là bị cái này Tam tộc phát hiện Ngài bồi dưỡng Kim sĩ Đại bằng điểu, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngài. Ám độc Hồng Diệp nhìn thấy đầu kia Kim sĩ Đại Bàng điểu chi hậu, da đầu cũng vi vi run lên, nhắc nhở. Tại Thương Tinh giới chung, Long tộc chính là dị chủng tứ đại hoàng tộc chí nhất. Long tộc nhất tộc thực lực cũng đủ để ép ép nhân tộc. Coi như nhân tộc có Tam đại chân thần che chở, các phương diện cũng so không thượng Long tộc. Giao Long nhất tộc hắn thì cũng có một tôn danh làm Giao Long thần chân thần thủ hộ, sa tộc từ Thái Sơ thời đại đến hiện đại cũng đã đàn sinh ra lục tôn đếm được kinh khủng Sát tộc lục tôn chân thần cường giả hai tôn chết thảm thái sơ thời đại, một tôn chết thảm tại thái cổ thời đại, một tôn vẫn lạc tại thượng cổ thời đại, một tôn tại nhân tộc quật khởi hậu liền biến mất không thấy gì nữa, trước mắt Sát tộc còn có một tôn tên là ám cổ xà Mẫu chân thần cường giả thủ hộ. Nếu là bị những cái kia Long tộc, Giao Long tộc, Sát tộc biết Dương Phàm bội dưỡng Kim Sĩ sí đại bằng Điều, thần nhóm tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Dương Phàm khẽ vuốt cằm nói, "Ta biết, Kim Sĩ sí đại bằng điểu đầu kia Giao ngụy thần thi thể chi hậu." Thân thể một chút vỗ tay, nhãn trung động lên vẻ thong khổ. Đầu kia giao long ngụy thần thực lực quá kinh khủng, kim sĩ đại bằng điệu cũng khó có thể dùng thực long kỹ năng đem chi luyện hóa. Dương Phạm tâm niệm vừa động, một điểm thần thoại điểm tiến hóa số chui vào kim sĩ đại bằng điệu thể nội. Từng đạo phong chi văn cùng không gian chi văn tại đầu kia kim sĩ đại bảng điệu thân thể chi trung lan tràn ra, nó trong nháy mắt liền đem đầu kia giao long ngụy thần thi thể lực lượng hoàn toàn luyện hóa, cả người cũng trực tiếp tiến hóa đến bán thần định phong cấp số. Dương Phạm nhã trung lóe qua một tia nóng rực sắc, thần tiến hóa hiệu suất 99%. Chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể thối biến, tiến giai trở thành ngụy thần. Cái kia là cái gì? Dương Phạm ánh mắt tại cái kia trong bảo khố vút qua, nhãn tình sáng lên, vừa đưa ra đến cái kia bảo khố cuối cùng. Tại cái kia bảo khố cuối cùng có một vũng linh trì, chỉ, chỉ thủy hiện lên màu ngà sữa, tại linh trì phía trên có một viên một viên không tròn vẹn bạch sắc thủy tinh. Tại kia bạch sắc thủy tinh phía dưới, Khắc Giọng vô số về nào vô cùng chú ấn. Rót rót chất lỏng màu nhũ bạch từ kia bạch sắc thủy tinh chi trung tuôn ra, nhỏ xuống tại kia linh trì trung. Ám độc Hồng Diễm thượng, kia là là dịch, một giọt liền có thể hạ chết một tôn là một cái thái cổ độc long ngụy thần chi hạch tụ hình thành thủy tinh." Chúng ta tiên tổ chính là đạt được kia một viên Thái Cổ Độc Long Ngụy Thần Chi Hạch về sau, hấp thu hận chứa trong đó kịch độc chí lực, mới tiến hóa trở thành Ám Độc Ma Sả. Kia Tam đại Ma Sả tộc huyết mạch đầu nguồn đều là Thái Sơ Thiên Sả, chỉ là theo thời gian biến hóa. Bọn hắn tam tộc vì đột phá bán thần bình cảnh tiến giai Ngụy Thần Chi cảnh, đô thu được khác biệt đại cơ duyên, tiến đã hóa thành khác biệt chủng tộc. Dương Phàm nói, Thái Cổ Độc Long Ngụy Thần Chi Hạch, cái này xem ra là cơ duyên của ngươi. Nuốt nó. Vâng, chủ nhân. Ám Hồng Diệp sắc nhiên biến, một mặt tuyệt Cổ một ngụm vào. Địa thái cổ độc Long Ngụy thần chi hạch vừa xuống đụn, Ám độc hồng diệp chợt mặt truy cập dâng lên từng đợt màu đen khí độc, ná xuống đất thượng thống khổ dãy trát. Ám độc ma xà tộc thiên sinh có thể thao túng các loại kịch độc, Ám độc hồng diệp đồng dạng có thể miễn dịch vô số kịch độc, thậm chí là lấy độc làm thức ăn. Thế nhưng là thái cổ độc Long Ngụy thần chi hạch trung ẩn chứa kịch độc vượt ra khỏi nàng có thể luyện hóa cùng miễn dịch trình độ. Dương Phạm tâm niệm động, số một chút thất, vào Ám, ám được, được lượng. Toàn bộ thân thể một chút hóa thành vô cùng to lớn vòng xoáy, mạnh sinh sinh đem kia thái cổ độc long ngụy thần chi hạch lực lượng áp chế, đồng thời bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Ám độc hồng diệp đột nhiên há mồm phun một cái, từng đầu đen như mực kịch độc linh tơ một chút từ miệng của nàng trùng vương ra, vượn quanh tại thân thể của nàng chi thượng, tạo thành nhất cái đen như mực đại trứng, một tia ngụy thần cấp đếm được khí tức khủng bố tại trung áp vũ. Một khắc đồng hồ chi hậu, cái kia đại trứng một chút vỡ ra, mỹ động lòng từ trung ra, một được lực lượng ba động từ thân thể của nàng chi trung lan tràn ra. Ám ma xà, diệp, ngụy thần sơ Kỷ, Thân hoạch tiến hóa suất 1, lực lượng 2 vạn, nhanh nhẹn 3 vạn, phòng ngự 3 vạn, tinh thần 3, 5 vạn, chí lực 3, 5 vạn, thể chất 3, 5 vạn, bán thần kỹ năng bán thần thân thể phẩm chất thần thoại, bán thần kỹ năng bán thần độc thân thể phẩm chất thần thoại, bán thần kỹ năng kịch độc chi quang phẩm chất thần thoại, bán thần kỹ năng bán thần chi độc phẩm chất thần thoại, thần thần chất thần thoại. có thể ngưng tụ ra hạ độc chất tuyệt đại nhiều số bán thần kịch độc, ngụy thần kỹ năng ngụy thần thân thể phẩm chất phổ thông, ngụy thần kỹ năng ngụy thần chi độc phẩm chất phổ thông, có thể ngưng tụ ra có được các loại năng lực hạ độc chết ngụy thần kinh khủng kịch độc. Chương 535, Phong Vương Dương Phạm nhìn xem Ám Độc Hồng Diệp khẽ miệng vì Dương lên lộ ra nụ cười, lại một tôn ngụy thần cường giả, thật sự là quá tuyệt vời. Một tôn ngụy thần cường giả liền xem như thần hoạch tiến hóa suất chỉ có 1%, thần cũng có được vô cùng kinh khủng sức chiến đấu, có thể tại ngụy thần đại chiến chi chúng phát huy ra cường đại tác dụng. Đa tại chủ nhân ban cho ta lực lượng. Ám Độc Hồng Diệp cung kính hướng về Dương Phạm thi lễ một cái, đôi mắt đẹp chi trung tràn đầy nóng dục chi sắc, nguyên lai chính là như thần. Đó chính là chủ nhân lực lượng, loại lực lượng này thật sự là thái Chỉ cần đi theo chủ nhân, tương lai ta nói không chừng cũng có thể tiến giai trở thành một tôn chân thần. Lúc đầu ám độc hồng diệp cả đời cao nhất mục tiêu chính là Tiên giai nguy thần, liền xem như cái mục tiêu này, nàng cũng không có quá nhiều nắm chắc. Bất quá tại Dương Phàm trợ giúp dưới, nàng nhất cử tiến giai nguy thần, để nàng tập trung sinh ra càng lớn dạ tâm. Thiên xạ quang trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, quả nhiên, sự xuất hiện của nàng hội cùng ta tranh đoạt tư nguyên. Tiếp tục. Dương Phạm duỗi tay nhấn một cái, đem những cái kia ám độc ma xà tộc bán thân huyết mạch hết thảy rút ra, quan chú nhập ám độc thể nội, đồng thời tiêu hao thần thoại điểm hóa số trợ giúp ám hồng diệp đem những cái kia thân huyết mạch hết thảy hóa. Ám độc hồng diệp đem những cái kia ám độc ma xà tộc bán thần huyết mạch hết thảy luyện hóa chi hậu, cũng vẹn vẹn chỉ là đem thần hoạch tiến hóa suất tăng lên tới 8%, chiến lực bạo tăng một màn lớn. Ám độc hồng diệp tiến giai Ngụy thần chi hậu, chính là ám độc ma xà tộc người thống trị cao nhất. Thần gia lệnh một tiếng, kia ám độc ma xà tộc gần 2/3 người lựa chọn thần phục Dương Phàm, trở thành Dương Phàm dưới trướng con dân. Còn có 3/4 nhất ám độc ma xà tộc cường định, tán, tới địa khác nhau. Ám độc phục, hộ, tộc, mà trở như Tiên sát tộc, Hung Miêm lang tộc các cường giả đô nhao nhao đánh tới bầy, từ bỏ lãnh địa của mình, trốn vào dị chủng hầu phương. Tam đại dị chủng lãnh thổ đô bị Dương Phàm thuận lợi cướp đoạt, tại những cái kia lãnh địa bên trong các loại chân quý tư nguyên cũng đều hoàn toàn đã rơi vào Dương Phàm chưởng khống chi trung. Vân Chi Đế quốc hoàng cung, làm cái tốt hoàng đế không đơn giản a, lãng phí tốt nhiều thời gian tu luyện, chết không được lao tổ muốn tối vị nhũ trước. Lưu Cẩm Hoa mặt ngầm bảo, ngồi tại vương tọa chi thượng, mặt không thay đổi nghe Triều thần báo cáo. Hắn vừa mới đăng cơ, còn không dám thất lễ triều chính. Vậy hả? La Huyền Tham đi vào Lưu Cẩm Hoa bên người bí mật truyền nói, cái gì? xinh đẹp, làm được quá đẹp. Không hổ là A Phạm. Ha ha, làm được quá đẹp. Lưu Cẩm Hoa bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, tất tiếng cười to. Vậy hạ thế nào? Phía dưới Triều thần nhìn xem Lưu Cẩm Hoa, nhãn trung đô lướt qua một tia nghi hoặc. Lưu Cẩm Hoa cười nói, La Huyền tham niệm cương vân cứ điểm chiến báo mới nhất. Vâng. Vậy hạ. Ma Đao Nguyên soái tấu, Hắc Long Nguyên soái Dương Phạm chém giết Thiên Sà lão tổ, Ám độc đem tam tộc lãnh địa thu hết túi chung. La Huyền Thâm nói: "Chém giết tiên xà lão tổ, ám độc ma xà lão tổ, kia làm sao có thể? Kia hai tộc lão tổ đều là ngụy thần cường giả. Đây không có khả năng. Kia hai tộc lão tổ đều là ngụy thần cường giả. Dương Phàm làm sao có thể chém giết nguy thần? Mặc, Dương Phạm dưới trướng đã có ngụy thần cường giả đi theo. Ngụy thần, không thể nào. Những cái kia Vân Chi trọng thần của đế quốc nhóm đồng dạng người người nhãn trung chớp động lên vẻ không thể tin lại có thể xử lý hai tôn ngụy thần lão tổ. Như vậy hắn tuyệt đối không phải may mắn ám sát thành công." Hắn rưỡi chướng nhất định có ngụy thần cường giả. Thật sự là quá tệ, ta có lẽ đắc tội nhất tộc ngụy thần cường giả. Trịnh Sơn Vương tâm trung một chút nhấc lên nhất từng cơn sóng gợn, hướng về còn lại thất vương nhìn lại. Dư thất vương nhãn trung cũng đều lướt qua một tia đăm chất. Tám vương gia tộc đều là bán thần gia tộc. Bọn hắn đắc tội một tôn bán thần không quan trọng, thế nhưng là đắc tội một tôn ngụy thần cường giả, liền sẽ để bọn hắn cảm giác 10 phần không dễ chịu. Bán thần, thần cường phân lượng hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Lưu Cẩm Hoa nói, công, các vị ái có ý kiến gì không?" Bạch Hạ Thánh Minh Phía dưới chúng nhiều mây chi đế quốc các trọng thần vi hơi gấp eo cả tể hội nhất đạo. Trịnh Sơn Vương khẽ chau mày, đồng dạng rất cung kính thi lễ một cái. Tại Vân Chi đế quốc trung, nhất tự vương địa vị xa xa áp đảo nhị tự vương chí thượng. Bình thường chỉ có hoàng tộc bán thần cường giả lập xuống đại công tri hậu mới có thể được phong làm nhất tự vương. Trịnh Sơn Vương các loại Vân Chi đế quốc khác họ tám vương ngậm ngủ để cầu chính là được phong làm nhất tự vương. Như thế quyền thế của bọn hắn đem hội lần nữa bảo tăng. Dương Phàng một bước trèo lên tiên được phong làm Vân nhất vương, để Chịnh Sơn Vương các loại bát vương đồ ghen ghét không thôi. Bất quá lần này, bọn hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Thịnh Dương quận Dương Phủ. Một đầu dao long từ trên trời ráng xuống rơi vào Dương Phủ phía trước, La Huyền Tham nhẹ nhàng ngại lên, từ kia dao long thân thượng ngại xuống. La Huyền Tham cất giọng nói, thánh chỉ đến, mời Dương Nghiệp, Dương Minh ra tiếp chỉ. Cũng không lâu lắm, Dương Nghiệp, Dương Minh, cốc băng băng một nhóm nhân nhanh chóng từ Dương Phủ bên trong đi ra. Dương Nghiệp cung kính nói, nguyên lai là La Thiên Sứ. Mời đến. La Huyền Tham chính là vân chi đế quốc hoàng đế lưu cẩm hoa thân tín nhất thái giám tổng quản, tại vân chi đế qu Ta lần này là đến dân tặng mệnh đến đây tuyên chỉ. Vẫn là các loại tuyên chỉ chi hậu, chúng ta lại ôn chuyện đi. Được rồi. Dương Nghiệp có chút khẩn trương nhìn xem La Huyền Tham, bất chi trong thánh chỉ cho là tốt hay xấu. Bệ hạ có chiếu. Bác Sơn công dương phàm tại chiến trường phương Bắc thượng lực trạm tiên xà lão tổ, ám độc ma xà lão tổ, hung viêm lang vương, đồng thời vì ta Vân Chi đế quốc đoạt lại vô số lãnh địa. Đạt Phong Dương phàm vị Bắc Vương, phong vị hắn tại Bắc Sơn chiến trường Để Dương thị nhất tộc người người có phong thượng, đồng thời mang đến hải lượng bảo vật quý giá. Phong Vương, a phạm vậy mà Phong Vương, hơn nữa còn là nhất tự vương. Đây chính là so nhị tự vương còn muốn tôn quý tồn tại. Chúng ta Dương ra lại có thể tại Vân Chi đế quốc Phong Vương. Dương Nghiệp thân sắc có chút hoảng hốt, một mặt không thể tin. Hiện tại Vân Chi đế quốc chờ đợi thời gian hơn một năm, tự nhiên biết Vân Chi đế quốc nhất tự vương địa vị đến cỡ nào tôn quý. Thượng Nguyên quốc gia như thế bán thần gia tộc đều không thể cùng nhất tự vương gia tộc so sánh. Vân Chi đế quốc nhất vương gia tộc đã đến gần hạn Vân Chi chung 536, vang danh thiên hạ, TS, vì 1800 thủ đặt trước tăng thêm. Mới thư kỳ thiếu càng trả hết, Tô Băng băng đôi mắt đẹp sáng lên, tâm trung tràn đầy cuồng hỷ, Phạm Nhi Phong Vương, vẫn là nhất tự vương. Thật sự là quá tốt, quá tốt rồi. Dương Minh cũng thập phần hưng phấn, ca thật sự là quá lợi hại. Lại bị Phong làm nhất tự vương. Chúng ta Dương thị gia tộc cũng nhảy lên biến thành vân chi đế quốc gần với hoàng tộc Tôn quý gia tộc. Dương Nghiệp mời nói, La tiên sứ, mời vào phủ uống chén trà đi. ôn hòa nói, vậy liền quấy quốc gia trong diễn võ trường, Những cái kiêu thượng nguyên cốc gia tuổi trẻ thiên tài nhỏ ngay tại tỉ thí với nhau. Tình bạo tin tức, tình bạo tin tức. Dương Minh ca ca Dương Phạm đã phong vương. Hắn Phong Hào là bác vương. Một gia cốc gia thiên tài một chút xâm nhập trong diễn võ trường lớn tiếng kêu lên. Bác vương? Kia làm sao có thể? Đây chính là Nhất tự vương. Cốc Lôi dụng, người đang nói đùa sao? Đúng vậy a. Cốc Lôi dụng, Dương Phạm trước đây không lâu mới được phong công tước. Nào có nhanh như vậy phong vương? Hơn nữa còn là Nhất tự vương, ngươi cái này không khỏi cùng thái không đáng tin tụy. Kia diễn võ trường một chút nộ bệ ra đến, nghị luận ầm ĩ. Đừng nói nhất tự vương, liền xem như hai chữ vương như thế vương tộc, cũng là địa vị xa xa áp đảo thượng nguyên quốc gia tổ tại. Một khi Dương Phàm thật được phong làm nhất tự vương, thượng nguyên quốc gia nhiều người địa vị liền hội khuất tại Dương Minh phía dưới. Cốc Lôi Dụ nói, Dương Phàm tại chiến trường phương bắc thượng, chém giết Thiên Sả lão tổ, ám độc ma xà lão tổ, hung viêm lang vương, trống xoáy đại quân, đem tam tộc trực tiếp trấn áp, lập xuống tuyệt thế công văn. Tại triều đình thượng, tất cả mọi người nhất trí thông qua được thế nhưng là Nguyễn thần. Ngụy tại hắn tay Dương Phàm Vậy mà kinh khủng như vậy. Ngụy Thần, đây chính là Ngụy Thần cường giả. Diễn Võ Trường bên trong thượng nguyên cốc ra các tiên tài từng cái hít một hơi linh khí, nhãn trung chớp động lên kinh hãi chi sắc. Bọn hắn đều rõ ràng Ngụy Thần chính là kinh khủng bậc nào tồn tại. Tại Thương Tinh giới hứa nhiều vắng vẻ địa phương, những cái kia Ngụy Thần cường giả đều là bị xem như thần linh sùng bái. Thượng Nguyên Cốc gia mặc dù tại Vân Chi Đế quốc chung là cao quý bán thần gia tộc, thế nhưng là tại một tôn Ngụy Thần cường giả mặt, chịu khổ, trong đủ, vương. Hy vọng Dương Minh cái kia tiểu tử không thủ. Tại kia Thượng Nguyên Quốc gia chỗ sâu một gian xa hoa trong biệt thự. Nhất tự vương, Dương Phạm tên kia vậy mà chém giết hai đại dị chủng Ngụy thần lão tổ, thật sự là một cái quái vật. May mắn ta lúc đầu ứng đối thỏa đáng. Cốc Thần không nhìn xem trước người màn hình trung tin tức biểu hiện, tâm trung tràn đầy may mắn. Lúc trước nếu là hắn mạnh cứng một chút, cùng Dương Phàm là địch, chỉ sợ Thượng Nguyên Quốc gia hắn thì cũng đã biến mất không thấy. Hắn cái này Quốc gia lão tổ có lẽ cũng sẽ trở thành Dương Phàm tiến lên đá đặt chân chí nhất. Cốc thần không như có điều suy nghĩ, nếu là có thể cùng Dương Phàm thông gia tốt. Cứ như vậy, hai nhà chúng ta quan hệ liền càng thêm thân mật. Tại Thượng Nguyên Quốc gia trung, Tớ nhiều cốc gia đệ cùng Dương Phàm quan hệ trong đó đều đã vượt ra khỏi mười đời trở lên. Những cái kia cốc gia mỹ nữ cùng Dương Phàm thông ra, hoàn toàn không có vấn đề gì. Dương Phàm, vậy mà Phong Vương. Dương Phàm, vậy mà chém giết Thiên xà lão tổ, ám độc Ma xà lão tổ, làm được thật xinh đẹp. Dương Phàm dưới trướng có được Ngụy Thần cấp yêu thú phụ trợ, không tầm thường, thật sự là không tầm thường ngự thú sư. Trong thiên hạ ngoại trừ đồ đẳng thế giới bên trong vị kia chi ngoại, có lẽ mạnh nhất ngự thú sư chính là Dương Phàm. Vân Chi Đế quốc thánh chỉ nhất bố, toàn bộ Vân quốc vô số thế lực đều biết Dương Phàm danh hào. Đồng thời biết hắn chém giết hai đại dị chủng nguy thần, chân chính vang danh thiên hạ. Lôi Chi Đế quốc bên trong, một chỗ tinh mỹ biệt thự trung, Bắc Vương Dương Phàm, hắn vậy mà chém giết hai tôn dị chủng nguy thần, thật sự là không tầm thường. Hắn tốc độ tiến hóa thật sự là quá nhanh, thậm chí so với thượng cổ nhân tộc Lục Hoàng đều nhanh. Đây có mọc thành rừng, phong tất phá vỡ chi, không biết hắn có thể hay không sống đến tiến giai chân thần kia nhất tiên. Đánh vỡ ta thương tinh giới nhân tộc không cách nào tiến giai chân Một lôi đỉnh ý, mỹ vô niên tự lẩm bẩm. Chi Đế quốc trong Hoàng cung một gã mặc nhất xiêm y màu xanh lục, khí chất cao quý, tướng mạo tuyệt mỹ, tuyệt sắc mỹ nữ hướng về Vân Chi Đế quốc phương hướng nhìn lại chậm rãi nói, "Bắc Vương Dương Phàm, phong mang của hắn quá mạnh, thậm chí so với lúc trước nhân tộc lục hoàng còn mạnh hơn. Hắn xuất hiện vào lúc này, cũng không biết là tốt hay xấu." Nhân tộc dư hai đại đế quốc bên trong thế lực cường đại cũng đều trước tiên đạt được tin tức, biết Dương Phàm danh hảo, để hắn chân chính vang danh thiên hạ, không còn là nhất cái vô danh tiểu tốt. Tại nhất tòa rộng lớn vô cùng, chiếm diện tích cao tới 10 vạn lý cự đại thần địa trước, Thiên Ma Tà lão Gối chức thần địa vương Một bàn này khắp rõ vô số cự xả phò tượng cự đại thần điện chính là cung cấp dâng tặng xã tộc chân thần ám cổ xã Mẫu thần điện. Phi thiên ma xả lão tổ, vĩ đại ám cổ xã Mẫu không muốn gặp ngài, ngài mời trở về đi. Một gã thân cao 2 mét, nửa người trên là tuyệt sắc mỹ nữ, nửa người dưới có một cái đôi rắn, mặc toàn thân áo trắng, mỹ lệ vô cùng xả nữ từ thần điện trung đi ra thản như nói: "Tôn quý đại tế thi." Dương phàm tuyệt đối là nhân tộc thiên phú mạnh nhất thiên tài. Thời gian ngắn ngủi, bên cạnh hắn liền nhiều hơn 2 tôn ngụy tùng. Tuyệt đối không thể cho hắn trưởng thành cơ hội a. Hiện tại là sát hắn tốt nhất cơ hội, vĩ đại ám cổ xã chỉ muốn đích thân ra tay. Dương phẩm tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Phi Thiên Ma Xà lão tổ quỳ gối thượng, cuống quýt dập đầu cầu khẩn nói. Ám cổ xà mẫu đại tế ti do dự nhất hội mới chậm rãi nói, "Phi Thiên Ma Xà lão tổ, ta nói thật cho người biết, vĩ đại ám cổ xà mẫu đang vì đại kiếp nạn chi ngày làm chuẩn bị, không phân thân nổi." Phi Thiên Ma Xà lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, "Đại kiếp nạn chi ngày?" Ám cổ xà mẫu đại tế ti chậm rãi nói, Người vẫn là nghĩ biện pháp tìm những người khác liên tay đi sát dương phẩm đi." Phi thiên Ma Xà lão tổ bất đắc dĩ cười khổ nói, "Tốt a." ở giữa vị tư nguyên, đồng dạng lục đục với nhau, tàn sát lẫn nhau. Có nhiều dị chủng ở giữa cừu hận, thậm chí số dị chủng cùng nhân tộc ở giữa cừu hận còn muốn lớn. Thất thái vũ sát thần, Hắc ám tà lang vương, cô dạ quỷ vương, thân nhóm mấy cái đều cực kỳ thù hận nhân tộc. Có lẽ ta có thể liên hệ thần nhóm, cùng nhau liên thủ xử lý dương phạm. Phi thiên ma xà lão tổ từ khi ám cổ xà mẫu đại thần điện rời đi, trong lòng hơi động, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng về kia tam đại nghị thần cường giả nơi ở bay đi. Ám độc ma xà trong tộc nhất bí ẩn vô cùng linh chung, vô số ngôi sao quang huy trên trời xuống, chiếu xạ tại kia nhất tỏa bên trong dương thân trên. Một cỗ bán thần đỉnh phong cấp đếm được khí tức khủng bố một chút từ Dương Phạm thân thể chi trung lan tràn ra. Một viên vô cùng thần bí cổ thụ một chút hiện hiện, vô số tri thức một chút tràn vào Dương Phạm náo hải chi trung. Ngũ hành bán thần thân thể, thiên cơ bán thần thân thể, thần thánh bán thần thân thể, võ thần bán thần thân thể, tam đại siêu phẩm thần dược toàn năng giả. Chương 537, kỳ chiến, tam đại siêu phẩm thần dược. Cái này có chút tức tay. Dương Phạm mở hai mắt ra, khẽ chau mày, tâm niệm vừa động, từng đạo tin tức một chút hiện hiện. Dương Phạm, bán thần đỉnh phong, thân tiến hóa hiệu suất 99, lực lượng 3 vạn 2, 3 vạn Nhân nhẹ 3 vạn, 2 3 vạn, phòng ngự 3 vạn, 2 3 vạn, tinh thần 3 vạn, 2 3 vạn, trí lực 3 vạn, 2 3 vạn, thể chất 3 vạn, 2 3 vạn. Ngoại trừ tố chất thân thể bảo tăng chi ngoại, Dương Phàm còn một hơi ngưng tụ ra kịch độc bán thần thân thể nguyên dược bán thần thân thể huyễn chi bán thần thân thể quần tinh bán thần thân thể siêu tự lành bán thần thân thể băng chi bán thần thân thể phong chi bán thần thân thể thất cái bán thần kỹ năng, mỗi nhất cái bán thần kỹ năng đô đạt đến truyền kỳ phẩm chất, để chiến của hắn lần nữa bạo tăng một bậc lớn. Dương Phàm khẽ trong mày, toàn bộ Vân phẩm thần dược còn có địa phương sản xuất, siêu phẩm dược chỉ có tại dị phạm vi thế lực bên trong hoặc là một chút thượng cổ cấm địa chi trung mới có thể còn sót lại. Vấn tri trong đế quốc sở dĩ Ngụy Thần cường giả như hắn thưa thớt, một phương diện bởi vì Ngụy Thần cảnh sắc thực khó mà đột phá, một cái khác phương diện chính là thiếu khuyết siêu phẩm thần dược loại này vô cùng chân quý tư nguyên. Long tộc các loại dị chủng tứ đại hoàng tộc sở dĩ cường giả tầng tầng lớp lớp, ra đời không chỉ một vị chân thần cảnh cường giả. Bên trong một cái yếu tố rất lớn cũng là bởi vì bọn chúng chiếm cứ lấy thương tinh giới nhất mầu địa phương, có được chân quý nhất tư nguyên. Liên xếp kia tứ đại dị chủng hoàng tộc cũng đều sưng bá một phương, chiếm cứ lấy thương tinh giới tứ nguyên phong phú nhất địa phương, vẹn vẹn chỉ là danh nghĩa thượng thần phục lục hoàng. Tiêu hao 5000 điểm thần thoại điểm tiến hóa số, cũng có thể thay thế tam đại siêu phẩm thần dược tác dụng, trực tiếp nuôi thần. Dương Phàm khởi động động sát kỹ năng chi hậu, một nhóm tin tức trực tiếp hiện hiện. Dương Phàm tự nhủ, lang cửu bọn hắn chỉ cần 20 không thần thoại điểm tiến hóa số liền có thể tiến giai nguy thần cảnh, ta vậy mà cần 5 số thể thần, trên lệch Bất quá tốt, chí ít ta còn có biện pháp tiến thần. Chiến trưởng Vương bắt chung ba đại dị tộc nguyên bản lĩnh mà rơi vào Dương Phàm tay chung. Tại những lãnh trên đất vô số nhân loại cũng đã trở thành Dương Phàm con dân. Bọn hắn cũng có thể cống hiến hứa nhiều hoàng kim điểm tiến hóa số cho Dương Phàm, gia thượng lãnh địa bên trong tứ nguyên, có lẽ không đến trong niên, hắn liền có thể tiến giai nguy thần. Chiến trưởng Vương bắc dám độc ma sả tộc cùng phi thiên ma sả tộc chỗ giao giới mới sả cứ điểm bên trong, hội tụ ám độc ma sả tộc 10 vạn tinh huệ. Tại kia mới sả cứ điểm chỗ, lên, tới và Hôn tàn vô cùng quang mang quan sát phía dưới mới xả cứ điểm. Đó là cái gì? Ngụy thần, Ngụy thần cường giả. Đáng chết, Phi Thiên Ma xả tộc Ngụy thần lão tổ vậy mà đến rồi. Mới xả cứ điểm bên trong ám độc ma xả các cường giả nhìn lên bầu trời bên trong tôn này Phi Thiên Ma xả tộc lão giả, người người nhãn trung lớp qua nhất vẻ hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Các ngươi những ngày phản đồ, hết thảy đô đi chết đi. Phi Thiên Ma xả tộc lão tổ nhãn trung lớp qua một tia dữ tợn, há miệng nhất răng, một đạo trụ tử thần niệm rơi vào mới xả cứ điểm trên. Ầm ầm. theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang âm. Vườn quanh tại cái kia cứ điểm chi thượng trùng điểm phòng ngự kết giới trong nháy mắt sụp đổ, một đoàn mây hình nấm từ từ bay lên, tại kia cứ điểm bên trong ám độc ma xà tộc 10 vạn tinh nhuệ cùng gần trăm vạn nhân khâu hết thảy đô tại Phi Thiên Ma Xà lão tổ một kích chi trung hóa thành cho tàn. Ngụy thân cửa giả. Phi Thiên Ma Xà tộc xuất động Ngụy Thần lao tổ. Đáng chết, nhất định phải liên lạc Bắc Vương. Bắc Vương không tại, căn bản không ai có thể chống lại Phi Thiên Ma Xà lao tổ. Tại kia mới sả cứ điểm trung quanh đồng dạng có vô số Dương phàm tuyến, bọn hắn đều thấy được Phi Thiên Ma Xà lao tổ thân ảnh, lập tức thông qua loại loại phương thức bắt đầu liên hệ Dương phàm. Phi Thiên Ma Xà tổ thật lại còn dám đi tìm cái chết. Tại một tòa biệt tự sang trọng chung, chính đang hưởng thụ lấy thức ăn ngon dương phàm đạt được tình báo chi hậu, lông mày vi vi dương lên, thân thể một chút hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Ám độc ma xà cảnh nội một chỗ cứ điểm bầu trời trung, phi thiên ma xà lão tổ toàn thân tàn gia huyệ thần cấp đếm được khí tức khủng bố quan sát phía dưới. Hai tôn phi thiên ma xà tộc bản thần cường giả thống soát lấy phi thiên ma xà tộc đại quân tiến công cứ điểm, dễ như bàn tay vơ cứ điểm chống cự, bắt đầu tìm kiếm vật tư, bắt giữ nô lệ. Phi thiên ma xà lão tổ, ngươi cũng dám đến tự chui đầu vào lưới, thật sự là khiến ta kinh nha. Ngươi hẳn là mang theo băng tay a? Đem ngươi băng tay đồ kêu đi ra đi. Một trận thanh phong tại thiên không chi trung thổi qua, Dương Phàm một chút xuất hiện tại hư không chi trung, nhìn xem Phi Thiên Ma Sả lão tổ thản nhiên nói. Tại Dương Phàm đi theo phía sau một người, chính là Thiên xà Quang. Thiên Sả Quang cầm trong tay thiên sả thần xoa nhìn xem Phi Thiên Ma Sả lão tổ cười lạnh, bại tướng dưới tay. Phi Thiên Ma Sả lão tổ xâm nhiên cười nói, "Dương Phàm, nay thiên nơi này chính là nơi chôn tay người. Hư không chi chung, một trận thất thải quang mang lấp lánh, một đầu thân dài cao tới ngàn mét, toàn thân mọc ra thất thải vũ mau. Có được hai đôi cánh chim ngụy thần thất thải vũ sát thần từ hư không chi trung hiện hiện, một có ngụy thần hậu kỳ khí tức khủng bố tử thần thân thể chi trung lan tràn ra. Dương Phạm ánh mắt vi vi co rú lại, thất thải vũ sát thần. Kia một đầu thất thải vũ sát thần liền là lúc trước tại Vân Chi Đế quốc đế đô cùng Vân Chi Đế quốc thủ hộ thần chém giết kinh khủng ngụy thần. Lúc trước thân mặc dù bị thương mà chạy, thế nhưng lại tại Vân Chi Đế quốc thủ hộ thần cùng thần bộ hạ vây công phía dưới chống đỡ hồi lâu. Bắc Vương không tầm thường, tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, ngươi liền đã tiến hóa đến bán thần chi cảnh, bên người còn có được một tôn ngụy thần bộ hạ. Thật sự là quá lợi hại nhân tộc thượng cổ lục hoàng tốc độ tiến hóa đô không có ngươi nhanh. Dĩ nhất tốc độ tiến hóa có thể cùng ngươi so sánh, cũng chỉ có chân thần rồng rỗi. Cho nên, ngươi đi chết đi. Thất thải vũ xạ thần nhãn trung hung quang lóe lên, cái trán một chút hiện ra một thanh chúng phẩm ngụy thần khí cấp số thất thải thần thương, khống chế lấy thất thải quang mang hướng về Dương Phàm hung hăng đâm tới. Vô số thất thải quang mang từ bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành nhất đạo thất thải quang trụ trực tiếp hướng về Dương Phàm đối thủ là ta. Thiên xà nhãn trung hung quang động, giống một tiếng, cầm trong tay thiên xà thần soa Toàn thân hiện ra vô số phong nhận, hình thành nhất đạo cự đại phong nhận phong bạo hướng về kia nhất đạo thất thải quang trụ chém tới. Ầm ầm. Kia phong nhận phong bạo trong nháy mắt sụp đổ, thiên xạ quang cũng bị từng đạo thất thải quang mang chấn bay ra vài trăm mét xa. Hiển nhiên thần thực lực so với thất thải vũ xạ thần vẫn là hơi kém một chút. Một trận cùng phong thổi qua, từng cái thiên xạ quang phong chi phân thân trực tiếp hiện hiện, từ từng cái phương hướng hướng về thất thải vũ xạ thần đánh tới. Hai tôn vô cùng Chương 538, diện sát Cám, quang, vậy mà trở nên mạnh như vậy. Xem ra thần nuốt thái thu được lợi ích cực kỳ lớn. Phi Thiên Ma Sả lão tổ nhãn trung lướ qua một tia đen quét. Phi Thiên Ma Sả lão tổ chính là từ thượng cổ thời đại liền còn sống sót lão quái vật, thân hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là ngụy thần sơ kỳ tu vi. Nhìn thấy thiên sả quang về sau cư thượng, nhẹ nhõm siêu việt thần, tự nhiên để thần sinh lòng đen quét. Phi Thiên Ma Sả lão tổ nghiêm nghị quát, "Bất quá, Dương Phàm, nay thiên chính là của người ngày chết. Hắc ám tà lang vương, xin ngài ra tay." Hư không chi chung, thiên địa nguyên khí sôi trào, xuất hiện, đem vương viên 10 vạn lý hết thảy bao phủ chung. Một đầu thân dài cao tới 1 m, cái trán thượng mọc ra một chiếc sừng, sau lưng mọc ra hai cánh, nhãn trung chớp động lên tà ác hung tàn quang mang Hắc Ám Tà Lang Vương một chút hiện hiện. Bắc Vương Dương Phàm, Vân Chi Đế quốc đệ nhất thiên tài. "Thú vị, xương cốt của ngươi cùng linh hồn nhất định muội phần mỹ vị." Hắc Ám Tà Lang Vương vừa hiện thân, ánh mắt lộ ra một tia tà ác ý cười, giơ vút một trảo, một con từ hắc ám nưng tụ mà thành, bao phủ tại vô số mặt quỷ chi trùng, tản ra tà ác, quỷ dị, từ trên trời xuống, về Dương tới. "Sâu kiến, người đối thủ là ta." Nhất đạo Ngân Lang Cửu hộ thân vẩn quanh tại hỏa diễm trung, nhãn trung hung quang chớp động, nhất tảo khống chế lấy vô cùng kinh khủng ánh sáng màu bạc, hướng về phía đầu Hắc Ám Tà Lang Vương đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai tôn uy thần cường giả tại hư không chi trung điên cuồng chém giết, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đầu kia Hắc Ám Tà Lang Vương vẹn vẹn chỉ có bán thần sơ kỳ tu vi, thần tại Lang Cửu điện cuồng công kích phía dưới, phòng, liền nhiều Bác Vương Dương Phạm thật sự là nhất cái đáng sợ quái vật, may mà ta chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Cô giả quỷ vương, xin ngài ra tay. Tại kia hắc cám Chi Trung, vô số ác linh một chút hiện hiện. Một đầu thân dài cao tới vạn mét chân long bạch cốt bán thần ác linh lôi kéo một cố dài đến vạn mét bạch cốt chiến xa từ phương xa chung chạy nhanh đến. Tại kia bạch cốt chiến xa Chi Trung, ngồi một tôn thân cao vạn mét, mặc nhất bạch cốt chiến giáp, cái chán chi thượng mọc ra một con sừng quỷ, toàn thân khắc rõ vô số quỷ dị Tại kia cô dạ quỷ vương đi theo phía sau 10 vạn danh đại nguyên tôn cấp đếm được kinh khủng ác linh đại quân, tại kia 10 vạn ác linh đại quân chi trung, còn có 50 tồn bản thần ác linh. Meo, đây là một tên kinh địch, giao cho ta Miêu Bá Thiên. Miêu Bá Thiên, xuất kích. Tiểu hắc một chút từ dương phàm tóc chi bên trong bay ra, thân thể từng đạo linh văn hiện hiện, một chút hóa thành một đầu thân dài cao tới vạn mét mèo to, nhãn trung chấp động lên cường hành vô cùng chiến đấu muốn vọng, cái chán nhất đạo thôn linh thần quang hướng về tới, trong nháy đem những cái kia Một đầu mọc ra 1000 con ma nhãn tản ra ngụy thần cấp số lực lượng kinh khủng 3 đạo ác linh một chút tại tiểu hắc bên người hiện hiện, từ kia 1000 con ma nhãn trung bắn ra vô số ma quang hướng về cô dạ quỷ vương đánh tới. Cô dạ quỷ vương nhãn trung hung quang lóe lên, lấy ra một thanh bán thần khí cấp đếm được bạch cốt kiếm, ngồi bạch cốt chiến xa, hướng về tiểu hắc đánh tới. Tiểu hắc hóa thành nhất đạo hắc sắc quang mang cùng cô dạ quỷ vương chém giết cùng một chỗ. Lại còn có một tồn vị thần cường giả. Bất quá, hiện tại Dương Phàm, ngươi đã không có ngụy thần Chỉ còn lại một mình ngươi, chỉ có một con đường chết. Đi chết đi. Phi thiên ma lão tổ nhãn trung hung lên, Toàn thân ma sáng lừng lánh, hai cánh chấn động, tựa như tia chớp hướng về dương phàm đánh tới, nhãn trung dũng động vô tận dữ tận. Cũng dám đối chủ ta ra tay, người đáng chết là ngươi. Nhất đạo hắc sắc quang mang lóe lên, Ám độc hồng diệp cầm trong tay hai thanh dao găm, phóng lên tận trời, hướng về Phi Thiên Ma Sả lão tổ đâm tới. Hai đạo từ kịch độc ngưng tụ hình thành đao mang như là hai viên sắc bén nhất đang động, hướng về Phi Thiên Ma Sả lão tổ đâm tới. Ám độc hồng diệp, ngươi vậy mà tiến giai thần, hơn nữa còn đầu nhập vào dương phàm. cái này đáng chết phan đồ, ngươi đã quên Ám độc Ma Sả tổ là chết tại ai tay chứ sao? Phi Tiên Ma xà lão tổ giận dữ, nhất tảo hướng về Ám độc hồng diệp đánh tới. Ta chỉ biết là hiệu chung chủ nhân vĩ đại. Phi thiên Ma xà lão tổ, xin ngài làm ta đã đặt chân đi chết đi. Ám độc hồng diệp thân hình thoát một cái, hành động quỷ dị phiêu miểu, thỉnh thoảng xuất hiện tại Phi thiên Ma Sả lão tổ chúng quanh thân thể, dao găm trong tay phá vỡ Phi thiên Ma Sả lão tổ lần giáp, đâm vào thần thể nội, đem kịch độc quán chu chung. Phi thiên Ma Sả lão tổ thân thể bị Ám độc hồng diệp nhiều lần xuyên, một tia màu đen khí độc tại thần thân thể nhanh chóng lan tràn ra. nhãn trung qua mang, Phi thiên Ma Sả tổ lần này mang tới nguy thần số lượng thật nhiều. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. May mà ta đã sớm chuẩn bị, nếu không lần này liền tắm. Thiên Sả Quang không phải thất thải vũ xạ thần đối tay, bất quá hùng hộ một chút vẫn là không có vấn đề. Phá cục điểm, chính là thần. Dương Phạm Nhãn trung hàn mang lóe lên, ánh mắt một chút rơi vào Hắc Ám Tà Lang Vương thân thượng, tay chúng ánh lửa lóe lên, kia đã tiến hóa thành là thượng phẩm bán thần khí liệt diễm thần điểu cung một chút hiện lên ở hắn tay trung. Dương Phạm một chút khởi động thái mạch, vô số thái hiện, hiện như là một dương thần. Tại kia thái dương lánh, số thái dương huy dắt mà đến, hội tụ hắn thân bên trên. Kia liệt diễm thần điểu cung trung ánh lửa lóe lên, một đầu phảng phất gánh vác lấy một viên mặt trời nhỏ liệt diễm thần điểu trực tiếp hiện hiện hướng về kia đầu Hắc ám Tà Lang Vương đánh tới. Đầu kia Hắc ám Tà Lang Vương ngay tại đem hết toàn lực cùng Lang Cửu chậm giết, chỉ có thể miễn cưỡng nhất chào hướng về kia đầu liệt diễm thần điểu đánh tới. Vô số Hắc ám chi quang phun ra ngoài, hướng về kia liệt diễm thần điểu mà quyện, đem đầu kia liệt diễm thần điểu trong nháy mắt dội tắt. Ngay Hắc Cám Tà Lang Vương bị một kích đánh cho rơi vào bên trên. Thần phun ra một nguồn huyết tiễn, đại một chút vỡ ra vô số khe hở. Ngụy Thần sơ kỳ Hắc Cám Tà Lang Vương vốn cũng không phải là Ngụy Thần trung kỳ Lang Cửu đối tay, thân cái này nhất mất đi tiên cơ, chuẩn bị Lang Cửu điền cuồng công kích, từng đạo màu bạc móng vuốt nhọn hoắt điện cuồng đánh vào Hắc Cám Tà thân thể của Lang Vương chi thượng, đem Hắc Cám Tà Lang Vương đánh cho không ngừng phun máu, bản thân bị trọng thương. Nhất đạo Thái Dương Quang Huy lần lên, đầu Đầu lâu trực tiếp bị xỏ xuyên, thân thượng hiện ra vô số thái dương chi viêm, kêu thảm một tiếng, lần nữa bị trọng thương. Lang Cửu thừa cơ gần sát Hắc Cám Tà Lang Vương, thi triển Ngụy Thần Kỹ năng viêm cương phá, há miệng phun một cái, nhất đạo nhũ đỏ bạc sen lẫn kinh khủng cổ sáng một kích đánh vào Hắc Cám Tà Lang Vương đầu lâu chi thượng, trong nháy mắt đem đầu kia Hắc Cám Tà Lang Vương đầu đánh bại. Chương 539: Phi Thiên Ma Sả lão tổ vẫn lạc. Hoàng kim điểm tiến hóa số 4. Năm vạn ước, phải tiêu hao 1 vạn ước tại thân thể nhấn một cái. Bắt đầu điên cuồng rút ra lấy hắc ám tà lang vương huyết mạch. Lang Cựu phát động ngụy thần kỹ năng viêm cương phá diện sát hắc ám tà lang vương chi hồn, một bên tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số phi tốc hồi phục thực lực của mình, một bên thân hình thoát một cái, tựa như kia chớp xuất hiện tại đầu kia cô dạ quỷ vương trước người, nhất tảo hướng về kia đầu cô dạ quỷ vương đang tới. Cô dạ quỷ vương nhãn trung hung quang lóe lên, huy kiếm nhất trạm. Vô số tất hắc linh sáng lừng lánh, nhất đạo ẩn hoát, chỗ, nhau, đổ, diệt. Cái mang kia cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Lang Cửu Uyển nhượng một tôn màu bạc chiến thần đồng dạng, xuất hiện tại cô Dạ Quỷ Vương trước người, lần nữa nhất trảo đánh xuống. Cô Dạ Quỷ Vương vừa định ngăn cản, tiểu hắc cái trán hình toi tinh thể một chút bắn ra nhất đạo thôn linh thần quang đánh vào cô Dạ Quỷ Vương thân thể chi bên trên. Kiếm một đầu mọc ra ngàn con ma nhãn ngụy thần ác linh 1000 con ma nhãn một chút mở ra, từng đạo quỷ dị khó lường quang mang một chút bao phủ tại cô Dạ Quỷ Vương thân thể chi bên trên. Cô Dạ Quỷ Vương thân thể cứng đờ, như cùng thời gian ngừng lại, tốc độ di chuyển trở nên nhất ngừng một lát. Liền trong khoảnh khắc đó, nhất đánh vào cô Dạ Quỷ Vương đầu lâu chí thương. Đường đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát, đem cô dạ quỷ vương đầu trực tiếp đánh nát. Cô dạ quỷ vương thân thể cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nhất đạo quang mang đen kịt từ thần thân thể chi trung tuôn ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Nghèo. người trốn không thoát. Tiểu Hắc trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, nhất đạo tôn linh thần quang hướng về kia đạo tất hắc quang mang xoẹt đi. Cái tia đạo tất hắc quang mang bị tôn linh thần quang quét một cái, một chút biến hóa thành cô dạ quỷ vương linh thể hình thái, chát, lấy, phàm, là giết ta, chúng ta vạn thành sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Tôn Linh thần quang một quyển, một chút đem cô dạ quỷ vương trong nháy mắt cuốn vào tiểu hắc mi trung. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5 và lực. Thật là mỹ vị. Ngụy thần cấp đếm được các linh thật sự là quá mỹ vị. Tiểu hắc bụng nhỏ một chút vi vi phùng lên, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, Tôn Linh thần đồng một chút mở ra, hướng về trung quanh những cái kia ác linh quát tới. Những cái kia cô dạ quỷ vương thống soái mà đến quỷ dị ác linh bị tiểu hắc Tôn Linh thần đồng quét một cái, chợt nhao nhao biến thành nó hóa chất dinh dưỡng. thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng ngân sắc mang. Hướng về Phi Thiên Ma Sả lao tổ biến thành đầu kêu kinh khủng cự xá bay đi. Không được, Dương Phạm dưới chướng yêu thú quá mạnh, một trận chiến này, chúng ta bại. Phi Thiên Ma Sả lão tổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai cánh chấn động, ngạnh sinh sinh ăn ám độc hồng diệp một đao, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng cuồng phong phóng lên tận trời, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Hỗn loạn. Dương Phạm nhãn trung hàn mang lóe lên, toàn thân hiện ra vô số phong chi chủ ấn, cầm trong tay một kiện thượng phẩm bán thần khí phong quyền lực trợ hướng về Phi Thiên Ma Sả tổ một chỉ. Tại một khu vực như vậy phong nguyên tố một chút loạn, để Phi Thiên Ma Sả lão tổ tốc độ phi hành chậm chạp một nháy mắt. Ngẹo Tiểu Hắc nhất đạo thôn linh thần quang hướng về Phi Thiên Ma Xà lão tổ quét một cái. Phi Thiên Ma Xà lão tổ thân thể bỗng nhiên thì cứng đờ, linh hồn bị thương. Tiệp Thiên Nhạn đang linh ngột ngàn con ma nhãn mở ra, 1000 đạo quỷ dị khó lường mà quang trong nháy mắt đánh vào Phi Thiên Ma Xà lão tổ thân thể chi bên trên. Phi Thiên Ma Xà lão tổ toàn thân một chút hiện ra vô số màu đen phi tức, thân thể nhiều hơn vô số xương cốt, chúng các loại mượn rùa. Kinh liệt đau nhức chi động. Ám độc hồng diệp đôi đẹp chi mang lên, tay hướng về Phi chỉ, động ngụy kỹ năng ngụy thần chi độc. Trong ngay mắt Phi Thiên Ma xà lão tổ thân thượng kia từng cái bị ám độc hồng diệp kích thương thì thương miệng một chút truyền đến từng đợt vô cùng kinh khủng kịch liệt đau nhức, để thần đau đến không muốn sống, Ngụy thần chi lực khó mà hội tụ, cũng dám đối chủ ta ra tay, đi chết. Lang Cửu nhãn trung hung quang chớp động, nhất tảo hung hăng đánh vào Phi Thiên Ma Sả lão tổ đầu lâu chi thượng, từng đạo vô cùng kinh khủng ngân sắc quang mang quang mang trong nháy mắt bộc phát, đem Phi Thiên Ma Sả lão tổ từ không trung chi trung một kích đánh cho rơi xuống mặt đất. Một ảnh màu đen vi vi lên, ám độc giống như linh xuất hiện tại Thiên Ma Sả bên người, tay trung như tia chớp đâm vào Phi Thiên Ma Sả tổ thể nội. Quỷ dị thần bí ngụy thần chi độc một chút tràn vào Phi Thiên Ma Sả lão tổ thể nội, an ổn Phi Thiên Ma Sả lão tổ lực lượng. Tiểu Hắc nhất đạo phá linh thần quang lần nữa đánh vào Phi Thiên Ma Sả lão tổ thân thể chi thượng, đã thương nặng Phi Thiên Ma Sả lão tổ linh hồn suy yếu thần chống cự. Tiệt Thiên nhãn ngắc linh từng đạo ma nhãn quang mang đánh vào Phi Thiên Ma Sả lão tổ thân thể chi thượng, các loại nguyên rủa một chút vẩn quanh tại Phi Thiên Ma Sả lão tổ thân thượng, để thần đau đến không muốn sống. Lang Cửu một chút gần sát Phi Thiên Ma Sả lão tổ phát động ngụy thần kỹ năng viêm cương phá, há miệng phun một cái, nhất đạo ngân sắc cùng màu đỏ sen lẫn cổ sáng đánh vào Phi Thiên Ma Sả lão tổ nửa người trên. Đem phi thiên ma xà lao tổ nửa người trên trực tiếp hoa khí. Hoàng kim điểm tiến hoa số 4. Năm văn ước, phải trăng tiêu hao một vạn ước hoàng kim điểm tiến hoa số rút ra phi thiên ma xà lao tổ huyết mạch. Rõ. Dương Phạm dối tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra phi thiên ma xà lao tổ huyết mạch. Chỉ còn lại thất thải vũ xà thần. Gia hỏa này thế nhưng là ngụy thần hậu kỳ đại gia hỏa, xử lý thần chi hậu, ta đem hội thu hoạch được hải lượng tư nguyên. Dương Phạm ánh mắt một chút rơi vào thất Hắn thì thiên xà quang đã bị Thất thải Vũ Xà Thần đánh cho toàn thân vết thương trầm trọng, chỉ là thần cũng hưng nặng vô cùng, nặng sinh sinh chặn Thất thải Vũ Xà Thần công kích. Lang Cửu Nhãn trung hung quang lóe lên, hóa thành ngân sắc quang mang, xuất hiện tại Thất thải Vũ Xà Thần trước người, nhất trảo hướng về Thất thải Vũ Xà Thần đánh tới. "Lan đi." Giác rửi. Thất thải Vũ Xà Thần gầm lên giận dữ, hai cánh chấn động, lít nha lít nhít Thất thải chi quang hóa thành vô số Thất thải mũi tên hướng "Đương, đương, đương." Đang. Lang Cửu nhất trảo Thế nhưng lại uy nguyên bị hai đạo thất thải mũi tên xuyên qua thân thể, rọt rọt máu tươi từ thân thể chi trung tuôn ra, nhỏ xuống bên trên. Tiểu hắc nhất đạo thôn linh thần quang hướng về kia đầu thất thải vũ xạ thần xoẹt đi. Thất thải vũ xạ thần đầu thượng thất thải thần thương quang mang lướt lên, nhất đạo thất thải quang mang chợt đem tia thôn linh thần quang trực tiếp chặn đỡ. Thiên nhãn ngắc linh 1000 con ma nhãn quang mang lấp lánh, 1000 đạo vật vẹo quỷ dị nguyên rủa ma quang hướng về thất thải vũ, thất thải vũ động, thất thải thượng, 540 Vậy công thất thải vũ sát thần, ám độc hồng diệp cầm trong tay hai thanh dao găm, điên cuồng liên thứ, từng đạo duyệt sắc vô cùng đau mang từ phương hướng khác nhau hướng về thất thải vũ sát thần đâm tới. Thất thải vũ sát thần toàn thân thất thải quang mang lấp lánh, từng chui thất thải thương mang một phát, cùng ám độc hồng diệp đao mang đánh vào cùng một chỗ, đem ám độc hồng diệp công kích hết thảy ngăn lại. Thật là lợi hại, đây chính là ngụy thần hộ kỳ cường giả. Lấy một địch bốn, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi xuống không như thế, thiên xạ quang thân thể trì bên trên. Tại kia thần thánh chỉ dụ thuật lực lượng phía dưới, Lang Cửu, thiên xạ quang hai đại cường giả thương thế trên người cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng tự lạnh. Đáng chết. Dương Phàm, lần tiếp theo chúng ta gặp lại thời điểm, chính là của người ngày chết. Thất thải vũ xạ thân nhãn trung hung quang lóe lên, hai cánh chấn động, kia thất thải thần thương chi thượng vô số thất thải quang mang lấp lánh, nhất đạo thất thải chi quang ngưng tụ hình thành to lớn thương mang hư không, trong dữ, một tiếng, lánh, một một ngăn Tầmầm, kia một cây to lớn thương mang một kích vỡ vụn kia diện màu bạc cưỡng thuần, quán xuyên Lang Cửu thân thể nổ bể ra tới. Lang Cửu hai tay bị một kích độ tan, toàn thân tiên huyết phun trào, lồng ngực cũng bị văng ra một cái độc lớn. Nhất đạo thần thánh trì vũ thuật quang mang chiếu xạ tại Lang Cửu thân thể chi thượng, để thương thế của hắn nhanh chóng khôi hàn. Lệ tửm. Những vết vật kia đô chết được quá sớm. Thất thải vũ xạ thần nhãn chung lực qua một tia thiết hận, toàn thân thất thải quang đã rơi vào hạ phong tiếp tục chiến đấu số dưới. Một khi thần hơi không cẩn thận, thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Thất Thải Vũ Sà Thần, ngươi cái này tạp chủng, vẫn là lưu lại đi. Nhất cái băng lãnh bá đạo thanh âm từ hư không chi trung truyền ra, một cỗ hoàng kim chiến xa từ hư không chi trung hiện hiện, một tôn mặc hoàng kim chiến đến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến kích ngụy thần cường giả từ hư không chi trung hiện hiện, huy động chiến kích hướng về Thất Thải Vũ Sà Thần điên cùng chém xuống. Lưu lão quỷ, ngươi cũng dám đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thất Thải Vũ Sà Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bên người còn thất thải thần không chế lấy thất thải qua mang, phóng lên trời, cùng hoàng kim chiến hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, vô cùng kinh khủng xung kích ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, Thất thải Vũ Sà thần công kích rốt cục bị Lưu lão quỷ ngăn lại. Thiên Sả quang hóa thành một cơn gió mát, phản phật tuấn di xuất hiện tại Thất thải Vũ Sà thần thân về sau, trong tay Thiên Sả thần xoa hung hăng đâm xuống. Kia Thiên Sả thần xoa một chút quán xuyên Thất thải Vũ Sà thần hộ thể kết giới, đâm vào thần thể nội, từng đạo cường bạo vô cùng phong nhận Thất Thải Vũ Sát Thần gầm lên giận dữ, toàn thân thất thải quang mang lấp lánh ngưng tụ hình thành vô số thất thải quang thương, hướng về Thiên Sả Quang đâm tới. Thiên Sả Quang thân hình nhanh lùi lại, huy động Thiên Sả Thần Soa hình thành một mảnh cuồng bạo vô cùng phong bạo, ngăn cản kia vô tận thất thải quang thương đánh kích. Ha ha ha, Thất Thải Vũ Sát Thần, ngươi đối thủ là ta à? Lưu Lão Quỷ cất tiếng cười to, trong tay hoàng kim chiến kích khống chế lấy hoàng kim thần quang, xuất quỷ nhập thần hướng về Thất cũng là Vân Chi Đế quốc đời thứ nhất khai quốc thái tổ. Thần sáng lập Vân Chi Đế quốc chi hậu, cũng không có lưu lên đế vị, mà là thường xuyên bế quan khổ tu, truy cầu lực lượng càng thêm cường đại. Thân bất chi vị Vân Chi Đế quốc đánh chết nhiều ít địch nhân đáng sợ, thực lực mạnh mẽ tuyệt luân, không kém chút nào Thất Thái Vũ Sà Thần. Thất Thái Vũ Sà Thần đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng ngăn cản được Lưu lão quỷ công kích. Thiên Sà Quang, Lang Cửu, Tiểu Hắc, từ một chút nhiều hơn vô số vết thương. Khí tức cũng biến thành không ngừng suy yếu. Lưu lão quỷ, cốt ngay cho ta, nếu không, chúng ta liền cùng một chỗ đồng quy vu tận đi." Thất thải vũ xả thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, toàn thân thất thải quang mang lấp lánh, huyết mạch thiêu đốt, cả người một chút đầu nhập vào kia một cây thất thải thần thương trung. Kia thất thải thần thương một chút hóa thành vô tận thất thải lưu quang, hướng về Lưu lão quỷ điện cuồng đậm tới. "Liêu mạng sao? Người cái này điên." Lưu lão quỷ trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt trọng, thân hình một bên Trình Lệ Tất Thải Vũ Sa thần liều chết một kích, phản tay nhất kích đâm ra, nhất đạo vô cùng kinh khủng hoàng kim quang mang hung hăng đâm vào Tất Thải Vũ Sa thần biến thành Tất Thải Lưu Quang chí thượng, đem kia Tất Thải Lưu Quang trực tiếp trọng thương. Một tôn ngụy thần hậu kỳ cường giả liều chết một kích, Lưu lão quỷ cũng không dám liều mạng. Dù sao thần thân là Vân Chi Đế quốc chí chủ, không thể có thể làm cho mình tùy tiện nhận trọng thương. Dương Phạm một tiếng quát chói thai, thiên xà quang. Vâng, chủ nhân. Thiên xà nhãn đồng dạng động, độ, toàn thân trào, một chút hỏa làm thể. Kia tiên giả thần xoa quang mang lấp lánh, một chút hóa thành một đầu to lớn vô biên thái sơ tiên giả, hướng về kia đạo thất thải lưu quang đánh tới. Ầm ầm. Kia thất thải lưu quang cùng thái sơ tiên giả hung hăng đụng vào, nhau, thái sơ tiên giả một chút sụp đổ. Tiên giả thần xoa chi truy cập thêm ra từng đạo vết rách, tiên giả quang thân thể cũng một chút thêm ra vô số vết thương, từ không trung chi trùng rơi xuống mặt đất, bản thân bị trọng thương, khí tức một chút rơi xuống đến bán thần đỉnh phong. Thần cũng bị lui trở về, toàn thân ra, mảng lớn máu tươi từ thân thể chi chúng phun ra ngoài, khí trở nên suy yếu vô cùng. Tiểu hắc nhất đạo thôn linh thần quang quanh ra, trực tiếp đánh vào thất thải vũ xạ thần thân thể chi bên trên. Kia thất thải vũ xạ thần thân thể cứng đờ, một tia trong suốt hồn thể ly thể một tia. Kia thiên nhãn ác linh ngàn con ma nhãn mở ra, từng đạo vận vẹo quỷ dị mượn rủa chi quang một chút chiếu xạ tại thất thải vũ xạ thần thân thể chi bên trên. Tại kia các loại nguyên rủa lực lượng phía dưới, thất thải vũ xạ thần thân thượng cũng rốt cục hiện ra một tia nguyên rủa sứ khối, khí tức cũng biến thành suy yếu. Ám nữ, đâm, nội, nháy ra ngoài, chui Lần nữa đem đầu kia Thất thải Vũ Xà Thần suy yếu nhất trọng. Chương 541, chém giết Thất thải Vũ Xà Thần. Lang Cửu toàn thân bao phủ tại màu bạc quang huy chi trùng, một nháy mắt xuất hiện tại Thất thải Vũ Xà Thần đầu lâu chi thượng, khởi động ngụy thần kỹ năng Viêm cương phá, háo miệng nhấp nhanh, nhất đạo ngân sắc cùng màu đỏ hỗn hợp kinh khủng cổ sáng trong nháy mắt đánh vào Thất thải Vũ Xà Thần đầu lâu chi thượng, đem Thất thải Vũ Xà Thần đầu lâu trong nháy mắt hóa khí. Hóa 20 vạn ra Dương đưa ra đến đầu kia Thất thải đó duỗi tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra thất thải vũ xạ thần huyết mạch. Thất thải vũ xạ thần vậy mà chết. Ta Vân Chi Đế quốc rốt cục mất đi nhất cái hòa lớn. Lưu lão quỷ nhìn xem kia vẫn lạc thất thải vũ xạ thần ánh mắt lộ ra một tia thoải mái chi sắc. Dị chủng chi trung mặc dù đại bộ phận cừu thị nhân tộc, bất quá dị chủng ở giữa đồng dạng vì các loại lợi ích, tranh đấu chém giết không tu. Thường xuyên tiến công nhân loại dị chủng mị thần số lượng cũng không tính thái nhiều. Nhất, nhất chính là cái này thất thải thần. Hiện tại thần lạc, để Lưu lão thở giải một hơi. Đa ngài xuất thủ tương trợ. Nếu là ta không có đoán sai Ngài hẳn là Vân Chi Đế quốc thái tổ bệ hạ a. Dương Phạm thi triển thần thánh chỉ dụ thuật đem Lang Cựu thân nhóm chữa khỏi một vòng chi hậu, nhanh chân đi vào Lưu lão quỷ trước người nói. Lưu Thiết mỉm cười, nhìn một bên bốn tôn ngụy thần cường giả nói, "Không sai, ta là Vân Chi Đế quốc đời thứ nhất thái tổ Lưu Thiết. Bác Vương Dương Phạm, rất hân hạnh được biết ngươi. Bọn hắn đều là tùy tùng của ngươi." Dương Phạm nói, "Không sai, Thần nhóm đều là người theo đuổi của ta." Lưu Thiết cảm khái nói, "Lợi hại, thật sự là anh hùng gia thiếu niên. Ta lúc đầu tại lớn như vậy thời điểm, còn vẹn vẹn chỉ là một gã đại nguyên năng tông sư." Dư Phạm Nhãn trung lực qua một tia cảnh ra nói, "Ngài sao có thể như vậy cùng thì đổi tới cái này lý? Từ khi ngươi chém giết Thiên Sà lão tổ thần nhóm tin tức chi hậu, ta liền từ đế đô rời đi, chạy tới cái này lý. Ta đoán được Thất thải Vũ Sà thần thần nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Ta dự định tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, cứu ngươi nhất mệnh. Dù sao, ngươi thế nhưng là ta Vân Chi đế quốc mạnh nhất thiên tài, cũng là ta Vân Chi đế quốc bác vương." Lưu Thiết mỉm cười, Nhãn trung chấp động lên vẻ hài lòng, "Duy vừa ra có ta dự liệu là, ngươi tùy tùng cùng đại." Dư nói, "Thái tổ bệ hạ, ta muốn hỏi ngài, đến đâu lý có thể lấy tới chiến sĩ, pháp sư?" Chỉ liệu sư cái này 3 loại truyền thừa siêu phẩm thần dược. Siêu phẩm thần dược. Cái này ba loại siêu phẩm thần dược chỉ có tại Thương Tinh giới nhất mầu mỡ chi địa tại hội đàn sinh. Bọn chúng cơ bản thượng đô nắm giữ tại tứ đại dị chủng hoàn tộc, các đại vương tộc cùng chân thần gia tộc tay chung. Tại ngoại giới cũng chỉ có tại một chút cấm địa cùng tuyệt địa chung mới có. Nếu như ngươi muốn đạt được siêu phẩm thần dược, có một chỗ tương đối đáng tin tệ. Lưu Thiết Trừng ngâm nhất sẽ bắt đầu nhất vừa phân tích. Ầm ầm, ầm ầm, Ngay tại cái này thì bầu trời ở giữa đột nhiên trở nên một mảnh đen bóng tối bao trùm đại địa, bầu trời chi trùng. Sấm sét vang dội, vô cùng kinh khủng tiếng sấm không ngừng vang lên. Một cỗ lại một cố bên ngông vô mô biên, làm cho người e ngại khí tức khủng bố từ thương khung chỗ sâu nhất chuyển đến. Thương khung chi trung, bỗng nhiên một chút vỡ ra một đầu lại một đầu khe hở. Một quả lại một quả lưu tinh từ những cái kia khe hở chi trung đạt ra, hướng về đại địa rơi xuống. Không được, thiên liệt. Những tên kia bắt đầu xâm lấn chúng ta thế giới. Lưu Thiết sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hướng về một viên sao băng phương hướng bay đi. Dương hơi vi ngâm nhất sẽ, cũng đi theo Lưu Thiết hướng về kia lưu tinh bay đi. Kia một viên sao băng rơi xuống tại nhất tòa ám độc ma tộc thành thị chi trung. Một đoàn mây hình nấm tại tòa thành thị kia chi trung từ từ bay lên, vô cùng kinh khủng xung kích ba đem hơn phân nửa thành thị đô hoàn toàn phá hủy. Kia bụi mù còn không có hoàn toàn tan đi, một đầu thân cao trăm mét, mọc ra một viên đường lang đầu lâu, toàn thân mọc ra mấy chục đầu đao cánh tay, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu xanh giáp sắc ma trùng tộc bán thần cường giả một chút hiện hiện. Nơi này chính là thương tính giới. Nên hành động. Ta nhất định hội hoàn thành chủ ta mệnh lệnh. Bất quá, trước lúc này, vừa vận đem tòa thành thị này nhân hết thể ăn, khôi phục một chút thực lực của ta. Đầu kia toàn thân trưởng mãn vô số cánh tay ma tộc bán thần cường giả nhãn trung lướt qua một tia tham lam. Hai cánh chấn động, hướng về tòa thành thị kia nhân khẩu dày đặc chi địa bay đi. Đi chết. Nhất đạo hoàng kim kích mang từ trên trời giáng xuống, chẳng tại đầu kia ma chủng tộc bán thần thân thượng, đem đầu kia ma chủng tộc bán thần một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Lưu Thiết với tay, đem đầu kia ma chủng tộc bán thần thi thể hút vào tay trung, thu nhập chữ vật bảo vật bên trong. Dương Phàm khẽ chau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy từ trên trời giáng xuống? Dương Phạm lương tựa theo trong minh minh thiên cấp chi lực rõ ràng cảm giác được, những cái kia từ không trung chi chung rơi xuống những cái kia lưu tinh đều là bán thần thần cấp đếm được cường giả bố chẳng những là chiến trường phương bắc, Dương Phạm mơ hồ cảm giác được, tại càng xa xôi, đâu có vô số bản thần, ngụy thần cường giả từ không trung chi bên trong những cái kia khe hở chi chung rơi xuống, giả làm cho người ta tuyệt vọng. Lưu Thiết thật dài thở dài, nhãn chung lướt qua một tia ngưng trọng, "Thiên liệt, tiếp nạn chi ngày đến đến rồi." Dương Phạm nói, "Thiên liệt rồi? Tiên là có ý gì? Chúng ta thương tinh giới sự thật thượng bị thần giới, ma giới bên trong hứa nhiều chân thần cường giả, cùng số tôn chân thần chi thượng kinh khủng tồn chăm chăm lên. Chúng ta thương tinh giới chân thần đô tại giới mượn thế giới chí lực, cùng những cái kia ma giới, thần giới kinh khủng tồn tại chống lại. Tiến nhất lực khai. Liên mang ý nghĩa ma giới, thần giới những cái kia kinh khủng tồn tại, đem giới bit đánh ra hứa nhiều khe hở, những khe hở kia đủ để cho bản thần, thậm chí là ngụy thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại giáng lâm chúng ta thế giới này. Thần giới, ma giới chính là, là nằm ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm hai đại thế giới, tại kia hai cái cao đẳng thế giới chi trung, cường giả như mây. Bán thần, ngụy thần cấp đếm được cường giả càng là nhiều không đếm số. Những cái kia bản thần, ngụy thần giáng lâm chúng ta thế giới chi hậu, liên hội đại lượng đồ sắt chúng ta thế giới bảng thổ cư dân, tiến hành các loại nghi thức, phá hư giới bit. Một khi giới bích bị phá hư tới trình độ nhất định, ma giới, thần giới thật thần cấp cường giả liền có thể bản tôn dáng lâm chúng ta thế giới. Vậy đối với chúng ta thế giới đến nói, chính là một trận mặt ngày hạo kiếp. Lưu Thiết trầm rãi nói, thương tinh giới chính là trung quanh khôi phục hạch tâm của thế giới, tại thương tinh giới chung chân thần cường giả số lượng tại 10 tôn trở lên. Thế nhưng là thương tinh giới chân thần số lượng so với thần giới, ma giới căn bản không đáng giá nhất tới. Dù sao thần giới, ma giới chính là vạn giới trung tâm, hội tụ vô số thế giới chân thần cường giả, thậm chí có chân thần chi thượng tinh khủng tồn tại. tại. thương tinh giới trung, bán thần cường giả đã là đỉnh tồn tại. Thế nhưng là ở tại thần giới, ma giới chi trùng, bán thần cường giả căn bản tính không thượng cái gì. Chân thần cường giả bản tôn Giang Lâm. Dương Phàm Văn luôn cũng không nhịn được ra đầu vi vi luôn lên. Chương 542, tiểu hắc tiến hóa. Chân thần cường giả nhậm sao một tôn đô cường hành đế luân, Dương Phàm thực lực bây giờ tại chân thần trước mặt cũng căn bản không chịu nổi một kích. Coi như hùng có nhân tộc thượng cổ lục hoàng cái kia cấp đến được thực lực, nếu là không dung hợp thương tinh giới thế giới hắc tâm, tại chân thần cường trước mặt cũng đồng dạng không chịu nổi một nhiều cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn. Dương Phàm, ta hiện tại liền phải trở về đế đô thủ hộ. Chính ngươi cẩn thận. Nếu như ngươi nghĩ muốn tìm siêu phẩm thần dược, có thể đi Thương Tinh Chi Sơn. Thương Tinh Chi Sơn, ở vào Thương Tinh giới trung ương. Xưa kia ngày đã từng là chư nhiều chân thần chiến trường, tại Thương Tinh Chi Sơn trùng, trải rộng các loại quỷ dị cùng nguy hiểm, cũng tương tự ẩn chứa hứa nhiều đại cơ duyên. Kia lý cũng là chúng ta nhân tộc thượng cổ lục hoàng tìm kiếm được Thương Tinh giới thế giới Hạch Tâm địa phương. Nhân tộc thượng cổ lục hoàng, chính là tại Thương Tinh Chi Sơn trùng tìm được Thương Tinh giới thế giới Hạch Tâm, đồng thời hợp thế giới Hạch Tâm, mới có được cùng các tộc chân thần chống lại lực lượng. Giới Bích đã bị chư thần vỡ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Tinh Chi Sơn hẳn là hội xuất hiện lần nữa. Tại Thương Tinh Chi Sơn chỗ sâu nhất, có lẽ sẽ có thế giới mới hạch tâm sinh ra. Bất quá, tình báo này, gì chúng bên trong cường giả đỉnh cao nhóm đều biết. Những cái kia xâm lấn chúng ta thế giới bán thần, Ngụy Thần cường giả cũng biết, kia Thương Tinh Chi Sơn tuyệt đối 10 phần nguy hiểm. Lưu Thiết thân hình thoát một cái, cỡi lên hoàng kim chiến xa, hóa thành nhất đạo hoàng kim quang mang hướng về Đế Đô phương hướng bay đi. Thương Tinh Chi Sơn, trước lúc này, vẫn là trước đêm những này dáng lâm bán thần cùng Ngụy Thần cường giả xử lý, tăng lên thực lực của ta chi hậu, mới tiến vào Thương Tinh Chi Sơn tương đối thỏa đáng. Dương Phạm Nhãn trung hàn mang lóe lên, hướng lên bầu trời chi trông được đi chỉ gặp từ không trung trung, từng quả lưu tinh không ngừng từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa trì bên trên. Nơi này là lãnh địa của ta, các người muốn phá hư lãnh địa của ta, vậy liền hết thảy đô đi chết đi. Dương Phạm thân hình thoát một cái, hướng về kia chút lưu tinh bay đi, tại nhất tòa tàn phá thành thị trước. Một đầu mọc ra ba đầu đuôi bò cạp, thịt viên sọ, toàn thân còn quấn đáng sợ ma khí bán thần từ nhất cái hố cực lớn chi trung hiện hiện, nhãn trung chớp động lên giữ tợn hung quang, lạnh lùng nói, tiện chủng đi. Các đô sẽ thành vĩ đại đại nhân trong miệng mỹ thực. Bản thân, đáng chết kia là bản thân. Tại sao có thể như vậy? Cái này Lý có thể bắt Vương lãnh địa. Tại tôn này bán thần kinh khủng uy áp phía dưới, cả tòa thành thị trung còn sót lại đám người đô toàn thân run lẩy bẩy, nhãn trung chớp động lên vẻ sợ hãi. Đầu kia bán thần lời còn chưa nói hết, nhất đạo cự đại phong nhận từ trên trời giáng xuống, đem đầu kia bán thần chém thành hai đoạn. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cũng dám đến chủ ta lãnh địa Dương ai. Hư Không Chi Trung, thiên xà quang một chút hiện ra thân hình, quan sát đầu kia ma tộc bán thần thi thể, với tay, một đạo quang mang lên, đem đầu kia ma tộc thần thi thể thu nhập tay trung. Vương dưới thủ. Vương và Vương Vạn Tuế, Vạn, thuế vạn, vạn thuế. Toàn thành thị kia bên trong cư dân gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, điên cuồng kêu to lên. Thiên xà quang thân hình thoát một cái, một chút từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Thân nhiệm vụ rất nặng, phải không ngừng đi chợ, đi săn giết những cái kia từ trên trời giáng xuống bản thần. Tại một chỗ thành thị trung, một đầu mọc ra bỏ cạp đầu lâu, nửa người dưới chính là một thất ma mã bán thần bị lang cừu nhẹ nhõm nhất chào đánh nát đầu. Một chỗ sa mạc vĩ diện, ám độc hồng diệp một đao nhẹ nhõm chém xuống một đầu nửa thần ma đầu rắn. bản tôn thì là dấu ở một gian bên trong mật thất. Tôi động cao cấp thiên cơ thuật, chỉ dẫn lấy giới chướng Tam Đại Ngụy Thần Cường giả ra ngoài diện sắt đắp xuống hắn lãnh địa bên trong bản thân. Tại Dương Phàm mệnh lệnh phía dưới, Lang Cửu thần nhóm ba người mới không ngừng chém giết lấy những cái kia từ thần, ma lượng rối ráng lâm bản thần, thu được khổng lồ tư nguyên. Đó là cái gì? Ám độc hồng diệp tại thiên không chi bên trong phi hành, đột nhiên ở giữa, tâm trung báo động đại thịnh. Thần hướng về phương xa nhìn lại, chỉ gặp phương xa bị từng đợt quỷ dị mê vụ phủ, tản ra một loại quỷ dị, không rõ khí tức nguy hiểm. Ám chính là ngụy được giả, năng lực biết đồng dạng 10 phần kinh khủng, có thể dễ như trở bàn tay che cái thiên lý phàm phi. Thế nhưng là thần cảm giác lực lại bị cái kia quỷ dị mê vụ che đậy, không cách nào xâm nhập mê vụ chỗ sâu. Ám độc Hồng Diệp cấp tốc thông qua bí bảo báo cáo, "Chủ nhân, ta là Ám độc Hồng Diệp, ta tại Kê Xả thành phụ cận. Kê Xả thành đã bị sương mù dày đặc vây quanh, ta không cách nào cảm giác trí mê vụ bên trong tình huống. Ta hoài nghi cái này lý có một tôn ngụy thần cử giả." Dương Phàm ánh mắt vi vi ngưng tụ, "Kê Xả thành, cái chỗ kia chưa từng xuất hiện tại ta thiên cơ cảm giác trí bên trong, cũng chính là nói, kia Lý Giáng Lâm không phải bản thân, mà là một tôn ngụy thần." Dương thuật đã 10 phần kinh khủng, Những cái kia rơi xuống tại hắn lãnh địa bên trong bán thần nhóm hứa nhiều còn không có bộ phát hung uy, liền đã bị hắn phái ra tam đại ngụy thần cường giả nhẹ nhõm xử lý. Có thể làm cho Dương Phạm Thiên cơ thuật không cách nào cảm ứng tồn tại, cũng chỉ có ngụy thần cấp đến được tưởng giả. Dương Phàm trực tiếp nhất cái truyền tống, lấy ám độc hồng diệp vị tọa độ, một chút xuất hiện tại ám độc hồng diệp bên người. Dương Phàm nói, kia ly đúng là Kê Xà Thành, những cái kia mê vụ hẳn là linh vụ đi, Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hướng về Dương Phàm nói, không sai, những cái hẳn là linh vụ. Vĩ diện, rất có thể ẩn giấu đi một con cá lớn. Chủ nhân, ngươi vẫn là giúp ta tiến giai đi. Ta tiến hóa trở thành Ngụy Thần trung kỳ chi hậu, liền có thể giúp ngài càng nhiều." Nghèo. Tiểu Hắc nuốt vào cô dạ quỷ vương chi hậu, khoảng cách tiến giai Ngụy Thần trung kỳ cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. "Tốt." Dương Phạm hơi vi trầm ngâm nhất hội quả quyết nói, "Cùng Phi Thiên Ma Sả lão tổ thần nhóm một trận chiến chi hậu, trực tiếp thiết liệt, lưu thiết rời đi." Dương Phạm cũng đang tiêu hao thần thoại điểm tiến hóa số bang tiên xà quang chữa thương hoàn tất chi hậu, liền để giỡễu chướng Ngụy đấu, còn chưa kịp tăng lực. bị sương qua, thân một cái, từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Tại một gian bên trong mặt thất, Dương Phạm Tâm niệm vừa động, 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút chui vào tiểu hắc thể nội. Nghèo. Nghèo. Nghèo. quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Chủ nhân, tiểu hát toàn thân một chút hiện ra vô số chu ấn, khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng, dễ như trở bàn tay đột phá, tiến cấp tới Ngụy Thần trung kỳ. Thôn linh thần mèo, tiểu hắc, Ngụy Thần trung kỳ, Thần hạch tiến hóa suất 4.0, lực lượng 11 vạn, nhanh nhẹn 12 vạn, phòng ngự 11 vạn, tinh thần 11 vạn, chí lực 11 vạn, thể chất 11 vạn. Ngụy Thần kỹ năng linh thần chi tâm phẩm chất hữu. Tăng lên trên diện rộng liên quan đến linh thể, linh hồn kỹ năng nguy lực. Tiểu hắc tiến giai Ngụy Thần trung kỳ, liền nhiều hơn nhất cái linh thần chi tâm Ngụy Thần kỹ năng, đồng thời dư hai đại Ngụy Thần kỹ năng độ tăng lên tới hi hữu phẩm chất, để thần chiến lực bạo tăng một màn lớn. Tiếp tục. Dương Phàm đem kia hắc cám tạ Lang Vương huyết mạch hướng Lang Cựu thân thể chi thượng nhấn một cái, trực tiếp quán chú chung. Đồng thời tiêu hao 20 không điểm thần thoại điểm tiến hóa số không có vào Lang Cựu, thể lang cựu thân thể run toàn thân một chút dâng lên từng đạo màu đen Chương 543, nhau nhau tiến hóa rơi vô số màu đen khí tức tại Lang Cửu thân thể chi thượng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành từng đầu Hắc ám chí văn. Hắc ám cương viêm lang, Lang Cửu, Ngụy thần trung kỳ, thân hạnh tiến hóa suất 50, lực lượng 16 vạn, 4 vạn, nhanh nhẹn 17 vạn, 4 vạn, phòng ngự 17 vạn, 4 vạn, tinh thần 16 vạn, 4 vạn, trí lực 16 vạn, 4 vạn, thể chất 16 vạn, 4 vạn. Lang Cửu tiến hóa trở thành Ngụy thần trung kỳ chi hậu, 4 cái ngụy thần kỹ năng cũng đều tiến hóa đến thủ lĩnh phong chất, chiến lược bạo tăng một Quang, tới phiên ngươi. Dương Phạm duỗi tay tại Thiên Sả Quang thân thượng nhấn một cái, đem Phi Thiên Ma Sả lão tổ huyết mạch cùng Ngụy thần chi hạch một chút quán chú nhập Thiên Sả Quang thể nội. Từng đạo thần bí khó lường phù văn tại Thiên Sả Quang thân thể chi nội lên hiện, để thần khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Dương Phi Thiên Ma Sả lão tổ huyết mạch hoàn toàn luyện hóa chi hầu, Thiên Sả Quang khí tức cũng đã đến gần vô hạn Ngụy thần hậu kỳ. Thân hạch tiến hóa suất 59%. Quả nhiên, Ngụy thần cường giả càng đến hậu diện giả, 4. Khái, rút ra mà ra. Tuống Thiên Sả Quang thân thể chi thượng nhấn một cái. Thiên Sả Quang kêu thảm một tiếng, thân thể một chút hiện ra vô số vật bèo quỷ dị thất thải quan mang, từng cái nổi một hiện hiện, ngã xuống đất thượng thống khổ dãy trác. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 400 điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút không có vào Thiên Sả Quang thể nội. Tại kia thần thoại điểm tiến hóa đếm được tầm bổ phía dưới, Thiên Sả Quang thân thể dị biến một chút lắng lại, mấy hơi thở chi hậu, một cỗ ngụ thần hậu kỳ cấp đếm được kinh khủng động từ thân thể lan ra, đồng thời còn tại liên tục tăng lên, không lâu liền siêu việt thất thải vũ sát thần. Quang, ngụ thần hậu kỳ, thân hoạch tiến hóa suất 70. Lực lượng 35, 5 vạn, 20 vạn, nhanh nhẹn 36, 20 vạn, phòng ngự 36, 20 vạn, tinh thần 15, 8, 20 vạn, trí lực 36, 20 vạn, thể chất 36 vạn, 20 vạn. Nguyện thần kỹ năng phong nguyên trưởng khống phẩm chất lãnh chúa. Thiên xà quang tiến hóa đến nguyện thần hậu kỳ chi hậu, tứ lại nguyện thần kỹ năng đô tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất, đồng thời nhiều hơn nhất cái phong nguyên trưởng khống nguyện thần kỹ năng. Tiêu phong nguyên trưởng khống nguyện thần kỹ năng có thể để thiên xà quang đối phong l Đây cũng chính là nói, ta tay chung có chiến lược sự thật thượng đã vượt qua Vân Tri Đế quốc. Dương Phàm cảm giác có chút đau đầu, bất quá, ngụy thần tiến hóa cần nha tiêu hao tư nguyên nhiều lắm. Muốn để thân nhóm tiến hóa thành vị chân thần, cần tư nguyên càng là nhất cái thiên văn số tự. Tại thương tinh giới chung, vô luận thời đại nào, chân thần đô là nằm ở chối thức ăn đỉnh điểm kinh khủng tồn tại. Nhẩm sao một tôn chân thần đô vô cùng cường đại, chính là trấn áp một thời đại tuyệt thế bá chủ. Từ thượng cổ thời đại bắt đầu, thương tinh giới liền không có mấy chân thần sinh ra, kia chân thần sinh ra độ khó chí lớn, có thể thấy được luồn lốn. Nên đi bà kê xả thần tôn này ngụy thần xử lý. Dư Phạm Nhãn Trung Hàn mang nói lên, thân hình thoát một cái, từ nguyên địao biến mất không thấy gì nữa. Kê Xà Thành. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dư Phạm giống như U Linh xuất hiện tại Kê Xà Thành mê vụ trước đó, tại bên cạnh hắn còn cuốn tiên xà quang, "Lang Cửu, ám độc hồng diệp cái này tam đại nguy thần cường giả. Cái này nhất tòa mê vụ chi thành, dựa theo phổ thông phá cục phương thức, hẳn là chui vào Kê Xà Thành bên trong, đánh giết bên trong thành chủ." "Bất quá, ta tại sao muốn chui vào thành thị vĩ diện?" Quang, động ngay. Dư Phạm ánh mắt băng lãnh ra lệ. Thiên Nhãn Trung lên, lên trong tay thiên xà thần xoa nhất đầu lớn như thương khung thái sơ thiên xà một chút hiện hiện, hai cánh chấn động. Một trận vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bộc phát, bao phủ tại tòa kia mê vụ chi thành rộng diện. Phong bạo quét phía dưới, bao phủ tại kia mê vụ chi thành thượng mê vụ bắt đầu từng tấc từng tấc sụp đổ tiêu tán. Nhất tòa tử vô số huyết hồng sắc mạch máu cùng các loại huyết độc làm nền mạt thành, phảng phất ngưng tụ thế gian vô số gán độc cùng tuyệt vọng huyết độc chi thành một chút hiện lên ở dương phàm nhãn đầu thân cao tới vài mét, thân mọc ra vô Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không tiến bảo? Vì cái gì? Ngươi không theo chúng ta chết chung? Vì cái gì không cứu chúng ta? Ta thật thống khổ. Tại kêu Huyết Nục Cự Nhân Thần Thượng, một chút hiện ra vô số quỷ dị vô cùng mà khủng, phát ra từng cái thế lương dữ tận tiếng kêu thảm thiết. Vô số quán độc kêu thảm cùng nguyên rủa từ đầu Kiêu Huyết Nục Cự Nhân Thần Thượng lan tràn ra, hình thành nhất đạo nguyên rủa âm thanh ba hướng về Dương Phàm quét sạch mà đi. Sử lý thần. Dương Phàm vung lên tay, xung của hắn, những cái kêu kêu lên trong tay Thiên Sả thần sao. Kia một đầu thái sơ thiên xà bỗng nhiên hiện hiện, hướng về kia đầu huyết nục cự nhân lãnh tới. Đầu kia huyết nục cự nhân toàn thân huyết sắc đường vân nổi lên, xuề năm ngón tay. Khắp thiên huyết quang từ kia huyết nục chi thành trung phun ra. Kia vô số huyết quang chi trùng, một quả lại một quả đầu lâu hiện hiện, ẩn chứa đủ loại tà ác quán độc uyển dụa hướng về thiên xà quang đánh tới. Kia thái sơ thiên xà hướng về huyết quang bổ nhào về phía trước, vô số phong nhận trong nháy mắt bộc phát, đem những cái quang, đầu lâu cùng, hết thể, hết thể cùng đầu thượng, đầu vụ, ra ngoài. Chỉ là vô luận kêu phong nhận như sao chẳng kích, đầu kêu huyết nục cự nhân trên người huyết nục như là vô cùng vô tận, không ngừng tái sinh, phản phất một tôn hoàn toàn giết không chết huyết nục cự nhân. Đầu kêu huyết nục cự nhân thân thượng hồng quang loại lên, cùng tòa kêu huyết nục chi thành hòa là một thể, hóa thành một viên to lớn vô cùng huyết cầu phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời chi chung bay đi. Lan cửu nhãn chung hung quang loại lên, một chút biến hóa thành một đầu thân dài cao tới vạn mét, toàn thân khắc do hát cám chi, huyết cầu chi bên trên Viên kia huyết cầu đống chốc bị lang cựu công kích xuyên qua, mảng lớn tiêu hát huyết nhục khối vụn từ không trung chi chung rơi xuống, lực lượng ba động lại mảy may không giảm, hiển nhiên không có có nhận đến thương tổn quá lớn. Nghèo! để cho ta tới. Miêu bá thiên ra sân. Nghèo! Tiểu hát một chút từ dương phàm tóc chi trung muốt qua mà ra, nhất đạo thôn linh thần quang chán hướng về hư không chi bên trong viên kia huyết cầu đánh tới. Không. Nhất cái vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ viên kia huyết cầu chi trung hiện hiện, huyết cầu một chút tản ra, mảng lớn mảng lớn huyết khối vụn từ trên trời giáng xuống rơi xuống bên trên. Tại kia huyết cầu chi chung, một cái kia huyết nục cự nhân trực tiếp hiện hiện, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, trở nên suy yếu hơn nhiều. Chương 544, xong đầu Ma Lang. Thiên Sả quang vung lên trong tay Thiên Sả thần xoa, vô số cường bạo vô cùng phong nhận điên cuồng trảm tại đầu kia huyết nục cự người thân thể chi bên trên. Đầu kia huyết nục cự thân thể người lần nữa bị chém rách ra vô số vết thương, nhưng hậu bắt đầu bản thân chữa trị. Nghèo. Tiểu Hắc lần nữa nhất đạo thôn linh thần quang hung hăng đánh vào đầu kia huyết nục cự người thân thể chi bên trên. Đầu kia người thân thể run lên, một chút vỡ ra vô số khối vụn. Một tôn mọc ra chín cái mặt cổng. Toàn thân trong suốt, tản ra từng đợt vận vẹo quỷ dị khí tức mỹ thần trung kỳ ác linh bỗng nhiên hiện hiện, hướng lên bầu trời chi trung điên cuồng bay đi. Nghèo. mau tới đây. Tiểu Hắc Nhãn trung hung quang lóe lên, nhất đạo thôn linh thần quang trong nháy mắt đánh vào đầu kia mỹ thần trung kỳ ác linh thân bên trên. Đầu kia mỹ thần trung kỳ ác linh thân thể bỗng chốc bị vành ra một cái động lớn, màu đen linh tính khí tức từ đầu kia ác linh thân thể chi trung không ngừng tản mắt ra, nhưng hậu một trận vận mèo, hướng về tiểu Hắc bay đi. Dừng tay. Ta là linh thành chi chủ độ hạng. Ngươi nếu là ta, vị đại linh thành chi chủ giáng lâm thế gian này, nhất định sẽ đối với ngươi hạ xuống nguyên lần rủa, để ngươi cùng ngươi thân cận tất cả mọi người vĩnh sinh vĩnh thê lâm vào thống khổ cùng tuyệt vọng chung. Đầu kia ngụy thần trung kỳ ác linh toàn thân vặn vẹo thê lương quát. Dương Phàm Hiếu kỳ nói, "Linh thành chi chủ, thần là chân thần sao?" Đầu kia ác linh nghiêm nghị quát, "Không sai. Vĩ đại linh thành chi chủ chính là một tôn vĩ đại vô cùng thật thần cấp cường giả. Thần uy năng che cái 3000 thế giới, chỉ có hầu dương tặng thần, mới có thể thu hoạch được vĩnh sinh." Dương Phàm thản nhiên nói, động tay, thiên xà một chút hóa thành một cơn gió mát. Xuất hiện tại đầu kia Ngụy Thần trung kỳ ác linh trước người, tay trung thiên xà thần xoa hung hăng đâm vào đầu kia ác linh thân thể chí bên trên. Tường đạo vô cùng kinh khủng phong nhận một chút tại đầu kia ác linh thân thể bộc phát, điên cuồng cắt đầu kia ác linh bản nguyên. Thiên xà quang chấp trưởng phong quyền lực có thể, cũng khắc chế ác linh nhân tuyển tốt nhất. Bất quá thần đã tiến hóa trở thành Ngụy Thần hậu kỳ cường giả, một kích phía dưới, uy năng đồng dạng kinh khủng tuyệt luân, nhất tử đả thương nặng không có huyết lên, số Tiểu Hắc phần bụng một chút phồng lên, ánh mắt lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Như vậy nhiều Ngụy Thần, bán thân giáng lâm Thương Tinh giới, đối thương tinh giới đến nói đúng là một cái kiếp nạn. Dương Phạm ánh mắt tại kia vết nục chi thành nơi ở nhìn lại, ánh mắt vi vi ảm đạm. Đầu tiên Ngụy Thần Ác Linh một hơi đem Kê Xả thành bên trong mấy ngàn vạn trí tuệ sinh mệnh hết thảy thôn phệ, mới có được cùng Thiên Sả Quang chống lại thực lực. Tại Kê Xả thành cái này tòa siêu cấp thành lớn vĩ diện, cũng có đại nguyên tôn những cái kia đại mặt, như là sâu kiến, căn bản không chịu nổi một kích. Dương Phạm trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất bách, những người phàm tục kia tại dị giới Ngụy Thần trước mặt không chịu nổi một kích, huyền nhược sâu kiến. Mà chúng ta tại chân thần trước mặt, đồng dạng không chịu nổi một kích, huyền nhược sâu kiến. Nếu là dị giới chân thần hàng thế, có thể bảo hộ ta, cũng chỉ có chúng ta. Nhân tộc mặc dù có Tam đại chân thần cường giả thủ hộ. Thế nhưng là Dương Phạm cùng nhân tộc Tam đại chân thần đô không có giao tình. Những cái kia dị giới chân thần cường giả nếu là dáng Lâm Thương Tinh giới, Dương Phạm sinh tử liên hội rơi vào những người khác một ý niệm. Thương Tinh chi sơn. Dương Phạm thấp giọng lấy cái tên đó, nhiên thì tâm trung sinh ra thiên cơ cảm ứng. Kia bên trong là tuyệt địa, cũng là hy vọng chi địa. Kia lý sát thực có được ta tiến giai ngụy thần hy vọng, cũng tương tự ẩn chứa đáng sợ vô cùng hung hiểm. Dương Phàm hơi vi chấm ngẫm nhất sẽ, nhãn trung chợt lướt qua một tia quả quyết chi sắc, đem những cái kia dáng lâm dị rồi bán thần cùng ngụy thần hết thảy xử lý, ta liền tiến về Thương Tình chi sơn. Bắc Vương bệ hạ, ta tại trống linh thành trung quanh phát hiện một tôn song đầu ma la ngụy thần, xin ngài mau chóng trợ giúp. Tại Dương Phạm trong tay nhất cái thủy biểu thượng mang lên, từ trung truyền ra nhất cái vô cùng Tại trường phương bắt Dương địa trung, trải nhãn tuyến của hắn, chỉ cần những cái kia ngụy thần cường giả vừa xuất hiện, liền sẽ có nhân thông trì hắn. Lại một tôn ngụy thần cường giả. Dương Phàm trong mắt Hàn Quang lóe lên, một chút khởi động chuyển tổng kỹ năng, thân hình nhất cái mơ hồ từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Trống Linh thành hướng tây bắc thiên lý nhất tọa động quật nhất cái tế đàn thượng, Dương Phàm thân hình nhất cái mơ hồ trực tiếp hiện hiện, nhưng hậu một chút bay ra cái kia động quật, đi tới bầu trời chung. Tìm được. Dương Phạm bay đến bầu trời chung, khởi động động sát kỹ năng, hướng về phương xa nhìn qua, liếc mắt liền thấy một tôn mộc gia hai cái đầu, thân dài cao tới 100 mét, khuôn mặt hung tàn dữ tợn đầu ma tại kia thành bên trong Kia xong đầu Ma Lang hai cái đầu mở ra, hóa thành hai cái to lớn lỗ đen, hướng về trống linh thành nội hút đi. Lít nha lít nhít nhân loại, thiên xà tộc chiến sĩ tinh nhuệ nhao nhao bay vào đầu kia xong đầu Ma Lang nhục trùng, biến thành thần mồi ăn. Đầu kia xong đầu Ma Lang toàn thân còn cuốn ma khí cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Những cái kia từ thế giới khe hở chi trung giáng lâm bản thần, Ngụy thần các cường giả sự thật thượng đã bị thương không nhẹ thế, thực lực cũng tại điên phong kỳ. Thân nhóm chỉ cần thôn vẻ thương tinh giới trí tuệ sinh linh, liền sẽ thông qua đủ loại bí pháp nhanh khôi phục thực lực của mình. Dương phàm ánh mắt vi, vi tụ ra lệ, Ngụy thần kỳ Đầu này xong đầu Ma Lang còn rất mạnh. Xử lý thần. Thiên Sả quang nhãn trung hung quang lóe lên, cầm trong tay Thiên Sả thần xoa hung hang đâm xuống. Vô số cùng phong hiện hiện, một đầu thái sơ thiên sả hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hướng về kia đầu xong đầu Ma Lang đánh tới. Ngụy Thần Hậu Kỳ cường giả. Đáng chết, thương tinh giới không phải rất yếu tiểu sao? Làm sao tại cái này lý sẽ xuất hiện Ngụy Thần Hậu Kỳ cường giả? Vận khí của ta làm sao kém như vậy? Đầu kia xong đầu Ma Lang sắc mặt đống nhiên thì lại biến, toàn thân ma văn lánh, lên, phản liên tục xốc địa hướng về phương xa bỏ chạy. Kỳ thái sơ thiên xà biến thành hư ảnh một chút nhào vào đầu kia song đầu Ma Lang thân thượng, cuồn bạo vô cùng phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại đầu kia song đầu Ma Lang thân thượng, đem đầu kia song đầu Ma Lang thân thượng chém ra vô số vết thương sâu tới xương. Kia song đầu Ma Lang lại cũng không quay đầu lại hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Thân đến từ nhược nhục cường thực ma giới, tự nhiên rõ ràng những cái kia ngụy thần hậu kỳ cường giả chỗ kinh khủng. Thân nếu như dừng lại, hơi không cẩn thận liền chỉ có một con đường chết. Đi chết. Lang một chút xuất hiện tại kia song đầu Ma Lang vong lộ tuyến, há miệng một cái, một đạo quang trụ hướng về đầu Ma Lang tới. Đáng chết. Tiên song đầu ma lang hai cái đầu sợ há miệng ra, hai đạo tất hắc ma trụ hướng về Lang Cửu đánh tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, Lang Cửu phun ra cổ sáng bị trực tiếp đánh tan. Bản thân hắn cũng bị nhất đạo màu đen ma trụ giơ ba quanh trung thân thể, thân thượng thêm ra một vết thương, cùng thì bị quỷ dị đáng sợ mà khí ăn mòn. Meo. Tiểu hắc một chút hiện hiện, nhất đạo tôn linh thần quang hướng về kia tiên song đầu ma lang đánh tới. Chương 545, lại chạm thần, đầu kia đầu ma thân thể cứng đờ, hành động dừng lại một mắt, trong mắt lộ ra một tia vẻ khổ. Liền trong khoảnh khắc đó, Thiên Sả Quang như là như gió xuất hiện tại đầu kia song đầu Ma Lang trước người, huy động thiên sả thần xoa một chút đâm vào song đầu Ma Lang thể nội. Tường đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt tại kia song đầu Ma Lang thể nội bộc phát, đem tôn này song đầu Ma Lang thân thể chém rách ra. Tôn này song đầu Ma Lang một mặt thống khổ, hai cái đầu lượn về thiên sả quang phun một cái. Hai đạo ánh sáng đen kịt trụ hướng về thiên sả quang đánh tới. Tường đột cuồng phong gào ghét, nhất cái phong chi kết giới vẩn quanh tại thiên sả quang bên người. Kia hai đạo ánh sáng đen trụ phong chi kết giới thượng, một chút sụp đổ vỡ nát, không cách nào tổn thương thiên sả quang may may. Ám độc hồng diệp giống như ưu linh xuất hiện tại song đầu Ma Lang bên bụng, giao gam hung hăng mà đâm vào tôn này song đầu Ma Lang thể nội, đáng sợ vô cùng kịch độc một chút tràn vào song đầu Ma Lang thể nội, ăn mòn tôn này song đầu Ma Lang thân thể. Tôn này song đầu Ma Lang kêu thảm một tiếng, nhất tảo hướng về Ám độc hồng diệp lệnh tới. Ám độc hồng diệp song nhận sen lẫn ngăn tại song đầu Ma Lang chảo trước đó. Ầm ầm. Ám độc hồng diệp dống chốc bị kia song đầu Ma Lang nhất tảo đánh phi, từng đạo ma khí rơi vào thần thân thể chi thượng, bắt đầu ăn mòn thần thân thể. Đi chết. Lang Cửu chất động, một chút bắt này song đầu Ma Lang, hướng thượng điện của mình ném. Ầm Lại điểm một chút vỡ ra, tôn này xong đầu ma lang một chút phun ra một ngụm huyết tiễn. Thiên xà quang trong tay thiên xà thần xoa một chút đâm vào tôn này xong đầu ma lang một cái đầu lâu trí thượng, tôn này xong đầu ma lang một cái đầu lâu trong nháy mắt bị vô số phong nhận chặt đứt, rơi xuống bên trên. Nghèo. Tiểu Hắc hét lên một tiếng, nhất đạo thôn linh thần quang hướng về kia tôn xong đầu ma lang quét một cái, để kia xong đầu ma lang thân thể rũ lên, nhãn chung lướt qua một tia thống khổ. Thiên xà quang lần nữa vung lên thiên xà thần xoa, một chút đâm vào tôn này xong đầu ma lang một cái khác đầu vĩ diện. Nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt đột phát, đem tôn này song đầu Ma Lang một cái khác đầu trực tiếp chém xuống. Tôn này song đầu Ma Lang hai cái đầu sợ bị chém đứt chi hậu, khổng lồ Lang thân thể tứ chi nhảy lên, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy. Lang Cửu một chút xuất hiện tại kia song đầu Ma Lang trước người, há miệng phun một cái, một đạo quang trụ đánh vào kia song đầu Ma Lang thân thể tàn phế chí thượng, trong nháy mắt đem kia song đầu Ma Lang thân thể tàn phế xuyên qua. Nghèo. Tiểu hắc một chút hóa thành một đầu vô cùng kinh khủng cử miêu, một chút bổ nhào vào song đầu Ma Lang thân thể tản phế chí thượng, há miệng cắn, hung hăng cắn lấy đầu Ma Lang linh hồn chí thượng. Đem xong đầu Ma Lang linh hồn ngạnh sinh sinh tắn ra, miệng lớn nuốt xuống. Tiểu Hắc có thôn phệ cường giả linh hồn năng lực chỉ có đối phương bị trọng thương, tốc độ suy yếu mới có thể sử dụng. Bất quá một khi bị thần thôn phệ linh hồn, gã cường giả kia cơ bản thượng cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng kim điểm tiến hóa số 12 vạn đức, phải chăng tiêu hao 2 vạn đức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra xong đầu Ma Lang huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, đem tôn này xong đầu Ma Lang huyết mạch trực tiếp rút lấy ra. Cơ hồ sau một khắc, từ Dương Phàm thủy tinh đồng hồ trung xuất hiện lần nữa một nhóm cầu viện tin tức, Bắc Vương Quang hành thành bên này xuất hiện một tôn ma trùng tộc nghị thần cường giả, xin ngái trợ rút. Ma trùng tộc nghị thần cường giả. Ma giới nghị thần cường giả còn thật nhiều. Dương Phạm trực tiếp nhất cái truyền tống, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa, một chút xuất hiện tại quang hành thành ngoại một tòa núi lớn thượng, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ gặp ở phương xa có một đầu thân dài cao tới vàn mét, toàn thân mọc ra vô số trương mặt người, nửa người dưới vẫn là to lớn ngô công thân thể ma trùng tộc cường giả đã bước vào Quan hành thành nội Kia toàn thân trưởng mãn vô số mặt người ma trùng tộc cường giả thân thượng vô số mặt người phát ra một tiếng quỷ dị vô cùng thét lên, từng đợt quỷ dị khó lường âm thanh ba một chút bao phủ tại quang hành thành nội. Tại kia quang hành thành trung, vô số cường giả thân thể nhao nhao vỡ ra, hóa thành từng đạo huyết quang không có vào đầu kia ma ngô công tộc ngụy thần cường giả thể nội, một công ngụy thần trung kỳ cấp đếm được khí tức từ đầu kia ma ngô công tộc ngụy thần cường giả thể nội lan tràng ra. Sử lý thần Dương phàm nh toàn thân vẩn quanh tại tầng tầng vô cùng kinh khủng phong bạo chi trùng, cầm trong tay thiên xà thần xoa dung nhập phong trùng, giống như hữu linh xuất hiện tại tôn này ma ngô công tộc ngụy thần cường giả bên người, nhất xiên đâm vào tôn này ma ngô công tộc ngụy thần cường giả thể nội. Tôn này ma ngô công tộc ngụy thần cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể một chút nổ bể ra đến, một trương lại một khuôn mặt người vỡ vụn. Thân thân thể một chút hiện ra số trăm đối ma dược, ma dược chấn động, hóa thành một vệt ánh sáng ma màu đen hướng về phương xa chạy. "Meo, lưu lại cho ta Tiểu hắc một chút từ dương phàm tóc trung chui ra, nhãn trung hung quang loại lên, nhất đạo thôn linh thần quang hướng về kia tôn ma ngô công tộc ngụy thần cường giả quét một cái. Tôn này ma ngô công tộc ngụy thần cường giả biến thành ma quang thân thể run lên, dừng lại một cái trước mắt. Một con đàn sen hắt sắc, ngân sắc, màu đỏ ba loại nhan sắc ma trảo từ trên trời ráng xuống, nhất trảo đánh vào tôn này ma ngô công tộc ngụy thần cường giả đầu lâu chi bên trên. Ấm ẩm. Tôn này ma ngô công tộc ngụy thần cường giả một chút rơi vào đại địa Hai thanh rựe sắc vô cùng giao găm như là hai con răng độc, hung hăng mà đâm vào tôn này, Ma Ngô Công Tộc Ngụy Thần Cường giả phân bụng, tất hấp quỹ dị kịch độc một chút quán chú nhập tôn này, Ma Ngô Công Tộc Ngụy Thần Cường giả thể nội, để thần thống khổ khó nhịn. Tôn này Ma Ngô Công Tộc Ngụy Thần Cường giả kêu thảm một tiếng, dừng tay. Ta là Ma trùng thái tử dưới trướng Ma Kiệm Lô Công đại nguyên soái. Các ngươi nếu lạ dưới ta, tương lai Ma trùng thái tử sẽ không bỏ qua các người. Các ngươi hết thảy đều sẽ bị vĩ đại Ma thành chứng lên, như như ma bên trên. Nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận một phát, đem tôn này Ma Ngô công tộc ngụy thần cường giả đầu lâu trong nháy mắt chặt đứt. Tiểu hắc nhất đạo thôn linh thần quang đánh vào tôn này Ma Ngô công tộc ngụy thần cường giả thân thể chi thượng, đem tôn này Ma Ngô công tộc ngụy thần linh hồn của cường giả trọng thương, nhưng hậu một chút nào tới, một bụng muốn tại tôn này Ma Ngô công tộc ngụy thần linh hồn của cường giả chi thượng, đem thần linh hồn cắn ra, miệng lớn nuốt vào. Hoàng kim điểm tiến hóa số 13 vạn nước, phải chăng tiêu cái, đầu Ma Kiểm Lô công đại nguyên soái cũng vẫn lạc. Vân Chi đế quốc Bắc Vương thật mạnh. Cái này lý không phải địa phương an toàn, nên rút lui. Ma Kiểm Lô công đại nguyên soái vừa chết, những cái kia tại Dương Phàm lãnh địa trùng tứ ngự ngụy thần các cường giả từng cái trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao thi triển bí pháp, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhanh chóng trốn ra Dương Phàm lãnh địa. Những cái kia đến từ thế giới khác bán thần các cường giả cũng đều nhao nhao thoát đi, không dám lưu tại cái này lý. Chương 546, Ma chủng vương hắt Dương lãnh địa nguy hiểm trong nháy mắt bị không, khôi phục bình tĩnh. Đây chỉ là hư giả hòa bình. Thực lực của ta còn chưa đủ. Dương Phạm nhất bình định phương Bắc hỗn loạn, liền từ chiến trường phương Bắc biến mất không thấy gì nữa. Vân Chi Đế quốc Bạch Hoa Linh Sơn trước, nhất từng về sóng gợn lăn tăn lấp lánh, Dương Phạm trực tiếp hiện hiện. Gặp qua Bắc Vương bệ hạ. Tại kia Bạch Hoa Linh Sơn trước chúng nhiều mây Chi Đế quốc các chiến sĩ vừa nhìn thấy Dương Phạm, chợt hướng hắn một chân quỳ xuống, cùng kính hành lễ. Tại Vân Chi Đế quốc trung, nhất tự vương địa vị gần với Vân Chi Đế quốc hoàng đế cùng Vân Chi Đế quốc lão tổ, có được vô cùng tôn quý địa vị. Bởi vì nhất ngoại lập xuống đại ngoại, được ngụy thần cùng thần như nói, "Đứng lên đi." Những cái kia các chiến sĩ cái này mới đứng dậy, "Rõ. Bác Vương bệ hạ, vi thần Trương hậu, bất chi bệ hạ đại giá quân lâm, có gì muốn làm?" Một ga thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm trung niên nam đi tới cung kính nói. Dương phàm nói, "Ta muốn đi trước tự chúng giới, người đem thế giới thông đạo mở ra cho ta." Tại Thương Tinh giới trung, ngoại trừ trục xuất chi địa ngoại, Vân Chi đế quốc cũng nắm giữ lấy thông hướng Hoa giới thế giới thông đạo. Chư hậu sắc mặt hơi đổi một chút nói, "Bệ hạ, tự giới thế, nhưng là ma giới một tôn vĩ đại tồn tại thế lực. Ngay tùy tiện qua khứ, khả năng hội gặp nguy hiểm." Từ trùng giới thủ hộ giả cũng liền chỉ là một tôn bán thần cường giả. Tại thương tinh giới chung, có thể treo lên đánh tôn này bán thần cường giả có hứa nhiều. Thế nhưng là nhưng không ai đi tu phục tự trùng giới, cũng là bởi vì lo lắng đắc tội vạn trùng chi mẫu cái này một tôn ma giới kinh khủng tồn tại. Dương Phàm nói, tự trùng giới đã là lãnh địa của ta, mở ra thông đạo, để cho ta quá khứ. Rõ. Trương Hậu Nhãn trung lướt qua nhất vẻ kinh ngạc cùng kính sợ cung kính nói. Hắn cũng không nghĩ tới, lại có nhân dám đắc tội vạn trùng chi mâu khủng bố, như vậy tội tại Tại kia Bạch Hoa Linh Sơn chi thượng, một đóa lại một đóa đoá hoa đoán nở rộ, một đầu từ hoa tươi cấu trúc mà thành con đường tại hư không chi trung hiện hiện. Dương Phạm bước lên đầu kia từ hoa tươi cấu trúc mà thành con đường đi tới. Vô số hoa tươi sụp đổ, từng đợt không gian ba động nhất lên, Dương Phạm hai mắt một hoa, một chút xuất hiện ở hoa giới. Tại kia hoa giới chung, từng đợt quang mang lấp lánh, hát Hạt từ hư không chi chung một chút tuấn di, xuất hiện ở Dương Phạm trước người. Hắc Hạt nói, "Gặp qua chủ nhân. Hắc Hạt, ngươi đã không cần thành vị cái này cái hạch tâm của thế giới." Dương Phạm tâm niệm vừa động, nhất trăm điểm thần thoại điểm tiến hóa số một chút chui vào Hắc Hạt thể nội lại kia thần thoại điểm tiến hóa đếm được lực lượng cường hóa phía dưới, Hắc Hạt thân thể co quắp một trận, phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, vô số thủy tinh cánh hoa từ thân thể của hắn chi trung từng tấp từng tấp phân ra, cuối cùng ngưng tụ hình thành một đóa thủy tinh hoa. Đương kia đóa thủy tinh xài hết toàn phân ra chi hậu, Hắc Hạt một chút sủi lơ tại địa thượng, há mồm thở dốc, thực lực cũng một chút suy yếu đến đại nguyên tôn sơ kỳ. Hắc Hạt, ta vì ngươi chuẩn bị xong lễ cười, cái, tôn, số, cường nhau nhau số cường đại huyết nhập thể nội. Hắn bỗng nhiên thì nhãn trung lướt qua một tia thống khổ, bắt đầu từng tấc từng tấc luyện hóa cường đại huyết mạch. Dương phàm lấy ra các loại ma đan, đem chi để vào hắc hạt miệt trùng, đồng thời quán trú một điểm thần thoại điểm tiến hóa số không có vào hắc hạt thể nội. Từng đạo ma văn một chút tại hắc hạt thể nội hiện hiện, hắn một chút phun ra vô số linh cơ, bắt đầu tiến hành tiến hóa. Một khắc đồng hồ chi hậu, hắc hạt liền từ nhất cái tất hắc ma chứng chi trung đi ra, trực tiếp tiến hóa trở thành bán thần cơ giả. tiến thành thần chi hậu, từng bị hắn xử lý ma vào thể nội, đồng thời đem các loại thượng phẩm thần lược, ma đan cho hắc hạt hóa. Hắc hạch một bên hấp thu dương phàm truyền lại thần thoại điểm tiến hóa số, một bên điên cuồng luyện hóa các loại ma trùng tộc bán thần huyết mạch, khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Hắc hạch vốn chính là dương phàm dưới trướng tiềm lực mạnh nhất bộ hạ trí nhất, chỉ cần có được sung tốc ma trùng tộc bán thần huyết mạch, lại thêm thượng dương phàm thần thoại điểm tiến hóa số, thần tốc độ tiến hóa liền hội nhanh đến mức kinh khủng. Dương hắc hạch luyện hóa con thứ 10 ma trùng tộc bán thần huyết mạch hầu, hắn một chút hé miệng, vô số màu đen tơ từ miệng của hắn trung lan ra, tạo thành nhất cái đại trứng, đem hắn trực tiếp quanh. Dương qua ý muốn, muốn trở thành ngụy thần Không hổ là hắc Ta còn không có đem đầu kia ma trùng tộc Ngụy Thần để hắn luyện hóa đâu. Đầu kia vừa mới bị Dương Phàm xử lý mang lô công tộc Ngụy Thần cường giả mới là hắn Vi Hắc Hạc chuẩn bị đại lễ, chỉ cần luyện hóa đầu kia mang lô công tộc Ngụy Thần cường giả, Hắc Hạc liền nhất định có thể tiến giai Ngụy Thần. Răng rắc. Một tiếng tiếng vang lênh lênh vang lên, Hắc Hạc chô cái kia đại trứng một chút vỡ ra, một tôn thân cao 2 mét, toàn thân bao trùm lấy tất hắc giáp sắc, giáp sắc bên trên có các loại trùng loại hạt tụ, bên hông còn một cây một chút hiện hiện. xem Hắc Hạc nhãn lên, không tệ, Ngụy Thần kỳ, hơn nữa còn có như vậy mạnh, cỡ nào lực Ngụy Thần kỹ năng. Thật sự là quá tuyệt vời." Hắc Hạt nói, "Đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng, tiếp tục ngươi còn có thể trở nên càng mạnh." Dương Phàm đem đầu kia ma kiếm nô công đại nguyên soái huyết mạch hướng Hắc Hạt thân thượng nhấn một cái, nhưng hậu đem đầu kia ma kiếm nô công đại nguyên soái ngụy thần chi hạch hướng Hắc Hạt miệng trung bị lại, tiêu hao 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số quán chú nhập thần thể nội. Hắc Hạt nhãn trung một chút hiện ra từng đạo hắc sắc quang mang, thân thể xoái, ma càng càng khủng, phá, kỳ, hậu tốc độ hóa mới chậm lại. Ma chủng vương, hắc hạt, Ngụy thần trung kỳ. Thần hoạch tiến hóa suất 55, lực lượng 20 vạn, nhanh nhẹn 20 vạn, phòng ngự 20 vạn, tinh thần 20 vạn, chí lực 20 vạn, thể chất 20 vạn. Ngụy thần kỹ năng Ngụy thần thân thể phẩm chất thủ lĩnh. Ngụy thần kỹ năng trùng chi ma tâm phẩm chất thủ lĩnh, có thể thống ngự các loại ma chủng. Ngụy thần kỹ năng phệ trùng phẩm chất thủ lĩnh, nhưng thống tồn phệ các loại ma chủng tộc cường giả tiến hành tiến hóa mạnh lên. Ngụy thần kỹ năng nguyên rủa nguy thần, nguy thần kỹ năng kịch độc Ngụy thân phẩm chất thủ lĩnh. Ngụy Thần kỹ năng vạn trùng chi thể phẩm chất thủ lĩnh, dung hợp bị thần thôn vẻ ma trùng cường giả các loại năng lực cường hóa ma thể. Có thể vận dụng bị thần thôn vẻ ma trùng cường giả các loại năng lực. Ngụy Thần kỹ năng trùng diệt chi quang phẩm chất thủ lĩnh, cường đại kỹ năng công kích. Không tệ. Hắc hạt tiến hóa chi hậu, chiến lực trở nên càng thêm cường đại. Ta tay chung lại thêm ra một lá bài tẩy. Dương phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Kiếp nạn chi ngày trước điểm báo đã xuất hiện, tại giới Bích có chân thần cường giả giết, giới Bích bên trong, đồng dạng có vô số đến từ dị giới bản thần, Ngụy Thần cường giả hiện. Dương Phàm cũng chỉ có thể đủ tận khả năng tăng lên thực lực của mình, hướng đối đại kiếp. Chương 547, Thương Tinh Chi Sơn. Còn có Lang Cửu, ngươi cũng có thể tiến hóa. Dương Phạm duỗi tay nhấn một cái, đem tia song đầu ma lang huyết mạch một chút quán chú nhập Lang Cửu thể nội, lần nữa tiêu hao 100 điểm thần thoại điểm tiến hóa số không có vào Lang Cửu thể nội. Lang Cửu thể nội đã có hágám, cương, hỏa diễn 3 loại năng lực. Ngài có thể lựa chọn cường hóa cái này ba loại năng lực, cũng có thể lại tăng thêm song đầu ma lang nguyên rủa, hai loại năng lực. Năng lực càng nhiều, thần tiến hóa tiềm lực liền hội càng nhỏ, tiến hóa tiêu hao liền hội càng lớn. Xin ngài lựa chọn. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, nguyên lai like như vậy, chắc không được những cái kia đỉnh tiêm đại lao đều chỉ là nắm giữ mấy loại năng lực, nhưng hậu thông qua năng lực của mình mô phỏng các loại năng lực. Thượng cổ lục hoàng chi trung Dương Phạm đã gặp ba vị, kia tam đại nhân hoàng đều là đem nhất loại năng lực tăng lên tới cực hạn. Dương Phạm quả quyết nói, liền cường hóa 3 loại năng lực, không cần ra tăng xong đầu ma lang năng lực. Cái độc, nguyên rủa lực lượng, Dương Phạm có thể để bộ hạ của hắn có được, không cần để Lang Cửu hy sinh chính mình tiến hóa tiềm lực tăng lên những năng lực kia. Hát sắc, ngân sắc, màu đỏ ba loại quang mang lánh, lang cửu khí tức liên tục tăng lên nhất cử đột phá, tiến cấp tới Ngụy Thần hậu kỳ chi cảnh. Hắc ám cương viêm lang, Lang Cửu, Ngụy Thần hậu kỳ, thân hạch tiến hóa xuất 60, lực lượng 31 vạn, 15 vạn, nhanh nhẹn 32 vạn, 15 vạn, phòng ngự 32 vạn, 15 vạn, tinh thần 31 vạn, 15 vạn, trí lực 31 vạn, 15 vạn, thể chất 31 vạn, 15 vạn. Ngụy Thần kỹ năng Ngụy Thần ám thân thể phẩm chất lãnh chúa. Lang Cửu tiến hóa trở thành Ngụy Thần hậu kỳ chi hậu, tất cả kỹ năng tăng tới phẩm chất, đồng thời nhiều hơn nhất cái Ngụy Thần kỹ năng, chiến lực lần nữa bạo tăng một lớn. Không tệ. Hiện tại ta giới chướng có được hai tôn Ngụy Thần hậu kỳ, 2 tôn Ngụy Thần trung kỳ, 1 tôn Ngụy Thần sơ kỳ cường giả. Coi như Ngụy Thần đỉnh phong cấp đếm được cường giả cũng có thể đấu một chút, chỉ có không phải Ngụy Thần cực hạn cường giả, cơ bản thượng đều không phải là ta đối tay. Ta còn có thể giúp một tay thanh lý Vân Chi đế quốc Ngụy Thần cường giả. Dương Phàm nhãn trung lướt qua một tia nóng rực chi sắc, để Lăng Nguyên dung hợp Hoa giới hái tâm, trở thành Hoa giới chủ nhân mới, sau đó rời đi Hoa giới. Vân đế trong cung, Lưu Cẩm Hoa chính tại xử lý các vụ, Đồng nhiên trước người một chiếc đèn thủy quang mang lên, từng đạo ánh sáng đỏ. Tại trước người hắn hiện ra Dương Phạm hình chiếu. Lưu Cẩm Hoa lông mày thả lỏng cười nói: "A Phạm, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Dương Phạm nói: "Cẩm Hoa, gần nhất Đế quốc Vĩ Diện có hay không dị giới ngụy thần tình báo?" "A Phạm, ngươi tại chiến trường phương Bắc nhẹ nhõm xử lý ba đầu dị giới ngụy thần chi hầu, những cái kia dị giới ngụy thần cơ bản thượng đô che giấu, chúng ta cũng không có thần nhóm tình báo. Ngươi cũng hẳn phải biết, một tôn ngụy thần nếu như muốn che giấu, chỉ cần thần chú ý cẩn thận, không loài đuôi, coi như chân thần cường giả cũng rất khó tìm đến thần nhóm tích." Lưu Cẩm Hoa khẽ mỉm nói: Dư Phạm tại chiến trường phương Bắc kia lý đại khai sát giới, một hơi xử lý hứa nhiều tôn dị giới bán thần cùng ba tôn dị giới nguy thần, doa đến những cái kia cường giả dị giới nhóm từng cái có đầu rứt cổ. Bất quá, ta cái này lý cũng có một chút dị giới bán thần cùng dị giới ngụy thần manh mối. Ta cái này chuyển đi cho ngươi. Lưu Cẩm Hoa duỗi tay tại kia đèn thủy tinh thượng nhấn một cái, vô số tình báo một chút chuyển đưa cho Dương Phạm. Dương Phạm là Vân Chi Đế quốc Bắc Vương, tại Vân Chi trong đế quốc có được cực cao quyền hạn, có thể biết rất nhiều tình báo. Bất quá Lưu Cẩm Hoa hoàng tộc lại thuộc trực tiếp tình báo lại không còn đế hệ thống tình báo bên trong, Dư Phạm cũng vô pháp tùy chọn tài liệu. Những tin tình báo này cùng manh mối đô mơ hồ không rõ, nếu như ta ra tay, sát thực có thể xử lý mấy tôn bán thần. Bất quá thời gian hao phí nhiều lắm. Dương Phạm vừa tiếp xúc với đến những tin tình báo kia cẩn thận xem chi hậu, khẽ chau mày. Nếu như là thời kỳ hòa bình, Dương Phạm không ngại cẩn thận thăm dò, chậm rãi truy tung những cái kia bán thần, Ngụy Thần Cường giả, đem bọn nó từng cái xử lý. Thế nhưng là đại kiếp nạn chi ngày sắp xảy ra, bất chi lúc nào, giới Bích liền sẽ bị thần ma lượng giới kinh khủng tồn tại trực tiếp đánh xuyên qua. Đến lúc đó chân thần cường giả vừa hàn lâm, Dương Phạm nếu như không có chân thần cường giả che chở, Vận mệnh sẽ không còn từ hắn nắm giữ, chỉ có thể tiến về Thương Tinh Chi Sơn. Dưỡng Phàm nhãn trung lúc qua nhất kia dị mang, trực tiếp rời đi chiến trường phương Bắc, hướng về dị chủng phạm vi thế lực chỗ Thương Tinh Chi Sơn phương hướng di động, nhất tòa linh sơn chi đỉnh. Kia lý chính là Thương Tinh Chi Sơn, thái cổ thời đại chư thần đại chiến chiến trường. Dưỡng Phàm biến hóa thành một tôn đầu thượng mọc ra một con sừng quỷ, tướng mạo dữ tợn quý tộc cương giả, hướng về phương xa lại. Chỉ gặp phương có một mảnh bị tất mạch, băng, rồi, không ngừng, cũng bẻ bẻ chỉ là đến tất giới, liền đã bị che đậy. Kia nhất tọa bị tất hắc nồng vụ bao phủ sơn mạch, chính là Thương Tinh Chi Sơn, thái cổ thời đại chư thần đại chiến chiến trường. Tại thái cổ thời đại, những cái kia may mắn từ thái sơ thời đại sống sót chân thần các cường giả bất chi vì nguyên nhân gì tại Thương Tinh Chi bên kia núi bạo phát vô cùng kinh khủng đại chiến. Kia một trận thảm liệt vô cùng đại chiến chân thần không ngừng vẫn lạc. Kia chân thần vãn lạc số lượng, gần với thái sơ thời đại kết thúc chi thì xuất hiện tai nạn. Tại kia thảm liệt vô cùng chư thần đại chiến chi hậu, Thương Tinh Chi Sơn liền trở thành nhất cái đáng sợ vô cùng địa phương. Tại kia Thương Tinh Chi sơn chung, đi vô số kinh khủng tổn tại cùng bí mật, có như Nguyễn thần cường giả tiến vào trung. Tôi không cẩn thận cũng sẽ vất lạc. Chư hắn chi ngoại, kia thương tinh chi sơn cũng là thương tinh rối trùng, thiếu số mấy cái có thể làm cho chân thần cường giả trọng thương quỷ dị cấm địa. Lúc trước nhân tộc Lục Hoàng chi bên trong Nam Nguyên Hoàng liền đã từng bắt lấy cơ hội, xử lý một tôn tử thương tinh chi sơn rồi đi, bản thân bị trọng thương chân thần cường giả. Thương tinh chi sơn 10 phần nguy hiểm. Bất quá, vĩ diện cũng có cơ duyên. Đại kiếp nạn chi ngày sắp đến, chỉ có tiến không có lùi. Lùi một bước, chính là sâu vạn trượng. Dương phàm nhãn qua một tia quả quyết sắc, tại quan cùng thủ hộ phía dưới, hướng về thương tinh chi sơn đi đến. Vừa tiến vào kia bị nồng vụ bao phủ Thương Tinh Chi Sơn, Dư Phạm liền phảng phất đi tới một thế giới khác, tại thế giới kia bầu trời chung khảm nạm lấy một viên to lớn hồng nhật, từng đạo ánh sáng màu đỏ tàn mát đại địa, đem diện chiếu đến đỏ bừng. Viên kia hồng nhật chính là viễn cổ thái dương thần một con mắt, chân thần một con mắt ngay tại cái này lý, lại không ai có thể lấy đi. Thương Tinh Chi Sơn mười phần nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận mới được. Dương Phạm nhìn lên bầu trời chi bên trong viên kia hồng nhật, nhãn trung chớp động lên mặt Chân một con mắt đối với cái khác chân thần đến nói, cũng là vô cùng có giá trị bảo vật. Kia con mắt sở dĩ hội lưu tại cái này lý, nhất định là có nguyên nhân. Không phải cái khác chân thần bố cục, chính là không có chân thần có thể cầm tới kia con mắt. Nhất đạo quỷ dị vô cùng dao quang mười phần đột ngột từ một bên nổ bắn ra mà ra, hướng về Dương Phàm chém tới. Chương 548, bí mật. Vậy mà nghĩ muốn thương tổn chủ ta, người muốn chết. Hắc hạt nhãn chung hung quang lóe lên, tay chung một chút xuất hiện một thanh ma đao, uyển nhu lực kia màu đen hướng về một bên chém tới. Nhất đạo ánh đao màu đen lóe lên, tại không vô một chỗ giữa không trùng trùng, một đầu luyện nhược thằ lằn, nhưng không có con mắt bản thần cấp quái vật bị một phần thành hai, biến thành thi thể. Hoàng kim điểm tiến hóa số 600 ức, phải trang tiêu hao tháng 1 năm năm không hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra hư thần lần bán thần huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, đem đầu kia quái vật huyết mạch trực tiếp rút lấy ra. "Đến rồi, tốt nhiều hư thần lần đến rồi." Dương Phàm bỗng nhiên cảm ứng được tiên cơ, hướng về xung quanh nhìn lại, mơ hồ cảm giác được lít nha lít nhít hư thần lần đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Một đám sâu kiến, vậy mà đến tự tìm đường chết. Thiên Sả quang cười lạnh, lên trong tay thiên Sả thần soa. Từng đạo vô cùng kinh khủng phong phong bạo về bốn phương hướng quét sạch mà đi. Một đầu lại một đầu hư thần lần tại kia phong nhận phong bạo trảm kích phía dưới, trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Dương Phạm thì là đang không ngừng tu tập những cái kia hư thần lần huyết mạch. Một đầu hư thần lần bị xử lý trước đó, bỗng nhiên ngửa thiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương hét lên. Tại phụ cận sơn mạch chi trung, đồng dạng vang lên từng cái vô cùng thê lương hét lên thanh âm. "Chủ nhân cẩn thận, có ngụy thần cường giả đến rồi." Thiên Sả Quang bỗng nhiên sắc nhiên lại biến, lên trong tay Thiên Sả thần soa, từng tại vùng hư không này hiện hiện. Tại kia cuồng bạo vô cùng gió lốc chi trung, nhất cái cùng hư thản lẫn giống nhau đến 7 phần, thân dài cao tới ngàn mét quái vật kinh khủng thân ảnh mơ hồ hiện hiện, hướng về bên này lạnh tới. Dương Phàm trong lòng dâng lên một tia hàn ý, có thể che đậy cảm giác trí ngụy thần quái vật. Loại quái vật này nếu như ta không có phòng bị, một khi bị đánh lén, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt miêu sát. Thương tinh chi sơn quả nhiên nguy hiểm. Dương Phàm cảm giác trí 10 phần nhẹ cảm, mà lại tinh thông thiên cơ thuật, liền xem như một tôn ngụy thần cường giả, muôn dâu giếm qua hắn cảm giác trí cũng 10 phần khó khăn. Thế nhưng là tại Dương Phàm cảm giác chí trung, đầu kia ngàn mét hư thản lẫn căn không tồn tại, đơn giản có thể sương kinh khủng. Tiên Sả Quang khống chế lấy cuồng bạo vô cùng gió lốc, hình thành từng đạo phong nhận, hướng về kia đầu hư thần lần ngụy thần chậm tới. Đầu kia hư thần lần ngụy thần toàn thân một chút hiện ra tầng tầng nguyện nhược thấu kính phòng ngự kết giới. Kia từng đạo phong nhận chạm tại kia thấu kính phòng ngự kết giới chí thượng, nhao nhao bị bóp méo, bắn ra đến một bên. Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân cổn quấn hắc, ngân, hồng tam sắc, một chút biến hóa thành một đầu hình người tự lang, huyền nhược tuấn di xuất hiện tại đầu kia hư thần lần ngụy thần trước người, nhất trảo đánh vào kia hư thần lần ngụy thần phân bụi, tam sắc quang mang một chút tại thần trảo thượng bộc phát. Đầu kia hư thần lần ngụy thần kêu thảm một tiếng, một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, bản thân bị trọng thương. Nghèo. đi chết. Tiểu hắc một chút hiện hiện, nhất đạo thôn linh thần quang hướng về kia đầu hư thần lần ngụy thần đánh tới, một kích đả thương nặng đầu kia hư thần lần ngụy thần linh hồn. Hắc hắc cầm trong tay ma đao, một đao chém xuống, nhất đạo đen như mực kinh khủng đao mang trong nháy mắt chạm tại đầu kia hư thần lần ngụy thần đầu lâu chí thượng, đem đầu kia hư thần lần ngụy thần lâu trực tiếp xuống. Tiểu hắc một chút thành một đầu cự miêu tới, há cán, đầu hư thần lần hút vào miệng điểm tiến hóa số 9 và 3 phải trang tiêu hao một vạn đức hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra hư thần lần ngụy thần huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm duỗi tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra đầu kia hư thần lần ngụy thần huyết mạch. Dương Phàm tâm trung vi vi tu lên, đây chính là thương tinh chi sơn, quả nhiên nguy hiểm. Vừa vừa lên núi liền gặp được nhất trăm nhiều mặt bán thần ra một đầu ngụy thần vây công, phổ thông ngụy thần sơ kỳ cường giả hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đầu kia hư thần lần ngụy thần xử lý. Thương tinh chi sơn từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại, thượng lục hoàng tại cái này lý lấy được thương giới thế giới hay tâm. Không chỉ một vị chân thần cường giả tiến vào thương tinh chi sơn, Địa thương tinh chi sơn hiện tại còn sừng sức tại thương tinh giới trung ương, có được vô số chân quý tư nguyên, nơi này nguy hiểm có thể thấy được long đốn. Toàn này thương tinh chi sơn bình thường chỉ có những cái kia bán thần định phong hoặc là ngụy thần cường giả mới hội tiến vào chung, tìm kiếm tiến giai cơ duyên. Bất quá bọn chúng tuyệt đại nhiều số tiến vào thương tinh chi sơn chung, đô hội biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cực một số nhỏ người mới có thể còn sống ra. Nên đi phương hướng nào đi? Dương Phàm theo tay hái hạ một cái nhãn cây, khởi động cao cấp thiên cơ thuật, ném xuống đất. Tại cái này thương tinh chi sơn trung, Dương Phàm thiên cơ thuật năng lực bị áp chế đến liệt. Bất quá cho dù như lay, Hắn ý nguyên có thể vận dụng tiên cơ thuật lực lượng. Đông Bắc phương hướng. Dương Phàm nhãn trung lướt qua nhất kia dị mang, thân thể một chút biến mất không thấy gì nữa. Thương Tinh Chi trong ngọn núi một mảnh thảo nguyên trung, vô số toàn thân bao trùm lấy một tầng huyết sắc, sư hồ đại tiểu huyết oán lang đang cùng tam đại ma chủng tộc ngụy thần cường giả chém giết. Đáng chết, những này huyết oán lang quá khó giết chết. Một tôn thân dài cao tới ngàn mét, toàn thân mọc ra nhất trăm đôi cánh tay đào bách tí đường động lên bên chém lấy những cái kia một bên phản nạt nói: Vô số dao quang tại kia bách tí đường lang ngụy thần bên người hiện hiện, những cái kia huyết toán lang không ngừng bị chém giết, lại không ngừng tái sinh ngưng tụ. Bọn chúng hết thệ bị chém giết trăm lần chi hậu, mới hội hoàn toàn tiêu tán. Cái này lý dù sao cũng là thương tinh giới xưa kia ngày chân thần đại chiến địa phương. Có những quái vật này mười phần bình thường. Một tôn thân dài cao tới ngàn mét, mộc da chín đầu đuôi bộ cạp cựu vĩ ma hạt ngụy thần cường giả chậm rãi nói. Từng đạo kịch độc linh quang từ kia cựu vĩ ma hạt ra, tan. Chủ ta tại sao muốn xâm lấn cái này cẩn tối thế giới? Nơi này tư so với ma giới kém đến quá xa. Một tôn mộc ra một viên châu chấu đầu lâu, thân cao ngàn mét, toàn thân có vô số mặt khủng ma hoàng tộc ngụy thần có chút hiếu kỳ nói: "Tam đại ngụy thần trung, thần tư lực nhất cát." Thương tinh giới tư nguyên siêu việt trung quanh phụ thuộc tất cả thế giới, thế nhưng là cùng ma giới so sánh, lại có vẻ không đáng giá nhất tới. Tôn này ma hoàng tộc ngụy thần có chút hiếu kỳ thần nhóm chủ người vì sao phải xâm lấn thế giới này? Dù sao thương tinh giới phòng ngự xâm nghiêm vô cùng, coi như thần nhóm chủ nhân, nhất thì nửa hội cũng khó có thể công hàm thế giới này, mà lại thần nhóm chủ nhân vì công hàm thế giới này bỏ ra giá cả to lớn, có chút đến không tưởng thật. Cửu Vĩ Ma Hạt Ngụy Thần chậm rãi nói, tự nhiên là thế giới này có liên chủ ta độ động tâm bí mật. Ma Hoàng tộc Ngụy Thần nhãn tỉnh sáng lên, lướt qua một tia nóng rực chi sắc, đó là cái gì bí mật? Cửu vi Ma Hạt Ngụy Thần chậm rãi nói, nếu là bí mật, ta làm sao có thể biết? Ta chỉ biết là bí mật kia cùng Thương Tinh giới Thái Sơ thời đại chư thần vẫn lạc có quan hệ, cũng là từ Thái Sơ thời đại chi hậu, chủ ta ánh mắt mới rơi vào thế giới này. Ma Hoàng tộc Ngụy Thần tâm trung hơi động một chút, chân thần vẫn lạc bí mật. Không tệ, ta nếu là nắm giữ bí mật kia, có thể hay không đánh vỡ mạch Gung Cổ tiến chân thần. Chương 549 bạ trốn. Ma trùng nhất tộc tuyệt đại đa số cường giả đâu nguồn gốc từ vạn trùng chi mẫu. Bọn chúng cơ hồ là nhất sinh ra, tiến hóa tối cao tiềm lực liền đã chú định. Tại nơi này tam đại ma trùng nhất tộc ngụy thần tiến hóa tiềm lực cơ bản thượng đã hao hết, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải thu hoạch được vạn trùng chi mẫu ban cho lực lượng. Coi như kia tam đại ma trùng nhất tộc ngụy thần thu hoạch được tiến giai chân thần cơ duyên, thân nhóm cũng vô pháp tiến giai chân thần. Thân nhóm cũng vô pháp chống lại đi chết, cũng chỉ có thể đi chết. Chẳng qua nếu như là vạn trùng chi mâu đô mơ giấc bí mật, cũng có thể để kia tam đại ma chủng tộc cường giả thoát khỏi huyết mạch gông cùm xiển xích, tiến giai chân thần. Kia tam đại ma chủng tộc ngụy thần liên tay, điên cuồng chém giết, lạnh sinh sinh đem những cái kia vết toán lang hết thảy giết xác. Kia vô số vết toán lang bị xử lý chi hậu, tại kia thảo nguyên chỗ sâu, từng đạo huyết sắc quang mang lấp lánh, nhất tòa phảng phất từ vô tận ma huyết cấu trúc mà thành huyết sơn trực tiếp hiện hiện. Hào quang màu đỏ ngòm kia hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, nhấc lên một kia vô cùng kinh khủng gợn sóng. Tại kia vô cùng kinh khủng gợn sóng quét sạch phía dưới, Kia vận dấu kiếm tại Tam đại ma chủng tộc ngụy thần thân hậu Dương Phạm một nhóm một chút hiện ra thân hình. Có nhân, Vân Chi Đế quốc Bắc Vương, hắn chính là chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu chí nhất. Vân Chi Đế quốc Bắc Vương, kia Tam đại ma chủng tộc ngụy thần vừa nhìn thấy Dương Phạm chi hậu, động nhiên thì tâm trung hơi kinh hãi. Dương Phạm lạnh như băng nói, động tay, xử lý thần nhỏ. Dương Phạm cùng ma chủng tộc ở giữa chém giết qua vô số lần. Hắn cơ hồ là dẫm lên vô số ma chủng tộc cường thi thể một đường tiến hóa đến nước này. Hắn cũng cùng ma chủng ở không có gì nói. Chết tộc ngụy thần là tốt Nguyễn thần. Thiên Sả Quang nhãn trung hàn mang lóe lên, huy động thiên sả thần xoa, khống chế lấy một trận vô cùng kinh khủng phong bạo, nhất xiên hướng về Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần đâm tới. Ngươi muốn giết ta? Liên muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần nhãn trung hung quang lóe lên, trên người vô số đao cánh tay huyền hóa ra trùng điệp đao quang hướng về thiên sả quang chém tới. Đương, đương, đương. Vô số phong nhận cùng đao quang đan vào một chỗ, Tôn này Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần thân thể một chút nhiều hơn mười mấy vết thương, liên tục bại lui. một chút biến thành một thân cao ngàn mét, đầu sói thân người mà lang, toàn thân bao phủ tại hắc ám trùng. Bước về phía trước một bước, Uyển Nhược Tuấn Di xuất hiện tại đầu kia Cự Vũ Ma Hạt Ngụy Thần trước người, nhất chảo đánh xuống. Tôn này Cự Vũ Ma Hạt Ngụy Thần lưng hậu chín đầu đuôi bỏ chạy cùng một chỗ nổ bắn ra mã ra, đâm vào lang cựu chảo trì bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất cái kinh thiên động địa tiếng vang, tôn này Cự Vũ Ma Hạt Ngụy Thần trực tiếp bị oanh phi ra ngàn mét chi ngoại. Hắc Hạt Nhãn trung hung quang lóe lên, bước về phía trước một bước, Uyển Nhược Tuấn Di xuất hiện tại đầu kia Ma Hoàng tộc Ngụy Thần trước người, Giương phàm cái này nhân loại bên người tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy thủ hộ? Mặc hắn là thần giới chân thần chuyển sinh, thế nhưng là thương tinh giới nơi này căn bản không đáng một tôn chân thần chuyển sinh. Đầu kia ma hoàng tộc ngụy thần tâm trung hiện ra vô số suy nghĩ, thân thể một chút tản ra, hóa thành vô số phi ma hoàng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Đầu kia ma hoàng tộc ngụy thần vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến giai ngụy thần trung kỳ, chiến lực căn bản không phải hắt đối tay. Lang, ma hạt hai đại cường cũng không phải tiên quang, tay, này thấu hậu, không muốn tử chiến, trực tiếp lựa chọn đảo vong. Kêu vô số phi ma hoàng trung đô ẩn chứa một kêu ma hoàng tộc nguy thần bản nguyên, chỉ cần có một bộ phận mà phi ma hoàng chạy đi. Thân liên có thể lần nữa trung sinh. Nghèo. Người trốn không thoát. Tiểu hắc một chút từ dương phàm tóc chi trung hiển hiện, hét lên một tiếng, cái chán tinh thể quang mang lóe lên, một mảnh thôn linh thần quang hướng về vừa mới tản ra đán châu chấu quét qua. Vô số linh hồn điểm sáng từ kêu phiến phi ma hoàng bấy thân thể chi bên trong bay ra, phản phất muốn thoát thể mà ra. Kêu vô số linh hồn điểm sáng một chút cấp tốc ngưng Hắc hạt nhãn trung hung quang chớp động, đao trong tay quang một chút huyền hóa ra trùng điệp đa quang, điên cuồng trạm tại tôn này ma hoàng tộc ngụy thần thân thể chi bên trên. Tôn này ma hoàng tộc ngụy thần chạy trốn không thành, bỗng chốc bị hắc hạt trạm trung thân thể, thân thể bỗng nhiên tỉ vỡ ra vô số khối. Kia ma hoàng tộc ngụy thần thân thể vỡ ra vô số khối chi hậu, lần nữa hóa thành đủ loại ma hoàng, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ám độc hồng diệp đôi mắt đẹp lên, một chút động pháp, một đầu to lớn cùng ám độc hiện hiện, há độc về kia kia số đi. Vô số ma hoàng bị kia kịch độc chi quang quét một cái, nhao nhao nhiễm thượng một tầng hắc sắc, bị trực tiếp hạ độc chết. Kia vô số ma hoàng bị ép lần nữa ngưng tụ hình thành ma hoàng tộc Ngụy thần. Vô số đao quang lần nữa chạm tại tôn này ma hoàng tộc Ngụy thần thân thể chi thượng, vô cùng kinh khủng ma khí trong nháy mắt bộc phát, đem đầu kia ma hoàng tộc Ngụy thần chém phá thành mảnh nhỏ. Ngèo, tiểu hắc thừa cơ bắn ra nhất đạo thôn linh thần quang đánh vào tôn này ma hoàng tộc Ngụy thần thân thể chi bên trên. Đầu kia một, một chút vỡ ra, số thể thành bột theo gió tán. Người đã chết. Tiểu hắc thả người nhảy lên, một chút hóa thành một đầu vô cùng kinh khủng tử miêu, há miệng gắt cắn, cắn một cái tại tôn này ma hoàng tộc ngụy thần thân thể chí thượng, từ kia ma hoàng tộc ngụy thần thân thể trung cắn ra thần bị trọng thương linh hồn, nhưng hậu một ngụ nuốt xuống, lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Hoàng kim điểm tiến hóa số 8 vạn ức, phải chăng tiêu hao một vạn ức rút ra ma hoàng tộc ngụy thần huyết mạch. Rõ. Dương Phàm giơ tay nhấn một cái, bắt đầu rút ra tôn này ma hoàng tộc ngụy thần huyết chết, đáng chết. Chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết. Tôn này cựu vĩ ma hạt ngụy lên, thi pháp Điên cuồng tiêu đốt huyết mạch, toàn thân hiện ra vô số phù văn thần bí, tất hắc ma quang tại thần trùng quanh thân thể vần quanh, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng hắc quang, hướng về kia tòa tản ra kinh khủng uy áp huyết sơn phương hướng phi vút đi. Tại cái nải thương tinh chi sơn trùng, có chứa nhiều hung địa cùng hiểm địa, một chút đáng sợ tuyệt địa thậm chí chân thần cường giả tiến vào đều sẽ bị trọng thương. Kia nhất tòa huyết sơn tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, hiện lại chính là trung nhất tòa đáng sợ vô cùng duy sống. Đi chết cựu Trảo đánh xuống. Tôn này Cửu Vĩ Ma Hạt Ngụy Thần hung hăng đâm vào Lang Cửu Trảo chí thượng, thân thể một chút vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn bốn phía tản mát. Sau một khắc, kia Cửu Vĩ Ma Hạt Ngụy Thần lại hết sức đột ngột xuất hiện tại Lang Cửu thân về sau, thân chín cái đuôi lại chỉ còn lại có 8 đầu. Chương 550, Huyết Sơn. Cơ hồ là sau một khắc, đầu kia Cửu Vĩ Ma Hạt Ngụy Thần liền hóa thành nhất đạo hắc sắc quang mang chui vào tòa kia Huyết Sơn chi trung. Kia những Ngụy Thần, trong, thần, mại, những này, ngụy thần còn thật khó giết. Tuôn này Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần toàn thân một chút hiện ra vô số chu ấn, Thiêu Đốt Liếm Mạch, một đầu mọc ra một ngàn đôi cánh to lớn Đường Lang hư ảnh trực tiếp hiện hiện, toàn thân một chút hóa thành vô số la quang, hướng về kia tòa huyết sơn phóng đi. Nếu như cho ngươi chạy trốn, vậy ta chẳng phải là mất mặt. Thiên Sả Quang nhãn trung hung quang chớp động, đồng dạng Thiêu Đốt Liếm Mạch, Ngụy Thần chi lực sôi trào, quán chú vào tay Thiên Sả thần xoa bên trong, lưng hậu thái sơ thiên sả hư ảnh hiện hiện, hóa thành nhất đạo vô cùng kinh khủng phong bạo, nhất xiên hướng về Bạch Vô số đao quang cùng phong nhận đan vào một chỗ, đầu kia Bách Tí Đường Lang Ngụy Thần bỗng chốc bị hoành bay ra mấy chục công lý chi ngoại, toàn thân một chút thêm ra vô số đáng sợ vô cùng vết thương, tiên huyết phun ra, mười mấy đầu đao cánh tay tán rơi xuống đất bên trên. Thiên Sả Quang thân thể cũng bị cái kia đáng sợ vô cùng đao quang chém ra hơn 10 đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Đi chết. Lang Cửu hóa thân cự lang một chút hiện hiện, nhất tảo đánh vào kia Bách Tí Đường Lang Ngụy Thần đầu lâu chi bên trên. Kia Bách Tí Đường Lang Ngụy Thần chính là ở vào suy yếu nhất thời điểm, bị Lang Cửu nhất thân thể, một chút rơi vào đại địa chí thượng, phun ra một ngụm tiễn, bản thân bị trọng thương. Hắc hạt giống như u linh xuất hiện tại Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần thân về sau, một đao chém xuống, trong nháy mắt đem Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần đầu chém xuống, mảng lớn tiên huyết phun ra. Tiểu Hắc trực tiếp hướng về Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần bổ nhào về phía trước, cắn một cái tại Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần linh hồn chi thượng, đem Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần bị trọng thương linh hồn cắn ra, một ngụm nuốt vào. Đầu kia Bạch Tí Đường Lang Ngụy Thần còn sót lại thi thể lúc này mới đã mất đi sinh mệnh khí tức không động đậy điểm số 12 vạn đức, phải trang tiêu hao 2 vạn ra Bạch mạch. Rõ. Dương Phàm tay nhấn một cái. Chợt bắt đầu rút ra bạch tí đường lang ngụy thần huyết mạch chi lực. Và kia huyết sơn hẳn là thái cổ thời đại chân thần cấp cường giả huyết nham sơn vương thi thể hỗn hợp có các loại thần huyết biến thành quỷ dị cấm địa. Kia lý cũng là liên chân thần cường giả đều có thể trọng thương kinh khủng cấm địa. Từ tòa kia huyết sơn chi trung sống mà đi ra nhân chỉ có không đến trăm người, kia lý mười phần hữu hiểm. Dương Phàm nhìn xem kia nhất tòa huyết sơn, nhãn trung lướt qua một tia nghiêm trọng. trở thành chi Vương chi hầu, liền có thể Lưu Cẩm Hoa cũng đem trực tiếp phục chế một phần. Dương Phạm đối thương Tinh Chi Sơn cũng có rất nhiều giải, biết tòa kia huyết sơn chính là thương tình chi sơn trung đáng sợ nhất, cấm địa chỉ nhất. Dương Phạm một chút thôi động cao cấp thiên cơ thuật, dự đoán tiến vào huyết sơn hung cát. Hung cát các nửa. Tòa kia huyết sơn chung mặc dù có siêu phẩm thần dược tung tích, nhưng vẫn là thái hung hiểm. Trừ phi là bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu không ta còn là không muốn đi vào vi diệu. Dương Phạm sắc mặt thay đổi mấy lần, 10 phần quả quyết lựa chọn mang theo mình dưới chướng cường giả rời đi tòa kia huyết sơn. đi không lâu về sau, ngập huyết huyết chút hiện ra từng quỷ dị qua Từng đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, tạo thành từng mảnh từng mảnh đáng sợ vô cùng huyết vân, phản phất thần chứa vô cùng kinh khủng quái vật, hướng về Dương Phạm vị trí lan tràn mà đi. Đây là có chuyện gì? Tòa kia huyết sơn vậy mà sống? Thần muốn bắt ta đi vào. Dương Phạm tâm trung một chút dâng lên nhất từng kia ý lạnh cùng may mắn. Nếu là hắn vừa rồi lòng tham một điểm, tiến vào tòa kia huyết sơn, chỉ sợ hiện tại đã bị ăn đến không còn một mảnh. Thiên xà quang. Dương Phạm ra lệ một tiếng, thiên xà quang tôi thiên xoa, hóa thành nhất vô cùng kinh khủng phong Kêu huyết vân lan tràn tốc độ vô cùng kinh khủng, cơ hồ là nhất cái trong một chớp mắt liền xuất hiện tại Dương Phàm thân hầu. Một con mọc ra vô số huyết sắc ma khủng, phản phất từ các loại quỷ dị ma huyết cấu trúc ma thành cự trảo tự huyết vân chi trung rối ra, hướng về Dương Phàm chụp tới. Tại con kia dài đến vạn mét cự trảo nhô ra trong nháy mắt đó, phương viên mấy vạn lý phong bạo đô bị quấy nhiễu. Dương Phàm cùng thiên xà quang một chút tại kia huyết sắc cự trảo phía dưới hiện ra thân hình. Lang cái, hác, ngân, lên trời, bị lang Hóa thành mạng lớn huyết sắc xương mù theo gió phiêu tán, Giang Cẩm Phiến khu vực này pháp tắc một chút lòng động, thiên xà quang thừa cơ mang theo Dương Phàm hóa thành một trận cuồng phong hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Những cái kia huyết sắc đám mây một trận khuy động, lần nữa hướng về Dương Phàm chỗ khu vực tràn ngập mà tới. Kia huyết sắc đám mây những nơi đi qua, đại địa sinh cơ hết thảy đều bị rút khô, tại kia thương tinh chi sơn trùng, vô số trí tuệ sinh linh chết thảm. Càng càng dị, càng, càng khủng, ra không khí tức. Thương tinh sơn hiểm, Chắc không được không có nhân hội tùy tiện đặt chân cái này lý. Dương Phạm bằng vào thiên cơ cảm ứng, cảm ứng được kia đóa huyết sắc đám mây trung ẩn chứa kinh khủng cùng không rõ, điên cuồng thôi động nguyên lực, liều chết chạy trốn. Cơ hội là trong nháy mắt, Dương Phạm liền trốn ra và lý. Đó là cái gì? Dương Phạm đột nhiên tâm trung một chút dâng lên một tia hàn ý, liếc mắt liền thấy một viên cao vút trong mây, lại khảm nạm lấy vô số hài cốt to lớn cổ thụ một chút hiện lên ở trước người hắn. Kia đóa huyết sắc đám mây phảng phất có chút kiêng kỵ, tại khoảng cách kia sợ đầu, nhìn Dương Phạm một chút. Nhất đạo quỷ dị vận mang quét qua. Dương Phạm chợt một trận đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, liếc mắt liền thấy mình xuất hiện tại nhất cái vô cùng chống trải quảng trường chi bên trên. Tốt nhiều ngụy thần cường giả. Dương Phạm ánh mắt hướng về trung quanh nhìn lại, tâm trung vi vi dồn lên. Chỉ gặp tại kia quảng trường chi thượng, đúng là phân biệt rõ ràng đứng đấy ba nhóm ngụy thần cường giả, một nhóm là nhân tộc, một nhóm là dị chủng, khác ngoại một nhóm thì là dị giới dáng lâm nguy thần. Nhân tộc cái này một nhóm ngụy thần chi trung, ngoại trừ Dương Phạm một nhóm chi ngoại, lại phân làm hai nhóm người, chung một nhóm là hai nữ một nam tổ hợp. Kêu hai tên mỹ nữ đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Cái kia tên là thủ nam càng là nhất tịch bạch gì hề, phong hoa tuyệt đại, lông mi chi trùng tràn đầy tự tin. Nhân tộc khác ngoại một nhóm người thì là hai nam một nữ, kia hai tên nam đều là vai hùng anh tuấn tuổi trẻ nam. Cái kia tên là thủ nữ thì là dáng người phong mãn gợi cảm, có một đầu mái tóc dài đen ỏng, mặc nhất lục sắc chiến giáp, vắt trên lưng lấy một trường xanh biếp chiến cung, trên chán hôn hợp có vai hùng cùng bà khí. Dị trùng kia một nhóm bên trong bộ lại phân làm hai nhóm, một nhóm người cầm đầu chính là một tôn tướng mạo Khác ngoại một nhóm người cầm đầu chính là một tôn toàn thân tàn da bá khí kỳ Lân Ngụy Thần Cường Giả, tại kia kỳ Lân Ngụy Thần Cường Giả bên người đi theo ngũ tôn dị chủng Ngụy Thần. Chương 551, người gỗ. Tại kia dị giới dáng Lâm Ngụy Thần chi chủng, phân biệt rõ ràng chia làm thần tộc cùng ma tộc. Thần tộc trận doanh trung người cầm đầu chính là một gã mọc ra ba con mắt, tướng mạo anh tuấn, trên trán viết đầy cao ngạo cường giả. Tại thần bên người đi theo 6 tên thần tộc Ngụy Thần. Ma tộc trận chính là một cạp, Đường lang, chù, sợ Ngụy 9 Kia thần ma hai tộc ngụy thần trận doanh trung, mơ hồ còn có cảng tiểu trận doanh to đại. Mà lại kia 10 tôn ma tộc ngụy thần cường giả ở giữa khoảng cách cách xa, hiển nhiên lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm. Thần ma lưỡng giới chính là chư thiên vạn giới trung cường đại nhất hai cái cao đẳng thế giới, thần ma lượng giới chi trung cường giả như mây. Bất quá thần giới có được trật tự, mà ma giới thì là hỗn loạn vô cùng, kịch chiến không tu. Kia 10 tôn ma chủng tộc ngụy thần tại ma giới trung chỉ sợ đô là nhân, chỉ là tại phần mình chủ nhân mệnh lệnh giới, không được không chui vào thương giới Nhân tộc trận doanh chung, hoa đại, toàn áo nam mở nói: Ta là Lôi đỉnh chi thần thần hoang lôi hóa cấp, cái này lý là địa phương nào? Các ngươi có ai biết? Ta là chân long nhất tộc Lãng Phong. Mộc gia hải cốt cổ thụ, có thể là thái cổ thời đại chân thần khu La vẫn lạc chi hậu cùng U Tà tụ dung hợp chi hậu hình thành quỷ dị tồn tại. Từ viên này cổ thụ chung còn sống dở đi người, chỉ có ba cái, bên trong một cái là chân thần thái cổ Minh Lang, khác ngoại hai cái thì là vạn hóa hoàng cùng thiên ma hoàng. Tiên địa long tộc ngụy thần nhãn trung lướ qua một tia âm vụ chậm rãi nghe nói nói, tất cả mọi người tâm trung vi hơi xuống một cái, dâng lên một tia hàn ý. Chân thần thái cổ Minh Lang liền không nói, Vạn Hoa Hoàng, Thiên Ma Hoàng lúc trước đều là vô địch một thời đại bá chủ. Liên Liên Chân Thần đô chém rít qua, muốn từ nơi này thoát thân, chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Tiên điêu mặc màu xanh chiến giáp nhân tộc mỹ nữ nói, "Ta là nữ thần rừng rậm thần nữ Mạc Vân Tâm." Chân Thần Hải La cũng sớm đã vẫn lạc bất chi bao nhiêu năm tháng, coi như thần dung hợp vũ tà thụ lực lượng, cái không gian này năng lực chịu đựng cũng có hạ. Chúng ta cùng nhau liên thủ công kích phá hủy cái không gian này như sao? Tôn Nãi Kỳ lên, nói, "Ý Ta Kỳ đồng ý. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn làm như vậy tương đối tốt." này mọc ra ba con mắt thần tộc uy thần, con mắt dọc thứ ba mở ra, hướng về không gian trùng quanh nhìn lại thản nhiên nói, ta là Tam sát tụ, vĩ đại chân thần Tam linh thần chi tử. Cái không gian này xác thực không thể thừa nhận tất cả chúng ta liên tay một kích, thế nhưng là cái không gian này bổ sung lấy thật lực lượng của thần, bóp méo quy tắc, một khi không gian sụp đổ, kia cô phản phệ chi lực hội đem tất cả chúng ta hết thể độ giết chết. Tam sát thụ gia hỏa này nói không sai, một khi chúng ta vỡ nát cái không gian này, như vậy chết nhân sẽ chỉ là chúng ta. Nếu như các ngươi muốn động tay, vậy ta cũng chỉ có thể độ giết các ngươi. Tôn này mọc ra bốn cái đầu sợ ma trùng tộc cường giả liệt miệng cười một tiếng, nhãn trung lướt qua một tia sát ý điên cuồng, một câu ngụy thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi trung lan tràn ra. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi cái này rắc rưởi." Hoàng Lôi Hóa Cấp song đồng một chút hiện ra từng đạo lôi quang, toàn thân một chút tràn ngập ra ngụy thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố, cầm trong tay một thanh thượng phẩm ngụy thần khí cấp đếm được hoàng lôi chiến kích, nhất kích hướng về kia đầu sợ ma trùng ra, ma chút, ra sống mình có đao, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số lôi sáng lừng lánh, con này mọc ra bốn cái đầu sợ ma trùng tộc cường giả bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, toàn thân không ngừng bị lôi điện bổ trùng, toàn thân tản ra trận trận khét lẹt hư vị. Dương Phàm ánh mắt vi vi co rụt lại, thần mạnh, không hổ chân thần chi tử. Thực lực mạnh mẽ, trang bị tinh lương, thần chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân ngụy thần cực hạn, đến lục hoàng cũng có dung hợp thế giới hạch cảnh giới kia. Ngụy thân đỉnh cường giả cũng tương tự làm tam lục cửu các loại. Hoang lôi hoa chẳng những bản thân thực lực cường hành vô cùng, huyết mạch người, có trang bị đồng dạng cường hành vô cùng. Này mới khiến thần thực lực xa xa áp đảo kia bốn đầu ma trùng tộc Ngụy thần chi bên trên. Dừng tay đi. Hoang Lôi Hoa cập. Tại cái này lý, chúng ta nhất định phải liên thủ. Nếu như ngươi dừng tay, ta cũng chỉ có thể đủ đối ngươi xuất thủ. Tam sát thủ con mắt thứ ba một chút mở ra, khóa chặt Hoang Lôi Hoa cập, toàn thân hiện ra vô số thần văn, một công Ngụy thần định phong cấp đếm được khí tức khủng bố từ thần thân thể chi lan tràn ra, một cây bén nhọn vô cùng trưởng thương một chút xuất hiện tại thần tay trung. Hừ. Hoang Lôi Hoa cấp lạnh hừ một tiếng, đem Lôi trực tiếp thu hồi nói, Tâm, Dương Phàm, Long Phong, Kỳ Lân hùng liệt. Những tên kia là xâm lấn chúng ta thế giới kẻ cầm đầu, chúng ta cùng nhau liên thủ đem thần nhóm xử lý trước như sao?" Màn Tâm vẫn nói, "Chúng ta trước liên tay thoát thân." Thoát thân chi hậu, tái chiến đấu. Dương Phàm ba người cũng khẽ hít cảm. "Vậy được rồi." Hoang Lôi Hoa cấp khẽ khẽ thở dài, đem hoang Lôi chiến kích trực tiếp thu hồi. Các ngươi không có tự giết lẫn nhau, thật sự là đáng tiếc. Nhất cái làm cho người dùng mình thanh âm một chút tại mảnh không gian này chi chung quân quân. Hư không chi chung một trận vặn bẹo quang vì vì lên, vô số cây mây từ hư không bên trong một cái động lớn trung ra, ngưng tụ thành nhất cái mở ra vô số vặn bẹo mặt khủng gỗ quái vật. Cái Tiago quái vật bưng lấy nhất cái tế đàn, thả trước người, liền miệng cười một tiếng, lộ ra dữ sắc vô cùng, rằng: "Ta là cái không gian này chủ nhân, người gỗ. Ta lần này đem các ngươi triệu hòa tới, là hy vọng nhóm vì ta làm một chuyện, thu hồi ta di thất tại vùng thung lũng Tiêu Chi chung trái tim. Ai có thể thu hồi trái tim của ta, ta liền có thể để thần giợi đi cái này lý, đồng thời sẽ cho thần một giọt chân thần chi huyết cùng một viên siêu phẩm thần dược." Người gỗ giơ tay hướng về mười vạn lý chi ngoại, một mảnh nhất vọng không thấy giới hạn rừng rà rậm rạp một chỉ nói: "Hoang Lôi Hóa cập nói, người gỗ, ngươi nếu là mảnh không gian này chủ nhân, Vì cái gì không tự mình đi đem trái tim của người thu hồi lại? Ta tại sao phải nói cho người biết? Người gỗ liệt miệng cười một tiếng, nhãn chung lướt qua một tia quỷ dị, tìm tới trái tim người, đem trái tim phóng tới cái tế đàn này, liền xem như hoàn thành cùng ta ở giữa lập định. Người kia liền có thể rời đi cái này lý, người còn lại, đô lưu tại cái này lý vĩnh sinh vinh thế bội tiếp ta đi. Người gỗ nói xong, trên người linh tính hết thảy tiêu thất, trong nháy mắt liền biến thành nhất cái mất đi hết thảy sinh mệnh gỗ. Ở đây chúng nhiều cường giả nhìn nhau, một bầu không khí quái dị tại phiến khu vực này chi chung tràn ra. Ở đây ngụy thần cường giả số lượng vượt qua 30 tôn. Nhưng là dựa theo đầu gỗ kia nhân thuyết pháp, ở đây chúng nhiều cường giả chi trung vẹn vẹn chỉ có một người có thể rời đi cái này lý, cái này cũng liền mang ý nghĩa quay chung quanh trái tim, kia nhất định hội bộc phát ra thảm liệt chiến đấu. Chương 552, quỷ dị cổ thụ. Màn Vân thầm nghĩ, chư vị, vô luận cái này lý là địa phương nào, cái không gian này chủ nhân cũng không thể diễn sát lực lượng của chúng ta. Nếu không, thần trực tiếp ra tay đem chúng ta giết sạch chẳng phải là càng thêm phi tiện. Chúng ta bây giờ phải làm là liên hợp lại. Tam sát thủ trầm nói, không sai. Coi như cái này lý là chân thần tàn thi dung hợp hình thành quỷ dị cấm điện chỉ muốn không là chân thần bản nhân ra tay, chúng ta đô ủng có lực đánh một trận. Ở đây ngụy thần cường giả vượt qua 30 tôn, liền xem như ngụy thần cực hạn cường giả, chỉ cần không có dung hợp thương tinh giới thế giới hay tâm, cũng chưa hẳn là thần nhóm một nhóm đối tay. Hoang Lôi hóa cập đi vào cái kia tế đàn trước đó, tự quan sát ký chi hậu, chậm rãi nói, cái tế đàn này có thể hấp thu lực lượng, đồng thời đem chi chuyển hóa trở thành sinh cơ. Cái này là chân thần cường giả phục sinh thủ đoạn trí nhất. Ngụy thần cường giả chính là là chân thần phía dưới mạnh nhất tồn tại. Cơ bản thượng trừ một chút nhất sinh ra chính là ngụy thần quái vật chi ngoại, những cái kia từng bước một tiến hóa mà thành ngụy thần cường giả hoặc là chính là gặp nhiều bí quảng, học thức uyên bác hơn người, hoặc là chính là hung ác ngang ngược, chiến lực cường hành vô cùng kinh khủng tồn tại. Hoàng Lôi Hoa cấp chính là chân thần chi tử, bản thân cũng tu luyện tới ngụy thần định phong chi cảnh, kiến thức cũng là uyên bác vô cùng. Kỳ Lân Hồng Liệt nhãn trung lướt qua một tia sát ý chậm rãi nói, nói như vậy, là thái cổ thời đại những lao bất tử phục sinh sao? Thương tinh giới trung trước mắt thế lực cường đại nhất chính là Tứ Đại Dị, đại Dị tộc, có được lấy thượng thủ Hộ vô cùng cường đại, cũng chiếm cứ lấy thương tinh giới nhất là mầu mỡ chi địa. Bất quá tại Thái Sơ thời đại, tứ đại dị chủng hoàng tộc cũng chủng tộc mạnh nhất. Thần nhóm cũng là đời đời tổ tông không ngừng phấn đấu, cái này mới trở thành thương tinh giới cường đại nhất tứ đại hoàng tộc. Tứ đại dị chủng hoàng tộc tại Thái Cổ thời đại đồng dạng có hứa nhiều chân thần cấp đếm được đại địch. Những cái kia Thái Cổ thời đại chân thần cường giả muốn phục sinh, thần nhóm tự nhiên không nguyện ý. Long Phong nói, chân thần cường giả phục sinh, cần phải cường đại sinh cơ. Chúng ta có lẽ chính là thần nhìn bên trong sinh cơ đến nguyên. Tôn này mọc ra bốn cái đầu sợ tộc Nghị thần sâm niên cười nói, coi như biết đây hết thảy cũng không có cách nào. Các người có biện pháp chống lại cái không gian này chủ nhân mệnh lệnh sao? Tất cả mọi người bỗng nhiên thì bắt đầu trầm mặc. Thân nhóm liên tay xác thực có thể hủy đi cái không gian này, thế nhưng là tại không gian nát bấy trong nháy mắt đó, thần nhóm cũng đồng dạng sẽ bị xé thành mảnh mà nhỏ. Màn Vân thầm nghĩ, chúng ta đi vùng rừng rậm kia xem kỹ một chút, nhìn xem có cái gì phương pháp phát thân. Những cái kia ngụy thần các cường giả nhìn nhau khẽ bực cảm, đồng ý màn tâm Vân đề nghị. Tường Tôn Ngụy thần chợt hướng vùng rừng rậm kia phương hướng đi. Dương Phàm thì là đi tới kia nhất tòa tế đàn trước đó, tay vút về. Phản phất tại tử quan sát kỹ, thế nhưng là vô số thần thoại điểm tiến hóa số lại lặng yên không tiếng động dung nhập cái kia tế đàn bên trong. Hắn chính là Dương Phàm. Chỉ cần giết hắn, ta liền có thể thu hoạch được vĩ đại vạn trùng chi mâu thưởng thức. Tôn này mọc ra bốn cái đầu sợ ma trùng tộc ngụy thần nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, nhãn trung lướt qua một tia sát ý. Lang Cửu, Thiên Sà Quang, hắc hạo, ám độc hồng diệp, cái này tứ đại ngụy thần cường giả một chút ngăn tại Dương Phàm trước người nhìn chằm chằm vào tôn này Đáng chết bộ hạ của hắn nhiều lắm. Tôn này mọc ra bốn cái đầu sợ ma ánh mắt lộ ra một tia trần trờ. Dương Phạm bạn Tôn bất quá là chỉ là một Tôn bản thần, Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần có thể nhẹ nhõm chém giết. Thế nhưng là Dương Phàm bên người có được tứ đại ngụy thần cường giả thủ hộ, để thần cũng không nhịn được có chút chần chờ. Mà lại ma tộc mặc dù có 10 Tôn ngụy thần cường giả, thế nhưng là Tôn này ma trùng tộc ngụy thần cường giả lại không có một cái nào đồng bạn. Mạc Vân Tâm từ một bên đi tới nói, "Dương Phàm, người đang làm gì? Cần phải đi." "Ta đã biết." Dương Phạm mỉm cười, buông ra cái tế nhìn thật sâu Tôn này bốn tay ma tộc ngụy thần một chút, đi theo Mạc Vân Tâm bên người hướng về vùng rừng rậm kia phương hướng đi đến. Đáng tiếc, không có cơ hội. Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần nhãn chung lực qua một tia thiết hận, thân hình thoát một cái, hướng về vùng rừng rậm kia phi bút đi. Khi mọi người một bước vào vùng rừng rậm kia, từng đạo hắc ám chi quang từ vùng rừng rậm kia chi bên trong bay ra, hướng về trung quanh một quyển. Tại kia hắc ám chi quang bao phủ phía dưới, cả cánh rừng đông chốc bị hắc ám hoàn toàn bao phủ, không có một chút ánh sáng. Hắc ám sao? Ta thích. Một tôn không có có mắt ma tộc ngụy thần liền miệng nói. Tại ma giới trung, rất nhiều nơi hoàn cảnh độ 10 phần liệt. Một chút khu vực thậm chí hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, không có một tia ánh sáng. Tôn này không có có mắt ma tộc ngụy thần tại Hắc ám chúng có thể nói là như ngư đến thủy. Kia một mảnh rừng rậm phản phất bỗng nhiên xổ lại, một nháy mắt vô số dây leo từ vùng rừng rậm kia chi chúng bắn ra, hướng về ở đây chư nhiều ngụy thần cường giả quét sạch mà đi. Ngô Xuân, muốn chết. Hoang Lôi Hóa Cấp Sâm Nhân cười một tiếng, tay chung lôi kích một chút tách ra vô số lôi quang, hướng về kia những cái kia dây leo chém tới. Vô số lôi sáng lừng lánh, những cái kia dây leo đô bị Hoang Lôi Hóa Cấp chém thành than tay thêm ra một đầu trường tiên, quất vào những cái kia dây leo chi thượng, những cái kia dây leo trong nháy mắt bị hút khô xì cỡ. Khô Hêu Hóa làm cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục vị ngụy thần cường giả vừa ra tay, hoàn toàn có thể đem hoa giới như thế tiểu thế giới đánh cho thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán. Tiên một mảnh rừng rậm vô số dây leo độ bị tùy tiện vỡ nát. Đột nhiên ở giữa, một đầu quỷ dị vô cùng dây leo từ một tôn ma tộc ngụy thần cường giả ẩn chi trung hiện hiện, Lặng Yên không tiếng động đâm vào tôn này, mà tộc ngụy thần cường giả thân thể vĩ diện. Tôn này ma tộc ngụy thần cường giả thân thể cứng đờ, trong mắt lên một vòng vẻ sợ hãi, nhưng hậu không tự chủ được lâm vào mình ảnh vĩ diện. Từng đầu quỷ dị vô cùng dây leo cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong nổ bắn ra mà ra phân biệt đâm vào tam tôn ma tộc, hai tôn thần tộc, ba tôn dị chủng ngụy thần thể nội. Kia tám tôn ngụy thần sơ kỳ cường giả thân thể cứng đờ, trong nháy mắt bị vô thanh vô tức kéo vào âm ảnh trùng. Một đầu quỷ dị vô cùng dây leo bỗng nhiên từ Dương Phạm ảnh chi trung hiện hiện, hướng về Dương Phạm bản tôn đâm tới. "Thấp hèn đồ vật, cung ngày cho ta." Hắc Hạt Nhãn Trung hung quang lóe lên, nhất đạo bao phủ đang vận bèo âm ảnh trùng, chẳng tại đầu kia quỷ dị dây thượng, quỷ dị vô cùng dây trực vỡ đi ra. Hắc vô số ma lượng, nắm các ma lượng, ảnh cũng là trung nhất. Âm ảnh Vùng rừng rậm này âm ảnh mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Hoang Lôi Hoa cấp nhãn trung lực qua nhất kia dị mang nghiêm nghị quát, thả người nhảy lên, một chút bay đến giữa không trung trùng, cầm trong tay Hoang Lôi chiến kích một cái mắt, vô số lôi quang từ thần thân thể chi trung lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lôi sáng lừng lánh chỗ, đem vùng rừng rậm này hoàn toàn chiếu rọi trở thành một mảnh ban ngải. Mạng lớn mạng lớn âm ảnh lui tán, tại ở giữa vùng rừng rậm kia, nhất lửa đời sinh trưởng ở diện, nhất lửa đời sinh trưởng ở âm ảnh chung, trong cơ thể lấy một viên tàn phá trái tim, cổ tụ một chút xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chương 553, thi hải tự nhân, âm Ẩm. Ẩm. Viên địa quỹ dị cổ thụ tại xuất hiện trong nháy mắt đó, thân cây chi thượng khảm nạm lấy tàn phá trái tim một chút bắt đầu nhảy lên. Theo trái tim kia không ngừng nhảy lên, nhất cố vô cùng kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dương Phạm Nhất nghe được trái tim kia khiêu động thanh âm, trái tim của mình cũng không tự chủ được điên cuồng hoạt động, mạch máu trong người sôi trào, vô số thái dương chi văn tại thân thể của hắn hiện hiện, toàn thân lửa nóng, khó mà khống chế lực lượng của mình. Ngoại trừ kia mấy đại nghị thần đỉnh cường giả chi ngoại, còn lại thần cường giả cả đám đều toàn huyết mạch trào, huyết mạch chi lực mình lực lượng khác đột, thực lực bị suy yếu hai thành trở lên. Đây chính là thần trái tim. Chân thần cường giả thật sự là quá kinh khủng, cùng Ngụy thần cường giả hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Dương Phàm nghe kia thần chi trái tim nhảy lên, tâm phiền ý loạn, toàn thân phát nhiệt, phản phật lực lượng bắt đầu không ngừng suy giảm. Ngay tại cái này thì kia xuyên tại Dương Phàm trên người chiến giáp một trận quang mang lấp lánh, đem kia thần chi tim đập uy năng suy yếu đại bộ phận, mới khiến cho Dương Phàm khôi phục chín thành thực lực. Cơ hồ là một nháy mắt, từng tồn thực lực vẹn vẹn chỉ có Ngụy thần sơ trái tim một chút nổ bể ra đến, hóa thành từng quang, hướng về dị cổ bay đi. Các ngươi đều là ta chất dinh dưỡng. Con này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần viên kia chi chu đầu lâu một chút trở nên to lớn vô cùng, phun ra vô số sợi tơ, trong nháy mắt đâm vào những cái kia vết quang chi trùng, đem những cái kia vết quang ngăn lại, trực tiếp nuốt vào bụng trùng, lộ ra vẻ hài lòng. Viên kia quỷ dị cổ thụ một chút truyền đến một trận cuồng bạo ý niệm, vô số âm ảnh xiển xích từ viên kia quỷ dị cổ thụ chi trung nổ bắn ra mà ra, hướng về mọi người tại đây điên cuồng đâm tới. Cùng thì tại kia cổ thụ nửa người trên vô số dây leo như là có được sinh mệnh độc giao hướng về ở đây nhiều ngụy thần cường giả tới. Thần chi trái tim, Long nhãn trung lướt qua một tia nóng rực Song Trảo như câu, lưng hậu một đầu mỏ màu làm chân long hư ảnh hiện diện, nhất trảo tiếp lấy nhất trảo đem những cái kia công tới âm ảnh xiển xích cùng dây leo hết thảy xé nát, hướng về kia khỏa quỷ dị cổ thụ không ngừng tới gần. Trái tim kia là ta. Kỳ Lân Hồng Liệt nhãn trung hung quang lóe lên, hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu thân dài cao tới ngàn mét, toàn thân còn cuốn hỏa diễm kỳ lân, hướng về kia khỏa quỷ dị cổ thụ phóng đi. Từng đầu đáng sợ vô cùng kỳ lân chi viêm vẩn qua cởi, hành động chậm một cái chớp mắt. Cơ hội là nhất cái trong một chớp mắt, Kỳ Lân Hồng Liệt liền xuất hiện tại viên kia quỷ dị cổ thân cây trước, nhất tảo hướng về phía khỏa thần chi trái tim chụp tới. Một nháy mắt Kỳ Lân Hồng Liệt liền tóm lấy viên kia thần chi trái tim. Không được, Kỳ Lân Hồng Liệt cũng là thân kinh bách chiến hạng người, tâm trung một chút sinh ra một tia dự cảm bất tường. Từ viên kia thần chi trái tim bên trong nhất cái lô rách bên trong, một đầu đen như mực dây leo trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đâm vào Kỳ Lân Hồng Liệt phải tay. Vô số âm ảnh cùng các loại quỷ dị vô cùng lực lượng trong nháy mắt đánh vào Kỳ Lân Hồng Liệt thân thể. Kỳ Lân Hồng Liệt thân thể vi vi Trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, bị đầu kia đen như mực dây leo trong nháy mắt xuyên qua. "Cứu ta." Kỳ Lân Hồng Liệt nhãn trung lướt qua một tia tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết nói. Thần chính là Kỳ Lân nhất tộc chi chung cái này, một thời đại nhất có hy vọng tiến giai chân thần thiên tài. Thần tuyệt đối không muốn chết tại cái này lý. Tam sát thủ nhãn trung hàn mang lóe lên, tay chúng bén nhọn vô cùng trường thường phản phất một đầu độc long trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, một thương khống chế lấy hoàng kim thần lực, quán xuyên Kỳ Lân Hồng Liệt đầu lâu, trong nháy mắt đâm vào đầu kia dây leo chi bên trên. Ầm ầm. Vô số hoàng kim quang mang trong nháy mắt nổ bể ra đến, đem Kỳ Lân Hồng liệt đầu lâu trực tiếp đánh nát. Đầu kia đen như mực dây leo cũng bị Tam sát thụ một thương trực tiếp từ thần chi trái tim chi trung bắn phi. Đầu kia dây leo mỗi lần bị phanh phi, chợt hướng về kia khỏa quỷ dị cổ thụ bay đi. Ngươi nhất định phải chết. Long Phong há miệng phun một cái, nhất đạo chân Long chi viêm trong nháy mắt phun ra, hướng về kia đầu đen như mực dây leo đánh tới. Một đầu roi từ một bên quỷ dị bộc phát, một chút đâm vào cây kia đen như mực dây leo chi thượng, đem cây kia đen như mực dây leo trực tiếp xuyên qua. Vô số thần bí khó lường ấn lấp lánh. Mạc Vân Tâm đem cây kia dây leo cuộn lên, bắt đầu hấp thu ẩn chứa trong đó lực lượng. Long Phong phun ra chân Long Chi Viêm trực tiếp nhắm truyện, đánh vào viên kia quỷ dị cổ thụ bản thể chi bên trên. Viên kia quỷ dị cổ thụ bản thể bị kia chân Long Chi Viêm đốt cháy, một chút chuyển ra một cỗ thống khổ không chịu nổi sóng ý niệm, nhưng hậu dụt lại một hồi. Từ cái kia quỷ dị cổ thân cây hạ âm ảnh chi trùng, một chút xuất hiện vô số cổ các loại trí tuệ sinh linh thi hại, trong đó có vừa mới bị đẩy vào âm ảnh bên ngụy thần cường thi hải. Kia vô số cường giả thi quỷ dị vô cùng ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một tồn to lớn vô cùng thi hải tự nhân. Lại kia thi hải cự đỉnh đầu của người cắm một viên cao tới 100 mét quỷ dị của thủ. Vô số âm ảnh liên tại tôn này thi hải cự người thân thể chi trên tôn ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đâm tới. Ngụy Thần cực hạ. Long Phong nhất tảo đánh vào kia âm ảnh liên chi thượng, bỗng nhiên thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bỗng chốc bị hoành bay đến một bên. Thiên Sả Quang Huy động Thiên Sả Thần Soa bắn ra từng đạo to lớn pháp nhận, đem những cái kia âm ảnh xiển xích nhất một kích vãi. Dương Phàm nhãn trung qua chính nhân tộc lục hoàng giới. Bất quá quái vật kia không có lục hoàng trang bị, cũng không có lục hoàng ý thức chiến đấu. Đây chính là chúng ta duy nhất có thể chiến thắng thần cơ hội. Nhân tộc Lục Hoàng cùng đầu kia thi hải cự nhân cảnh giới giống nhau, nhưng là nhân tộc Lục Hoàng có được các loại ngụy thần cấp đến được bí bảo, mà lại ý thức chiến đấu đáng sợ vô cùng. Đầu kia thi hải cự nhân cùng thần nhóm căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Tôn này thi hải cự nhân vừa xuất hiện, tại tam sát thụ trong tay chân thần trái tim chợt điên cuồng hoạt động, muốn bay trở về tôn này thi hải cự trong cơ thể con người. Đại phong ấn thuật. Tam sát tụ trên trán mắt dọc một chút mở ra, đạo tại kia chân trái tim thượng, đem viên chân thần trái tim một chút ấn. Viên địa chân thần trái tim nhất bị phong ấn, kia một tôn to lớn vô cùng thi hải cự nhân khí tức một chút suy yếu không ít, đồng thời bắt đầu kéo dài suy yếu. Tôn này thi hải cự nhân nhãn trung hung quang lóe lên, hướng về Tam sát thụ điên của đánh tới. Nhanh động tay. Ta phong ấn không được quả tim này bao lâu. Tam sát thụ giống to một tiếng, toàn thân run rẩy, thân hình thoát một cái, hướng về hậu phương nhanh lùi lại mà đi. Đáng chết. Cùng một chỗ thượng, chỉ có cùng một chỗ thượng, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Long phong giống to một tiếng, hóa thành một đầu trăn long, nhất hướng về kia đầu thi hải cự nhân đánh tới. Hoang Lôi Hoa cẩm cầm trong tay, Hoang Lôi chiến kích khống chế lấy vô tận lôi quang, hướng về kia đầu thi hải cự nhân công tới. Mạc Vân Tâm cầm trong tay một cây thần tiên, giôi xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần quất vào đầu kia thi hải cự nhân thân thượng, đô hội rút ra tôn này thi hải cự nhân đại lượng sinh cơ. Chương 554, trở mặt. Tôn này bốn tay ma trùng tộc ngụy thần một chút biến hóa thành một tôn mộc da bốn cái ma trùng đầu lâu, thân thượng tràn đầy tứ đại ma trùng đặc thù quỷ dị tồn tại, điên cuồng hướng về đầu nhân các đại cũng đều nhau nhau thôi động các pháp, công kích tới này thi cự nhân. Ai cũng rõ ràng Một khi Tôn này Thi Hải Cự Nhân lần nữa đạt được viên kia chân thần trái tim, có lẽ chính là ở đây tất cả mọi người vẫn lạc thời điểm. Hỏa Diễm, Phong Nhận, Băng Truy, Nguyên Dũ các loại đủ loại công kích đánh vào Tôn Nải Thi Hải Cự Nhân thân thể chi thượng, đều bị Tôn Nải Thi Hải Cự Nhân toàn thân còn cuốn ấp ảnh nhất chặn lại hạ. Tôn Nải Thi Hải Cự Nhân mỗi một kích đều uy lực vô cùng kinh khủng, chỉ có Long Phong các loại mấy đại nghị thần định phong cường giả miễn cưỡng có thể ngăn lại. Long Phong nhóm cường giả mỗi ngăn trở Tôn Nải Nhân một kích, đều sẽ bị trực tiếp phi, thân thượng tụ thương Bất quá Tôn này Cự Nhân mỗi một kích đều hội tiêu hao lực lượng khổng lồ. Khí tức cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Kịch chiến mấy ngàn chiêu chi hậu, tôn này thi hải cự nhân nhãn trung hung quang loại lên, đồng nhiên ở giữa một chút mở ra huyết buồn đại khẩu, vô số âm ảnh chi văn tại thần miệng trung hiện hiện, phản phất đang nổi lên tuyệt thế sắc cơ. Không được. Nguy hiểm. Long phong tâm trung một chút dâng lên một kia hàn ý, trong nháy mắt phi qua một bên. Hoang lôi hòa cập, mạc vân tâm, bốn tay ma chủng tộc nguy thần cũng đều trong nháy mắt tránh đi. Kêu nhất đạo sáng trói v Sở Đô Nụy thần cường giả né tránh chậm một bước, trực tiếp bị kia âm ảnh chi quang vây trùm, hoàn toàn tổn phệ, hóa thành tro tàn biến mất không thấy gì nữa. Thiên Sả quang điên cuồng thôi động phong lực, vung lên tay trung thiên Sả thần soa, mở ra nhất cái vô cùng cường đại phong chi kết giới ngăn tại Dương Phàm trước người. Kia âm ảnh chi quang hướng về kia phong chi kết giới hình thành phong bạo một quyển, kia vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt lắng lại, kia âm ảnh chi quang trực tiếp hướng về Dương Phàm đánh tới. Lang Cửu nổi Kia một đạo quang trụ một kích đánh vào âm ảnh chi quang thượng, đem vọt tới âm ảnh chi quang suy yếu không ít. Còn xuất lại âm ảnh chi quang một chút đánh vào lang cựu thân thể chi thượng, đem lang cựu thân thể xuyên qua. Kia từng đạo âm ảnh chi quang quán xuyên lang cựu thân thể chi hậu, một kích đánh vào hắc hạt biến thành đại tuấn chi thượng, bị tia đại tuấn miễn cưỡng cản lại. Khi tất cả âm ảnh chi quang tiêu thất chi hậu, ở đây ngoại trừ kia mấy đại nghị thần đỉnh phong cường giả chi ngoại, tất cả hết thân bị trọng thương. Kêu một đầu thi hải nhân lại dị từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Từng hội tụ tại tam sát thủ cầm trong viên kia thần chi trái tim được Viên kia thần chi trái tim, có lẽ chính là rời đi cái không gian này duy nhất vé vào cửa. Long Phong trong mắt lóe lên một vòng hung quang đề nghị, "Hoang Lôi Hoa cập, Mạc Vân Tâm, chúng ta liên tay đem Tam Sát Thụ cùng Tôn này, bốn tay ma trùng ngụy thần xử lý như sao?" Tuất. Hoang Lôi Hoa Cấp trong mắt lóe lên một vòng lôi quang, toàn thân lôi sáng lừng lánh, lưng hậu một chút hiện ra một đôi lôi dự, hai cánh chấn động, uyển nhu tuấn di xuất hiện tại Tam Sát Thụ trước người, nhất kích chém xuống. "Cho ngươi." Tam Sát Thụ trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc, đem viên kia thần chi trái tim hướng về Long đi. "Các loại giải quyết các ngươi, chúng ta lại phân không muốn." Lăng Phong giữ tợn cười một tiếng, mặc cho viên kia thần chi trái tim rơi xuống thượng, hóa thành một đầu chân long, nhất tảo hướng về Tam sát thủ lạnh tới. Mạc Vân Tâm Ngọc thủ nhoáng một cái, một đầu thần tiên huyền nhược độc long, hướng về kia Tôn bốn tay ma tộc ngụy thần cường giả đâm tới. Tôn này bốn tay ma tộc ngụy thần thân thượng vô số đao cánh tay lấp lánh, hóa thành từng đạo vô cùng kinh khủng đao quang hướng về Mạc Vân Tâm chém tới. Kia ngũ tôn ngụy thần đỉnh phong cường giả khủng bố chiến thành một đoàn, thân Thiên Sả Quang bị thần thánh chỉ dụ thuật vừa chiếu, trên người vết thương nhẹ trong nháy mắt hồi phục. Thần một chút thôi động Thiên Sả Thần Xoa khống chế lấy vô cùng kinh khủng phong bạo, hướng về một tôn toi tóc thần tộc ngụy thần chậm tới. Tôn này thần tộc ngụy thần lúc đầu đã bản thân bị trọng thương, bị kia phong nhận phong bạo nhất trạm, thân thể một chút phá thành mảnh nhỏ, linh hồn sụp đổ mà chết. Thiên Sả Quang chém giết tôn này thần tộc ngụy thần chi hậu, hóa thành một trận báo tác, thuận tay chém giết một tôn chính đang khôi số 12 bạn. Một nhóm lại một nhóm nhở tin tức không ngừng hiện hiện. vốn chính là lực Ngũ Đại thân lại bị Dương Phàm chứa khỏi vết thương, chém giết những cái kia bạn thân bị trọng thương thần tộc, ma tộc cường giả vô cùng dễ dàng. Hoàng Lôi Hóa cấp bên người còn xuất lại một gã mỹ nữ Nguyệt thần, màn Tâm Vân bên người còn xuất lại một gã sói Ca Nguyệt thần cường giả, dị chủng còn xuất lại bốn tôn Nguyệt thần cũng đều nhao nhau ra tay, vây công những cái kia trọng thương thần tộc, ma tộc Nguyệt thần. Bất quá những này nhân tộc Nguyệt thần cường giả cùng dị chủng Nguyệt thần cường giả tương hỗ ở giữa đồng dạng vô cùng kiến kỵ, cơ chém giết lấy thần, ma giả cũng không lâu lắm Còn sót lại thần, mà hai tộc Ngụy thần cường giả liền bị nhân tộc, dị chủng hai thế lực lớn Ngụy thần chạm giết không còn một mống. Long Phong đột nhiên một chút nhảy ra vòng chiến, giống như quỷ mị xuất hiện tại Mạn Tâm Vân tùy tùng trước người, nhất chào hướng về Mạn Tâm Vân người theo đội kia đánh tới. Tiên tiêu Mạn Tâm Vân Ngụy thần tùy tùng phản ứng chậm một mấy mắt, chuẩn bị Long Phong nhất chào đánh nát đầu, thân thể cũng bị xoắn thành mảnh vỡ. Long Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị quát, động tay. Đem nhân tộc hết cái, sắc, động, Rút tay nhấn một cái, đem trước đây không lâu chém giết Tam đại ma chủng tộc Ngụy thần huyết mạch một chút quán chú nhập hắc hạt thể nội, những hậu điên cuồng đem thần thoại điểm tiến hóa số quán chú nhập hắc hạt thể nội. Vô số tất hắc ma văn tại hắc hạt thân thể chi nổi lên hiện, thần khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Thiên xà quang thôi động thiên xà thần xoa, nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo hướng về kia nghênh đón dị chủng tứ đại Ngụy thần quét sạch mà đi. Một tôn phản phật cùng quả cùng loại, thần, Hai cỗ vô cùng kinh khủng, bạo, cùng bạo, cùng kinh khủng bạo đang không tiêu lẫn nhau. Số độ, mã diệt. Ba phủ tại một khu vực như vậy phong bạo, một chút trở nên nhỏ hơn nhiều. Một tôn quỷ thủ thân rắn dị trùng ngụy thần quỷ xà song đồng một chút tách ra vặn vèo qua mang, một kích đánh vào kia phong bạo chi trùng, lần nữa đem cái kia đáng sợ vô cùng phong bạo suy yếu một màn lớn. Một tôn mộc gia lục cái cánh tay sáu tay ma viên ngụy thần nhãn trung hung quang chớp động, cầm trong tay lục cây chiến phủ, hướng về thiên xà quang điên cuồng đánh xuống. Chương 555, liên trạm ngụy thần. Một tôn cùng kỳ diễm, tôn ma, thần, ma về thiên tới. Lang Cửu nhãn trung hung quang lóe lên, một tiếng rống to, bước về phía trước một bước, uyển nhu xúc địa xuất hiện tại tôn này đầu hộ thân người dị chủng ngụy thần trước người, nhất trảo đánh vào kia tà ác chi viêm biến thành hỏa diễm ma đao chi bên trên. Từng đợt tà ác chi viêm nổ cháy, lang cửu các loại ác niệm hiện hiện, nguyên lực lưu động, chỉ là thần cũng là tâm trí kiên nghị hà người, y nguyên nhãn trung hung quang chớp động, mặc cho ngọn lửa kia ma đao một đao chạm tại mình thân thượng, thân lại nhất trảo đánh vào đầu kỳ ngụy thần bị chém rách ra nhất cái vết thương thật lớn, lại một lần bắt lấy đầu kia Đại địa một chút vỡ ra, đầu kia cùng kỳ ngụy thần một chút vỡ ra, hiện ra vô số vết thương, mảng lớn tiên huyết phương ra, bản thân bị trọng thương. Một con mọc ra 1000 con ma nhãn quỷ dị ác linh bỗng nhiên hiện hiện, cơ hội là trong một chớp mắt trôi giặt đến đầu kia cùng kỳ ngụy thần trước người trực tiếp bổ nhào về phía trước. Kia còn sót lại tại cùng kỳ ngụy thần thân thượng còn sót lại ta ác chi hỏa thiêu đến đầu kia quỷ dị ác linh thân thượng hiện ra vô số màu đen phi tức. Đầu kia cùng kỳ ngụy thần toàn thịnh thì kia bản là không có cách Thân ta cũng có thể tùy đầu kia thiên phần đốt cho chỉ là đầu kia cùng kỳ ngụy thần trước đó liền đã bị kia thi hải cự nhân đả thương, hiện tại lại bị lang cựu trọng thương, chỉ có thể trợn mắt nhìn đầu kia tiên nhãn đang linh không có vào trong cơ thể của mình. Lang cựu một kích đả thương nặng đầu kia cùng kỳ ngụy thần, bước về phía trước một bước, viện lực xúc địa, xuất hiện tại tôn này 6 tay ma viên ngụy thần trước người, nhất tảo hướng về kia đầu 6 tay ma viên ngụy thần đánh tới. Đáng chết. Tên kia không phải mới vừa bị thi hải cự nhân đả thương nặng sao? Thần làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Tôn này 6 tay ma viên nhãn qua một tia kinh hãi chi sắc, cánh tay huy động chiến phủ, hướng về tới. Đi chết rắc rưởi. Lang Cửu Nhãn trung hung quang lóe lên, toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, mặc cho kia nhất đạo đạo phủ mang trạm tại thân thể chi thượng, chém rách da nhất đạo đạo vết thương, nhất tảo đánh vào sáu tay ma viên ngụy thần lồng ngực chi bên trên. Tất hắc ma quang cùng xích ngọn lửa màu đỏ quang mang một kích quán xuyên tôn này sáu tay ma viên ngụy thần lồng ngực, để thần một chút phun ra một ngụm huyết tiễn. Đi chết, đi chết. Lang Cửu Điên cuồng cười to, song trảo tựa như tia tới, đem thân thân một cái. Uyển Như Cú Linh xuất hiện tại Tôn này 6 tay ma viên thân về sau, một đôi dao găm như cùng một đôi sắc bén vô cùng răng độc trong nháy mắt đâm vào Tôn này 6 tay ma viên ngụy thần thể nội. Một cú cường đại vô cùng kịch độc một chút tràn vào Tôn này 6 tay ma viên ngụy thần thể nội, để thân mục thân, linh hồn lần nữa bị trọng thương. Lang Cửu nhất chảo chộp vào Tôn này 6 tay ma viên ngụy thần đầu lâu chi thượng, điên cuồng kéo một cái, vô số ngân sắc quang mang lấp lánh, mạnh sinh sinh đem Tôn này 6 tay ma viên đầu giật xuống. Ngèo. Tiểu Hắc một chút đánh tới, há miệng cán, này 6 tay ma viên linh hồn trực tiếp ra, miệng lớn cắn ướt. Hoàng kim điểm tiến hóa số 13 và nước, phải trang tiêu hao 2 vạn ức rút ra 6 tay ma viên ngụy thần huyết mạch. "Rõ." Dương Phạm dưới tay nhấn một cái bắt đầu rút ra 6 tay ma viên ngụy thần huyết mạch. Phong Nha thần nghiêm nghị giống nói, "Long Phong, nhanh tới giúp chúng ta." Dương Phạm dưới chướng yêu thú quá mức hung tàn. Nếu là Long Phong không ra tay, Phong Nha thần thần nhóm đều sẽ bị Dương Phạm dưới chướng yêu thú trong khoảng thời gian ngắn xử lý. Thật là một đám phế vật. Long Phong khẽ trong mảy, thân hình một cái, lưng hậu bao phủ vô kinh khủng khí, hướng động lên vẻ trọng, lên trong tay thân Huyễn hóa ra một tôn Thái Sơ Tiên Sả, khống chế lấy vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo hướng về Long Phong chém tới. Long Phong toàn thân chân long khí vờ quanh, nhất tảo vênh ra, từng đầu chân long khí tức hóa thành 9 đầu chân long hư ảnh, một kích đánh vào những cái kia phong nhận phong bạo chi trùng trong nháy mắt đem vô số phong nhận phong bạo đánh nát, hướng về Tiên Sả quang đánh tới. Tiên Sả quang vung lên Tiên Sả thần soa, đâm vào kia 9 đầu chân long hư ảnh trì bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng, tiếng vang, bị một số quanh, cái này đến cái hóa thân tiếp hiện hiện, từ phương hướng khác nhau hướng về Long Phong tới. Long Phong huyền hóa ra trùng điệp móng vuốt đỏ nhạt, đem thiên xà quang ngưng tụ ra phong chi hóa thân nhất đánh một cái toái, Bá đạo vô cùng xuất hiện tại thiên xà quang trước người, nhất chào đánh xuống. Thiên xà quang trong tay thiên xà thần xoa đâm, trung quanh cùng phong gào thét, tạo thành từng cái phong chi vòng xoáy. Ầm ầm. Long Phong nhất trảo đánh xuống, từng đầu chân long hư ảnh hiện hiện, đem kia từng cái phong chi vòng xoáy trực tiếp đánh nát, một kích đánh vào kia thiên xà thần xoa chi bên trên. Thiên xà quang cùng kia thiên xà thần xoa một chút hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là nhất cái chân trượt cá trạch. Long Phong cho mày. Thiên Sả Quang coi như có được thiên Sả thần xoa cái này Ngụy Thần khí, cũng y nguyên không phải Long Phong tôn này chân Long nhất tộc Ngụy Thần cường giả tối đỉnh đối tay. Thế nhưng là thần chấp trưởng phong quyền lực có thể, dù đấu bản sự cũng là nhất đẳng nhất cường hành, Long Phong muốn bại thần cũng không có đơn giản như vậy. Lang Tử cũng là lấy lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu, mới trong khoảng thời gian ngắn đã thương nặng hai tôn dị chủng Ngụy Thần cường giả. Bất quá, các người đâu có nhất cái nhược điểm lớn nhất? Đó chính là hắn. Long Phong trung hung quang lên, ánh mắt một chút chặt phàm, toàn thân hiện ra vô số ấn, đầu chân Long hư ảnh chút tại thần trung ngưng tụ. Nhất đạo chân long chi viêm hình thành viêm cổ sáng hướng về Dương Phạm đánh tới. Lang Cửu thân hình thoát một cái, nhất đạo ngân sắc, hắc sắc, màu đỏ ba loại nhàn sắc sen lẫn ma thuần một chút hiện hiện, ngang tại kia chân long chi viêm hình thành viêm trụ trước đó. Ầm ầm, kia nhất đạo viêm cổ sáng một kích đem kia diện ma thuần đánh nát, đồng nhiên thì đánh vào Lang Cửu thân thể chi thượng, đem thần đánh cho thân thể quy liệt, sắc mặt thương bạch. Dương Phạm vung lên tay, nhất đạo thần thánh chỉ vũ thuật rơi vào Lang Cửu thân thượng, được lượng. thương thế người trong nháy mắt lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ khép lại. Từng đợt cuồng vô cùng gió lốc qua, Tiên xạ quang cầm trong tay thiên xạ thần xoa khống chế lấy vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo hướng về Long Phong chém tới, làm cho Long Phong không thể không trả lòng bàn tay kháng. Kia một đầu quỷ sa ngụy thần cùng ám độc hồng diệp chém giết cùng một chỗ. Đầu kia Phong Nha thần thì là cùng tôn này bị tiên nhãn ác linh ngụy thần ăn mòn cùng kỳ ngụy thần chém giết cùng một chỗ. Hoàng Lôi Hoa cấp bên người tên kia mỹ nữ ngụy thần tùy tùng cũng cùng Phong Nha thần chém giết cùng một chỗ, miễn cưỡng chế trụ Phong Nha thần. thần, phát, thần, lực, thần cảnh, đồng còn tại liên tục tăng lên.